chương 688, thẩm nhược ly hóa thân thành ma, chương 688, thẩm nhược ly hóa thân thành ma. Sau đó, chưa tới một canh giờ, tất cả tiến vào thiên quan thành thiên võ đại lục thiên tiêu đều bị u minh sinh vật đánh cho gần chết ôm trở về. Đến kỹ một chút, chọn vẹn bắt 57 người trở về. Đợi đến lâm húc dương bọn hắn trở lại trạch thiên điện, lục thần còn đang vì u minh sinh vật xóa đi thể nội động lại ma khí. Lục xoáy, trong này có ai là bằng hữu của các ngươi sao? Tiến đại điện, lâm húc dương liền hỏi tham lục thần. Không có. Lục thần lắc đầu, tô mặt lanh nói lâm tiền bối. Ngay trong bọn họ một số người không chỉ có không phải bằng hữu, hay là đối thủ một mất một còn đâu. Có đúng không? Vậy thì dễ làm rồi, trực tiếp đem ngươi cửu nhân giao cho ngươi đến xử trí." Lâm Húc Dương có chút ngoài ý muốn nói. Tô Mạt cười cự tuyệt, "Lâm Tiên Bối, hay là các ngươi tới đi, nếu là ta giết bọn hắn, dễ dàng gây nên hai thế lực lớn đại chiến." "Không sao, người là chúng ta bắt, nơi này bên ngoài lại không nhìn thấy, ngươi cứ việc giết, hỏi tới liền nói là chúng ta giết." Lâm Húc Dương vung tay lên, trực tiếp đem tất cả trách nhiệm nắm vào trên người mình. Tô Mạc có chút ngoài ý muốn nói, "Lâm Tiên Bối, các ngươi biết bên ngoài có thể nhìn thấy thiên võ trong bí cảnh tình huống." Thiên Võ đại lục các đại thế lực ở thiên võ bí cảnh tiến hành mấy ngàn lần lịch luyện, chúng ta làm sao có thể không biết." Lâm Húc Dương đạo. Tô Mạt nhẹ gật đầu, nói nếu tiền bối đều nói như vậy, vậy vạn bối liền không đối bọn hắn khách khí. Nói, Tô Mạt đi hướng Vạn Bảo lâu năm người. "Tô Mạt, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, ngươi như giết ta, ngày nào đó ta Vạn Bảo lâu cường giả tất sát ngươi." Gặp Tô Mạt đi tới, Chu Quảng Phụng một bên giãy giụa lấy lui lại, một bên uy hiếp Tô Mạt. Tô Mạt lãnh quát, "Chu Quảng Phụng, uy hiếp cũng không cần nói, ngươi đã bị bắt, liền lưu tại nơi này sám hối đi." Xoạ. Sau một khắc, Tô Mạt rút ra trường kiếm, một kiếm chém về phía Chu Quảng Phụng, không cần. Chu Quảng Phụng tuyệt vọng giống to, trước mặt mọi người dọa nước tiểu. Nhưng mà, thân là chân bảo các tứ mỹ trung tính tình lạnh nhất Tô Mạt như thế nào lại thu tay lại, trực tiếp một kiếm chặt Chu Quảng Phụng. Chu Quảng Phụng chết, hiện tại liền nên đến phiên các ngươi chém giết Chu Quảng Phụng. Tô Mạt lại quay đầu nhìn về phía bốn người khác. Tô Tiểu Thư, đừng có giết chúng ta, chúng ta nguyện từ đây dấn thân vào chân bảo các, là chân bảo các kiến thiết góp một viên ảnh. Bốn người vạn phần hoảng sợ, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. bọn hắn đều là các đại gia tộc võ đạo thiên phú cao nhất ở bối, bởi vì thiên phú cao mới được thu vào chí tôn điện tu hành. Vì mạnh lên, bọn hắn cố gắng vài chục năm, đều không cam tâm cứ như vậy chết đi, khao khát có thể sống sót. nghe vậy, tô mạt chán ghét nói, chân bảo các không cần các ngươi loại này phản chủ người, các ngươi loại người này đáng chết. dứt lời, tô mạt huy kiếm chém giết bốn người, sau đó tay lắc một cái, run đi trên thân kiếm máu tươi, đem kiếm thu vào. khương dịch góc nhìn chẳng hỏi, tô tiểu thư, liền bọn hắn năm người là của ngươi cử nhân. đúng vậy, những người khác cùng chúng ta không ân không thù. tô mạt đạo, đã là như vậy, vậy những người này liền giao cho chúng ta xử trí. khương dịch chi đạo, trong hốc mắt nhảy lên lạnh thấu xương hàn quang. Lục Xóa, ta là Thiên Thần Điện Thẩm Gia Thẩm Nhược Ly, chỉ cần ngươi cứu chúng ta, Thiên Thần Điện ngày sau nhất định hậu báo. Thẩm Nhược Ly đã nhìn ra Lục Thần tại bọn này U Minh Sinh Vật ở trong có rất cao hy vọng, U Minh Sinh Vật rất kính trọng hắn. Hắn biết giờ phút này duy nhất có thể cứu chính mình chỉ có Lục Thần, cho nên tự báo lai lịch, hy vọng Lục Thần có thể xem ở Thiên Thần Điện tại Thiên Võ Đại Lục hy vọng bên trên cứu bọn họ một mạng. Lục Thần vốn là tại vì U Minh Sinh Vật xóa đi ma khí, nghe được Thẩm Nhược Ly cầu cứu, hắn thu tay lại, đứng lên, xem xét trận thế này, tất cả U Minh Sinh Vật đều coi là Lục Thần sẽ vì Thẩm Nhược Ly năm người cầu tình, vì chính mình kết một cái thiện duyên. Thẩm Nhược Ly năm người càng là mừng thầm trong lòng, nghĩ thầm sợ bóng sợ gió một trận, rất nhanh liền có thể còn sống rời đi Thiên Quan Thành. Nhưng mà, không đợi năm người lấy lòng, Lục Thần liền nhìn chằm chằm Thẩm Nhược Ly lạnh giọng chất vấn, ngươi hẳn là tu luyện ma tộc lực lượng đi. Hoa. Lục Thần lời này vừa nói ra, trong điện một mảnh xôn xao, tất cả ưu minh sinh vật đàng đàng sát khí nhìn chằm chằm Thẩm Nhược Ly. Về phần đến từ Thiên Võ Đại Lục các đại thế lực thiên tiêu, bọn hắn sững sốt một chút, sau đó có chút không tin nhìn về phía Thẩm Nhược Ly. Thẩm Nhược Ly là Thiên Võ Đại Lục chúa tể thế lực tiên thần điện đích hệ tử đệ, đại lục chấp pháp giả, chính nghĩa hóa thân nói hắn tu luyện ma tộc lực lượng, cái này ai có thể tin? mà đối mặt lục thần chất vấn, thẩm nhược ly trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, phẫn nộ quát, lục xoái, ngươi chớ có hùng hồn, ta làm sao có thể tu luyện ma tộc lực lượng? lục thần không có cùng thẩm nhược ly tranh chấp, chỉ gặp hắn đi hướng thẩm nhược ly, trên người lôi thuộc tính linh lực cũng phong thích ra ngoài. lục xoái, ngươi muốn làm cái gì? thẩm nhược ly hét lớn, lục thần lạnh lùng nói, đã ngươi không thừa nhận, vậy ta liền đem trong cơ thể ngươi ma tộc lực lượng bước đi ra. nếu là ngươi tại trong cơ thể ta bước không ra ma tộc lực lượng, không cách nào chứng minh ta tu luyện ma tộc lực lượng, ngươi lại nên làm như thế nào? Thẩm Nhược Ly chất vấn đạo: "Nếu như ta bức không ra trong cơ thể ngươi ma tộc lực lượng, ta liền để Lâm tiền bối thả ngươi Thiên Thần Điện năm người rời đi." Lục Thần đạo: "Chỉ là như vậy?" Thẩm Nhược Ly sắc mặt âm trầm nói: "Ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Lục Thần hỏi. Thẩm Nhược Ly phẫn nộ quát: "Ngươi hủy ta cùng Thiên Thần Điện danh dự, nếu như ngươi tại trong cơ thể ta bức không ra ma tộc lực lượng, ta muốn ngươi cho ta dập đầu nhận lầm, cũng bồi thường ta 10 tỷ linh tinh." Thẩm Nhược Ly, ngươi điên rồi đi, ngươi là không biết mình tỉnh cảnh sao? Thế mà còn dám xách loại yêu cầu này." Tô Mạt nhìn không được, giận dữ mắng mỏ Thẩm Nhược Ly là điên rồi. Hồ Khuê cũng vẫn nộ nói: "Lục tiểu tử, Tô tiểu thư nói đúng, ngươi đừng tìm hắn nhiều lời, để cho ta một bàn tay chụp chết hắn." Hồ Khuê lời này vừa nói ra, Thẩm Nhược Ly trong lòng siết chặt, đối với Lục Thần truy vấn: "Thế nào, ngươi dám không, chỉ cần ngươi dám, ta lập tức do người xử trí." "Có thể." Lục Thần nhẹ nhàng đáp ứng xuống. Thẩm Nhược Ly hơi nhướng mày, sau đó giả bộ như không có vấn đề nói: "Vậy ngươi tới đi, ta theo ngươi làm sao kiểm tra đều được." Lục Thần cười, đi đến Thẩm Nhược Ly trước mặt, tại mọi người nhìn soi mói đưa tay chụp vào Thẩm Nhược Ly cánh tay. Nhưng mà ngay tại lục thần đưa tay chụp vào thẩm nhược ly trong ngáy mắt, thẩm nhược ly con mắt thay đổi, biến thành màu tím. lục xoáy coi chừng. thẩm nhược ly con mắt biến sắc trong ngáy mắt, lâm húc dương giống to lên tiếng, cùng rất nhiều võ hoàng cảnh đủ u minh sinh vật cùng một chỗ xung lên. coi chừng. hữu dụng. thẩm nhược ly cười gần há miệng, trong miệng phát ra bén nhọn thanh âm, cũng trở tay bắt lấy lục thần. có con tin, hắn đối với đám người nghiêm nghị quát lên nói tất cả mọi người lui ra phía sau, nếu không ta lập tức giết lục xoáy, lôi kéo hắn đệm lưng. tư, đừng xúc động, chúng ta không được. vừa nghe đến thẩm nhược ly muốn thương tổn lục thần, rất nhiều u minh sinh vật luống cuống vội vàng dừng lại, đồng thời cố gắng an ủi thẩm nhược ly. rất tốt, thẩm nhược ly hài lòng nhẹ gật đầu. đằng sau, hắn nhìn về phía lục thần rêu rêu nói, lục xoáy, nên nói không nói, ngươi thật đúng là đặc biệt, ta ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bị ngoại nhân phát hiện tu luyện ma tộc lực lượng, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này bị ngươi phát hiện. ngươi đây là thừa nhận? lục thần mặt không đổi sắc đạo, bị ngươi phát hiện, có thể không thừa nhận. thẩm nhược ly hỏi ngược lại, lục thần lạnh nhạt nói, thẩm nhược ly, ngươi có biết ngươi là tứ đại gia tộc đích hệ tử tôn, là cuộc chiến của thần ma công nguyên hậu nhân. thẩm nhược ly cười gật nói. Tứ đại gia tộc đích hệ tử tôn thì như thế nào, chỉ cần có thể mạnh lên, quẳng nó là lực lượng gì? Ngươi nhập ma." Lục Thần quát lạnh nói. "Ma?" Thẩm Nhược Ly bẻ bẻ cổ, cười như điên nói, "Đã ngươi đều nói ta là ma, vậy ta hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ma lực lượng." Và anh. Nương theo lấy Thẩm Nhược Ly tiếng nói rơi xuống, Thẩm Nhược Ly trên người linh lực tán đi, một cỗ cường đại ma khí từ thể nội phun ra ngoài. Ngay sau đó, Thẩm Nhược Ly biểu lộ trở nên dữ tợn, trên người cơ bắp không ngừng nhúc nhích to ra, quần áo trong nháy mắt bị xé phá. Thời gian một cái nháy mắt, Thẩm Nhược Ly ngay tại trong thống khổ lột xác thành một nửa người bán thú. Toàn thân chạy xuôi dịch nhợn màu đen quái vật. Chương 689, Thẩm Nhược Ly bại, chương 689, Thẩm Nhược Ly bại. Quái vật này toàn thân đen kịt, có được một tấm dữ tận mặt quỷ, cao 3 mét, dài hơn 5 mét, thân thể giống một cái báo. Tứ chi của nó không chỉ có sinh ra dài nửa mét lợi trảo màu đen, cái đuôi cũng là một cây tương tự trường thương một dạng gai nhọn. Khi mọi người nhìn về phía nó, trên mũi nhọn ngay tại lóe ra màu đen vàng qua mang, Nổi lên lực lượng đáng sợ. Đang thay đổi thành quái vật sau, Thẩm Nhược Ly võ đạo khí tức biến thành tứ trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong, cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Thú ma, ma vi báo nhìn thấy thẩm nhược ly biến hóa tất cả u minh sinh vật trên thân bộ phát ra bàng trướng sắc ý võ tân càng là băng lãnh mở miệng vẹn vẹn một chút có đối với ma kinh nghiệm bọn hắn liền nhìn ra thẩm nhược ly là thu được ma truyền thừa, thành một cái thú ma hắn hiện tại bộ dáng là ma viêm báo, một loại tàn bạo khát máu mà lại chiến lực cùng tốc độ đều nhân vật hết sức mạnh mẽ giống thẩm nhược ly hưng phấn khét lên đối với lục thần khoe khoang nói thế nào lục xoáy loại lực lượng này có phải hay không rất mạnh mạnh hơn cũng không phải chính ngươi lực lượng lục thần quát lạnh nói hiện tại loại lực lượng này làm việc cho ta chính là ta lực lượng Thẩm Nhược Ly trầm trọng nói, có loại lực lượng này, ta giết ngươi tựa như giết một con gà một dạng, không nên quá đơn giản. Xem ra ngươi rất sùng bái ma lực lượng. Lục Thần hỏi, "Tự nhiên." Thẩm Nhược Ly cảm giác chính mình lực lượng cường đại, say mê nói, "Ma lực khát máu, cuồng bạo, là một loại vô địch thần lực." "Vô địch sao? Vậy ta hôm nay liền tự tay đánh bại ngươi coi là thần lực ma lực." Lục Thần lạnh nhạt nôn âm thanh, "Tiệt kia tiệt, ngươi bất quá là trong tay của ta một con tin, còn muốn đánh bại ta, đơn giản chính là." Không đợi Thẩm Nhược Ly nói hết lời, Lục Thần tay trái nắm chặt thành quyền, thi triển chân long chi lực đánh phía Thẩm Nhược Ly lồng ngực. Trong chốc lát, Thẩm Nhược Ly bị Lục Thần một quyền đánh bay, bởi vì tay phải bị bắt, Lục Thần cũng bị Thẩm Nhược Ly kéo đi. Bất quá, cũng chính bởi vì bị Thẩm Nhược Ly kéo lấy, Lục Thần một quyền qua đi lại là một quyền đánh tới hướng Thẩm Nhược Ly. Tại quá trình này, Lục Thần không có cho Thẩm Nhược Ly một tia cơ hội thở dốc, trực tiếp đem Thẩm Nhược Ly đánh vào lòng đất. "Giống lúc trước, ngươi lại dám đánh lên ta, ta muốn nghiền nát ngươi." Bị Lục Thần đánh che Thẩm Nhược Ly phát ra gầm lên giận dữ, lực lượng tụ tại thú trảo, chuẩn bị đem Lục Thần tay bẻ gãy. Phát giác được Thẩm Nhược Ly ý đồ Lục Thần thế phách cùng Huyền Võ Chân Thân toàn bộ triển khai, thoăn tốc, thân thể trở nên không thể phá vỡ cho dù dùng hết toàn lực, Thẩm Nhược Ly vẫn như cũ không cách nào đối với Lục Thần tạo thành tổn thương chút nào, chỉ có thể nắm lấy Lục Thần lo lang xuông. Lục Thần thấy thế rêu cất nói: "Thẩm Nhược Ly, ma lực không phải thần lực sao, vậy sao ngươi không đánh vỡ phòng ngựa của ta? Ngươi chết cho ta." Thẩm Nhược Ly giận dữ, vung lên nhỏ bé Lục Thần, ý đồ đem Lục Thần chụp chết trên mặt đất. Nhưng mà, Lục Thần há lại sẽ để hắn toàn nguyện. Thẩm Nhược Ly quát tay, Lục Thần liền đem lực lượng dốc tại tay trái, một quyền đối với Thẩm Nhược Ly thút tay bật tới. Ầm ầm. Sau một khắc, một tiếng sấm rền giống như tiếng vang tại Trạch Tiên Điện vang lên. Thẩm Nhược Ly nắm lấy Lục Thần thú tay bị Lục Thần một quyền đập gãy, giang rắc. giống. Tại một trận xương vỡ âm thanh bên dưới, Thẩm Nhược Ly thống khổ tru lên, Lục Thần thì là thừa cơ từ Thẩm Nhược Ly trong tay trốn thoát. Cát Tư Cát Tư, cơ hồ cùng một thời gian, Thẩm Nhược Ly bị Lục Thần đập gãy thu gãy tay chỗ đau liền lúc nhích đứng lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tô Tỷ Tỷ, hắn lại có thể chính mình khôi phục thương thế. Hàn dịch khả thấy cảnh này bưng kín miệng nhỏ, hai mắt trợn tròn xoè. Ma lực lượng quá biến thái, nhân loại đừng nói chính mình, chính là cắn thuốc cũng không có khả năng thương thế khôi phục được nhanh như vậy. Tô Mạt cũng là biểu lộ ngưng trọng dị thường, loại tình huống này nàng cũng là lần thứ nhất gặp. Lâm Húc Dương âm thanh lạnh lùng nói, mà không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, cùng cảnh chiến lực cũng so tiên võ giới võ giả mạnh. Lục Xoái, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, sau đó ta sẽ thành ác ngộng của ngươi. Lâm Húc Dương lời còn chưa dứt, thương thế hoàn toàn khôi phục thẩm nhược ly lần nữa gầm thét từ trong phế tích rớt ra. Hắn mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ cực nhanh, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, thẩm nhược ly thú chảo liền chuột về phía Lục Thần. Lục Xoái coi chừng. Tô Mạt hoảng sợ nói. Lục Thần hờ hững, đem tử tiêu huyền lôi cùng lôi thuộc tính linh lực dắt vào tay phải. Dung hợp chân long chi lực đánh phía thẩm nhược ly thú trảo. Với anh, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thẩm nhược ly bị lục thần một quyền đánh bay, tại đánh nát trạch thiên điện sau bay lên không trung, lại là ma, mà lại là quái vật ma. Ngoại giới, thẩm nhược ly vừa bay ra, tập hợp quảng trường bên trên vô số cường giả sắc mặt đại biến, không ít ngồi trực tiếp đứng lên. Thiên thần điện các lần nhân vật sinh sống hoặc làm việc bên trên, tứ đại gia tộc cường giả biểu lộ đều trở nên có chút vi diệu. Thẩm nhược ly cha thẩm kinh hoàng trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, tay không tự chủ nắm chặt chỗ ngồi lá gan. Ánh lâu các lân vật sinh sống hoặc làm việc bên trên, nhìn thấy thẩm nhược ly biến ma ma viêm bão ảnh lâu lâu chủ sở thiên dương khoẹt miệng nổi lên một tia cười lạnh người khác không nhận ra đây là thẩm nhược ly hắn nhưng là biết đến siêu sau một khắc lục thần tại mọi người nhìn soi mói từ trạch thiên điện đi ra liếc qua bầu trời lục thần vận chuyển âm dương điện đem thể nội tất cả linh lực chuyển hóa làm lôi thuộc tính linh lực thoáng chốc lục thần tựa như một tôn lôi thần đằng sau lục thần lấy niên ép tư thái đối với thẩm nhược ly một trận cùng đánh đánh thẩm nhược ly không hề có lực hoàn thủ phía dưới lâm hữu dương cầm đầu rất nhiều võ hoàng cảnh lưu minh sinh vật cùng tô mạn mấy người cũng đều đi theo ra ngoài đang quan chiến. Lục Thiếu hiệp coi là thật yêu nghiệt, cự trọng Võ Vương cảnh đỉnh phong cảnh giới thế mà liền đem Ma Viêm Báo đánh thành bộ dáng này. Nhìn thấy Lục Thần đem Thẩm Nhược Ly làm bao cát đánh, Tây Bộ Tần Dương sợ hãi thán nói, cái khác hoàn cảnh ưu Minh thì là nhao nhao gật đầu. Làm đã từng đối thủ, bọn hắn quá rõ ràng Ma Viêm Báo chiến lực, cùng cảnh bên trong, nhân tộc ít có đối thủ. Thiên tiêu bình thường tại trước mặt của bọn nó chính là một khối điểm tâm, chỉ có yêu nghiệt Thiên tiêu mới có thể cùng bọn chúng một trận chiến. Cùng đám người khác biệt, Lâm Húc Dương rất bình tĩnh. Hắn biết Lục Thần võ sư đột phá Võ Vương từng độ lôi kiếp, hơn nữa còn là tử tiêu về lôi, xa so với thế nhân thời yêu nghiệt Lục Thần hiện tại biểu hiện ra mặc dù đã rất biến thái, nhưng hắn biết cái này còn không phải Lục Thần cực hạn, Lục Thần cũng không dùng hết toàn lực. Tại trong suy đoán của hắn, một khi Lục Thần dùng hết toàn lực, hắn thành chủ này rất có thể đều không phải là Lục Thần đối thủ. Chư vị tiền bối, ma năng lực khôi phục tựa hồ cũng không phải vô cùng vô tận một khắc đồng hồ sau, Tô mạt nhìn chằm chằm thẩm lược ly đạo. Lâm Húc Dương giải thích nói, thú ma có thể rất nhanh khôi phục thương thế, nhưng sẽ tiêu hao bọn chúng ma huyết, ma huyết càng ít, bọn chúng tốc độ hồi phục liền càng chậm, chẳng đến mất đi năng lực hồi phục. Thì ra là như vậy. Tô Mạc gật đầu. Cũng liền lúc này, Lục Thần một quyền đem Thẩm Nhược Ly từ trong trời cao đánh xuống. Phanh! Một tiếng vang trầm, Thẩm Nhược Ly lên ở trạch thiên điện bên ngoài, ở ngoài điện ném ra một cái thú hình hồ to. Thấy cảnh này, thiên thần điện người tứ đại gia tộc tâm đều treo lên, trong mắt nhìn trọng chỏm vào hồ to. "Giống?" Sau một khắc, nửa chết nửa sống Thẩm Nhược Ly phát ra một tiếng kêu rên, dùng hết chút sức lực cuối cùng nhảy vào trạch thiên điện. Thẩm Nhược Ly vừa biến mất, thiên thần điện người tứ đại gia tộc đều thở dài một hơi, biểu lộ cũng trầm tĩnh lại. Liên một hồi này thời gian, ngay trong bọn họ không ít người đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, một trận gió thổi tới. Phía sau lạnh siêu siêu. Ma vừa tiến vào trạch thiên điện, thẩm nhược ly liền không cách nào lại duy trì ma viêm báo ma thân, biến trở về chính mình bộ dáng của ban đầu. Khu khu khu. Hắn một bên ho ra máu, một bên gian nan hướng trạch thiên điện chỗ cản sâu bỏ đi, tại sau lưng lưu lại một đầu thật dài vết máu. Đợt, chúc các vị khán quan các huynh đệ chúc mừng năm mới, 2024 năm năm rồng vận khí như rồng, kiếm tiền phát tài, cầu hải đến yêu, thân thể khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Chương 690, ban thưởng ngươi vừa chết. Chương 690, ban thưởng ngươi vừa chết. trong điện rất nhiều trọng thương thiên võ đại lục thiên tiêu ánh mắt phức tạp nhìn về phía thẩm nhược ly đều có loại thọ tử hồ bi thương cảm thẩm nhược ly xuất từ thiên thần điện hay là tứ đại gia tộc thẩm gia muốn thân phận có thân phận có thiên phú có thiên phú có thể cho dù là hắn loại này thiên tiêu hiện tại vẫn như cũng bị lục thần đánh một gần chết rơi vào một kết quả như vậy bọn hắn các phương diện cũng không sánh nổi thẩm nhược ly càng không có đường sống bọn hắn biết lần này bọn hắn xem như xong siêu siêu siêu cũng liền lúc này một trận âm thanh xé gió truyền đến lục thần bọn người từ bên ngoài tiến đến thẩm nhược ly nhìn lục thần một chút tiếp tục bò hướng chỗ sâu mỗi bò một chút, phản phất đều dùng lấy hết hắn toàn bộ lực lượng. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Lục Thần lắc đầu. Thẩm nhược Ly thanh âm khàn khàn nói Lục Soái, ngươi thắng, ngươi nói cái gì đều là đúng, nhưng ta từ trước tới giờ không hối hận đã làm sự tình. Lục Thần quát lên nói chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn như cũ không hối hận. Thẩm nhược Ly cừu hận nói không hối hận, hiện tại ta chỉ hận hoang thành thời điểm không có diện trừ ngươi cái thai hoa này. Nghe vậy, Lục Thần trong mắt lóe lên một vòng sắc ý, ngữ khí lạnh như băng nói, hiện tại Thiên Thần Điện là chỉ có ngươi một người tu luyện ma tộc lực lượng, hay là những người khác cũng tu luyện? Hừ. Thẩm Nhược Ly không có trả lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy ánh mắt tránh né tiếp tục bỏ hướng đại điện chỗ sâu. Thẩm Nhược Ly phản ứng bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, đám người biết, Thiên Thần Điện hẳn là còn có người tu luyện ma tộc lực lượng. Tô Mạc trầm trầm nói, Thiên Thần Điện tứ đại gia tộc vốn là đồ ma công văn, hiện tại thế mà dẫn đầu tu luyện ma tộc lực lượng, thật đúng là đồ Long thiếu niên cuối cùng thành ắt Long. Thẩm Nhược Ly giận dữ hét, "Tô Mạc, ngươi chân bảo các cũng không khá hơn chút nào, ngươi có tư cách gì ở chỗ này phê phán tiên thần điện? Ta chân bảo các không ai tu luyện ma tộc lực lượng." Tô Mạc nghiêm từ phủ nhận, "Đây chẳng qua là ngươi không có tu luyện mà thôi." ta cũng không tin lịch luyện nhiều năm như vậy, chân bảo các không ai đạt được ma tộc lực lượng. Thẩm Nhược Ly cười lạnh nói, ma tộc lực lượng tựa như là một loại độc, sẽ cho người nghiện, chỉ cần tiếp xúc qua, liền không có người có thể cự tuyệt được nó. đây chính là ngươi ý chí không kiên lấy cớ. Tô Mạt nổi giận nói, Thẩm Nhược Ly một bên vào trong bỏ, một bên tự mình nói ra, bây giờ ta là giao thất, lại tranh luận những này đã không có ý gì, ngươi nói không có là không có đi. hiện tại ta ngay ở chỗ này, muốn chém giết muốn gióc thịt tùy cho các ngươi. ban thưởng ngươi vừa chết. Lục Thân lạnh lùng nói, ban thưởng ta vừa chết sao? rất tốt ta, ha ha ha. Nghe được Lục Thần muốn giết mình, Thẩm Nhược Ly sửng sốt một chút, tiếp lấy cười lên ha hả, nhìn qua có chút điên cuồng. Lục Thần biết rõ ma tộc nguy hại, đối với ma tộc cùng hắn và ma tộc dính vào người, hắn không chút lưu tình. Đang sau, hắn một chỉ điểm ra, trực tiếp xuyên thủng Thẩm Nhược Ly trái tim. Thoáng chốc, Thẩm Nhược Ly máu tươi vẩy ra, thân thể trực tiếp ngã xuống. Chém giết Thẩm Nhược Ly, Lục Thần vừa nhìn về phía bên trong một cái cúi đầu, võ đạo là Cửu Trọng Võ tông cảnh thanh niên tiên tiêu. Phát giác được Lục Thần đang nhìn chính mình, thanh niên mặt lộ vẻ thống khổ, ngay sau đó một cái ảnh ma từ thanh niên thể nội chạy ra, hóa thành năm đám ma vụ từ khác nhau địa phương thoát đi chạch thiên điện con muốn trốn, thật sự là si tâm vọng tưởng. Lâm Húc Dương giận dữ, lập tức năm cái võ hoàng cảnh ngũ minh sinh vật giết ra. Một lát sau, ngoài điện truyền đến ảnh ma tiếng kêu thảm thiết, ảnh ma bị năm vị võ hoàng nhẹ nhõm chém giết. Theo ảnh ma bị giết, Lục Thần nhìn về phía Lâm Húc Dương nói, tiền bối, các ngươi xử trí đi, ta tiếp tục là các tiền bối xóa đi thể nội ma khí. Nói, Lục Thần đi đến bên trong một cái cao dài võ tông cảnh khô lâu sinh vật trước mặt, vận chuyển lôi thuộc tính linh lực xóa đi ma khí. Thân là thiên quan thành thành chủ, Lâm Húc Dương là một cái sát phạt quyết đoán người, đối với địch nhân, hắn không có mảy may lưu tình. Toàn bộ giết nghĩ tới những người này tại bọn hắn ác chiến ảnh ma thời điểm trắng trận đổ sát u minh sinh vật lâm húc dương lạnh giọng hạ lệnh hàn dịch khả các tiền bối giết người xong các ngươi đem bọn hắn trên người nhẫn chữa vật thu đều thuộc về ta lục thần đạo ha ha không có vấn đề hàn dịch khả đáp ứng xuống đằng sau trạch thiên điện bên trong vang lên trận trận tiêu thảm không bao lâu tất cả bắt trở lại thiên tiêu toàn bộ bị chém giết ngoại giới tập hợp quảng trường trong chốc lát trung tâm quảng trường trên tấm bia đá tổng số người thiếu đi năm mươi người bị bắt thiên tiêu danh tự đều ảm đạm xuống đáng chết u minh sinh vật dĩ nhiên như thế đổ sát ta thiên võ đại lục thiên tiêu Khi Hàn Dịch Khả cười ha hà giúp Lục Thần Thu nhặt các đại thiên tiêu nhẫn chữa vết lục, một người đệ tử bị giết lão giả gầm thét. "Đúng vậy à, nếu không phải thiên võ bí cảnh có tuổi tác hạn chế, chỗ nào cho phép bọn chúng làm càn như vậy? Nếu như có thể, thật muốn đi vào bình định bọn chúng." Làm tức chết, nhìn chung đi qua kỳ trước lịch luyện, còn chưa bao giờ có duy nhất một lần chém giết 51 người tình huống. Nghe được lão giả gầm thét, mặt khác thụ hại thiên tiêu trưởng bối cũng là giận không kìm được, hận không thể giết tiến thiên võ bí cảnh. Cùng một thời gian, vạn bảo lâu, chân bảo các cùng linh bạo các vô số cường giả không còn phí phẫn, có là Luo và Badan mặc dù không nhìn thấy trạch thiên điện bên trong tình huống, nhưng mỗi cái tiên kiêu tử vong bọn hắn là có thể từ trên tấm bia đá nhìn thấy. Thẩm Nhược Ly cũng đang bị nắm hàng ngũ ma tộc quái vật vừa chạy đến trạch thiên điện một hồi, trên tấm bia đá Thẩm Nhược Ly danh tự liền ẩn đảm. bọn hắn chính là có gốc, cũng có thể đoán được quái vật kia chính là Thẩm Nhược Ly. Thẩm Nhược Ly tu luyện ma tộc công pháp. nghĩ đến Thẩm Nhược Ly tu luyện ma tộc công pháp, bọn hắn lập tức lại nghĩ tới trước đó Thẩm Thừa Hạo đối với ảnh lâu xử trí, bị lục thần chém giết bốn cái ảnh lâu tiên kiêu rõ ràng chính là tu luyện ma tộc công pháp. Thẩm Thừa Hạo lại không truy cứu. bây giờ suy nghĩ một chút, Thẩm Thừa Hạo chính là tại bao che ảnh lâu không muốn đối với ảnh lâu lại hoặc là đồng minh ra tay tam đại thương lâu truyền thừa đã lâu đối với ma tộc hiểu rõ càng nhiều cũng biết ma tộc đáng sợ cùng bọn chúng đối với thần võ giới nguy hại vừa nghĩ tới thân là thiên võ đại lục chúa tể thế lực thiên thần điện người đang tu luyện ma tộc công pháp đồng thời cùng đồng dạng tu luyện ma tộc công pháp ảnh lâu cấu kết tam đại thương lâu người liền toàn thân phát lệnh bọn hắn biết một khi đánh nhau lấy ảnh lâu cùng thiên thần điện nắm giữ lực lượng tam đại thương lâu không chiếm được tiện nghi gì đến lúc đó thiên võ đại lục nguy rồi mà khi tam đại thương lâu tâm sinh lo lắng lúc tập hợp quảng trường còn có một số người cũng tại vì chuyện này lo lắng không thôi Bọn hắn không phải người khác, chính là Thiên Thần Điện một trong tứ đại gia tộc kỳ gia bên trong người, làm trong tứ đại gia tộc thực lực tổng hợp yếu nhất một chi, rất nhiều chuyện kỳ tiêu bọn họ cũng đều biết, nhưng lại vô lực ngăn cản. Bọn hắn rất rõ ràng, vừa rồi nếu không phải thẩm nhược ly trốn vào Trạch Thiên Điện, Thiên Thần Điện vài vạn năm tích lũy danh dự liền triệt để hủy. Bọn hắn cũng biết, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, tam đại gia tộc làm những sự tình kia một ngày nào đó sẽ bị thế nhân biết được. Từ bọn hắn quyết định tu luyện ma tộc lực lượng một khắc kia trở đi, Thiên Thần Điện liền rơi xuống vực sâu, nhất định thân bại danh liệt. Giờ khắc này, kỳ gia nhất mạch người cảm giác sâu sắc tuyệt vọng, không biết nên như thế nào cứu vớt cái này sớm đã mục nát thiên thần điện. Chương 691, không muốn công phá kim hoàn thành, chương 691, không muốn công phá kim hoàn thành. Bí cảnh, Trạch Thiên Điện. Hàn Dịch có thể nhảy nhảy nhót nhót thu tất cả thiên kiêu nhận chữ vật, sau đó cười hì hì đưa cho Lục Thần, "Lục xoái, cho ngươi." Lục Thần không có đưa tay, một cái ý niệm, tất cả nhận chữ vật liền bị hắn thu vào, thu vào chính mình nhận chữ vật. Nhận lấy nhận chữ vật, Lục Thần tiếp tục giúp thiên quan trong thành cao tầng U Minh sinh vật xóa đi thể nội đọng lại nhiều năm ma khí. Thấy thế, thế Những người khác không có quái rầy Lục Thần, U Minh sinh vật ở một bên chờ lấy, xóa đi ma khí trở về lãnh địa. Đỗ Sư lăng ba người không muốn ở đại sảnh đợi, liền trở về phòng, trong phòng cầm linh tinh tăng thực lực lên. Một bên khác, khi Lục Thần vội vàng cho U Minh sinh vật xóa đi ma khí lúc, Thiên Tiêu khắc cũng không có nhàn rỗi, đều đang tìm kiếm cơ duyên. Thông qua hồn thiên kính có thể nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đại bộ phận người chỉ ở trong bí cảnh bộ phổ thông U Minh thành cùng xung quanh dãy núi tìm kiếm cơ duyên. Bất quá, cái này tuyệt đại bộ phận người không bao gồm đoạn khuyết những này chí tôn, nguy cấp chí tôn tiên kiêu cùng bộ phận siêu cấp tiên kiêu. Bọn hắn từ bí cảnh phương hướng khác nhau tiến vào trung bộ, lại tiến nhập trừ Thiên Viêm ngoài thành 10 tòa thành trì lịch luyện. Ở trong quá trình này, không ít người chết tại U Minh sinh vật trong tay, nhưng cũng có người đạt được để cho người ta ghen tị cơ duyên. Mau nhìn, những cái kia U Minh sinh vật đang làm gì? Đột nhiên, huynh tinh tập hợp quảng trường cái trước lão giả quát to lên, mặt mũi tràn đầy không hiểu chỉ vào trong đó một mặt hồn thiên kính. Tất cả mọi người thuận lão giả chỉ phương hướng nhìn sang, đằng sau, đám người liền thấy một bức thần kỳ cảnh tượng. Chỉ gặp tại một tòa tên là Kim Hoàng thành trong thành trì, tất cả U Minh sinh vật chắp tay trước ngực, thành tín ngước nhìn trong thành. Trong thành đứng vững vàng một tòa nguy nga kiến trúc, kiến trúc đỉnh chóp có một nam một nữ, rõ ràng là Tà Phật không muốn cùng tuyết ảnh hiệu. Giờ phút này, không muốn ngồi xếp bằng, tay trái Phật Châu vây động, miệng tụng kinh văn, sau lưng xuất hiện một tòa thần Phật hư ảnh. Theo không muốn Phật Châu vây động cùng kinh văn tụ ra, thần Phật hư ảnh tản mát ra hơn 200 triệu Phật quang, phản âm càng là vang vọng toàn thành. Những cái kia tắm rửa tại trong Phật quang khô lâu sinh vật có một ít trên thân tản mát ra iodớt Phật quang, nhiều một chút Phật tính. 12 siêu cấp thành trì lại một thành u minh sinh vật bị công phá thấy cảnh này, Thiên Võ Đại Lục Ngũ Đại thế lực đỉnh tiêm cường giả thầm nghĩ, "Là, chính là công phá Kế lục thần đằng sau, không muốn cũng công phá kim hoàng thành, mà lại không muốn tựa hồ so lục thần lợi hại hơn, tinh khiết dựa vào chính mình. Hắn kinh văn cùng Phật quang tịnh hóa toàn thành ngũ minh sinh vật trên người lệ khí cùng ác khí, dẫn đạo bọn chúng hướng Phật. Giờ khắc này, bọn hắn đều ý thức được, không muốn tựa hồ xa so với thế nhân giải thần bí, võ đạo thiên phú sợ là không kém gì lục thần. Trong bí cảnh, thanh này cấm chỉ ngoại nhân đi vào, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Một cái thành kính hướng Phật cao dài võ hoàng cảnh khô lâu ngũ minh sinh vật lạnh nhạt mở miệng, đối với tiến vào kim hoàn thành thiên kiêu hạ lệnh khu trục nó là kim hoàng thành thành chủ nếu không phải không muốn nó sẽ không miệng nhắc nhở đã sớm đối với thiên võ đại lục thiên kiêu đại khai sát giới tại trong lòng của nó kim hoàng thành nội hết thảy đều là nó thiên võ đại lục thiên kiêu tìm kiếm cơ duyên là đang trộm nó tài sản riêng thanh âm của nó rất vang nó vừa lên tiếng không ít thiên kiêu sắc mặt đại biến do dự đằng sau lựa chọn rời khỏi kim hoàng thành bất quá ở trong đó cũng có một số người không muốn rời đi bọn hắn đến từ các đại lục thế lực đỉnh tiêm cùng thiên võ đại lục thế lực đỉnh tiêm một lát sau gần hai người bên trong vượt qua một nửa tại hướng lui về phía sau chỉ có mười cái thế lực người tại tiếp tục hướng về phía trước thấy thế, thành chủ giận dữ, dưới cơn nóng giận ra lệnh, phái ra trên trăm cái cường giả đối với lưu lại người triển khai săn giết. chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn quấy giày các vị tiền bối thanh tu, còn xin chư vị tiền bối thả chúng ta một con đường sống. chúng ta lập tức rời đi kim hoàn thành. nhìn thấy đại lượng u minh sinh vật cường giả đánh tới, Tây Đại Lục một cái nhất trọng võ hoàng cảnh thực lực thanh niên sắc mặt đại biến, vội vàng hạ thấp tư thái cầu xin tha thứ. đã chậm, thành chủ gầm thét, đáng chết, nghe chút lời này, thanh niên mang to, mang theo tông môn bảy cái thiên tiêu cực tốc hướng phía ngoài thành lao đi. nhưng mà, thành chủ đã hạ lệnh săn giết liền sẽ không để bọn hắn nhẹ nhõm rời đi. Sau đó, Kim Hoàng Thành nội kêu thảm không ngừng, những cái kia không muốn rời đi thế lực Thiên kiêu tất cả đều lọt vào Kim Hoàng Thành U Minh Cường Giả săn giết. Không đến nửa canh giờ, Kim Hoàng Thành chỉ còn lại có ngũ đại thế lực đỉnh tiêm cùng phía Bắc Đại Lục Lôi Âm tự thiên kiêu còn tại dãy rựa. Mà lại, bọn hắn cùng một chỗ nguyên bản có 42 người, hiện tại cũng chỉ còn lại 25 người, những người khác đã chết tử. 12 siêu cấp thành trì U Minh sinh vật đối với hậu bối tới nói quá mạnh, may mắn ta kiếm cốc đệ tử đi ra. Ta Tinh Vân tông đệ tử cũng đi ra. Ta Phản Âm tông cũng là Nhìn thấy Kim Hoàng thành Ngũ Minh sinh vật trắng trận đồ sát thế lực đỉnh tiêm thiên tiêu, những thiên kiêu kia rời đi thế lực đều thở dài một hơi. Cùng một thời gian, những hậu bối kia cùng đệ tử bị giết thế lực cường giả sắc mặt dị thường khó coi, lòng giết người đều có. Bọn hắn nghe không được thanh âm, nhưng có thể đoán được một ít chuyện, đều đang mắng chính mình thế lực những thiên kiêu kia ngu xuẩn. Cơ duyên tuy tốt, vậy cũng phải có mệnh dùng mới được, người chết cầm lại nhiều cơ duyên cũng bất quá là vì người khác làm áo cưới. Trong bí cảnh, lôi âm tự năm người bị giết hai cái, trong ba người còn lại, hai người cửu trọng võ tông cảnh đỉnh phong, một người nhất trọng võ hoàn cảnh Hai thế lực lớn có cùng nguồn gốc, Lôi Âm Tự một mực xem thường Hoan Hỷ Thiên Tông, cho là Hoan Hỷ Thiên Tông có nhục phận môn. Nhưng mà đối mặt Kim Hoàng Thành U Minh Sinh Vật để cho người ta hít thở không thông truy sát, nhất trọng võ hoàng cảnh tăng nhân cuối cùng là thốt đầu. Sắc mặt tái nhợt hắn hốt hoảng đối với không muốn hô, không muốn khiến cái này đáng chết U Minh Sinh Vật dừng tay đi. Không muốn mở mắt, châm chóc nói, Vô Thiền, ngươi thế nhưng là đại sư, thế mà cũng sẽ hướng ta cái này tà Phật cầu cứu, thật sự là hiếm lạ. Là người này chính là Vô Thiền. Vô Thiền Phật tính tại Lôi Âm Tự trong thế hệ tuổi trẻ sắp xếp thứ năm, võ đạo thiên phú rất cao. Tại Thiên Kiêu bảng bên trên xếp hạng 711 tên. Trước lúc này, hắn nhiều lần đối ngoại chế rêu không muốn, bây giờ hắn rơi xuống không muốn trong tay, không muốn đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Nghe ra không muốn ý chảo phúng, Vô Thiền quát lên nói ngươi có cứu hay không? Ta dựa vào cái gì muốn cứu ngươi? Không muốn sầm mặt lại, quát lạnh nói. Vô Thiền ngữ khí mềm nũn, nói mặc kệ chúng ta bí mật như thế nào nhìn đối phương không vừa mắt, Lôi Âm tự cùng Hoan Hỉ Thiền Tông cuối cùng có cùng nguồn gốc, ngươi liền nhận tâm nhìn ta bị những loài u minh sinh vật giết chết. Ta Nhận Tâm, không muốn cười lạnh, trực tiếp nhắm mắt lại, cho Vô Thiền tới một cái thấy chết không cứu. Không muốn, ngươi làm như vậy Phật tổ là sẽ không tha thứ ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hỏng trở thành một tôn đại Phật. Gặp không muốn không cứu mình, Vô Thiền gầm thét, cho không muốn độc nhất người rựa. Ta hiện tại cũng đã là đại Phật, không cần lại thành đại Phật, ngươi cũng đừng mắng, ngoan ngoãn đi hướng Phật chủ đưa tin đi. Không muốn cười to, đồng thời không sợ tức chết Vô Thiền, Vô Thiền còn chưa có chết, hắn liền bắt đầu là Vô Thiền tụng lên vãng sinh chú. Vô Thiền diện mục dữ tợn nói, không muốn, ngươi lấn ta quá đáng. Tôn nào? Một cái trung giai võ hoàng cảnh thực lực hô lâu sinh vật gặp không muốn không cứu Vô Thiền, đưa tay một quyền đánh phía Vô Thiền. Không. Sau một khắc, Vô tiền chôn vùi tại tuyệt vọng kết lên ở trong, bị trung giai võ hoàng khô lâu sinh vật trước mặt mọi người hành sát. Chương 692, Tống Nhan khanh tiến vào siêu cấp thành trì. Chương 692, Tống Nhan khanh tiến vào siêu cấp thành trì. Vô tiền bị giết, lôi ông tự còn lại hai cái thiên kêu mặt xám như cho, trong lòng thì là hối hận không thôi, hận tại sao mình không sớm một chút rời đi. Nếu là sớm một chút rời đi, bọn hắn cũng sẽ không lâm vào cái này hẳn phải chết chi địa. Có thể thế gian thuốc gì đều có, duy trì có không có thuốc hối hận. Nương theo lấy hai đại u minh võ hoàng đánh giết mà đến, hai người cũng bị u minh sinh vật bắt lấy, lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết. Cùng một thời gian, ngũ đại thế lực đỉnh tiêm thiên kiêu cũng đang không ngừng bị giết, rất nhanh liền chỉ còn lại có 13 người. Tại quá khứ trong 5 tháng dài đằng đẵng, ngũ đại thế lực vẫn luôn là thiên võ đại lục bá chủ, khống chế người khác sinh tử. Đã nhiều năm như vậy, đây là bọn hắn lần thứ nhất đồng thời cảm giác như thế vô lực, cái gì đều không làm được, chỉ có thể chớm mắt nhìn thật vất vả bồi dưỡng ra được thiên kiêu bị giết. Trần Sư Minh, lần này chúng ta cũng là tổn thất nặng nề. Nhìn xem đang làm cuối cùng dễ ruột một người, Hà Vân Thiến rất là thì đau. Năm người, lập tức cũng chỉ thừa một cái. Lời mặc dù khó nghe, nhưng bọn hắn năm người bị giết đơn thuần chết chưa hết tội, không đáng đồng tình. Trần Vũ Tiêu lạnh nhạt nói, "Trung bộ 12 siêu cấp thành trì nguy hiểm cỡ nào bọn hắn đã nói rồi, cũng tận lực nhắc nhở từng cái thiên tiêu. Nhưng bọn hắn ngược lại tốt, chạy vào đến liền tính toán, người khác đều biết chạy, liền bọn hắn không chạy, cái kia chết trách ai?" Nói cho cùng, chỉ có thể trách chính mình ngu xuẩn cùng mù quáng tự đại, luôn cho là mình rất lợi hại, nhưng cái kia u minh sinh vật bắt bọn hắn không có cái nào. Hiện tại tốt, mệnh toàn bộ đều ném nơi đó." Hà Vân Thiến lo lắng nói, "Hy vọng những người khác có thể thông minh cơ một chút đi, muốn đều chết như vậy, vậy thì có điểm khó chịu." Trần Vũ Tiêu không nói chuyện, quay đầu nhìn về hướng Tống Nhâm Khanh. Lục Thần cái này đã sớm biết yêu nghiệt bất luận, thống nhan khanh nên là lần này bách giới lịch luyện chân bảo các lớn nhất vui mừng. Nàng cảnh giới võ đạo tại tất cả lịch luyện thiên kiêu ở trong xem như hạng chót, chiến lực càng là yếu đến không chịu nổi một kích. Nhưng mà tại quá khứ trong vòng mấy tháng, nàng không chỉ có sống tiếp được, còn không hiểu thấu đạt được thiên võ bí cảnh tất cả u minh sinh vật hảo cảm. Tại u minh sinh vật trợ giúp bên dưới, nàng tập hợp ba cái chân bảo các thiên tiêu từ bên ngoài một đường đi tới trung bộ. Giờ phút này nàng tại bốn cái đê dài võ hoàng cảnh u minh sinh vật hộ tống xuống tới đến một tòa tiên là minh trạch ngoài thành trì, minh trạch thành cùng kim hoàn thành thiên quan thành một dạng cũng là trung bộ 12 tòa siêu cấp thành trì một trong, chiếm diện tích cực lớn. Trúc tiền Đối, chúng ta phải đi vào thật sao? Tống Nhan Khanh biết trung bộ 12 siêu cấp thành trì đáng sợ, cho dù trước đó một đường thông thuận, nàng vẫn như cũ sợ hãi. Trúc Do cười an ủi, Tống tiểu thư yên tâm, chúng ta đối với người nào đều có thể xuất thủ, duy trì có sẽ không tổn thương ngươi. Ân. Gặp Trúc Do đem lời nói đến đây cái phân thượng, Tống Nhan Khanh cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể kiên trì vào thành. Mai Chấn An được Tống Nhan Khanh, Chúc Do tiến lên, cùng thủ thành Ngô Minh sinh vật chào hỏi. Nghe xong Chúc Do Lai Minh trách thành mục đích, Một đám u minh sinh vật hiếu kỳ hướng Tống Nhan Khanh xem ra, lập tức cung kính hành lễ. Đằng sau, thủ thành u minh sinh vật nhường đường, chúc do cầm đầu tứ đại đê giai võ hoàng mang theo Tống Nhan Khanh bốn người vào thành. Tống Nhan Khanh tiến minh trước thành. Tống Nhan Khanh bốn người vừa vào thành, tập hợp quảng trường bên trên liền có người phát hiện, hô to hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Nhìn xem Tống Nhan Khanh vẫn như cũ hưởng thụ lấy ghế khách quý đãi ngộ, cùng là tam đại thương lâu một trong vạn bảo lâu cùng linh bảo các mọi người sắc mặt dị thường khó coi. Tại quá khứ mấy chục giới lịch luyện bên trong, trừ ngũ đại thế lực đỉnh tiêm, còn chưa bao giờ có thế lực nào thiên kiêu có thể còn sống từ 12 siêu cấp thành trì đi ra, chớ nói chi là cầm xuống siêu cấp thành trì. Lần này ngược lại tốt, lục thần cùng không muốn riêng phần mình cầm xuống một tòa siêu cấp thành trì, đã chứng minh chính mình vô song võ đạo thiên phú. Nếu như tống nhan khanh lại cầm xuống minh trạch thành, chân bảo các một phương liền cầm xuống hai tòa siêu cấp thành trì, phong quang vô lượng. Đến lúc đó, bao quát thiên thần điện ở bên trong tất cả thế lực đều sẽ thành chân bảo các vật làm nền, chứng kiến chân bảo các vinh quang. Mà phần này vinh quang vốn nên thuộc về thiên thần điện. Khi Vạn Bảo lâu cùng Linh Bảo cấp tức giận lúc, Thẩm Thừa Hạo cầm đầu một bộ phận Thiên Thần Điện cường giả ánh mắt lấp loé không yên, sau đó đem ánh mắt đặt ở tới gần trung bộ địa phương. Giờ phút này, nơi đó bảy người đang bị u minh sinh vật vây công, mà người đầu lĩnh chính là Thiên Thần Điện khương gia Thiên Kiêu số 1 khương thượng. Cùng một thời gian, Minh Trạch thành địa phương khác cũng có chiến đấu bùng phát, thế lực quét sạch thiên võ đại lục 17 cái thế lực. Cái này 17 cái thế lực Thiên Kiêu thực lực đều không kém, mỗi một cái thế lực người đầu lĩnh đều là võ hoàng cảnh. Nhưng mà, Minh Trạch thành dù sao cũng là trung bộ 12 đại siêu cấp thành trì một trong, không phải bọn hắn những người tuổi trẻ này có thể đối kháng. Khi Minh Trạch Thành thành chủ phái ra Minh Trạch Thành trung giai võ hoàng sau, các đại thế lực thiên tiêu bị đánh đến liên tục bại lui. Rất nhanh, các đại thế lực triệt để không đi lại, có người bị giết, những người còn lại thì là trật vật thoát đi Minh Trạch Thành. Trúc tiền bối, Minh Trạch Thành khắp nơi đều là tiếng đánh nhau, là có thiên kiêu ở trong thành, ý đồ thu hoạch được cơ duyên sao? Nghe được tiếng đánh nhau, Tống Nhan khanh không khỏi tò mò. Trúc do cười nói, hẳn là đi. Một khô lâu khác võ hoàng lạnh nhạt nói, chỉ bằng thực lực của bọn hắn cũng nghĩ tại Minh Trạch Thành giật đồ, thật sự là không biết sống chết. Nghĩ đến chân bảo các có khả năng có người tại cái này Tống Nhan Khanh lập tức cầm lấy truyền âm ngọc hỏi, chân bảo các có thể có người tại Minh Trạch Thành. Sau một khắc, tây bộ ba cái hoảng hốt chạy trốn thanh niên truyền âm ngọc sáng lên, cũng vang lên Tống Nhan Khanh thanh âm. Một người vội vàng đưa vào linh lực lớn tiếng nói, "Tống tiểu thư, chúng ta tại hiện tại đang bị một đám u minh sinh vật truy sát." Tống Nhan Khanh sắc mặt đại biến, lại hỏi, "Các ngươi tại phương hướng nào?" Thành Tây, là Trạch Thiên trả lời. Nghe chút lời này, Tống Nhan Khanh nóng nảy đối với trúc do nói, "Chúc tiền bối, vầng hưu của ta hiện tại đang bị truy sát, còn xin ngài mau cứu bằng hắn." Nhan Khanh vô cùng tăng kích. Nghe vậy, trúc do trấn an nói, Tống tiểu thư đừng vội, ngươi thua nhập linh lực. Do lão phu tới nói mấy câu. Tốt. Tống nhan khanh lên tiếng, vội vàng làm theo. Tại Tống nhan khanh hướng truyền âm ngọc bên trong đưa vào linh lực sau. Trúc Do nói, tiểu tử nhân loại, ngươi bây giờ đem truyền âm ngọc đối với truy sát người của ngươi, lão phu muốn cùng bọn hắn nói mấy câu. Tốt. La Trạch Thiên không cho rằng trước mắt những này hung tàn U minh sinh vật sẽ nghe hắn nói, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Đang sau, chạy trốn hắn hét lớn. Chư vị tiền bối, có một cái cùng là ưu minh bộ tộc tiền bối muốn cùng các ngươi nói mấy câu. Người tộc ta thông qua ngươi cùng chúng ta nói chuyện, thật sự là buồn cười một cái trung giai võ hoàng cảnh yêu thú khô lâu cười lạnh nói: "Bất quá là trước khi chết dây dụm mà thôi, một cái khác đệ giai võ hoàng cảnh nhân loại khô lâu cũng là không tin." Nhưng mà, hai người vừa dứt lời bên dưới, La Trạch Tiên truyền âm ngọc bên trong liền vang lên trúc do thanh âm dàn oa: "Đối diện đại nhân, thuộc hạ trúc do, hiện tại cùng đi một cái quý nhân vừa tới Minh Trạch Thành, nghe nói quý nhân bằng hữu làm chuyện sai lầm, còn xin đại nhân có thể xem ở quý nhân trên mặt mũi tha cho bọn hắn một mạng." "Ngươi là Viêm Dương thành thành chủ trúc giò?" Trung giai võ hoàng lệnh giọng hỏi. Hồi bẩm đại nhân Thuộc hạ chính là Viêm Dương thành thành chủ chúc giò. La Trạch Thiên truyền âm ngọc lại một lần vang lên chúc giò thanh âm. "Tốt, chúng ta biết Trung giai võ hoàng đạo." Dứt lời, nó cùng đồng hành hai cái đê giai võ hoàng phóng tới ba người, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem ba người đánh thành trọng thương, sau đó xiết lên. Đằng sau, Tam đại U Minh võ hoàng mang theo ba người trở về Minh Trạch thành trung bộ thành chủ đại điện, chuẩn bị giao cho thành chủ xử trí. Chương 693, bị Ma, chương 693, bị Ma. Cùng một thời gian, thế lực Hắc Thiên Kiêu liền không có may mắn như thế, lại bị U Minh sinh vật điên cuồng đuổi giết. Không đến nửa canh giờ, Cả tòa Minh Trạch Thành cũng chỉ còn lại có 23 chạy thiên tiêu, thiên tiêu khác đều đã chết tử. Cái này 23 người đều đã đột phá Võ Hoàng cảnh, là thiên võ đại lục các đại thế lực đỉnh cấp thế hệ tuổi trẻ đại biểu một trong. Khương sư đệ, làm sao bây giờ, lại đánh như vậy xuống dưới, người ta hôm nay sợ là muốn táng thân nơi đây. Phi nước đại ở giữa, một cái nhất trọng Võ Hoàng cảnh thanh niên nhìn về phía đồng dạng chạy trối chết Khương gia thiên kiêu số 1 Khương thượng nói ra. Hắn giờ phút này đã bị trọng thương, tại bị một cái tam trọng Võ Hoàng cảnh đỉnh phong thực lực nhân loại khô lâu u minh sinh vật truy sát. Khương thượng cũng không chịu nổi, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Hắn Tại Minh trạch thành trên không không ngừng trốn tránh, tránh né một cái tứ trọng võ hoàng cảnh yêu thú khô lâu U Minh sinh vật săn giết. Hắn võ đạo thiên phú rất cao, chiến lực cũng mạnh, nhị trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong thực lực đủ để chấn sát tứ trọng võ hoàng cảnh võ giả. Nhưng mà, yêu thú U Minh cường giả chiến lực mạnh hơn xa nhân loại võ hoàng, hắn căn bản không phải con yêu thú này U Minh võ hoàng đối thủ. Cư Kiếm bác nói tới trong tâm khảm của hắn, đây cũng là hắn lo lắng sự tình, cũng một mực đang nghị phá cục chi pháp. Ánh mắt đảo qua, Khương Thượng nhìn về hướng Tây bộ trung tâm một chút thạch lâu cùng đại điện, trong lòng rất nhanh liền có tính toán. Đang sau, Khương Thượng hô lớn, ở sư minh đi xuống đi, lợi dụng địa hình đối phó cái này hai cái đáng chết tu minh sinh vật. Khương sư Minh Cư Kiếm bác đối với Khương Thượng phương pháp tồn tại chất vấn, hắn thấy cái này sẽ chỉ kéo dài thời gian của bọn hắn. Một khi cái khác võ hoàng cấp tu minh sinh vật chạy tới, đối bọn hắn triển khai săn bắn, bọn hắn liền chắp cánh khó chạy thoát. Bất quá, không đợi hắn nói chuyện, Khương Thượng đã đáp xuống, hướng phía trong đó một tòa chiếm diện tích mấy trăm bình thạch lâu phóng đi. Ha ha, lợi dụng địa hình ưu thế, có ý tứ. Truy sát Khương Thượng yêu thú khô lâu võ hoàng nghe được Khương Thượng cùng Cư Kiếm Bắc lời nói nhịn không được cười to, thầm mắng Khương Thượng đồ đần. Tại dưới loại thế cục này hai người cao phi còn có một chút hy vọng sống hạ xuống không khác là chính mình hướng trong rổ chạy chỉ cần phía dưới u minh sinh vật thêm chút kiềm chế là hắn có thể đủ nắm lấy cơ hội đem cương thượng cái này cá chạch chém giết Siêu. khi ngoại giới thiên võ đại lục các đại thế lực cường giả mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lúc cương thượng khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh vọt vào thạch lâu tiểu tử đường trốn tiếp nhận tử vong ngày sau trở thành trong thành một thành viên chấn thủ tây bộ một góc yêu thú khô lâu võ hoàng gào khét lớn đuổi đi vào trong thành lâu thương thượng lãnh tiêu nói chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta nếu không phải bên ngoài có người nhìn xem ta sớm làm thì ngươi Lời còn chưa dứt, Khương Thượng như là chịu chết một dạng phóng tới yêu thú Khô Lâu Võ Hoàng, đem yêu thú Khô Lâu Võ Hoàng đều nhìn ngộm. Tiểu tử này chẳng lẽ là tự biết chạy trốn vô vọng, nghĩ thông suốt rồi, chuẩn bị chủ động chịu chết, sớm tiến vào luân hồi đường. Ông. Ngay tại yêu thú Khô Lâu Võ Hoàng nghĩ như vậy, chuẩn bị một trường chém giết Khương Thượng lúc, trong thạch lâu không khí đột nhiên sóng gió nổi lên. Trong chốc lát, Khương Thượng hai mắt biến thành màu hồng, khóe mắt tản mát ra từng sợi màu hồng kỳ dị linh khí. Không tốt, là bị ma. Hai người đối mặt một chút, yêu thú Khô Lâu Võ Hoàng âm thanh kêu lên, muốn chuyển di tầm mắt của mình. Nhưng mà Một giây sau nó liền phát hiện thân thể đã không bị khống chế, chính mình xuất hiện ở một cái màu hồng thế giới. Tư, lập tức, Khương Thượng đem một đạo màu hồng lớn phủ đánh vào yêu thú đầu Lâu Khô Lâu, cắm dây tại yêu thú Khô Lâu hồn thể bên trong. Giống cơ hồ cùng một thời gian, yêu thú Khô Lâu võ hoàng phẫn nộ gào thét, thành công thoát khỏi Khương Thượng mị thuận. Nhưng mà, không đợi yêu thú Khô Lâu võ hoàng cao hứng, nó liền phát hiện linh hồn của mình thể bên trên nhiều một chút không phải là của mình đồ vật. Nhân loại giàu hoạn, ngươi đối với bổn hoàng chủ ấn, nghĩ đến một loại khả năng, yêu thú Khô Lâu võ hoàng giống to. Khương Thượng cười gần nói, không sai, từ giờ trở đi Cái mạng nhỏ của ngươi liền nắm giữ tại trên người của ta, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời của ta, nếu không ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Yêu thú Khô Lâu Võ Hoàng giận dữ hét, "Ngươi mơ tưởng khống chế bản hoàng, bản hoàng chính là chết cũng không bị ngươi cái này nhân loại rảo hoạt không chế." Gầm thét ở giữa, yêu thú Khô Lâu Võ Hoàng lực lượng trong cơ thể bạo động. Khương Thượng liếc mắt liền nhìn ra yêu thú Khô Lâu Võ Hoàng đây là dự định tự bạo, thoát khỏi khống chế của hắn, nhưng hắn không có chút nào hoảng. "Muốn tự bạo, thật sự là nằm mơ, ta nói, trừ phi ngươi nghe lời, nếu không ta để cho ngươi muốn chết không xong." Một tiếng quát nhẹ Khương thượng ý niệm lấp lué, ngay sau đó muốn tự bạo yêu thú khô lâu vo hoàng giống như là một cái tiết khí khí cầu. Nó phịch một tiếng ngã trên mặt đất, ôm đầu của mình, không ngừng lăn lộn đồng thời phát ra thê thảm kêu rên. Thế thế, khương thượng ánh mắt âm lãnh nói ngươi ngay ở chỗ này hưởng thụ đi, chờ ta thu thập một cái khác lại đến hầu hạ ngươi. Siêu. Nói xong, khương thượng linh lực hóa dực đi săn giết truy sát cư kiếm bắt nhân loại khô lâu vo hoàng, lưu lại yêu thú khô lâu vo hoàng tại thụ trả tấn. Đang sau. Khương Thượng tại ngoại giới đám người dưới ánh mắt khiếp sợ lừa dối cư kiếm bác ngăn cản cái khác u minh sinh vật, chính mình thì dùng giống nhau phương pháp tại một cái khác dây thạch lâu khống chế nhân loại khô lâu võ hoàng. Khương sư đệ, càng ngày càng nhiều u minh sinh vật đang hướng về chúng ta tới gần, trong đó có một cái võ hoàng. Một lát sau, ngăn cản cái khác u minh sinh vật cư kiếm bác giống to, nếu không phải Khương Thượng tại cái này, hắn sớm chạy. Nghe vậy, Khương Thượng cười nói, đã là dạng này, vậy chúng ta trước hết rời đi mình trở thành, sau khi ra ngoài lại tính toán sau. Tốt. Cư kiếm bắc đại hỉ, một kiếm bức lui giết đi lên u minh sinh vật, sau đó linh lực hóa dục hướng hướng cửa thành bay đi cùng một thời gian, khương thượng linh lực hóa dược rời đi, yêu thú khô lâu võ hoàng cùng nhân loại khô lâu võ hoàng thì là đuổi sát không đông. kỳ quái là hai đại ưu minh võ hoàng lại không có trước đó hung tàn bộ dáng, cũng một mực đuổi không kịp hai người. đây là xảy ra chuyện gì, làm sao nhìn có chút kỳ quái, ta cũng cảm thấy kỳ quái, luôn cảm thấy cái này hai cái ưu minh võ hoàng không được bình thường, không có trước đó hung tàn, không chỉ có không có trước đó hung tàn, thoáng nhìn như là kiên kỵ khương thượng. ai, trải qua ngươi kiểu nói này, rất muốn thật đúng là giống chuyện như thế. nhìn xem đuổi theo khương thượng hai người hai đại ưu minh võ hoàng tập hợp quảng trường bên trên một chút cường giả mang theo nghi hoặc nghị luận. Thiên thần điện Tam đại gia tộc cường giả trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Vạn Bảo lâu, Chân Bảo Các, Linh Bảo Các cường giả thì càng phát ra lo lắng. Sau đó, Tam đại thương lâu cường giả ăn ý nhìn về hướng Minh Trạch thành đông bộ, nơi đó hai cái ưu Minh Võ Hoàng ngay tại săn giết Ảnh lâu Thiên Tiêu. Chương 694, ngươi nói đúng, ta còn thực sự chính là ảnh ma. Chương 694, ngươi nói đúng, ta còn thực sự chính là ảnh ma. Ảnh lâu giờ phút này đồng dạng còn lại hai cái võ hoàng, một cái nhất trọng võ hoàng cảnh, một cái nhất trọng võ hoàng cảnh Đỉnh Phong. Tại Thiên Võ Đại Lục, các đại thế lực cường giả coi như chưa thấy qua hai người cũng ít nhiều nghe nói qua tên của hai người bọn hắn đều là ảnh lâu yêu nghiệt thiên tiêu phân biệt gọi sở chính hùng cùng lê tử bình tại thiên tiêu bên trên xếp hạng 52 cùng 73. ngoài ra sở chính hùng hay là ảnh lâu lâu chủ sở thiên dương trưởng tử mà truy sát hai người hai cái ưu minh sinh vật đều là đê dài võ hoàng cảnh đỉnh phong chiến lực không kém gì bất kỳ một cái nào tứ trọng võ hoàng cảnh nhân loại võ hoàng tại hai đại ưu minh võ hoàng truy sát bên dưới sở chính hùng cùng lê tử bình nhìn qua có chút chợt vật chỉ có thể một vị trốn Và anh đột nhiên Sở Chính Hùng một cái không quan sát bị đội Zetsu Lê Tử Bình U Minh Võ Hoàng đánh lén, một quyền nổ xuống phía dưới thạch lâu. Sau một khắc, truy sát Sở Chính Hùng U Minh Võ Hoàng đại hỉ, một cái lao xuống thẳng hướng phía dưới thạch lâu bên trong Sở Chính Hùng. Không tốt. Xông lên đi vào liền cảm thấy không ổn, bởi vì nó không có tại trong thạch lâu trong hố lớn tìm tới bị đánh lén Sở Chính Hùng. Trong náy mắt, tự vệ bản năng khu xử nó rời khỏi thạch lâu. Nhưng mà, đúng lúc này, phía sau của hắn vang lên Sở Chính Hùng tiếng cười âm trầm, nếu tiến đến, vậy liền vĩnh viễn lưu lại đi. Dứt lời, bốn cái Sở Chính Hùng hướng phía U Minh Võ Hoàng hành sát mà đi cái này bốn cái sở chính hùng giờ phút này trên thân không có một tia linh lực, có chỉ là ma khí, ma khí độ tinh khiết còn rất cao. Ngoài ra, hắn không giống mặt khác ảnh lâu võ giả, thứ thân thực lực so chủ thân thấp, hắn chủ thứ thân cảnh giới võ đạo đều là giống nhau. rầm rầm rầm, không có chút nào ngoài ý muốn, nãy tránh không kịp u minh võ hoàng miễn cưỡng ăn bốn cái sở chính hùng một kích, bị đánh vào lòng đất. ngươi không phải nhân loại, ngươi là ảnh ma. thời khắc sống còn nhìn thấy sở chính hùng u minh sinh vật giống to, trên thân buộc phát ra một cỗ cơ hồ thực chất sát khí, chạm ma thành nó một loại bản năng. nghe vậy. Sở Chính Hùng cười lớn thẳng hướng U Minh Võ Hoàng, "Ngươi nói đúng, ta còn thực sự chính là một cái ảnh ma. Đáng chết ma, ta và ngươi liều mạng." Sở Chính Hùng trước đó đánh lén đã trọng thương U Minh Võ Hoàng. Cảm giác Sở Chính Hùng so trước đó còn cường đại hơn mấy phần lực lượng, U Minh Võ Hoàng liền ý thức đến chính mình bại. Tại kiên định trừ ma ý chí bên dưới, nó lựa chọn tự bạo chính mình. "Oan!" Theo U Minh Võ Hoàng gầm lên giận dữ, thẳng hướng Sở Chính Hùng U Minh Võ Hoàng hướng thanh tự bạo, đem toàn bộ thạch lâu hóa thành phế tích. Khô khô khụ. Đằng sau, trong núi bỗng vang lên một trận tiếng ho khan. Đợi đến núi bỗng tan đi, Sở Chính Hùng khoẹt miệng tràn ra máu tươi, khí tức cũng suy yếu rất nhiều, đồng thời khôi phục bình thường bộ dáng. Về phần U Minh Võ Hoàng, nó sớm đã biến thành cho tàn. cùng mảnh này nó yêu quý nhất thổ địa dung hợp ở cùng nhau. Đáng chết, thế mà hủy ta một cái thứ thân. Sở Chính Hùng ánh mắt oán hận nhìn trầm trầm U Minh Võ Hoàng tự bạo địa phương, tự lầm bầm. Là, trận chiến này hắn mặc dù thắng, đứng ở cuối cùng, nhưng cũng bỏ ra đại giới, hủy một cái thứ thân. Thứ thân là kinh nguyệt cùng hồn lực bồi dưỡng ra được, là hắn một bộ phận. Trên một cái thứ thân, hắn đã nguyên khí đại thương. Qua một đoạn thời gian nữa, hắn cảnh giới võ đạo đều sẽ trưởng cần không ít thời gian mới có thể khôi phục trước đó thực lực. giờ khắc này hắn rất muốn rời đi nơi này, nhưng hắn biết không thể, hắn nhất định phải liên hợp đồng bạn chém giết một cái khác U Minh võ hoàng. tại mọi người dưới ánh mắt khiếp sợ, hắn hít sâu một hơi, giết tiến chiến trường, phối hợp đồng bạn chém giết một cái khác U Minh võ hoàng. ngay sau đó, hai người tại những khác U Minh võ hoàng chạy đến trước đó kéo lấy nặng nghề thương thế chạy ra mình chạy thành, trốn vào một chỗ sân động. Sở chính hùng thật không hổ là Thiên Kiêu bảng xếp hạng năm Thiên Kiêu chiến lực thật không phải bình thường mạnh, thế mà chém giết D Jai võ hoàng định phong U Minh sinh vật. hắn là một cái bị nghiêm trọng đánh giá thấp Thiên Kiêu. Ta cũng cho rằng như vậy, trừ Chí Tôn cùng hắn, còn không có gặp cái nào thiên kiêu có thể lấy yếu thắng mạnh chém giết U Minh Võ Hoàng. Ngoài giới, nhìn thấy ảnh lâu hai người thảo tụ, tập hợp quảng trường bên trên vang lên một mảnh tán thưởng. Tam đại thương lâu người thì là giữ im lặng, bọn hắn liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng lo lắng. Sở chính hùng chém giết Đế Gia Sơ Kỳ đỉnh phong thực lực U Minh Võ Hoàng, chiến lược sợ là đủ để chém giết tứ trọng Võ Hoàng cảnh nhân loại Võ Hoàng. Lấy hắn hiện tại chiến lực, trừ mạnh nhất mấy người, tam đại thương lâu những thiên kiêu khác đều không phải là sở chính hùng đối thủ mà đây vẫn chỉ là ảnh lâu lâu chủ sở Thiên Dương võ đạo Thiên Phú kém nhất Nhi Tử sở chính hùng, hắn còn có hai cái võ đạo Thiên Phú cao hơn Nhi Tử. Tam Đại Thương Lâu Thiên Tiêu nếu là gặp gỡ hai người khác, một khi đánh nhau, đoán chừng chết như thế nào cũng không biết. trong lúc nhất thời, Tam Đại Thương Lâu người lo lắng không thôi. cùng một thời gian, sở chính Dương sắc mặt cũng khó coi, người khác không biết xảy ra chuyện gì, hắn nhất thanh nhị sở. nghĩ đến sở chính hùng bị U Minh võ hoàng trọng thương, rất nhanh võ đạo hội ngã, hắn chỉ lo lắng sở chính hùng thân người an toàn. mau nhìn, truy sát Hương Thượng cùng ở kiếm bắt cái kia hai cái U Minh võ hoàng đối với Hương Thượng bị xuống. Đúng lúc này, một người nam tử trung niên kinh hô lên. Trong mấy mắt, sợ hai Thán phục sợ Chính hùng cường đại chiến lực đám người lại quay đầu nhìn về phía Khương Thượng cùng ở kế bác. Giờ phút này, hai người cũng đã chạy ra Minh Trạch Thành, hai đại Khô Lâu Võ Hoàng chính bất đắc dĩ hướng Khương Thượng quỳ xuống. Thần phục, đây là thần phục, bọn chúng tại thần phục với Khương Thượng. Lão Thiên, Khương Thượng cũng quá yêu nghiệt, thế mà có thể làm cho U Minh Võ Hoàng thần phục. Xác thực, hắn là chân chính trên ý nghĩa để U Minh Võ Hoàng thần phục người thứ nhất. Ân. Đám người sợ hãi Thán phục Khương Thượng Võ Đạo Tiên Phú, một người trong đó lời nói càng là đạt được tập hợp quảng trường bên trên phần lớn người tán đồng. Nhìn thấy bây giờ, đạt được U Minh sinh vật công nhận người có 3 cái, theo thứ tự là lục thần, không muốn cùng chân bạo các tống nhanh khan. Ba người bọn họ thông qua các loại phương thức đạt được U Minh sinh vật hữu nghị, nhưng đều không có đi để U Minh sinh vật thần phục. Khương thượng, hắn là cưỡng chế thu phục người thứ nhất, cũng cho thế nhân truyền một cái tin tức, U Minh sinh vật là có thể thu phục. Thiên thần điện cùng ảnh lâu người đã trốn ra được, sau đó liền nhìn thế lực khác Thiên Kiêu biểu hiện. Sợ hai tháng phục sau khi, có người lại nâng lên minh trạch thành bên trong thế lực Hắc. Trải qua này người kiệu nói này, đám người lại chú ý lên minh trạch thành cái khác thế lực đỉnh tiêm Thiên Kiêu một chút tình huống. Một phen nhìn xem đến, đám người phát hiện 12 siêu cấp thành trì một trong Minh Trạch Thành không còn là một cái thiên kiêu cấm địa. Cũng không biết là Minh Trạch Thành u minh sinh vật so sánh cái khác siêu cấp thành trì yếu hơn, hay là tiến vào Minh Trạch Thành thiên kiêu càng mạnh. Lần này, không chỉ có thiên thần điện cùng Mạnh Lâu, Tam đại thương lâu cùng thiên Võ Đại Lục cái khác thế lực đỉnh tiêm cũng đều có như vậy một hai người trốn thoát. Phát hiện này để Thiên Võ Đại Lục không ít thế lực tâm thần đại chấn, cũng kế hoạch lần tiếp theo để nhà mình thiên kiêu đi thử một lần. Một bên khác, khi Tiên Võ Đại Lục tiên kiêu khác dùng hết các loại thủ đoạn chạy ra Minh Trạch Thành lúc, Tống Nhan khanh bốn người đi theo chúc dò đi tới trong thành. Xu xu xu. Tống Nhan Khanh bọn người khẽ rửa gần trong thành đại điện, một đám thực lực cường đại u minh sinh vật liền phá phong mà đến. Thấy cảnh này, chân bảo cắt trong lòng mọi người sẽ chặt, đã lo lắng, lại trở mong, ngừng thở nhìn chằm chằm hồn thiên kính. Chú ý Tống Nhan Khanh bốn người thế lực khác cũng nhìn chằm chằm Tống Nhan Khanh mấy người, âm thầm cầu nguyện có thể ngoại ý muốn nổi lên, bằng không chân bảo các liền thành giới này bách giới lịch luyện bên thắng lớn nhất. Bất quá, ngoại ý muốn cũng không xuất hiện. Cẩn thận cảm giác một phen Tống Nhan Khanh khí tức, thành chủi hai tay ông quyền, hữu hảo nói bị nhân Trần Liêu, hoang nên tiểu thư đến minh trạch thành làm khách. Tống Nhan Khanh cung kính nói: phải dậy tiền bối thanh tu, không phải dậy, xin mời tiểu thư đến trong điện ngồi xuống. Trần Liêu cười nói, sau đó nghiêng người mời Tống Nhan Khanh. tiền bối xin mời. Tống Nhan Khanh cong người xin mời Trần Liêu đi đầu. Tất. Thế thế Trần Liêu cười cười đi trước, sau đó một đoàn người cùng một chỗ tiến vào tượng trưng cho Minh Trạch Thành lớn nhất quyền lợi đại điện. chương 695 Hắc Hoàng, ta liền thích ngươi tính nôn nóng. chương 695 Hắc Hoàng, ta liền thích ngươi tính nôn nóng. ngoại giới, nhìn thấy Tống Nhan Kha vẫn như cũ nhận ưu minh sinh vật ưu đãi, thiên võ đại lục các đại thế lực có người vui vẻ có người buồn. Chân bảo các các lần nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bên trên đám người cao hưng kém chút nhảy dựng lên. Cầm xuống cái này một thành, cho dù dứt bỏ lục thần cái này trí tôn yêu nghiệt không nói, bọn hắn chân bảo các lần này lịch luyện cũng quang vinh. Thế lực khác cường giả nhìn về phía chân bảo các, từng cái hâm mộ ghen ghét, hẳn không thể chính mình thiên kiêu thay vào đó. Nhưng bọn hắn cũng biết không được, bởi vì bọn họ thiên kiêu không phải là bị giết, liền đã trốn ra minh trận thành. Thầm than một hơi, các đại thế lực cường giả vừa nhìn về phía hồn tiên tính, chưa từ bỏ ý định đang mong đợi có thể xảy ra bất trắc. Bí cảnh nội, La Trạch Tiên hứa sâm lâm, tề mẫn tiến đại điện, tống nhan khanh liền thấy đánh cho gần chết la lai trạch thiên ba người, tống tiểu thư, nhìn thấy tống nhan khanh, ba người tựa như là thấy được cứu tinh, mắt đỏ quát to lên, nội tâm thì là tràn đầy nhị hoảng, làm xuất tử cùng một thế lực thiên tiêu, la trạch thiên ba người đối với tống nhan khanh cũng coi là hiểu rõ, bọn hắn biết tống nhan khanh lưu lược siêu phàm, nhưng chiến lực rất yếu, càn long điện tùy tiện tới một cái thiên tiêu đều có thể đem tống nhan khanh treo ngược lên đánh, Bí cảnh nội u minh sinh vật kiều hận thiên võ đại lục thiên tiêu, chỉ cần gặp gỡ, tất nhiên săn giết nhân loại thiên tiêu, bọn hắn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì hùng tàn lũ minh sinh vật thế mà đem tống nhan khanh ba người khi khách nhân đang lúc ba người lòng tràn đầy nghi hoặc lúc thành chủ lúng túng hỏi tiểu thư bọn hắn thật là của người bằng hữu tống nhan khanh khẽ gật đầu bọn hắn đều là ta chân bảo các thiên tiêu nếu là như thế vậy thì thật là chúng ta minh trạch thành người không có nhã lực bị thương ba vị khách quý trần Nhiêu đạo mặc dù có thụ ưu đái nhưng tống nhan khanh nào dám trách cư u minh sinh vật có thể nhặt về ba người một cái mạng cũng không tệ rồi nghe trần liêu tiểu nói này nàng mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói trần tiền bối nói quá lời bọn hắn quay dậy chư vị tiền bối thanh tu nên đánh Trần Liêu trong hốc mắt u quang ngậy lên, đối với Tống Nhan Khanh có chút tưởng thức, phần này tâm trí cùng Écờ, không đơn giản. Trong lòng khẽ nhúc đích, Trần Liêu đối với trên người thuộc hạ bản giao nói đứng đấy làm gì, còn không mau một chút đem ba vị khách nhân nâng đỡ. Tiền bối, hay là để bọn hắn đi thôi, liền không phiền phức các vị tiền bối. Tống Nhan Khanh huyền chuyển cự tuyệt, sau đó bên mặt đối với sau lưng ba cái chân bảo các thiên kiêu bản giao nói đi đỡ ba vị sư huynh. La, ba người bước nhanh về phía trước, lập tức hướng trong miệng ba người cho ăn xuống huyết linh đan, sau đó một người đỡ một cái. Đằng sau, Trần Liêu làm đại biểu minh trách thành cao tầng nhiệt tình chiêu đãi Tống Nhan Khanh ăn, uống đầy đủ mọi thứ. La Trạch Tiên ba người vừa chịu một trận đánh, nhìn thấy một màn thần kỳ này, ba người trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Cuối cùng, ba người chỉ có thể cảm khái giữa người và người thật không giống với. Đồng dạng tiến vào Đại Hung Chi Địa, Tống Nhan Khanh thành ưu Minh Sinh Vật khách quý, bọn hắn thì là săn giết mục tiêu. Hôm nay, nếu không phải Tống Nhan Khanh kịp thời chạy đến, chủ động dùng truyền âm ngọc liên hệ bọn hắn, mạng bọn họ đều muốn bỏ ở nơi này. Sau đó mấy ngày, ba người càng là kiến thức U Minh Sinh Vật đối với Tống Nhan Khanh tốt, lật đổi bọn hắn di vãng đối với U Minh Sinh Vật hiểu rõ. Một bên khác, khi Lục Thần Không muốn, Tống Nhan Khanh ba người tại 12 siêu cấp thành trì trải qua hài lòng sinh hoạt lúc, Mạc Khắc yêu nghiệt thiên hương kiêu cũng lần lượt xuất hiện tại 12 siêu cấp thành trì phụ cận. Tống Nhan Khanh tiến vào Minh Trạch thành ngày thứ 2, Hát Hoàng trở đi đoạn khuyết hướng phía 12 đại siêu cấp thành trì một trong Vinh Hoàng thành đi đến. Toa thành này nhìn xem so trước đó những thành trì kia khí phái, bên trong hẳn là so cái khác U Minh thành càng có tài nguyên. Vừa đến Vinh Hoàng thành cửa thành, đoạn khuyết liền hai mắt tỏa ánh sáng. U Minh thành đối với Khắc Thiên Kiêu tới nói là đại hung chi địa, lúc nào cũng có thể bỏ mệnh, tại đoạn khuyết trong mắt lại là kho tài nguyên. Hắc Hoàng cũng là hai mắt tỏa ánh sáng không kịp chờ đợi nói đi vào đi sớm một chút cầm tài nguyên sớm một chút đi tới một chỗ hắc hắc hắc hoàng ta liền thích người tính nôn nóng đoạn khuyết cười xấu xa sau đó một người một chó nên ngang tiến vào vinh hoàn thành cửa thanh bốn phía nhìn xem đoạn khuyết cùng hắc hoàng như vậy cô đơn trước bóng vào thành không ít âm thầm nhìn thiên kiêu đều là lắc đầu trước đó số lớn thiên kiêu thành quần kết đội vào thành đều có vào không có ra đoạn khuyết cùng hắc hoàng đi vào đoán chừng chết cũng không biết chết như thế nào lại nói đoạn khuyết cùng hắc hoàng vừa vào thành đại lượng vũ minh sinh vật liền hướng bọn họ đánh tới Người khác sợ U Minh sinh vật, Đoạn Quyết cùng Hát Hoàng lại sẽ không. Trong chốc lát, một người một chó đồng thời đối với U Minh sinh vật xuất thủ. Bởi vì có Hát Hoàng cái này không biết sâu cạn hoang cổ cấm kỵ tại, Anh Hoàng Thành U Minh sinh vật đơn giản không chịu nổi một kích. Chưa tới một canh giờ, toàn thành võ tông trở lên U Minh sinh vật đều nằm xuống, nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Đem Anh Hoàng Thành đồ tốt đều giao ra, sau đó cho hai vị ra đi làm điểm đồ ăn ngon trở về. Hai vị ra đói bụng, Hát Hoàng thu thập xong Anh Hoàng Thành U Minh sinh vật, Đoạn Quyết vung tay lên, trực tiếp ăn cướp Anh Hoàng Thành tài nguyên. Nhân loại đang chết, muốn giết cứ giết, ngươi nếu muốn ta Anh Hoàng Thành đồ vật, nghị cùng đừng nghĩ. Vanh hoàng thành thành chủ giống to, nếu không phải là bị Hắc Hoàng hai cái chân trước giấm lên, nó đều muốn xuất thủ chém giết Đoạn Khuyết. Sương cốt vẫn rất cứng rắn, nhưng lại cứng rắn cũng không giữ được đồ đạc của các ngươi. Đoạn Khuyết cười xấu xa nói: Đằng sau, hắn cùng Hắc Hoàng thương lượng, Hắc Hoàng, hay là biện pháp cũ? Có thể. Hắc Hoàng gật đầu. Đoạn Khuyết nói vậy ngươi trả hỏi đi, làm chuyện này ngươi so ta có uy tín. Tiểu tử ngươi thật là đi, suốt ngày tận sai xử người. Hắc Hoàng trắng Đoạn Khuyết một chút, tiếp lấy Ngự Thiên Trường Thiếu, tất cả nhân loại tiểu tử lập tức đều cho ra tới, nếu không ta đánh cho các ngươi so những này u minh sinh vật còn muốn thảm xiu xiu xiu. Sau một khắc, lưu quang lập loé, từng cái thiên kiêu phá phong mà đến. Bọn hắn đều đến từ Thiên Võ Đại lục thế lực đỉnh tiêm, Hắc Hoàng cùng đoạn khuyết thu thập vũ minh sinh vật thời điểm một mực tại nhìn trộm. Bọn hắn vốn định thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt, không nghĩ tới bị phát hiện, bước bách tại Hắc Hoàng giâm uy, chỉ có thể đi ra hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hắc Hoàng tiến tới, không biết ngươi có gì phân phó. Ảnh lâu một cái nhị trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong thực lực thanh niên cung kính hỏi. Người này tên là Sở Chính Dương, là ảnh lâu lâu chủ sở Thiên Dương nhị nhi tử, tại Thiên Kiêu bảng bên trên xếp hạng thứ 33 tên. Hát Hoàng lườm sợ chính Dương một chút, nói bản Hoàng muốn thu tập Anh Hoàng thành tài nguyên, các ngươi đi giúp bản Hoàng mang tới. Một cái khác nhị trọng võ Hoàng cảnh đỉnh phong thực lực nữ tử kinh dị nói, Hát Hoàng tiên bối, ngài biết Anh Hoàng thành bảo bối ở nơi nào? Nàng thân mang một bộ áo trắng, dáng người uyển chuyển, dung mạo thanh tú, trên thân tản mát ra một cỗ thanh nhã khí chất. Thiên võ đại lục thiên kiêu hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua nàng, nàng gọi tô anh anh là phàm âm giới đệ nhất thế lực phàm âm tông thánh nữ. Người này võ đạo thiên phú mặc dù không kiềm sở chính Dương, nhưng cũng rất cao, leo lên thiên tiêu bảng, tại thiên tiêu bảng bên trên xếp hạng sáu tên. Hát Hoàng lệnh nhặt nói, biết. Hắc Hoàng lời này vừa nói ra, Thiên Võ Đại Lục các Thiên Tiêu kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Hắc Hoàng. Gia hỏa này trước kia chưa bao giờ tại Thiên Võ Đại Lục bên trên xuất hiện qua, lần thứ nhất xuất hiện trong mắt thế nhân chính là tại Hoan Thành. Sức chiến đấu của nó đã rất đáng sợ, nếu như còn có thể tầm bảo, đó chính là một tôn cực kỳ đáng sợ đại yêu. Giờ khắc này, các Đại Thiên Tiêu đã hiếu kỳ Hắc Hoàng lai lịch, lại đang trong lòng yên lặng đánh lên Hắc Hoàng chú ý. Nếu như có thể đem Hắc Hoàng kéo vào thế lực của bọn hắn, vậy thì đối với bọn họ chỗ thế lực tới nói chính là Thiên Đại hảo sự. Hắc Hoàng thiền bối, các ngươi đừng nói nhảm, nhanh cho ta hành động, ngươi. Ngươi, còn có ngươi, cùng đi ngoài thành dãy núi khiêng một con yêu thú trở về. Ngươi, còn có ngươi, đi biên giới tây nam sừng nền tảng bên trên tìm. Linh bảo các một cái thiên kiêu vừa định lôi kéo Hát Hoàng, kết quả Hát Hoàng liền không nhịn được ngắt lời hắn, phân phó. Một lát sau, mấy chục cái thiên tiêu dựa theo Hát Hoàng ý tứ hành động đứng lên, tại khác biệt địa phương tìm kiếm đồ tốt. Dựa theo Hát Hoàng chỉ thị hành động, các đại thiên kiêu thật sự tìm được đồ vật, tùy tiện một kiện đều là rất nhiều thiên kiêu tha thiết ước mơ đồ vật. Bọn hắn có ít người muốn giấu xuống một ít gì đó, có thể vừa nghĩ tới Hát Hoàng có thể nói ra địa phương, rất có thể cũng biết số lượng cho nên bọn hắn khắc chế tham niệm của mình, tận tâm tìm kiếm tài nguyên, cũng toàn bộ nộp lên cho Hắc Hoàng. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần bọn hắn giúp Hắc Hoàng làm việc, làm gì Hắc Hoàng cũng hẳn là cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Mà theo càng ngày càng nhiều thiên tiêu chạy đến, Hoanh Hoàng Thành các loại tài nguyên lấy cực nhanh tốc độ đưa đến Hắc Hoàng trong tay. Hắc cậu, ngươi vì cái gì có thể tinh chuẩn tìm tới ta Hoanh Hoàng Thành để lại các loại tài nguyên? Nhìn xem các loại tài nguyên bị Hắc Hoàng cướp đi, Thành Chủ dễ dỗi lấy giống to, rất là bất mãn Hắc Hoàng cướp đi nó tài nguyên. Phanh, ta đi ngươi mua mua Hắc Cẩu, muốn gọi Hắc Hoàng đại nhân. Hắc Hoàng một bóng nuốt đập vào Thành Chủ trên đầu trực tiếp đem thành chủ đầu đập vào trong phía tích, sau đó bất mãn nói. Thành chủ rút ra đầu, ván hận nhìn xem Hát Hoàng, chó chính là chó, muốn cho ta bảo ngươi Hát Hoàng, nằm mơ, tức chết ta rồi. Nếu không phải ngươi có công lao tại thân, ta thật muốn một bàn tay đập chết ngươi, tránh khỏi ngươi ở chỗ này ở nào. Hát Hoàng tức giận đến muốn giết ngươi, giơ lên móng vuốt, trong chảo dựng dụng ra một cái đáng sợ linh lực màu đen vòng xoáy. Bất quá, đến cuối cùng, móng của nó cũng không có rơi xuống. Đối với thành chủ đầu treo tại không trung, nó rất rõ ràng chính mình một chảo này lực lượng, một khi một chảo này vỡ xuống, thành chủ liền thật từ thế giới này hồi phiến diệt. Có công lao? Ngươi một con chó làm sao lại biết ta có công lao tại thành, tức giận thành chủ sững sở, sau đó chất vấn lên. "Hừ, ta không chỉ có biết công lao của ngươi, càng là biết nơi này đã từng phát sinh qua sự tình." Hắc hoàng hừ lạnh nói. "Ngươi rốt cuộc là ai?" Thành chủ quát lên đạo. Hắc hoàng niết miệng, "Nói ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết rằng chính ngươi là ai, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm." Là được rồi. Ngươi thành chủ bị Hắc hoàng có ý riêng lời nói đôi, không biết như thế nào phản bác. Đằng sau, ngay tại thành chủ suy đoán Hắc hoàng muốn kiện giới nó có phải hay không nó nghĩ sự tình lúc, đoạn quyết đi tới hắn nhìn thoáng qua thành chủ, cười tủm tỉm hỏi, hắc hoàng, ngươi dự định xử trí như thế nào đầu này bướng bỉnh con lửa? hắc hoàng nói, ném đi đi, giữ lại nó sẽ chỉ ảnh hưởng tâm tình của ta. nói xong, hắc hoàng một cước đem thành chủ đá bay mấy ngàn thước, ghét bỏ nói cút đi, lại đến cho ta, ta đánh nổ đầu của ngươi. hư, thành chủ hư lạnh một tiếng, đi. nó không nốc, biết mình tại hắc hoàng trước mặt cậu thí không phải, không cần thiết cũng chết, cuối cùng chết tại hắc hoàng trong tay. đưa tiến thành chủ, đoạn khuyết cùng hắc hoàng đi hướng một bên, nơi đó hai cái thiên kiêu ngay tại luôn cuống tay chân thịt nướng. gặp đoạn khuyết cùng hắc hoàng tới một người trong đó một mặt định nọt đưa lên thịt nướng, hắc hoàng đại nhân, đoàn thiếu hiệp, các ngươi ăn một chút, nhìn phải trang hợp khẩu vị của các ngươi, hắc hoàng, ngươi cảm giác thế nào? cắn xuống một ngụm, đoạn quyết hỏi thăm hắc hoàng. hắc hoàng nói bình thường đi, có thể ăn. ta cũng cảm thấy như vậy, đoạn quyết phụ họa. đạt được đoạn quyết cùng hắc hoàng trả lời khẳng định, thịt nướng hai người vụng trộm thở dài một hơi. ngay sau đó, trước đó nói chuyện tiên kia cười nói, nếu còn có thể ăn, hai vị kia liền ăn nhiều một chút. tốt. hắc hoàng một mặt cười xấu xa đáp ứng xuống, đoạn quyết cũng là không nhịn được cười, ăn nhiều một chút chờ một chút tiểu tử này liền sẽ hối hận nói ra câu nói này, bởi vì sớm có tiền nhân tại câu nói này phía trên bị thiệt lớn. một lúc lâu sau, vinh hoàng thành nội phạm là giá trị ít tiền đồ vật đều bị thiên võ đại lục thiên kiêu đưa đến hắc hoàng trong tay. lại nhìn cái kia hắc hoàng, chính hài lòng nằm tại trên một tảng đá lớn. giờ phút này, bên cạnh của nó vây quanh bốn cái nữ thiên tiêu, hai cái xóa bóc, một cái vứt lông, còn lại một cái ném ăn đồ ăn. đưa trước đồ vật, một cái khí chất bất phàm thanh niên cùng tính nói, hắc hoàng tiền bối, nhưng còn có cái gì cần chúng ta làm? không có. hắc hoàng mí mắt khé nâng, đạo. thanh niên nói, hắc hoàng tiền bối ta chính là thiên thần điện tượng chiêu nghĩa muốn mượn cơ hội này mời tiền bối đi thiên thần điện làm khách gia hỏa này ra tay thật nhanh Tưởng chiêu nghĩa mới mở miệng ảnh lâu linh bảo giác vạn bảo lâu thiên kêu sắc mặt biến hóa thầm hô tưởng chiêu nghĩa ra tay nhanh bọn hắn lòng dạ biết rõ giúp hắc hoàng cùng đoạn khuyết tìm tài nguyên bảo mệnh chỉ là một mục đích trong đó càng quan trọng hơn là lôi kéo hắc hoàng thiên thần điện là thiên võ đại lục cường đại nhất nhất có uy nghi một cái thế lực là cá nhân đều muốn cùng thiên thần điện dính vào quan hệ giờ khắc này trong lòng bọn họ ẩn ẩn có chút bất an sợ sẽ hắc hoàng thật bị tượng chiêu nghĩa thuyết phục đi theo tượng chiêu nghĩa đi nhưng mà Hắc Hoàng cũng không đáp ứng, chỉ là treo tức hỏi một tiếng, chỉ là làm khách, không đem ta khống chế thành các ngươi thiên thần điện thú nô. Hắc Hoàng tiền bối giảng chuyện này, ta thiên thần điện cung phụng tiền bối cũng không kịp, lại thế nào để ngài khi thú nô? Thường treo nghĩa sắc mặt đại biến, vội vàng giải thích, âm cũng treo lên. Hắc Hoàng chiến lược bọn hắn là được chứng kiến, có thể xưng cung bố, đánh ngã cao giai võ hoàng đều chỉ cần một móng vớt. Bọn hắn những người này bị Hắc Hoàng đuổi theo đánh, nếu là một lời bất hòa chọc giận Hắc Hoàng, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Hắc Hoàng lạnh lùng nói, cung phụng coi như xong, bản hoàng đời này hận nhất chính là ma tộc, cũng không dám tiếp nhận ma tộc cung phụng. Hoa. Ma tộc, trung quanh hơn 100 cái thiên kiêu kinh hãi, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tưởng Chiêu Nghĩa bọn hắn đều nghe nói qua, là thiên thần điện một trong tứ đại gia tộc tưởng ra thiên kiêu, như thế nào lại là ma tộc? Mà tại Hắc Hoàng nói ra lời này đằng sau, Tưởng Chiêu Nghĩa cùng ảnh lâu một bộ phận thiên kiêu ánh mắt đều trở nên lóe lên. Giờ phút này bọn hắn lông tơ loé sáng, bị nghi hoặc cùng sợ hãi bao phủ, linh lực trong cơ thể cũng là ẩn ẩn vận chuyển lại. Qua đường này, Tưởng Chiêu Nghĩa giả ý cười bồi nói, "Hắc Hoàng tiền bối, ngài đừng nói giỡn, văn bối như thế nào lại là ma tộc?" Có muốn định nọ thiên thần điện thiên kiêu lúc này cũng vụ hòa nói, "Hắc Hoàng tiền bối" Thiên thần điện là thiên võ đại lục chấp pháp thế lực, tưởng sư huynh càng là thiên thần định điện nhọn thiên tiêu, không thể nào là ma tộc. Hắc hoàng một đôi thú đồng nhìn chằm chằm tưởng chiêu nghĩa, tản ra đáng sợ hàn quang, chằm chằm đến tưởng chiêu nghĩa có loại muốn quỳ xuống. Tưởng chiêu nghĩa hai nhiên, vội vàng chuyển di ánh mắt. Hắc hoàng tiếp tục chất vấn, ngươi xác định ngươi không phải ma tộc? Không phải. Tưởng chiêu nghĩa cháng lấy gan phủ nhận. Không có cái gì có thể trốn qua bản hoàng con mắt, đã ngươi không thừa nhận, vậy bản hoàng liền để ngươi hiện ra nguyên hình. Không. Ông. Hắc hoàng một tiếng quát nhẹ, sau một khắc nó nâng lên móng vuốt, nhẹ nhọn khống chế được muốn thoát đi nơi đây tưởng chiêu nghĩa. Ngay sau đó, hắc hoàng lực lượng bá đạo tiến vào tượng Chiêu Nghĩa thể nội, khiến cho tượng Chiêu Nghĩa thừa nhận không phải người thống khổ. A. Chốc lát sau, biểu lộ giữ tận tượng Chiêu Nghĩa cũng không còn cách nào áp chế thể nội ma khí, phát ra thê thảm tiêu tên. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn hiện ra ma khí nồng ngặc, thân thể cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh thay biến. Giống, Nương theo lấy gầm lên giận dữ xuất hiện, tượng Chiêu Nghĩa biến thành một cái so thẩm nhược ly còn muốn khổng lồ hồ hình quái vật. Lúc này, khí tức của hắn đột phá đến ngũ trọng võ hoàn cảnh, ma khí phảng phất muốn nuốt tâm thần người ta, đệ rất nhiều thiên yêu cảm thấy tim đập nhanh. Chương 696, chém giết tưởng chiêu nghĩa. Chương 696, chém giết tưởng chiêu nghĩa. Ma tộc, tưởng chiêu nghĩa thế mà thật sự là một cái ma tộc. Nhìn thấy bộ dáng này tưởng chiêu nghĩa, Vạn Bảo Lâu trong bốn người thực lực mạnh nhất một cái thiên tiêu biểu lộ ngưng trọng nói. Hắn gọi mục Thanh Phong, năm nay 32 tuổi, võ đạo là tam trọng võ hoàng cảnh, là Vạn Bảo Lâu đỉnh tiêm thiên tiêu một trong. Trước lúc này, tưởng chiêu nghĩa mặc dù xuất thân cao quý, thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không phải là rất kiên kỵ tưởng chiêu nghĩa. Bây giờ thì khác, tưởng chiêu nghĩa cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, để thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy. Hắn hoàn toàn không có cùng nằm trong loại trạng thái này tưởng chừng nghĩa một trận chiến dũng khí, bởi vì hắn biết hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, không dám tin. Linh bảo cát trong ba người thực lực mạnh nhất một thanh niên cũng là một mặt không thể tin. Người này tên là Khung Đạo Minh, võ đạo là nhị trọng võ Hoàng Cảnh Định Phong, tại Thiên tiêu bảng bên trên xếp hạng thứ 47 tên. Người khác không biết ma tộc đáng sợ cùng ma tộc cùng thần võ giới nguồn gốc, xuất từ linh bảo cát, có thể xem xét quyển tông hắn là biết đến. Thiên Thần Điện làm thiên võ đại lục đồ ma công văn thế lực, thế mà xuất hiện một cái ma tộc, thật sự là chuẩn mắt của hắn. Đồng thời Hắn cùng Vạn Bảo Lâu đám người cũng nhìn thấy đối phó Thiên Thần Điện cơ hội. Thiên Thần Điện làm Thiên Võ Đại Lục chấp pháp thế lực, hiện tại ra một cái ma tộc, Thiên Thần Điện thế tất yếu cho ra một cái công đạo. Mà lại, bất kể thế nào xử trí, Thiên Thần Điện tại Thiên Võ Đại Lục võ giả trong lòng địa vị cũng không trở về được lúc trước. Nếu như bọn hắn lại thao tác một phen, Thiên Thần Điện đừng nói chấp pháp, có thể hay không tiếp tục đạt được ủng hộ cũng là một cái vấn đề. Tưởng Tông Nhân, chuyện gì xảy ra? Tưởng Chiêu Nghĩa vì sao biến thành một cái ma? Ngoài giới, không đợi kinh hãi Thiên Võ Đại Lục các đại thế lực chất vấn, thân là Thiên Thần Điện điện chủ thẩm thừa hạ uống trước quá. Điện chủ, ta cũng không biết ta Việc này ngài hẳn là hỏi Tông Chiếu, hắn là Tông Chiếu Đại Nhi tử, Tưởng Tông Nhân từ chối. Thẩm thư Hạo lập tức vừa nhìn về phía Tưởng Tông Chiếu, phẫn nộ quát: Tưởng Tông Chiếu, con của ngươi thành ma, ngươi có phải hay không nên cho ta cùng Tiên võ đại lục tất cả mọi người một hợp lý giải thích? Tưởng Tông Chiếu một mặt ủy khuất nói: Điện Chủ, ta tuy là tiểu xuất sinh kia phụ thân, nhưng cũng không biết hắn một cái nhân loại làm sao hiện tại biến thành một cái ma. Đây chính là giải thích của ngươi. Thẩm thư Hạo lạnh lùng nói. Tưởng Tông Chiếu nói: Ta mặc dù không biết hắn như thế nào biến thành ma, nhưng có dám thị không nghiêm chi trách, còn xin Điện Chủ trách phạt thâm thưa hạo lệnh nhạt nói bây giờ còn không có có biết rõ ràng chuyện nguồn nguồn các ngươi cũng đều không thừa nhận cảm kích ta như hiện tại liền trừng phạt đám các ngươi các ngươi cũng không phục, cho nên tạm thời không trách phạt nhưng các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm đợi đến bách giới lịch luyện kết thúc ta tự sẽ phái người điều tra nếu như các ngươi biết chuyện không báo ta tất sát các ngươi tuyệt không nhân nhượng chúng ta chờ đợi điều tra thượng tông nhân hỏa thượng tông chiếu ứng thanh Lùi xuống trước đi đi thâm thưa hạo khuya tay nói là hai người lui ra tiếp tục ở trên vị trí toạ hạ tập hợp quảng trường bên trên Nghe được thẩm thừa Hạo đối với Tượng Tông chiếu cùng Tượng Tông Nhân xử trí, Thiên Võ Đại Lục các đại thế lực đều lòng sinh bất mãn. Tại chuyện này xử trí bên trên, là cá nhân đều có thể nhìn ra thẩm thừa Hạo bao che hai người, giữ gìn thiên thần điện. Nhớ ngày đó huyết ảnh tông chỉ là cho Lâm Hạo một cái lịch luyện danh nghịch, thẩm thừa Hạo liền lấy đối phương giới thiệu tà tu làm lý do giết huyết ảnh tông tông chủ. Tà tu đối với đại lục ảnh hưởng kém xa ma tộc, nếu quả như thật sự trí đứng lên, toàn bộ thiên thần điện đều muốn tiếp nhận điều tra. Có thể thẩm thừa Hạo ngược lại tốt, mấy câu liền đem Tượng Chiêu nghĩa là ma sự tình nhắn xuống, coi như chẳng có chuyện gì phát sinh. Bất quá Đám người cũng là giận mà không dám nói gì, ai kêu đối phương vô luận cá nhân thực lực hay là thực lực tổng hợp đều so mọi người mạnh đâu. Đối với chuyện này, nếu như Tam đại thương lâu cùng Ảnh lâu không đi đầu khiên trách, bọn hắn căn bản không dám có bất kỳ động tác. Trong lúc nhất thời, tất cả thế lực cường giả đều nhìn về Tam đại thương lâu cùng Ảnh lâu, hy vọng bọn họ có thể chủ trì công đạo. Nhưng mà, Ảnh lâu đám người toàn viên nhắm mắt, tinh khiết coi như không có nhìn thấy, Tam đại thương lâu vô số cường giả cũng không dám có động tĩnh. Tại đoán được thẩm lực Ly Lama thời điểm, Tam đại thương lâu liền biết Thiên thần điện nuôi ma, đồng thời cùng Ảnh lâu có cấu kết. Giờ phút này tưởng chiêu nghĩa hóa thân thành ma, Chẳng qua là đem thiên thần điện nuôi ma sự tình đặt tới trên mặt nổi, bọn hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn minh bạch thiên võ đại lục rất nhiều thế lực ý nghĩ, nhưng cũng không dám đứng ra, sợ sẽ tổn hại tự thân lợi ích. Mà nhìn thấy tam đại thương lâu cùng ảnh lâu đều không muốn đứng ra, thế lực khác cũng liền cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, không xoắn xuýt việc này, tiếp tục xem hướng hồn thiên kính. Trời nói mưa hồ, tên nhân loại này lại là dấu ở thiên võ đại lục trời nói mưa hồ một cái đê dài võ hoàng u minh sinh vật nhìn cả kinh nói. Đoan quyết hiếu kỳ nói, ngươi biết tượng chiêu nghĩa biến thành đồ vật? Nhất biết, đây là đê dài võ hoàng u minh sinh vật vừa định trả lời. Có thể vừa nghĩ tới đoạn khuyết cùng Hắc Hoàng đánh chính mình, nó lại hừ lạnh nói, "Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi?" Đoạn Khuyết uy hiếp nói, "Ngươi nếu là đem ngươi biết đến sự tình nói cho ta biết, ta để cho ngươi đi, nếu không ta đem ngươi xương cốt một cây một cây tháo ra." "Ngươi dám?" đê Jai Võ Hoàng Vũ Minh sinh vật phẫn nộ quát. "Ta hiện tại liền để ngươi nhìn ta có dám hay không?" Đoạn Khuyết cười xấu xa nói, sau đó đi hướng đê Jai Võ Hoàng Vũ Minh sinh vật. Đê Jai Võ Hoàng thấy thế sợ, nhìn xem Hắc Hoàng hỏi, "Tiểu tử, ngươi có thể đại biểu con đại Hắc Cẩu kia nói chuyện?" "Ta có thể đại biểu Hắc Hoàng, chỉ cần ngươi nói rõ ràng, ta nhất định khiến ngươi rời đi nơi này." Đoạn Khuyết khẳng định nói. Nghe vậy, Đê Dài võ hoàng U Minh sinh vật nhìn xem tưởng chiu nghĩa giải thích nói, sau lớn tiên võ giới ma tộc chia rất nhiều chủng, nhưng chủ yếu là ba loại, hình dạng người, hình thú thái cùng trùng hình thái. tên tiểu tử trước mắt này biến thành chính là một loại tên là trời nói mớ hồ thú ma. Nó cùng thần võ giới yêu thú khác nhau ở chỗ nào? Đoạn Khuyết lại nói, Đê Dài võ hoàng U Minh sinh vật nói so thần võ giới yêu thú chiến lực càng mạnh, sinh mệnh lực càng mạnh, cũng càng quý dị. Trời nói mớ hồ là rất nhiều thú ma bên trong rất mạnh một loại, mạnh nhất trời nói mớ hồ có thể đột phá võ thánh. Liên tiểu tử này trạng thái hiện tại giết thất bắt trọng võ hoàng không có gì độ khó. Mạnh như vậy. Thiên Võ Đại Lục các đại thiên kiêu há nhiên, đối với tưởng Triêu Nghĩa kiêng kỵ lại tăng lên một cái độ cao. May mắn hôm nay tưởng Triêu Nghĩa bị Hắc Hoàng phát hiện, bằng không bọn hắn đối đầu tưởng Triêu Nghĩa, cái kia thật sự một con đường chết. Đê giai võ hoàng ưu minh sinh vật nói một loại nào mà tộc đối phó đều rất khó giải quyết, gặp tốt nhất là giết chết. Giết chết là tất nhiên. Đoạn Khuất lạnh nhạt nói. Đoạn Khuất, Hắc Cẩu, ta là Thiên Thần Điện người tứ đại gia tộc, các ngươi nếu là giết ta, Thiên Thần Điện sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được Đoạn Khuất nói muốn giết mình, Thần Hóa Trời nói mớ hổ Tượng Triêu Nghĩa miệng nói tiếng người, uy hiếp Đoạn Khuất cùng Hắc Hoàng. Đoạn Khuyết châm chọc nói: uy "Viết ta, ngươi sợ là ngại chính mình đã chết không đủ nhanh. Đầu nhất chuyện, Đoạn Khuyết đối với Hắc Hoàng nói: Hắc Hoàng, giết hắn. A, phốc phốc. Đoạn Khuyết lời còn chưa dứt, Hắc Hoàng ngũ chảo nắm chặt. Trong chốc lát, tưởng chiêu nghĩa tại giữa tiếng kêu gào thê thảm biến thành một đám huyết vụ. Chương 697, Am Hiểu ăn cướp Đoạn Khuyết cùng Hắc Hoàng. Chương 697, Am Hiểu ăn cướp Đoạn Khuyết cùng Hắc Hoàng. Thật mạnh. Nhìn thấy Hắc Hoàng tùy ý bóp nát có thể giết cao dài võ hoàng tượng chiêu nghĩa, thiên võ đại lục rất nhiều thiên kiêu khiếp sợ không thôi. Liên Hắc Hoàng hiện tại bày ra thực lực đáng sợ, đừng nói võ hoàng. Võ tôn chỉ sợ đều không phải là đối thủ của nó. Đoạn Khuyết bản thân chiến lược liên mạnh, lại có Hắc Hoàng tương trợ, quét ngang 12 siêu cấp thành trì với hắn mà nói đều không phải là sự tình. Mà lại cấm địa hắn đều có thể đi xông vào một lần. Phóng nhãn toàn bộ thiên võ đại lục, Đoạn Khuyết hẳn là tất cả lịch luyện thiên kiêu ở trong chân nhất cứng rắn, nhất không chút kiên kỵ tồn tại. Chấn kinh sau khi ở đây tất cả thiên kiêu đều hâm mộ Đoạn Khuyết có thể được đến Hắc Hoàng tán thành, có như thế một cái đại yêu đi theo. Tiểu tử nhân loại, ta biết đều nói rồi, hiện tại ngươi có thể thả ta rời đi đi. Cũng liền lúc này, đây dài võ hoàng U Minh sinh vật lạnh giọng hỏi, đừng gọi đi còn có đùa giỡn nhưng nhìn đâu, hắc hoàng đạo vừa nói vừa nhìn về hướng ảnh lâu đám người, siêu siêu siêu, hắc hoàng xem xét tới, một ngày bằng một năm sở chính dương liền biết bọn hắn cũng bại lộ, lập tức mang theo ba cái ảnh lâu thiên tiêu đảm mệnh. nhưng mà bọn hắn đối thủ là hắc hoàng, bọn hắn muốn từ hắc hoàng trong tay đảo tẩu đơn giản chính là si tâm bọc tưởng, Phốc phốc phốc. chỉ gặp một đạo hắc ảnh chống rông hiện lên, thiên võ đại lục đông đảo thiên tiêu trước mắt liền thả lên màu đỏ pháo hoa, đặc biệt lộng lẫy. đợi đến đám người kịp phản ứng, sở chính dương bốn người huyết vụ đã tan đi, hắc hoàng mang theo bốn người nhẫn chữa vật trở về. hắc hoàng thiền nói, đừng có giết ta nhìn thấy hắc hoàng tàn bạo như vậy, một người nhát gan thiên tiêu vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. trừ thịt nướng hai cái tiểu tử cùng bốn cái tiểu nha đầu, những người còn lại đem trên thân tất cả thứ đáng giá giao ra liền có thể đi. hắc hoàng tiện tay đem bốn cái nhẫn chữ vật ném cho đoạn khuyết, quay đầu lại ăn cướp lên thiên võ đại lục các đại thế lực thiên tiêu. cái này hắc hoàng lời này vừa nói ra, không ít thiên tiêu một mặt đắng chát, bọn hắn vốn là muốn thừa dịp tối hoàng cùng đoạn khuyết chấn áp vũ minh sinh vật, tại huynh hoàng thành tìm kiếm một chút cơ duyên. hiện tại tốt, cơ duyên không có tìm được, đánh vô ích công không nói, ngay cả mình đổ vật đều muốn bị hắc hoàng lừa hắc hoàng thiên bối có thể hay không cho ta hơi trở chút linh tinh, không có linh tinh, ta ở trong bí cảnh thật sự là nửa bước khó đi. một cái cửu trọng võ tông cảnh thực lực thanh niên cẩn thận thương lượng, hắc hoàng lộ ra trắng bóng răng, vừa cười vừa nói, đừng nói chưa chút, chỉ cần người lưu lại, toàn bộ lưu lại đều có thể. chờ ta ngày nào không có đồ ăn, vừa vặn khi điểm tâm. giao, hắc hoàng tiền bối, ta lập tức giao đối mặt hắc hoàng uy hiếp, thanh niên sợ, vội vàng nộp lên nhận chữ vật. thiên tiêu khác cũng là như thế, rất nhanh hơn một người liền giao nhận chữ vật đảo tẩu, chỉ còn lại có thiên thần điện tứ đại thiên tiêu, bọn hắn hiện tại là muốn giao lại không dám giao. Bởi vì Tưởng Triêu Nghĩa cùng ảnh lâu mấy người toàn bộ đều đã bị Hắc Hoàng giết. Bọn hắn xuất từ Thiên Thần Điện, sợ chết hắc hoàng bởi vì Tưởng Triêu Nghĩa giận lây sang bọn hắn, đem bọn hắn bốn người cũng đã giết. Hắc Hoàng nhìn ra bốn người tâm tư, lạnh giọng hỏi, "Làm sao? Các ngươi bốn người không muốn giao gia nhận chữ vật. "Hắc Hoàng đại nhân, ngài thật không giết chúng ta?" Một người nơm nớp lo sợ mà hỏi. "Không giết, nhưng chúng ta cùng Tưởng Triêu Nghĩa cùng là thiên thần điện tiên tiêu. Hắn là ma, các ngươi không phải?" Hắc Hoàng lại nói. Nghe chút lời này, bốn người ý thức được Hắc Hoàng muốn giết chỉ là ma, những người khác cùng u minh sinh vật cũng chỉ là dọa dẫm. Ông thầm thở dài một hơi bốn người vội vàng đem nhẫn chữ vật đưa trước, sau đó thi triển thân pháp võ ký rời đi anh hoàn thành. theo tất cả thiên kiêu rời đi, hắc hoàng giống tắt đường đầu một dạng đem dọa dám tới tất cả nhẫn chữ vật ném cho một bên loại quyết. đang sau, nó lười biếng nằm lại đến trên đá lớn. đối với sáu cái thiên kiêu nói tốt, bọn hắn đi, các ngươi sáu người tiếp tục. kiến thức hắc hoàng thực lực kinh khủng, bốn cái nữ thiên kiêu là dám giận không dám nói, chỉ có thể tiếp tục coi chừng hầu hạ. thịt nướng hai người liếc nhau một cái, cười khổ không thôi, ăn nhiều một chút. hiện tại bọn hắn hai người là có nướng. ngoại giới. Bí cảnh nội thiên kiêu không biết hắc hoàng cùng đoạn khuyết liệu tính thiên võ đại lục các đại thế lực cường giả lại biết từ khi đoạn khuyết cùng hắc hoàng hòa hảo một người một chó này vẫn đều là áp dụng trước dùng người sau ăn cướp thủ pháp lấy thời gian ngắn nhất thu thập tận khả năng nhiều tài nguyên chỉ cần gặp được một người một chó này mặc kệ là người còn có ưu minh sinh vật đều trốn không thoát bị đánh cướp vận mệnh giờ phút này tập hợp quảng trường bên trên đại bộ phận thế lực cường giả đối với đoạn khuyết cùng hắc hoàng thao tác đều đã không cảm thấy kinh ngạc nhìn chung tất cả thế lực duy nhất sắc mặt tâm trầm cũng chỉ có thiên thần điện cùng ảnh lâu bởi vì bọn hắn đều gãy người đi vào bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể phẫn nộ. Cái gì đều không làm được. Ban đêm hôm ấy, Đoạn Quyết cho 6 người một chút tài nguyên, để 6 người rời đi, sau đó một người một chó lần nữa lên đường. Ngày thứ 2, Thiên Thần Điện thiên Kiêu số 1 Thẩm Thiên mang theo hơn 20 cái Thiên Kiêu dùng vũ lực dẹp xong 12 siêu cấp thành trì một trong thành Hoang Nguyên. Thẩm Thiên cầm xuống thành Hoang Nguyên, xem như cho Thiên Thần Điện vãn hồi một chút mặt mũi, để Thiên Thần Điện trong lòng mọi người dễ chịu không ít bốn. Thiên quan thành, khi không muốn, Tống Nhạc Khanh, Đoạn Quyết cùng Thẩm Thiên vội vàng công chiếm trung bộ siêu cấp thành trì lúc, Lục Thần cũng không có nhàn rỗi. Tại quá khứ trong 2 ngày, Ba ngày hắn trợ giúp thiên quan thành trung cao tầng u minh sinh vật xóa đi thể nội động lại nhiều năm ma khí. ban đêm chính hắn tu hành, cũng tại sáng ngày thứ hai đêm sớm đã luyện chế tốt phục linh đan cùng bá cốt đan cho lâm Húc dương. đến ngày thứ ba lục thần rốt cục xóa đi thiên quan thành nội tất cả u minh sinh vật thể nội động lại ma khí. lâm tiền bối, chư vị tiền bối thể nội động lại ma khí ta đã xóa đi, cũng coi là hoàn thành ngươi ta trước đó đước định, ta dự định hôm nay rời đi nơi này. trong đại điện xóa đi cái cuối cùng u minh sinh vật thể nội ma khí, lục thần đứng lên nói ra ý nghĩa của mình. lâm hữu dương không ngừng nói, lục xoáy, các ngươi không ở thêm mấy ngày. Không được, ta còn muốn lại đi địa phương khác nhìn nhị lại." Lâm Thần Cự tuyệt nói. Hổ Khuê hỏi, "Lục tiểu tử, ngươi sau đó định đi nơi đâu?" Bị hổ Khuê hỏi lên như vậy, Lục Sắc lập khắc nghĩ đến lúc trước bọn hắn rời đi Lạc Phong Sơn mạch mục đích, tìm Hỏa trùng. Nghĩ đến Lâm Húc Dương bọn hắn đều từng là Thiên Võ Đại Lục cường giả, mà Thiên Cơ tử còn nói qua Thiên Võ Đại Lục trên có lửa, Lục Thần mang theo vẻ mong đợi nhìn về phía Lâm Húc Dương mấy người hỏi, "Chư vị tiền bối, các ngươi có biết nơi nào có Hỏa chủng?" Lục Thần lời này vừa nói ra, Lâm Húc Dương mấy người ngơ nhìn ta, ta nhìn người, đều từ đối phương trong mắt thấy được chần kinh. Đằng sau, Lâm Húc Dương hỏi, Lục Soái, ngươi muốn tìm hỏa chủng? Thực không dám dốiến, ta từ quê quán đi ra chính là vì tìm hỏa chủng." Lục Thần đạo. Lâm Húc Dương nghiêm túc nói, "Lục Soái, chúng ta xác thực biết nơi nào có hỏa chủng, nhưng cũng không đề nghị ngươi đi tìm nó, bởi vì luyện hóa hỏa chủng quá mức nguy hiểm." Lục Thần hỏi, "Không sai." Lâm Húc Dương nhẹ gật đầu, "Luyện hóa hỏa chủng không khác là cùng trời liều mạng, trước đó rất nhiều luyện đan sư cùng hỏa thuộc tính cường giả đều muốn luyện hóa nó, nhưng cuối cùng đều đã chết." Nghe vậy, Lục Thần không chỉ có không sợ, còn đặc biệt kích động. Hắn ở kiếp trước là phong hào võ đế, đồng thời cũng là đan đế. Tất nhiên là biết khác biệt hỏa trùng ở giữa uy lực. Hắn thấy có thể làm cho lâm húc dương kiên kỵ cùng trôn vùi trong miệng hắn cường giả hỏa trùng, hẳn là một loại cực mạnh thiên hỏa. Thiên hỏa, đúng là hắn muốn tìm hỏa trùng, nhân hỏa cùng thú hỏa mặc dù tốt, nhưng hắn đã coi thường. Chương 698 phần tiên diễm, lục thần ban thường bảo. Chương 698 phần tiên diễm, lục thần ban thường bảo. Vừa nghĩ tới mình lập tức có thể được đến một loại thiên hỏa, lục thần nắm lâm húc dương tay truy vấn. Tiền bối, ta không sợ nó nguy hiểm, ngài nói cho ta biết nó ở nơi nào đi. Khương dịch chi khuyên can nói lục xoái, luyện hóa lửa này không thể coi thường dùng thập tử vô sinh để hình dung đều không đủ, ngươi hay là đừng đánh chủ ý của nó. Lục Thần thái độ kiên quyết nói, Khương Thiên Bối, hỏa trùng này ta nhất định phải được. Ai, Lục Xóa, ngươi quá trẻ tuổi, không biết lửa này đáng sợ, cuối cùng sợ là yếu hại chính mình. Khương dịch Chi lắc đầu, là Lục Thần cảm thấy lo lắng. Hồ Khuê cũng nói, Lục tiểu tử, quên đi thôi, cường đại bản thân phương pháp có rất nhiều, không cần thiết lựa chọn một cái nguy hiểm nhất. đúng vậy à, luyện hóa lửa này chỉ có thể thành công, một khi thất bại, ngay cả linh hồn đều sẽ được tiêu đốt thành cho tàn, không đáng mạo hiểm như vậy. Võ Tấn cũng ở một bên khuyên can, không đồng ý Lục Thần đi treo chọc hỏa trùng. Lục Thần nấu, chứ vị tiền bối, ta cùng người thường khác biệt, Võ đạo thiên phu không phải thường nhân có thể so, người khác không được, ta nhất định có thể đi. Nói đến chỗ này, Lục Thần thái độ cường ngạnh, lại nói, hỏa chủng này ta cũng nhất định phải đạt được, cho dù các ngươi không nói cho ta, ta cũng sẽ một mực tìm xuống dưới, thẳng đến tìm tới mới thôi, các ngươi nếu biết nó ở nơi nào, liền thành toàn ta đi. Gặp Lục Thần thái độ cố chấp như thế, Lâm Húc Dương nói, thôi, đã ngươi khăng khăng tìm nó, chúng ta cũng không còn nguyên. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, không có khả năng nói cho Lục tiểu tử, bằng không hắn liền không về được. Nhìn thấy Lâm Húc Dương đáp ứng, Thiên Quan Thành tất cả cao tầng không làm nữa, nhao nhao lên tiếng ngăn cản Lâm Húc Dương đem hỏa chủng chi địa nói cho Lục Thần. Không cần nhiều lời, tùy hắn đi đi. Lâm Húc Dương đưa tay đánh gãy đám người khuyên can, lựa chọn duy trì Lục Thần. Hắn so người khác hiểu rõ hơn Lục Thần, biết Lục Thần đã từng độ tử từ tiêu huyền lôi lôi kiếp, đây cũng là hắn duy trì Lục Thần lực lượng. Một người có thể cùng linh đế làm giống nhau sự tình, truy đuổi linh đế bước chân người, hắn không tin sẽ chết tại hỏa chủng bên trên. Nếu không có như vậy, cho dù Lục Thần chưa từ bỏ ý định đi tìm, hắn cũng sẽ không đem hỏa chủng vị trí nói cho Lục Thần đa tạ tiền bối thành toàn nghe vậy, Lục Thần vội vàng ôm quyền nói tạ ơn. Lâm Húc Dương nhẹ gật đầu, nói hỏa chủng ở trên trời Viêm vực. Tiền bối, Thiên Viêm vực ở nơi nào? Lục Thần nghi ngờ nói. Lâm Húc Dương hỏi, ngươi cũng đã biết Thiên Viêm thành. Thiên Viêm thành? Lục Thần nhìn trời Viêm thành không có bất kỳ cái gì ấn tượng, thế là xuất ra bản vẽ, tại trên bản vẽ mặt tìm kiếm Thiên Viêm thành. Rất nhanh, Lục Thần tại trên bản vẽ tìm được Thiên Viêm thành. Thiên Viêm thành, Thiên Võ trong bí cảnh bộ 12 đại siêu cấp thành trì một trong, ở vào Thiên Quan thành đông bắc phương hướng. Nó cùng Thiên Quan Thành cách xa nhau cũng không phải là rất xa, chỉ có ba cái vượt khoảng cách, ven đường có một ít kém một bậc thành trì. Thiên Viêm Thành, ta làm sao nghe được quen thuộc như vậy đâu cũng liền lúc này, Tô Mạc tú đầu, tự lẩm bẩm. Ta cũng nghe lấy quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua nghe được Thiên Viêm Thành, Hàn Dịch Khả cũng có giống nhau cảm giác. Tô Mạc ngoài ý muốn nhìn về phía Hàn Dịch Khả, "Tiểu Dịch Khả, ngươi cũng cảm thấy quen thuộc?" Ân. Hàn Dịch Khả gật đầu. "Vậy liền kỳ quái, vì sao chúng ta chưa từng đi qua, lại đều cảm thấy quen thuộc?" Hai người trên mặt nghi ngờ suy tư. Sau một khắc, hai người nghĩ tới, nhìn núi phương trong miệng một lời là tuyết tạ tuyết tỷ tỷ vị trí lục thân ngẩng đầu kinh ngạc nói phong tuyết ở trên trời viêm thành tô mặt nói đúng vậy nàng nói cái chỗ kia hỏa thuộc tính linh khí cực kỳ nồng đậm phi thường thích hợp với nàng tu hành cho nên liền ở lại nơi đó tu hành hai vị tiểu thư trong miệng các ngươi người là hỏa thuộc tính võ giả võ tân hỏi tô mặt hồi đáp tiền bối tuyết tạ có được hỏa linh thể một bên tần dương nói thiên viêm thành ở trên trời viêm vực trung tâm khoảng cách phần thiên diễm rất gần nếu như bằng hữu của các ngươi là hỏa linh thể ngày đó viêm thành đúng là nàng tu hành bảo địa ân hai người gật đầu lục thân nghe xong hỏi tiền bối Cái kia hỏa chủng gọi phần thiên diễm. Không sai, đây là một loại cực kỳ đáng sợ thiên hỏa, bởi vì nó, toàn bộ Thiên Viêm vực đều biến thành không giới hạn sa mạc, không, có một màu cỏ. Thần Dương tâm tình nặng nề đạo. Lục thân nhẹ gật đầu, đối với Đỗ Sư Lăng mấy người nói nếu hỏa chủng ở trên trời Viêm Thành phụ cận, vậy các ngươi lập tức xuất phát đi Thiên Viêm Thành. Ngươi không đi? Tô Mạc cao mày nói. Lục thân nói đi, chỉ là còn có một số nói muốn cùng các vị tiền bối nói, cho nên để cho các ngươi mấy cái đi trước. Đã là dạng này, vậy chúng ta ba cái liền đi trước, đem lôi văn hồ lưu cho ngươi. Đỗ Sư Lăng đạo. Tốt. Lục Thần gật đầu sau đó đỗ sư lăng ba người đi ra đại điện, cưỡi lên hai đại yêu thú hướng phía ngoài thành chạy như bay. lục tiểu tử, không biết ngươi có lời gì muốn cùng chúng ta nói? theo ba người đi xa, hổ khuê tỏ mò hỏi. lục thần nói kỳ thật cũng không có gì muốn cùng chư vị tiền bối nói, chỉ là trước khi chuẩn bị đi muốn cho chư vị tiền bối một chút đồ vật. là cái gì? nghe chút là đồ vật, lâm húc dương mấy người trong mắt ánh quang nở rộ và mang, tâm tình cũng trở nên kích động. trước lúc này, lục thần đã cho bọn hắn phục linh đan, tục xương đan cùng bá xương đan, mỗi một loại đều là bảo vật đan. bọn hắn nguyên bản bởi vì đối kháng ảnh ma tổn thất nặng nề mà lại tiêu hao rất nhiều, muốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Nhưng mà, tại cái này ba loại đan dược trợ giúp bên dưới, bọn hắn không chỉ có khôi phục nhanh chóng lực lượng, chiến lực cá nhân cũng tăng cường. Cũng bởi vì tại Lục Thần nơi này từng chiếm được chỗ tốt, bọn hắn bức thiết muốn biết Lục Thần trước khi đi muốn lấy cái gì đồ vật cho bọn hắn. Công pháp, võ kỹ cùng máu của ta. Lục Thần đạo. Dứt lời, Lục Thần rũi ngón tay, từng cái chỉ hướng Lâm Húc Dương bọn người. Một lát sau, tất cả mọi người trong tứ hải thêm ra đến một chút công pháp và võ kỹ. Những công pháp này cùng võ kỹ cường đại dị thường, đồng thời tựa như là vì bọn hắn chế tạo riêng đồng dạng phi thường thích hợp bọn hắn tu luyện cảm giác trong thức hải cường đại công pháp và võ kỹ hổ khuê khiếp sợ hỏi lục tiểu tử ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy thích hợp chúng ta tu hành cường đại công pháp lục thần cười nói hổ thiên bối các ngươi tu luyện liền tốt đừng hỏi nhiều như vậy về sau thời cơ chín buổi văn bối nhất định hướng các ngươi giải thích lai lịch của bọn nó tốt lục thần kia nói này hổ khuê lập tận lực biết đến hỏi được mà muội lúng túng đáp ứng xuống đang sau lâm húc dương lại không hiểu hỏi lục thần công pháp và võ kỹ chúng ta có thể hiểu được ngươi tại sao muốn đem máu cho chúng ta lục thần không có trả lời mang theo thần bí nói tiền bối Uống một chút đi, uống xong chính ngươi đều biết đáp, có đúng không?" Lâm Húc Dương hoài nghi nói. Lục Thần cười cười, không nói thêm lời, lấy ra bát. Ngay sau đó, hắn tại mọi người nhìn soi mói thả năm bát máu tươi đi ra, cũng đem máu giao cho Lâm Húc Dương, Khương Kỳ, Hổ Khuê, Võ Tân cùng Tần Dương. "Uống đi, uống nó, sau đó luyện hóa." Lục Thần đạo. Võ Tân cười khổ nói, "Lục Thần, chúng ta không phải khô lâu chính là linh hồn thể, sợ là uống không được máu của ngươi." "Uống không được liền lau người bên trên, lại vận chuyển các ngươi tu hành công pháp hấp thu." Lục Thần xoa cằm suy tư nói, "Tất cả mọi người thử một lần đi." gặp lục thần ánh mắt kiên định như vậy, lâm húc dương quyết định thử một chút, dẫn đầu vận chuyển công pháp luyện hóa lục thần trong máu tươi năng lượng. nghe vậy, hổ khuê bốn người cũng ném thử đứng lên, mắt khắc chín cái cao tầng thì là đứng ở một bên to mò nhìn năm người uống máu. chương 699 thuế biến tiên quan thành cao tầng chương 699 thuế biến tiên quan thành cao tầng theo máu tươi bôi lên tại trên khô lâu, máu tươi trong nháy mắt rót vào trong xương cốt, cũng giống như là đã có sinh mệnh hướng phía khô lâu toàn thân chạy xiết mà đi. lâm húc dương linh hồn nhận được lục thần máu tươi tẩy lễ sau tản mát ra mông lung quanh chạy, nhìn qua có chút huyền dị. Mà đây vẫn chỉ là ngoại nhân nhìn thấy, Lâm Húc Dương chính bọn hắn càng là có thể cảm giác được lục thần máu tươi thần kỳ. Giờ phút này, bọn chúng phát hiện tại lục thần máu tươi trợ giúp bên dưới, bọn hắn không chỉ có cốt chất cùng linh hồn đang phát sinh lấy chuyế biến, cốt chất nội bộ còn nhiều thêm từng đầu thật nhỏ tơ máu. Những tơ máu này giống như là người nhỏ bé mạch máu, trải rộng thân thể mỗi một cái bộ vị, tựa như một tấm siêu cấp lưới lớn. Tại có những tơ máu này sau, Hồ Khuê bọn hắn khiếp sợ phát hiện nguyên bản chỉ có thể tu luyện nguyên hoa bọn hắn thành chính thuộc tính võ giả, có thể cảm ứng linh khí trong tiên điệu tiến hành tu hành. Lục tiểu tử, nguyên cái này máu. Hồ Khuê là một cái thẳng tính Lập tức nhìn về phía Lục Thần, muốn biết vì sao Lục Thần máu tươi sẽ như thế thần kỳ. Bất quá, khi hắn nhìn về phía Lục Thần lúc, Lục Thần đã ngồi xếp bằng xuống, tại luyện hóa huyết linh đan bổ sung huyết khí. Rơi vào đường cùng, Hồ Khuê chỉ có thể trước đè xuống lòng hiếu kỳ của mình, toàn thân toàn ý vùi đầu vào luyện hóa Lục Thần máu tươi ở trong. Một canh giờ qua đi, Lâm Húc Dương năm người luyện hóa Lục Thần máu tươi, mặc dù thực lực không co tăng lên, nhưng thân thể đều đã phát sinh thủy biến. Một bên, Lục Thần huyết khí cũng lần nữa khôi phục lại cường thịnh trạng thái, cần qua bắt lại cho trong chín người năm người thảm máu. Đợi đến Lục Thần cho cuối cùng bốn người thả xong một bát máu, Đỗ sư lang ba người đã rời đi hai canh giờ. Đằng sau, tại Lâm Húc Dương bọn người ánh mắt tò mò bên dưới, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt lục thần ăn vào một thanh huyết linh đan, đứng lên. "Lục Thần, ngươi, ta biết chư vị tiền bối trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng ta không phải là rất thuận tiện giải thích, mong rằng chư vị tiền bối thứ lỗi." Lâm Húc Dương mới mở miệng, Lục Thần liền ngắt lời hắn, chủ động nói ra. "Không muốn nói liền không nói, cái này lại không phải việc đại sự gì." Hổ Khuê vung tay lên, lúc này bóp tắt trong lòng hiếu kỳ. Lục Thần cảm kích nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại biểu lộ nghiêm túc nhắc nhở ngoài ra máu của ta là ta bí mật lớn nhất còn xin chư vị tiền bối vì ta bảo thủ bí mật này khương dịch chi nghiêm mặt nói lục thần ngươi yên tâm cho dù là chết chúng ta cũng sẽ không tiết lộ cùng ngươi tương quan bất cứ chuyện gì không sai chúng ta đám người này khác không có nghĩa khí vẫn phải có tuyệt đối sẽ không bán bằng hữu của mình hồ khuê cũng nói nghe vậy lục thần hướng tất cả mọi người chắp tay hành lễ nói đã là dạng này vậy vạn bối trước hết đi cáo tử mọi người đều là không bỏ hoàn toàn không còn gì để nói qua đi lâm húc dương hỏi lục thần thuận tiện để cho chúng ta nhìn một chút người chân chính dung mạo sao lục thần cười hỏi Tiền bối, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn xem dung mạo của ta? Ta muốn biết cứu vớt Thiên Quan Thành, đồng thời cuối cùng tất cả trợ giúp chúng ta người đến tọt cùng hình dạng thế nào." Lâm Húc Dương đạo: "Nếu tiền bối muốn nhìn, vậy ta liền để các tiền bối nhìn một cái đi." Lục Thần cảm thấy tại trước mặt bọn hắn bại lộ tướng mạo cũng không ảnh hưởng, trong lúc nói cười, khuôn mặt của hắn cơ bắp đúc đúc, rất nhanh liền biến thành một cái mày kiếm mắt sáng mỹ thiếu niên. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như thế tuổi trẻ khi thấy Lục Thần hình dáng lúc, Lâm Húc Dương kinh thán không thôi. Giờ khắc này, hắn phát hiện Lục Thần chân thực dung mạo so với hắn lúc xoá gương mặt này còn muốn tuổi trẻ khâu ít, chính là một thiếu niên. Một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên liền có đồ hoàng chí lực, đồng thời còn rất nhiều bí mật, cái này khiến hắn càng phát ra cảm thấy Lục Thần bất phàm. Lục Thần lúng túng gãi đầu một cái, nói 18 cũng không trẻ. Cái này bộ trang, mọi người đều là im lặng, có loại muốn đánh Lục Thần xúc động. 18 tuổi linh thể, hồn tam tu, có thể nhẹ nhõm đồ hoàng, Lục Thần còn muốn thế nào? Chẳng lẽ lại là 18 tuổi đồ sát võ tôn, trở thành chấn áp một đời lao già tồn tại. Ha ha. Thấy thế, Lục Thần cười ha ha, lần nữa chắp tay chào từ biệt, chư vị tiền bối, đồ vật đã đưa đến, đường Giang hồ sa, chúng ta hữu duyên gặp lại. Chờ thêm chút nữa. Mắt thấy Lục Thần liền muốn rời khỏi, Lâm Húc Dương nghĩ đến một sự kiện, lại một lần gọi lại Lục Thần. Lục Thần quay đầu, nghi hoặc nhìn Lâm Húc Dương, "Tiền bối, ngài còn có chuyện gì muốn bàn giao sao?" Lâm Húc Dương hỏi, "Ngươi chuyến này còn muốn tiến vào Cấm khu sao?" Tới khẳng định là muốn đi vào. Lục Thần đạo, "Nghe vậy, Lâm Húc Dương ánh mắt lấp lóe, lập tức một đạo lưu quang hiện lên, Lâm Húc Dương lấy ra một tờ nhìn qua cực kỳ cổ lão lệnh bài. "Cái này ngươi cầm, đến Cấm địa, nó hẳn là có thể mang cho ngươi đến một chút tiện lợi." Lâm Húc Dương đem lệnh bài giao cho Lục Thần đạo, "Tiền bối, tấm lệnh bài này muốn đi một ít địa phương lệnh bài thông hành sao? Nhìn xem lệnh bài Lục Thần nghĩ đến lúc trước Dương Chỉ nhu cho Triệu Viên lệnh bài. Lúc trước cầm đại biểu Đỗ sư lăng thân phận lệnh bài, hắn đi tìm Đỗ sư lăng sát thực thuận tiện. Lúc vào thành bất đi không ít chuyện phiền toái. Lâm Húc Dương nói, đây là ta tùy thân lệnh bài, đại biểu ta, cấm khu không ít người nhận biết ta, bọn hắn gặp lệnh bài nên sẽ không làm khó ngươi. Một bên, Hổ Khuê nhìn xem ngồi tại Lục Thần trên bờ vai nhỏ xương treo chọc nói, đại nhân, ngươi cái này có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, có vị này đại nhân tại cấm địa không có người sẽ ngốc đến đi treo chọc Lục tiểu tử. Lời tuy như vậy, nhưng cầm tổng không có chỗ xấu, mà lại tấm này lệnh bài bao nhiêu đợi biểu ta đối với Lục Thần tâm ý. Lâm Húc Dương liễu môi nói, đây cũng là, Hổ Khê cùng đám người cười gật đầu. Tiên bối, đã là như vậy, vậy ngươi hảo ý ta liền đều nhận. Lục Thần cười tiếp nhận lệnh bài, sau đó thi triển Ra lăng Tiêu Bộ, hóa thành một vòng tinh mang rời đi. Lục Thần một đường coi chừng. Lâm Húc Dương hô to, biết. Một lát sau, ngoài điện truyền đến Lục Thần nhẹ nhàng thanh âm, siêu siêu siêu. Không thôi đám người lập tức đuổi theo, tiếp lấy liền thấy đổi về Lục Soái khuôn mặt Lục Thần cưỡi Lôi Văn Hổ nê ngang rời đi. Ai, đi nhanh như vậy, thật sự là không đỡ tiểu tử này. Hổ Khê nhìn xem Lục Thần bóng lưng rời đi thở dài nói. Lâm Húc Dương nói, hắn võ đạo thiên phú vượt quá tưởng tượng, thiên quan thành lưu không được hắn, hắn còn có rộng lớn hơn bầu trời. Đúng vậy à, hiện tại ta chỉ hy vọng hắn có thể thành công luyện hóa phần thiên diễm, đừng ra sự tình mới tốt. Hồ Khuê lo lắng nói, nghe chút lời này, những người khác cũng tâm tình trở nên nặng nề, đều tại vì Lục Thần luyện hóa phần thiên diễm cảm thấy lo lắng. Phần thiên diễm thật là đáng sợ, đây cũng không phải là người có thể luyện hóa, bất luận kẻ nào có ý đồ với hắn cuối cùng đều chỉ có thể chết. Nếu không có Lục Thần khăng khăng muốn đi tìm nó, đồng thời luyện hóa nó, bọn hắn là thật không muốn nói cho hắn biết phần thiên diễm ở trên trời viêm bực. Qua hồi lâu, Lâm Húc Dương nói, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện hắn có thể thành công luyện hóa phần thiên linh diễm. Ân, đám người gật đầu. Đang sau, tất cả mọi người trở về đại điện, diễn phần mình tu hành lục thần cho bọn hắn công pháp và võ kỹ, cố gắng tăng lên thực lực bản thân. Chương 700, Quảng Nguyên thành hiện trọng bảo, chương 700, Quảng Nguyên thành hiện trọng bảo. Bọn hắn đã dẹp xong Thiên Quan thành, làm sao hiện tại lại đi? Không hiểu, khả năng khoảng cách rời đi bí cảnh còn có hơn 3 tháng, lại muốn đi kém một bặc u minh thành lại vớt điểm đi. Khẳng định là như thế này, hắn không giống một cái có thể nhàn rỗi người ngoại giới nhìn thấy lục thần bốn người tuần tự rời đi thiên quan thành tập hợp quảng trường bên trên các đại thế lực cường giả bắt đầu nghị luận một phen nghị luận tất cả mọi người cảm thấy bốn người muốn tại thiên quan thành phụ cận u minh thành lý an ngước không ai nghĩ đến cái khác siêu cấp thành trì theo bọn hắn nghĩ đến lúc này lại đi khác siêu cấp thành trì không chỉ có xa còn có rất nhiều nguy hiểm sự nguy hiểm này không cần thiết bước lên mà khi tập hợp quảng trường bên trên các đại thế lực nghị luận lúc tứ đại thế lực đỉnh tiêm người yên lặng lấy ra bí cảnh bản vẽ bọn hắn tại trên bản vẽ tìm lục thần bốn người khả năng đi địa phương muốn trước người khác một bước biết lục thần mục đích của bọn hắn cùng một thời gian. Chân Bảo Các tất cả mọi người cười, bởi vì bọn hắn nhìn Ra Lục Thần bốn người muốn đi Thiên Viêm Thành. Lục Thần đi Thiên Viêm Thành, Thiên Viêm Thành nội Chân Bảo Các Thiên Kiêu liền sẽ không gặp nguy hiểm, có lẽ có có thể được một chút chỗ tốt. Nếu là có thể lại xuống một thành, bọn hắn liền dẹp xong ba tòa siêu cấp thành trì. Lần này lịch luyện không còn thế lực nào có thể tranh phong. Phương hướng này kết hợp với Chân Bảo Các nhân viên phân bố, Lục Xoáy đây là muốn đi số vực bên ngoài Thiên Viêm Thành. Một lát sau, tứ đại thế lực đỉnh Tiêm Cường giả nhìn Ra Lục Thần bốn người mục đích, khiếp sợ đồng thời sắc mặt đặc biệt khó coi. Bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần Lục Thần vừa đi Thiên Viêm Thành bọn hắn tứ đại thế lực ở trên trời viêm thành bên trong cũng đừng nghĩ có tốt. giờ khắc này, bọn hắn chỉ hy vọng bọn hắn những thiên kiêu kia có thể sớm một chút đánh hạ thiên viêm thành, mang theo thiên viêm thành cơ duyên rời đi bốn. giống. vào đêm, sao lốm đốm đầy trời, dãy núi nơi xa yêu thú tiếng gầm gừ liên tiếp. lục thần bốn người không ngừng hướng phía thiên tế một tòa thành trì tới gần. đây là một tòa tên là quảng nguyên thành u minh thành, thành trì quy mô so thiên quan thành nhỏ, nhưng lại so cái khác thứ cấp u minh thành lớn. rầm rầm rầm. bốn người khẽ rửa gần quảng nguyên thành, trong thành liền truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, linh khí trung quanh cũng tại mãnh liệt ba động. lục xoái trong thành có người đang đánh nhau chúng ta nếu không đi xem một chút thuận tiện tìm một chỗ ăn một chút gì nhìn xem tách ra quang mang quảng nguyên thành chỗ sâu đói đến ôm bụng hàn dịch có thể nhiều hứng thú đối với đề nghị tốt lục thần đáp ứng xuống siêu siêu siêu lục thần gật đầu một cái hỏa sư dẫn đầu sông ra tam đại yêu thú trở đi lục thần bốn người thẳng đến quảng nguyên thành chỗ sâu mà đi có trò hay để nhìn đáng chết thế mà đem lục xoáy tên ôn thần này dẫn đến đây ai xem ra chân bảo các lại muốn thành là quảng nguyên thành cơ duyên lớn nhất người được lợi nhìn thấy lục thần bốn người tiến vào quảng nguyên thành ngoại giới các đại thế lực phản ứng đều có khác biệt, đều nhìn về quảng nguyên thành chỗ sâu, chỗ sâu tụ tập đến hàng vạn mà tính u minh sinh vật, bọn chúng làm thành một vòng, xa xa nhìn về phía xa xa đại điện trung tâm. giờ phút này, đại điện trung tâm trên không nổi trôi bốn cái phát ra khác biệt quang mang trùng sáng, mỗi cái trong trùng sáng đồ vật cũng không giống nhau. phía tây chính là một cái quyền trụ, tản ra hào quang màu xanh, nhìn qua giống như là công pháp và võ kỹ, rất cường đại. mặt phía bắc chính là một cây trường thương màu đen, cảm nhận cực kỳ nặng nghề, nhảy lên ở giữa, mũi thương phun ra nuốt vào ra đáng sợ phong mang. không cần nghĩ, là một kiện đại sát khí phía đông nổi trôi một đoạn kiếm gãy mũi kiếm, nó chỉ có hoàn chỉnh kiếm một phần sáu, đồng thời phía trên che kín với gì? so sánh cái khác bốn cái chung sáng, ánh sáng của nó nhất tạm đạm, nhìn qua tầm thường nhất. mặt phía bắc chính là một cây trường kích màu vàng, dưới ánh trăng chiếu rọi bên dưới, phía trên tản mát ra hàn quang, tại mặt ngoài hình thành một tầng sương lạnh. trường thương màu đen mặc dù cũng là một kiện phi phàm binh khí, nhưng cùng trường kích so sánh, nó liền trở nên không có tốt như vậy. cùng một thời gian, bốn phía đại điện đứng đấy hơn một cái thiên tiêu, bọn hắn ánh mắt lấp lóe không yên, tham lam nhìn xem bốn cái chung sáng tại tâm mắt của bọn hắn bên trong, trên mặt đất có không ít thiên kiêu thi thể, còn có mấy chục cái ác chiến thiên kiêu. Những thiên kiêu này đại thể chia bốn cái chiến trường, thiên thần điện cùng ảnh lâu một cái chiến trường, tại tranh đoạt mặt phía bắc trường kích. vạn bảo lâu cùng linh bảo cắt một cái chiến trường, tranh đoạt trường thương. chân bảo cắt cùng lôi âm tự rất nhiều tăng nhân một cái chiến trường, tranh đoạt phía tây quan trụ. phản âm tông cùng thiên khải hoàng triều tranh đoạt mũi kiếm. tại bình thường, những thế lực này thiên kiêu cơ bản đều là lẫn nhau bình an vô sự, giờ phút này lại vì cơ duyên ra tay đánh nhau. bất quá, bởi vì những thế lực này hoặc là thiên võ đại lục thế lực đỉnh tiêm hoặc là chính là các đại lục thế lực đỉnh tiêm. bởi vậy, các đại thế lực mặc dù ác chiến hồi lâu, nhưng người nào cũng vô pháp triệt để chém giết người của đối phương, chỉ có thể một mực như thế rằng co. đều là chúng ta ngoại giới, nhìn xem nhanh chóng chạy tới chỗ sâu lục thần bốn người. Trần Vũ Tiêu cười to nói, Hà Vân Thiên yêu kiều cười phụ hoa, đúng vậy à, may mắn các đại thế lực một mực rằng co không xong, bằng không liền không tới phiên chúng ta. không chỉ có cơ duyên là chúng ta, lục thiếu hiệp bốn người một đội tới, chúng ta chân bảo các mấy tên tiểu tử kia cũng được cứu rồi. Chu Đức dung giờ phút này cũng là thở dài một hơi. nghe chút lời này. Nguyên bản tâm tình rất tốt Trần Vũ tiêu sắc mặt lập tức lạnh xuống, chán ghét nhìn xem trong đó ba người. Ba người thực lực không kém, đều là gương mặt quen, bọn hắn không phải người khác, chính là trước đó ham sống đào tẩu thạch tử Tuấn ba người. Giờ phút này, ba người cùng mặt khác hai cái chân bạo các thiên tiêu đang dần dần rơi vào hạ phòng, bị lôi âm tự tăng nhân đè lên đánh. Chương 701, sau khi đi qua tự phủ, chương 701, sau khi đi qua tự phụ. Trần Vũ tiêu tính cách thoải mái, làm người phóng khoáng, nhất là không thể gặp thạch tử Tuấn ba người loại này tham sống sợ chết chi đồ. Từ ba người lâm trận bỏ chạy, vứt bỏ Hàn Dịch khả bọn hắn thời điểm, Ba người ngay tại Trần Vũ Tiêu nơi này đánh lên phẩm hạnh kém nhán hiệu. Hàn thấy, loại nhân phẩm này ti tiện chi đồ liền nên bị giết, không nên sống trên thế giới này là chân bảo các bôi đen. Mà khi Trần Vũ Tiêu nhìn về phía thạch tử tuấn ba người lúc, Lục Thần bốn người hỏa tốc chạy tới chiến trường, rất nhanh liền đến chiến trường phụ cận. Ngừng. Chỉ gặp Lục Thần một tiếng quát nhẹ, ba cái yêu thú thu chân, bốn người tại khoảng cách chiến trường không đủ 5 dặm địa phương ngừng lại. Thế nào? Cùng Hàn Dịch Khả chung ngồi hỏa sư Tô Mạt nghi ngờ hỏi. Lục Thần cười nói, hiện tại Quảng Nguyên thành lũ minh sinh vật cố ý thả ra bốn kiện đồ vật gây nên tiên võ đại lục rất nhiều thiên kiêu tản sát lẫn nhau. Muốn làm chim sẻ, chúng ta tạm thời chờ ở đây, tìm cơ hội khi một cái săn tức thợ săn." Ông nghe chút lời này, cùng là luyện đan sư Hàn Dịch Khả cùng Đồ Sư Lăng phóng xuất ra hồn lực, rất nhanh cũng thấy rõ ràng tình thế. Chính như Lục Thần nói như vậy, Quả Nguyên Thành nội tất cả u minh sinh vật đều tại sống chết mặt bây các loại một cái cơ hội xuất thủ. Nếu không có như vậy, Quả Nguyên Thành võ hoàng cấp cường giả mặc dù không kịp thiên quan thành, cũng không thể để thiên võ đại lục thiên kiêu làm cản như vậy. Những loại u minh sinh vật tâm cơ thẩn sâu theo hồn lực rút về, Hàn Dịch Khả ánh mắt kiêng kỳ đạo. Nghe vậy, Tô Mạt biết Lục Thần lời nói không khoa, nói đã là như vậy, Vậy chúng ta trước hết chờ bọn hắn liều cái lượng bại cầu thương lại độc thủ. Tô Tỷ Tỷ, nhưng chúng ta chân bảo các người cũng thân ham trong đó. Hàn Dịch Khả diện lộ thần sắc lo lắng, là năm người lo lắng. Tô mặt nhíu mày, nói chân bảo các là ai ở chỗ này? Chu Minh Sư Vinh, Lâm Hộ Sư Vinh cùng từ trên trời quan thành rút đi thạch tử tuấn ba người. Hàn Dịch Khả hồi đáp, xem ra chúng ta nhìn không thành đùa giỡn nghe được là bọn hắn năm người, Tô mặt trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Đúng vậy, nhìn tình huống bọn hắn hẳn là nhanh nhất bại bên dưới chờ người, căn bản không cho chúng ta làm ngư ông cơ hội. Hàn Dịch Khả đạo, đi thôi, trực tiếp đi qua. Không thể đi Bất quá, ngay tại Tô Mạt lúc muốn rời khỏi, Lục Thần đưa tay cản lại Tô Mạt. Tô Mạt nghi ngờ nói, vì cái gì? Nếu như không đi, ta chân bảo các năm người hôm nay nhất định phải chết. Vậy liền để bọn hắn đi chết. Lục Thần lạnh lùng nói. Hàn Dịch Khả khó hiểu nói, Lục Soái, ngươi hôm nay thế nào, nhìn xem thật là lạ ở, ngươi trước kia không phải như thế. Lục Thần nói thạch tử tuấn ba người tại mọi người cần có nhất bọn hắn thời điểm lâm trận đạo thoát, loại người này liền không xứng còn sống. Lục Soái, lúc trước không phải ngươi để bọn hắn đi sao, làm sao hiện tại lại đối người ta có ý kiến nữa nha. Hàn Dịch Khả ánh mắt cộc cỏi nói. Lục Thần quát lạnh nói, Ta cho bọn hắn đi cơ hội, là cho bọn hắn quyền lựa chọn, cũng không có nghĩa là ta đối bọn hắn không có ý kiến. Tốt ta, may mắn ta cùng tô tỷ tỷ khi đó không đi. Hàn dịch khải nhất miệng, tiếp nhận lục thần thuyết pháp. Tô Mặc thì là chưa từ bỏ ý định nói, ngươi không muốn đi coi như dòng, ta đi, ta không thể nhìn bọn hắn bị giết. Vậy ngươi đi đi, chân dài dưới chân ngươi, ta không ngăn cả ngươi, nhưng ta đã nói trước, ngươi đi về sau gặp được nguy hiểm ta cũng mặc kệ, bởi vì đây cũng là lựa chọn của ngươi. Tất cả mọi người là trưởng thành, cần đối với mình hành vi phụ trách. Lục Thần thu tay lại, nhường ra vị trí, giống nhau lúc trước cho Thạch Tử Tuấn ba người chọn một dạng người uy như ta, tô mạt không vui nói, xem như thế đi. Lục thần lãnh đạm đạo, nói xong bước ra một bước, ở bên trái một tòa mười mấy mét cao thạch lâu đỉnh chót ngồi xuống. Tô tỷ tỷ, quên đi thôi. Nghe lục xoái, lôi âm tự mấy người thực lực rất mạnh, hắn cùng đối đại sư không đi, người đi cũng bất quá là gia tăng một bộ thi thể mà thôi. Hàn dịch khả khuyên đủ. Hừ, tô mạt bất mãn nhìn lục thần một chút, nghiêng mặt đi. Tại lục thần đối diện một tòa thạch lâu đợi đứng lên. Ai? Nhìn thấy lục thần cùng tô mạt đều có chút hờn dỗi, Hàn dịch khả bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp tục quan sát xa xa chiến cuộc. Trên chiến trường. Trân Bảo các năm người, trừ Thạch Tử Tuấn cùng Lâm Hủ là nhất trọng võ hoàng cảnh thực lực, ba người khác đều là cựu trọng võ tông cảnh đỉnh phong. Quang Nguyên Thành nội lôi âm tự thiên kiêu hết thể có 6 người, một người nhị trọng võ hoàng cảnh, một người nhất trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong, còn lại 4 người đều là cựu trọng võ tông cảnh đỉnh phong. Lôi âm tự mỗi một thời đại đều sẽ tuyển bạt ra 4 cái phật tính cùng võ đạo thiên phú cao nhất đệ tử, bổ nhiệm bọn hắn là phật tử, tu hành lôi âm tự cao thâm nhất công pháp và võ kỹ. Giờ phút này, nhị trọng võ hoàng cảnh cùng nhất trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong thiên kiêu đều là lôi âm tự phật tử, phân biệt tại phật tử bên trong sắp xếp thứ hai cùng thứ tư. Thứ hai tên là Vô Giới, tại Thiên Kiêu bảng bên trên xếp hạng thứ 19, thứ tư thì là Vô Thích, Thiên Kiêu bảng bên trên xếp hạng 56. Bốn người khác dù chưa đột phá võ hoàng cảnh, võ đạo thiên phú cũng rất mạnh, đều là thiên kiêu bảng 200 người đứng đầu thiên kiêu. Tại trong trận chiến tranh đoạn này, Vô Giới đối phó Thạch Tử Tuấn, Vô Thích đối phó Lâm Hủ, còn lại bốn người vây công chân bảo các ba người. Thạch Tử Tuấn năm người xuất từ chân bảo các càn long điện, có thể tu luyện cao thâm công pháp và võ kỹ, nhưng lôi âm tử cũng không đơn giản. Nó tại mấy vạn năm trước cũng đã là thiên võ đại lục thế lực đỉnh tiêm, chứng kiến vô số vương triều cùng tông môn suy bại, chính mình lại một mực tương lai. Cho dù phóng nhãn toàn bộ Bắc Đại lục, Lôi Âm Tự đều là tồn tại cường đại nhất, không có thế lực nào có thể cùng nó chống lại. Mà nó có thể đủ số vạn năm trường thịnh không suy, trừ khi trước Phật chủ quản lý có phương pháp, võ đạo truyền thừa cũng là vô cùng trọng yếu một bộ phận. Cho nên, tại tu hành công pháp và võ kỹ bên trên, Lôi Âm Tự cũng không so Tam Đại thương lâu một trong chân bảo các kém. Theo thời gian trôi qua, Thạch Tử Tuấn cùng Tam Đại Võ Tông cảnh thiên kiêu bị Lôi Âm Tự thiên kiêu trọng thương, nhau nhau mất đi chiến lực. Lâm thị chủ, đắc tội. Bị thương nặng Thạch Tử Tuấn, vô giới lại một cái đại Phật tay cách không trụ về phía Lâm hộ. Oanh. Thoáng chốc, Vội vàng đối phó vô thích Lâm Hủ bị vô giới một trường trọng thương, thân thể tại bên trong một tiếng oanh minh đập xuống tới trên mặt đất. Phốc phốc. Vừa rơi xuống đất, Lâm Hủ một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đằng sau, lôi âm tự sáu người dừng lại, tại vô giới dẫn đầu xuống đi hướng Lâm Hủ nằm người, hấp dẫn chú ý của mọi người. Ngoại giới, thấy cảnh này, không ít thế lực đều nhiều hứng thú nhìn xem, muốn nhìn đến vô giới bọn hắn chém giết chân bạo các thiên tiêu. Một khi vô giới giết sạch tử toán năm người, hai thế lực lớn tất nhiên kết thủ, đôi này không ít thế lực tới nói thế, nhưng là chuyện tốt. Lôi Âm tự cường giả cùng Chân Bảo các cường giả giờ phút này rất là khẩn trương, một cái sợ sệt đắc tội Chân Bảo cát, một cái thì lo lắng thiên kiêu bị giết. "Vô giới, ngươi muốn làm gì? Ngươi như giết chúng ta, Chân Bảo cát sẽ không bỏ qua các ngươi." Tại mọi người nhìn soi mói, Thạch Tử Tuấn lạnh giọng uy hiếp. Mà nghe được Thạch Tử Tuấn mang theo uy hiếp chất vấn, Lôi Âm tự sáu người trong lòng đều đối với Thạch Tử Tuấn năm người lên sát tâm. Nếu như không phải tại bí cảnh, người bên ngoài có thể thông qua hồn thiên kính nhìn thấy tình huống bên trong, bọn hắn đã động thủ. Nghĩ đến chém giết năm người sẽ đệ cho Lôi Âm tự cùng Chân Bảo cát kết thủ. Vô giới nhịn, bỉ cười nói, chúng ta không muốn làm cái gì, chỉ là muốn đạt được quảng nguyên thành cơ duyên mà thôi. Dứt lời, vô giới tay háo vung lên, một cái do phật lực ngưng kết mà thành to lớn phật thủ liền hướng phía đại điện trên không quển trụ chụp tới. Lôi âm tự thế mà đánh bại chân bảo các, từ thạch tử tuấn trong tay bọn họ cướp được cái mới nhìn qua này cực kỳ bất phàm quyền trụ. Nhìn xem vô giới chụp vào quyền trụ, bốn phía đứng ngoài quan sát tiên kiêu đều là cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Theo bọn hắn nghĩ, quyền trụ này hẳn là bị chân bảo cát đoạt được mới đối, bởi vì chân bảo cát thực lực tổng hợp nhưng so sánh lôi âm tự mạnh rất nhiều. Cùng một thời gian. Trung quanh số ít thiên tiêu ánh mắt lấp loé không yên, muốn cướp nhưng đều nhịn được, không dám đi gây vô giới bọn hắn. Ngay sau đó, vô giới nhận lấy quyền trụ, bỏ vào chính mình nhận chữ vật, cùng năm cái sư đệ cùng một chỗ cách không nhìn về phía mặt khác ba cái chiến trường. Chương 702: Sẽ công kích người thần bí kiếm tiêm, chương 702: Sẽ công kích người thần bí kiếm tiêm. Tại lôi âm tự lục đại thiên tiêu đánh bại thạch tử tuấn năm người, cầm xuống phía tây quyền trụ lúc, cái khác ba cái chiến trường chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tại cái này tam đại trong chiến trường, lại thuộc phạm âm tông cùng thiên khai hoàng triều đánh nhau thương vong lớn nhất, song phương cộng lại đã chết bốn người. Phạm Âm Tông là Phạm Âm giới đệ nhất tông môn, chủ tu Âm luật đại đạo. Giờ phút này còn thừa lại bốn người, ba nữ một nam. Nam tử thực lực mạnh nhất, võ đạo đã là nhất trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong, cầm trong tay đản tranh đối chiến thiên khải hoàng triều cả người khoát chiến giáp thanh niên. Hắn gọi Tạ Vũ Hoa, là Phạm Âm Tông đương đại tam đại đỉnh cấp thiên tiêu một trong, tại thiên kiêu bảng bên trên xếp hạng thứ 63. Theo đầu ngón tay hắn nhẹ lên, từng đạo đủ để gạt bỏ cao giai võ tông tranh ý công kích từ đản tranh trên tôn ra. Đối thủ của hắn cũng không đơn giản, võ đạo cũng là nhất trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong. Người này tên là Đường Vũ Chiết, là thiên khải hoàng triều tam hoàng tử. Tạ Thiên Kiêu bảng bên trên xếp hạng 64, gần với Tạ Vũ Hoa. Binh khí của hắn là một thanh trọng kiếm, xuất thủ đại khai đại hợp, mỗi một chiêu đều cường mạnh bá đạo, uy lực không kém gì Tạ Vũ Hoa. Liên Đường Vũ chết cùng Tạ Vũ Hoa tới nói, song phương lực lượng ngang nhau. Bất quá, đây là một cái chỉnh thể đoàn chiến, không phải cá nhân đọ sức. Khi Đường Vũ chết cùng Tạ Vũ Hoa ai cũng không làm gì được ai lúc, Phạm Âm Tông cùng Thiên Khải Hoàng Triều cái khác Thiên Kiêu dần dần phân ra thắng bại. Hai thế lực lớn cũng còn thừa ba người, trong đó Phạm Âm Tông thực lực tổng hợp hơi mạnh, đánh cho Thiên Khải Hoàng Triều ba người chỉ có thể bị động ngăn cản. A. Đột nhiên Thiên Khải Hoàng Triều một người phát ra tiếng kêu thảm, tay phải bị Phạm Âm Tông một nửa cái chân bước vào võ hoàng cảnh nữ tử chém xuống. Đang sau, nữ tử thừa thắng xông lên, lại một đạo lăng lệ đàn ý công kích chém về phía Thiên Khải Hoàng Triều Thiên Tiêu cổ họng. Thấy thế, Đường Vũ chết sắc mặt đại biến, tránh né tạ vũ hoa công kích đồng thời một kiếm vung xuống, chém về phía nữ tử công kích. Oanh. Sau một khắc, trên chiến trường vang lên một tiếng oanh minh, nữ tử tràn ngập sát cơ công kích bị Đường Vũ chết một kiếm chém chết. "Đừng đánh nữa, chúng ta nhận thua, đem cái này kiếm tiên tặng cho các ngươi." Một cứu Thiên Khải Hoàng Triều Thiên Tiêu, Đường Vũ chết liền quát to lên. Phạm Âm Tông là Bắc Đại Lục đệ nhị đại thế lực, thực lực tổng hợp gần với Lôi Long Tự, bình thường thế lực căn bản không thể chơi vào. Thiên Khải Hoàng Triều mặc dù cũng là Nam Đại Lục thế lực đỉnh tiêm một trong, nhưng thực lực tổng hợp Phạm Âm Tông so ra hay là kém hơn một chút. Hắn biết, tại Lê Minh Hi bị chém tới một tay một khắc kia trở đi, Thiên Khải Hoàng Triều liền bại, tiếp tục đánh xuống đều phải chết. Cũng chính là biết điều này, hắn lựa chọn hướng Phạm Âm Tông nhận sợ hãi, bảo tồn thực lực tìm kiếm cái khác cơ duyên. Tạ Vũ Hoa cười lạnh nói, "Đường Vũ Triệt, ngươi muốn đánh thì đánh, đừng suy nghĩ liền ngừng, ngươi thật coi ta Phạm Âm Tông dễ nói chuyện." Đường Vũ Triệt quát lên nói Tạ Vũ Hoa: ta làm như vậy không chỉ có là vì ta thiên khải hoàng triều cân nhắc, cũng là đang vì ngươi phạm âm tông cân nhắc. ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin? một nữ tử trân trọng nói. đường vũ chết âm thanh lạnh lùng nói, ta thừa nhận các ngươi phạm âm tông hơi mạnh một chút, nhưng ta thiên khải hoàng triều cũng không yếu. hôm nay các ngươi như đuổi tận diệt tuyệt, chúng ta cũng không để cho các ngươi tốt qua. hiện tại chung quanh các đại lục thiên kiêu cùng u minh sinh vật đang nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, chúng ta nếu là lại kéo các ngươi hai người chết chung, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể có tốt? nghe chút lời này, nguyên bản đằng đằng sát khí phạm âm tông bốn người nhũ mẩy, đối với đường vũ chết bốn người sát ý giảm ít. đường vũ chết nói đúng lại đánh như vậy xuống dưới nhìn trời khải hoàng triều cùng bọn hắn phạm âm tông đều không có chỗ tốt gì đường vũ chĩa ánh mắt từ bốn người trên thân đào qua tiếp tục nói hiện tại kết quả tốt nhất chính là các ngươi phạm âm tông thấy tốt thì lấy cầm kiếm tiêm cùng chúng ta bắt tay giảng hòa lần này trước hết buông tha các ngươi lần sau còn dám khiêu khích ta phạm âm tông ta tất sát ngươi tạ vũ hoa lạnh lùng nói dứt lời ngón tay của hắn kích thích đàn tranh lập tức một đạo tranh ý hóa thành một cây sợi tơ màu vàng hướng phía kiếm tiêm cuốn quanh mà đi ông nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là kiếm tiêm muốn bị phạm âm tông đoạn đứt lúc đồng bền kiếm tiêm chấn động một cái trong chốc lát kiếm tiêm phóng xuất ra một đạo để cho người ta hồi hộp kiếm ý đem tạ vũ hoa tranh ý sợi tơ chặt đứt cái này thấy cảnh này vô luận ngoài bí cảnh các đại thế lực cường giả hay là quảng nguyên thành tiền tiêu đều lộ ra biểu tình khiếp sợ cái này kiếm tiêm nhìn xem phổ thông kỳ thực bất phàm sẽ cho chủ cho nên phóng xuất ra kiếm ý chặt đứt tạ vũ hoa tranh ý tơ vàng cự tuyệt tạ vũ hoa thu nạp nghĩ đến đây tất cả mọi người ánh mắt đều sáng lên nhìn chằm chằm kiếm tiêm tạo vũ hoa cũng không nghĩ tới có thể như vậy chỉ gặp hắn sắc mặt biến hóa thu hồi đản tranh thi triển linh lực hóa rực hướng kiếm tiêm trục tới bất quá Kết quả hay là một dạng. Tạ Vũ Hoa khẽ rửa gần kiếm tiêm, kiếm tiêm liền phóng xuất ra kiếm ý, làm cho Tạ Vũ Hoa chỉ có thể ngăn cản. Mấy lần thất bại qua sau, Tạ Vũ Hoa sắc mặt trở nên dị thường khó coi, tâm cao khí ngạo hắn lựa chọn dốc hết toàn lực thu lấy kiếm tiêm. Kiếm tiêm tựa hồ có thể cảm thụ được Tạ Vũ Hoa ý đồ, đồng thời có nhân loại cảm xúc. Khi Tạ Vũ Hoa lần nữa tới gần kiếm tiêm lúc, nó bạo phát, phóng xuất ra một đạo so trước đó cường đại mấy lần kiếm ý. Đáng chết! Tạ Vũ Hoa hai nhiên, lúc này chân cánh rút lui, cũng xuất ra đản tranh thi triển công kích mạnh nhất ngăn cản. Ngoan! Trong chớp mắt, hai đạo công kích đụng vào nhau. Tại một trận dưới tiếng manh minh, Tạ Vũ Hoa tranh ý bị chém vỡ. Đang sau, Kiếm ý tiếp tục chém về phía Tạ Vũ Hoa. Tại Tạ Vũ Hoa ánh mắt tuyệt vọng chạm xuống hạ Tạ Vũ Hoa một đầu cánh tay trái. A! Tay cụt thống khổ đánh tới, Tạ Vũ Hoa phát ra kêu thảm. sắc mặt tái nhợt hắn dùng tay phải gắt gao chụp lấy vết thương. Tạ Sư Minh, Phạm Âm Tông ba vị nữ tử nhìn thấy Tạ Vũ Hoa chém tới một tay, đều là lo lắng gõ lên. Cùng một thời gian, Trung Quyên Thiên Tiêu nhìn về phía Kiếm Tiêm trong ánh mắt tràn đầy kiếm kỵ, trong lòng tham lam cũng thiếu. Một cái bất mãn liền sẽ chém người cánh tay Kiếm Tiêm, bọn hắn mặc dù muốn, nhưng càng muốn hơn chính mình sinh trưởng cánh tay. Có Tạ Vũ Hoa cái này mạo dao hấn, bọn hắn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, đi treo chọc cái này kiếm tiêm. Cái này kiếm tiêm trước đó đến cùng là kiếm gì, vì sao chỉ còn một đoạn kiếm tiêm cũng còn có uy lực cường đại như thế? Giờ khắc này, nhìn xem vẫn như cũ đồng bển tại đại điện trên không kiếm tiêm, tất cả thiên kiêu cùng cường giả đều có nghi vấn. Một đoạn kiếm tiêm liền có chém tới một cái võ hoàng thiên kiêu một tay uy lực, vậy nó không có đoạn trước đó lại có bao nhiêu đáng sợ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối với cái này đoạn kiếm tiêm đại biểu kiếm sinh ra hiếu kỳ, muốn biết kiếm này lai lịch. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng muốn biết cái này tràn ngập thần bí kiếm tiêm cuối cùng sẽ rơi xuống cái nào thiên kiêu trong tay. mà khi nhìn đến kiếm tiêm thần bí sau tam đại thương lâu ảnh lâu cùng thiên thần điện rất nhiều thiên kiêu cũng không bình tĩnh. thiên thần điện một cái nhị trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong thực lực thanh niên mở miệng nói trước ngừng một chút cho sau lại chiến. dứt lời thanh niên dẫn đầu thi triển linh lực hóa dược phong tới kiếm tiêm cũng đối với kiếm tiêm thi triển ra sở ngộ mạnh nhất kia bí. tất cả mọi người nhận biết thanh niên hắn không phải người khác chính là thiên thần điện tứ đại gia tộc khương gia thiên tiêu khương minh hắn võ đạo thiên phú mặc dù so ra kém khương gia thiên tiêu số một khương thượng nhưng cũng đủ để nghiền ép thiên võ đại lục chín thành chín thiên tiêu. Mà lại, hắn là một cái kiếm tu, đối với kiếm ý có rất sâu cảm ngộ. Xem xét Khương Minh trận thế này, tất cả mọi người minh bạch ý đồ của hắn, là muốn hiện ra kiếm đạo thiên phú đạt được kiếm tiêm tán thành. Bất quá, kết quả hay là để Khương Minh cùng thiên thần điện những người khác thất vọng, kiếm tiêm một dạng dùng một đạo kiếm ý bức lui Khương Minh. Thế thế, Khương Minh từ bỏ, mà tâm trầm lui xuống tới. Nhìn thấy Khương Minh lui ra, ngũ đại thế lực đỉnh tiêm tất cả kiếm tu cũng học Khương Minh phương pháp, thử nghiệm đạt được kiếm tiên tán thành. Nhưng mà, kết quả cũng giống nhau, đều không ngoại lệ bị kiếm tiên bức lui cuối cùng chỉ có thể nhìn kiếm tiêm bất đắc dĩ thở dài. Có chút ý tứ, nơi xa, Lục Thần nhìn xem bên ngoài đại điện phát sinh hết thể nói ra, tới một chút hứng thú. Hàn Dịch có thể nói Lục Soái, ngươi kiếm đạo thiên phú cao như vậy, bọn hắn lấy không được kiếm tiêm, ngươi nhất định có thể. Trước nhìn xem đi, chờ bọn hắn náo xong chúng ta lại đi nhìn xem. Lục Thần không có phủ nhận, nhếch miệng, tiếp lấy tiếp tục thông qua hồn lực nhìn về phía nơi xa, khi một cái hài lòng của chúng. Chương 703, kiếm kỷ, kiếm tiêm dị động, chương 703, kiếm kỷ, kiếm tiêm dị động. Bên ngoài đại điện đây, Một đám u minh sinh vật cường giả đứng tại khác biệt thạch lâu bên trên, mắt lạnh nhìn một đám tôm tép nhãi nhép biểu diễn. "Là, chính là tôm tép nhãi nhép." Tại bọn chúng trong mắt, thiên võ đại lục những thiên kiêu này quá không biết tự lượng sức mình, lại muốn lấy đi cái này kiếm tiêm. Người khác không biết kiếm tiêm lai lịch, bọn chúng lại biết, đây chính là vị đại nhân kia khi còn sống sử dụng đồ vật một bộ phận. "Đại nhân, chúng ta lúc nào thu lưới?" Một lát sau, một cái đê giai võ hoàng cảnh yêu thú khô lâu đi vào một cái trung giai võ hoàng cảnh nhân loại khô lâu bên người, hỏi tất cả u minh sinh vật muốn hỏi vấn đề. Trung giai võ hoàng cảnh nhân loại khô lâu âm thanh lạnh lùng nói, "Chờ một chút đi." chờ bọn hắn trước đoạt ra một kết quả đến là yêu thú khô lâu gật đầu sau đó về tới chính mình nám vùng cùng một thời gian một phen nếm thử không có kết quả thiên thần điện ở bên trong tứ đại đỉnh cấp thế lực thiên kiêu vừa nhìn về phía trường thương cùng trường kích kiếm tiêm lấy không được còn lại trường thương cùng trường kích đâu giờ khắc này bọn hắn đều dài hơn một cái tâm nhãn không có vội vã cùng tranh đoạt đối thủ thế lực ra tay đánh nhau bọn hắn rất muốn đạt được trường thương cùng trường kích lại không muốn đánh nhau chết sống cuối cùng cái gì cũng không chiếm được tại mọi người nhìn soi moi tứ đại thế lực thiên tiêu phân biệt thử nghiệm cầm xuống trường thương cùng trường kích nhưng đều bị đẩy lui Thần binh tuy tốt, nhưng căn bản là chướng mắt chúng ta những người này. Chúng ta đều là một đám hề. Vạn Bảo Lâu một cái Thiên Kiêu tự dêu nói. Người này mặt mày thanh tú, thân mang một bộ áo trắng, võ đạo là nhị trọng võ hoàng cảnh, toàn thân tản ra khí chất cao quý. Hắn gọi Lâm Thiên Mộ, là Thiên Võ Đại Lục Vạn Bảo Lâu tổng lâu lâu chủ đại nhi tử, tại Thiên Kiêu bảng bên trên xếp hạng 42. Chúng ta đều bị U Minh sinh vật tính kế, cũng may phát hiện đến sớm, không để cho bọn hắn âm lưu là được. Anh lâu một ánh mắt che lấp thanh niên sắc mặt âm trầm nhìn về phía nơi xa, trên thân tản mát ra cường đại sát khí. Hắn gọi Từ Cẩn La Ảnh lâu lần này, Lịch Luyện đỉnh Tiêm Thiên Kiêu một trong, Võ Đạo cũng là nhị trọng võ hoàng cảnh. Bất quá, hiện tại Thiên Kiêu bảng bên trên xếp hạng so Lâm Thiên Mậu cao một chút, Lâm Thiên Mậu 43, hắn 38. Từ cần luôn lời này vừa nói ra, Thiên Võ Đại Lục tất cả thiên kiêu nhìn một phía, trong mắt lộ ra một chút kiêng kỵ. Bọn hắn đã sớm biết Quảng Nguyên Thành U Minh sinh vật là cố ý thả bọn họ tiền đến, đồng thời trong bóng tối nhìn chăm chằm nơi này. Bất quá, bởi vì tham lam Quảng Nguyên Thành nội cơ duyên, bọn hắn biết rõ U Minh sinh vật tính toán bọn hắn, nhưng vẫn là tiền đến bây giờ cơ duyên thất bại, bọn hắn thành cá trong chậu, sau đó bọn hắn liền nên ngấm lại giết thế nào ra quảng nguyên thành. nhân loại, nói đến các ngươi hiện tại kết thúc nội đấu liền có thể còn sống rời đi quảng nguyên thành một dạng. siêu siêu siêu, không đợi các lộ thiên kiêu suy nghĩ nhiều, xa xa các linh vật sinh sống hoặc làm việc truyền đến một tiếng quát nhẹ, ngay sau đó số lớn u minh sinh vật phá phong mà đến. trong chốc lát, lít nha lít nhít u minh sinh vật tại quảng nguyên thành u minh sinh vật cường giả dẫn đầu xuống bao vây tất cả thiên kiêu. các ngươi đã sớm biết chúng ta không cách nào đạt được ba kiện này thần minh tán thành. linh bảo các một cái thiên kiêu phẫn nộ quát. Tam đại thương lâu đều có thuộc về mình thiên kiêu bồi dưỡng thế lực, Vạn Bảo lâu chí tôn điện, Chân Bảo Các càn long điện, Linh Bảo Các thì là càn khôn điện. Các đại thiên kiêu đều nhận ra người nói chuyện, hắn gọi Lô Vân Lâm, thân phận cao quý, là càn khôn điện điện chủ Lỗ Thiên Bá trưởng tử. Hắn vừa qua khỏi xong 29 tuổi sinh nhật, võ đạo liền đã đạt tới nhị trọng võ hoàng cảnh, tại thiên kiêu bảng bên trên xếp hạng 37. Tại Quảng Nguyên thành tất cả thiên kiêu ở trong, hắn tại thiên kiêu bảng bên trên xếp hạng nhất là gần phía trước, cái này đủ để chứng minh hắn võ đạo thiên phú độ cao. Một cái đê dai võ hoàng cảnh linh hồn thể ưu minh sinh vật nghe vậy lạnh giọng giễu cợt nói: "Các ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tầm gương, nhìn xem chính mình là cái thứ gì, thế mà Mew toàn đạt được tam đại binh khí tán thành." Khương Minh phản kích nói: "Chúng ta chính là lại thế nào không phải thứ gì, vậy cũng so với các ngươi tốt, biến thành quỷ bộ dáng này. Ngươi muốn chết?" Linh hồn thể ưu minh sinh vật giận dữ, dẫn đầu thẳng hướng Khương Minh. Tị hồn ngọc giá trị liên thành, người bình thường căn bản mua không nổi, nhưng xuất từ Thiên Thần Điện khương ra Khương Minh lại còn nhỏ liền có. Nhìn thấy linh hồn thể u minh sinh vật hướng chính mình đánh tới, Khương Minh mệt thị cười một tiếng, nói: "Người khác sợ ngươi." Ta cũng không sợ, muốn giết ta, ta trước hết giết ngươi lại giết ra ngoài. Siêu, lời còn chưa dứt, Khương Minh bước ra một bước, đối với linh hồn thể U Minh sinh vật gửi ra hắn nhận thấy ngộ ra mạnh nhất kiếm ý. Sau một khắc, một đạo dài mấy chục thước màu vàng kiếm ý bắn ra mà ra, cách không chém về phía đê giai võ hoàng cảnh của U Minh sinh vật. Kẻ muốn giết ta, vậy cũng phải nhìn ta có đồng ý hay không thành chủ giận dữ, rũ ra cốt trưởng một trường vô hương kiếm ý. Trong chớp mắt, một cái do âm u chi lực ngưng tụ cự trưởng cùng màu vàng kiếm ý đụng vào nhau. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận ánh minh xuất hiện, màu vàng kiếm ý bị cự trưởng thổi khô kéo hồi bình thường đập nát. Khương Minh cũng bị đánh lui ra ngoài. Siêu, Ngăn lại thành chủ đáng sợ một trưởng, Khương Minh lùi lại vài trăm mét mới đứng vững bước, bước chân, thể nội huyết khí càng là dở sông lấp biển. Đằng sau, sắc mặt của hắn trở nên đỏ lên, tiết hầu càng là ngẩn ngọt, ngọt, một ngụm máu tươi dâng trào đi lên, xuất hiện ở trong miệng. Khương Minh không muốn để cho người nhìn thấy hắn bị thành chủ gây thương tích, tiết hầu khẽ động, hắn lại đem máu tươi toàn bộ nuốt trở vào. Bất quá, mặc dù đem máu nuốt trở về, Khương Minh tâm bên trong lại đối với thành chủ tràn đầy kiêng kỵ, kinh hãi đối phương thực lực đáng sợ. Chỉ là một cái lần đầu thăm dò, hắn liền biết đơn đả độc đấu ngay trong bọn họ không người là thành chủ đối thủ. Ánh mắt chớp lên, Thương Minh đối với Thiên Võ Đại Lục tất cả thiên kiêu nói tất cả mọi người vứt bỏ hiểm khích lúc trước cùng một chỗ giết ra ngoài. Tốt, đám người cũng minh bạch chỉ có mọi người liên thủ mới có một chút hy vọng sống, cho nên các đại thiên kiêu đều lên tiếng phụ hoạn. Tiến đến còn muốn còn sống ra ngoài, thật sự là trò cười. Thành chủ cười lạnh, đối với tất cả ưu minh sinh vật ra lệnh, toàn thành tướng sĩ si nghe lệnh, đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Là, tất cả ưu minh sinh vật lĩnh mệnh, tiếp lấy toàn thành ưu minh sinh vật cùng nhau tiến lên, lao thẳng tới tất cả thiên kiêu mà đi. Trong nháy mắt, đại chiến bùng phát. Đại sự không ổn à? Quảng Nguyên Thành nú minh sinh vật mặc dù cá nhân thực lực cùng cường giả số lượng cũng không sánh nổi 12 siêu cấp thành trì, nhưng ở trung bộ cũng gần bằng với 12 siêu cấp thành trì. Quảng Nguyên Thành bên trong chỉ là võ hoàng cảnh um minh sinh vật liền có 10 một cái, mạnh nhất hay là trung giai võ hoàng, các con muốn sống sót sợ là chỉ có thể sớm kết thúc lịch luyện. Sớm kết thúc lịch luyện cũng so chết tại Quảng Nguyên Thành mạnh, hy vọng ta Tôn Nhi kia có thể minh bạch đạo lý này. Nhìn xem vô thiên cái địa um minh sinh vật thẳng hướng thiên võ đại lục gần 200 thiên tiêu, các đại thế lực cường giả lo lắng không thôi. Giờ khắc này, bọn hắn đều hy vọng hậu bối không nên miễn cưỡng nếu như không được liền hướng minh bài bên trong đưa vào linh lực trở về chỗ tập hợp nhưng vào lúc này chân bảo các các lần vật sinh sống hoặc làm việc cái trước láo giả giàn mua hai tay hợp giữ tại cùng một chỗ con mắt nhìn chằm chằm hồn thiên tĩnh chân bảo các một số người thấy thế nhìn lại sau đó liền thấy một thanh niên kiếm cốc kiếm cửu là người này chính là lúc trước lục thần để chân bảo các lưu ý bảy người một trong xuất từ kiếm cốc võ đạo là lục trọng võ tông cảnh đỉnh phong kiếm cửu hắn trên kiếm đạo có phi phàm cảm ngộ trường hai đối với kiếm ý lý giải liền không kém gì tuyệt đại đa số kiếm hoàng hiện tại hắn mặc dù võ đạo chỉ có lục trọng võ tông cảnh đỉnh phong nhưng lại có chém giết cựu trọng võ tông cảnh thiên kiêu chiến lực. Lần này, bởi vì Kiên Kỵ Ngũ Đại thế lực đỉnh tiêm cùng các đại lục thế lực đỉnh cấp thiên kiêu, hắn một mực tại Mỏ Cá. Hắn trà trộn tại tất cả thiên kiêu ở trong, không nói một lời, nhìn như một cái con trúng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào kiếm tiêm. Đối với biệt đích thiên kiêu tới nói, ưu minh sinh vật vây giết mà tới là tuyệt cảnh, từng cái hoảng sợ phải liều mạng hướng ngoài thành phá vây. Nhưng đối với kiếm cựu tới nói, đây là hắn một cái cơ hội, tới gần kiếm tiêm, đạt được cái này thần bí kiếm tiêm công nhận cơ hội. Hắn rất rõ ràng nếu như không có những này U Minh sinh vật Thiên Võ Đại Lục những thế lực cao cấp này Thiên Kiêu sẽ không để cho hắn tới gần kiếm tiêm giờ phút này hắn chính một bên học Thiên Kiêu khác ngăn cản đến từ U Minh sinh vật công kích một bên tới gần kiếm tiêm tại kiếm cựu nỗ lực dưới hắn thần không biết quỷ không hay quỷ không hay đi tới dưới mũi kiếm phương không hề đứt đoạn trốn tránh nhưng mà ngay tại kiếm cựu cho là mình có thể vụng trộm leo lên đại điện trung tâm lúc một cái dây dài võ hoàng cảnh yêu thú khô lâu sinh vật để mắt tới hắn không tốt hai người đối mặt trong nay mắt kiếm cựu sắc mặt đại biến không lo được mò cá lập tức thi triển ra hắn cường đại kia bí gầm lên giận dữ. Hắn gái kia đủ để chém giết cựu trọng võ tông cảnh đỉnh phong một kiếm chém về phía đê dài võ hoàng mà từ bỏ ngăn cản một cái khác cao dài võ tông khô lâu sinh vật công kích rầm rầm rầm trong nháy mắt ba người công kích đồng thời rơi xuống bởi vì không phải đê dài võ hoàng đối thủ bị tiền hậu giáp kích kiếm cựu bị trọng thương thân thể bị đánh bay có ý tứ chính là hắn bay ra ngoài phương hướng đúng lúc là kiếm tiêm vị trí sau một khắc kiếm cựu giải xuống máu tươi nhỏ xuống đến trên mũi kiếm ông thoáng chốc đồng bên kiếm tiêm run động đứng lên vết dỉ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi cũng tàn mắt ra chói mắt kiếm mang Chương 704, Thủy Lân kiếm nhận chủ, chương 704, Thủy Lân kiếm nhận chủ. Đây là. Nhìn thấy kiếm tiêm dị động, tất cả mọi người cùng u minh sinh vật đều nhìn về kiếm cừu. Trong bí cảnh Thiên Kiêu nhìn về phía kiếm cừu trong mắt tràn đầy nghi hoặc, bởi vì kiếm cừu đối bọn hắn tới nói quá xa lạ. Làm tham gia lịch luyện Thiên Kiêu, bọn hắn lịch luyện trước đều làm qua bài tập, đối với Thiên Kiêu bảng bên trên Thiên Kiêu có nhất định hiểu rõ, để phòng ngừa chính mình không cẩn thận chọc tới người không chọc nổi Nhưng mà, trước mắt kiếm cừu bọn hắn không có chút nào ấn tượng, cái này nói rõ kiếm cừu không phải Thiên Kiêu bảng bên trên bất kỳ một cái nào Thiên Kiêu. Bọn hắn không rõ Thiên Kiêu bảng bên trên yêu nghiệt đều không thể đạt được kiếm tiêm tán thành, một cái ngay cả Thiên Kiêu bảng đều lên không đi người máu làm sao lại gây nên kiếm tiêm dị động. Cùng một thời gian, ngoại giới các đại thế lực cường giả biểu lộ có chút phức tạp. Bọn hắn cùng trong bí cảnh Thiên Kiêu khác biệt, bọn hắn tại quá khứ trong khoảng thời gian này kiến thức kiếm cựu kiếm đạo thiên phú. Theo bọn hắn nghĩ, lần này tất cả lịch luyện Thiên Kiêu bên trong, trừ Lục Thần thiếu niên này trí tôn, kiếm cựu kiếm đạo thiên phú có thể đứng thứ nhất. Cho nên, tại Lục Thần không ra tình huống dưới, kiếm cựu có thể được đến kiếm tiêm tán thành tựa hồ cũng có thể nói còn nghe được. Không có đạt được kiếm tiêm công nhận kiếm cựu đều có chém giết cao dài võ tông chiến lực, đạt được kiếm tiêm sẽ chỉ càng mạnh. Giờ khắc này trong lòng bọn họ nhiều một chút lo lắng, lo lắng kiếm cựu sẽ đối với các đại thế lực thiên kiêu tạo thành nguy hiếp. Ông cũng liền tại lúc này kiếm tiêm triệt để rút đi với gì, tại một tiếng kêu khẽ bên trong biến thành một thanh hoàn hảo không chút tổn hại kiếm. Kiếm này phi thường đặc biệt, nó so ngay sau đó thường gặp kiếm hơi dài, hình dạng như là nhúc nhích tiến lên rắn, đồng thời mỗi thời mỗi khắc đều đang biến ảo hình dạng. Thật thần kỳ kiếm tiêm, thế mà không chỉ có thể biến thành một thanh kiếm, kiếm còn có thể biến thành các loại hình dạng. Đúng vậy a quá thần kỳ. Ai, như vậy thần binh thế mà bị kiếm cửu chiếm đi? Nếu là cho ta đổ nhi thì tốt biết bao. Ngoại giới, nhìn thấy kiếm tiêm biến hóa, các đại thế lực cường giả kinh thán không thôi, đồng phát ra từng tiếng thở dài. Lục Xoái, thật thần kỳ kiếm, đã lớn như vậy, ta cũng chưa gặp qua có thể tùy thời biến hóa trạng thái kiếm. Trong bí cảnh, Hàn dịch có thể ăn kinh không thôi, miệng nhỏ dương đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Lam đã từng võ đế, lục thần đối với cái này lại không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là sắc mặt ung dung nhìn xem kiếm cùng kiếm cửu. Trước đó hồn lực một lan tràn đến đại điện trung tâm, hắn liền phát hiện kiếm cửu cũng phát giác được kiếm tiêm không phải vật bình thường. giờ phút này so sánh những người khác chân kinh, hắn càng muốn nhìn hơn xem kiếm nhọn biến thành chi kiếm tại kiếm cửu trên tay có thể phát huy bao nhiêu uy lực. siêu. tại lục thần chú ý xuống, hạ lạc kiếm cửu đang đập rơi trong nháy mắt ở nhờ thạch lâu diêm rắc lần nữa bay vào lên. ngay sau đó kiếm cửu bay thẳng kiếm tiêm biến thành trường kiếm mà đi. cũng tại mọi người nhìn soi mói đem kiếm thật chặt cầm ở trong tay. ông. tại kiếm cửu cầm tới kiếm trong nháy mắt, trường kiếm phát ra một tiếng thanh thú chấn động, nhưng không có công kích kiếm cửu. thời gian qua đi vài vạn và năm, thủy lân kiếm lần nữa như thế nhìn thấy kiếm cửu cầm tới kiếm tiêm biến thành chi kiếm, quảng nguyên thành thành chủ nội tâm tràn đầy kính sợ, cùng sử dụng sương ngựa nói ra. Thủy lân kiếm chính là kiếm cửu kiếm trong tay danh tự. Một cái cao tầng hỏi, đại nhân, tiểu tử nhân loại kia đạt được thủy lân kiếm tán thành, chúng ta sau đó nên làm cái gì? Coi trưởng hầu hạ đi thành chủ đạo. Lại một cái đê dại võ hoàng khó hiểu nói, đại nhân, coi như tiểu tử kia đạt được thủy lân kiếm tán thành, chúng ta cũng không cần thiết hạ thấp thân phận đi hầu hạ hắn đi. Người này bên cạnh một cường giả cũng là lên tiếng vũ hoa, thuộc hạ cũng nghĩ như vậy, dù sao hắn không phải vị đại nhân kia. Hắn mặc dù không phải vị đại nhân kia, nhưng lại cùng vị đại nhân kia có quan hệ thành chủ trong hốc mắt u quang lấp lóe không yên. Không có khả năng đi, năm đó đang chết linh đế nhất nghiệm thông thiên, đem tất cả mọi người giết, vị đại nhân kia lại thế nào khả năng còn có hậu nhân. Thanh chủ lời này vừa nói ra, lập tức có người đưa ra chất vấn. Mặc dù quá khứ nhiều năm như vậy, bọn chúng thông qua một loại khác phương thức sống thêm đời thứ hai, nhưng như cũ đối với linh đế tràn đầy sợ hãi. Hắn thật sự là một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ, loại thực lực đó đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, tựa như thần minh. Nó không tin linh đế loại kia bạc tình người giết 14 giới tất cả mọi người lại duy trì có thả vị đại nhân kia hậu nhân, thành chủ không có tranh luận mà là hỏi ngược lại, nếu như hắn không phải vị đại nhân kia hậu nhân, vậy các ngươi cảm thấy thủy lân kiếm tại sao lại bởi vì hắn máu hiển lộ chân thân, có thể hay không cùng máu không có quan hệ, là tiểu tử kia kiếm đạo thiên phu cao, thủy lân kiếm nhìn chung nó, cho nên lựa chọn hắn, phải biết hắn kiếm đạo thiên phu xác thực không kém một người nói, các binh khí khả năng bởi vì một người thiên phu cao trong chủ, nhưng thủy lân kiếm sẽ không thành chủ đạo, vì sao tất cả cao tầng nhìn về phía thành chủ, thành chủ nói bởi vì thủy lân kiếm là vị nào đại nhân dùng tinh huyết nuôi lên, kiếm linh từng thể muốn thể sống chết hiệu chung một nhát kia cái này nghe chút lời này, trung quanh cao tầng vô lực phản bác. thành chủ cùng bọn hắn khác biệt, hắn từng tại vị đại nhân kia bên người làm qua kém, rất được vị đại nhân kia tín nhiệm. hắn so với bọn hắn đều giải vị đại nhân kia, biết vị đại nhân kia dùng máu dưỡng kiếm cùng kiếm linh thể chết cũng đi theo một nhà kia cũng bình thường. muốn thật giống thành chủ nói như vậy, kiếm cửu thật đúng là có thể là vị đại nhân kia hậu nhân, chỉ là không biết vị kia hậu nhân làm sao tránh thoát vụ tai nạn kia. mà hắn nếu là vị đại nhân kia hậu nhân, vậy bọn hắn những người này thật đúng là giống như thành chủ nói như vậy coi trường hậu hạ. ánh mắt chớp lên, một cái cao tầng nói lại nhân, vị kia hậu nhân chúng ta coi trường hậu hạ cái kia những người khác đâu giết thành chủ lệnh ngặt nói tuân mệnh thành chủ lệnh này vừa ra nguyên bản bởi vì kiếm cửu đạt được thủy lân kiếm lựa chọn dừng lại u minh sinh vật lần nữa săn giết tiên võ đại lục thiên kiêu. thấy cảnh này kiếm cửu sắc mặt biến hóa bất quá ngay tại hắn chuẩn bị cầm trong tay thủy lân kiếm giết ra ngoài lúc tất cả cao tầng đều lách qua hắn coi hắn là không khí rất nhanh các đại thiên kiêu cũng chú ý tới u minh sinh vật đối với kiếm cửu ưu đãi ghen tị đồng thời không có căm lòng đằng sau ảnh lâu thiên tiêu từ cẩn nôn mở miệng nói vị thiếu hiệp kia cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết ra ngoài đi thiếu hiệp chúng ta cùng ngươi là có không phải địch, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi thành chủ vừa hướng giao lâm thiên mậu cùng Thương minh vừa nói bởi vì kiếm tiêm kiếm cửu tại thành chủ trên thân không tiếp tục cảm nhận được sát khí đầu tiên nghĩ đến chính là thủy lân kiếm thành chủ nói không sai có thể được đến thủy lân kiếm nhận chủ người chính là quảng nguyên thành thành chủ tất cả chúng ta đại nhân vừa nghe đến tất cả ưu minh sinh vật muốn phụng kiếm cửu là thành chủ lâm thiên mậu ánh mắt chớp lên nói thiếu hiệp ngươi không thể tin hắn hắn đây là tiên kỵ trong tay ngươi kiếm cho nên muốn trước hết giết chúng ta cuối cùng liên thủ tiếp đối phó ngươi Không sai, ngươi hay là cùng chúng ta cùng một chỗ chém giết những này đáng chết U Minh sinh vật, sau đó lại ra khỏi thành. Khương Minh cũng nói. Ta tin tưởng bọn họ, các ngươi tự cầu phúc đi. Ánh mắt từ tất cả U Minh sinh vật cao tầng trên thân đảo qua, thấy chúng nó đều đối với hắn không có ác ý, kiếm cửu tại đại điện nóc nhà ngồi xuống. Mà nhìn thấy không cách nào xúi dục kiếm cửu liên thủ với bọn họ, từ cần nôn lạnh nhặt nói, ngươi chờ xem, không cùng chúng ta liên thủ, ngươi cuối cùng rồi sẽ chết tại bọn này U Minh sinh vật trong tay một cái đê dai võ hoàng cảnh đỉnh phong thực lực khô lâu giận dữ hết đại nhân sẽ không chết tại trong tay chúng ta ngươi cái ý nghĩ này muốn tìm phát ly gián người ngược lại là đáng chết muốn giết ta ngươi còn chưa xứng từ cần luôn cười lạnh sau một khắc hắn hướng về phía dưới thạch lâu bỏ chạy vậy liền thử một chút đê dai võ hoàng cảnh khô lâu gào thét lớn đuổi theo lại một cái ảnh ma nơi xa lục thần nhìn ra từ cần luôn tầm nhìn sắc mặt lập tức lạnh xuống cơ hồ cùng một thời gian hắn bước ra một bước hóa thành một vòng tinh mang từ chạy tới chiến trường xuất hiện ở trên chiến trường sau một khắc lục thần tại từ cần luôn biến thành ảnh ma chuẩn bị tại trong thạch lâu chém giết đê Dài võ hoàng cảnh đỉnh phong khô lâu lúc vung ra một kiếm. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, thạch lâu đỉnh chốc bị Lục Thần dùng Vượng Huyết kiếm một kiếm chém dựng, vận dụng ma tộc lực lượng từ Cẩn Nôn cùng Khô Lâu Võ Hoàng bạo lộ ra. Chương 705, chém giết tiên thần điện thiên kiêu khương minh, chương 705, chém giết tiên thần điện thiên, Kiêu Khương Minh. Từ. Từ Cẩn Nôn làm sao biến thành dạng này? Tiểu tử này lại là một cái ảnh ma. Cái này, nóc nhà bị Lục Thần chém tới trong ngay mắt, tất cả mọi người thấy được Tử Cẩn Nôn cùng Khô Lâu Võ Hoàng, phản ứng không đồng nhất. Những cái kia chưa từng gặp qua ma thiên tiêu chấn kinh từ cẩn nôn biến hóa cùng hắn giờ phút này hiện lộ ra khí tức nguy hiểm. Quang nguyên thành thành chủ cùng u minh sinh vật cao tầng trên thân buộc phát sát khí đáng sợ cũng liếc mắt nhận ra từ cẩn nôn biến thành đồ vật. Ánh ma, từ cẩn nôn cũng là một cái ánh ma. Cùng một thời gian, tập hợp quảng trường bên trên các đại thế lực cường giả ánh mắt trì trệ, trước kia nghĩ không hiểu sự tình đều muốn minh bạch. Ánh mắt của bọn hắn từ thiên thần điện mọi người và ảnh lâu trên thân mọi người đảo qua, ý thức được bọn hắn đã âm thầm liên thủ. Chính vì bọn họ đều tại nuôi ma, âm thầm đã liên thủ, cho nên thiên thần điện trước đó không có chừng trị ảnh lâu. Nghĩ rõ ràng điểm này. Không ít Thế Lực cường giả lại vụng trộm nhìn về phía Tam Đại Thương Lâu. Bọn hắn rất rõ ràng, bây giờ không phải là bọn hắn khiển trách Tiên Thần Điện cùng ảnh lâu thời điểm, mà là muốn như thế nào tự vệ thời điểm. Nếu như Tam Đại Thương Lâu cũng tại nuôi ma, ngũ đại thế lực đỉnh tiêm là cùng một bọn, bọn hắn những người này lần này sợ là khó thoát khỏi cái chết. Ngũ đại thế lực tuyệt sẽ không để bọn hắn người sống rời đi chỗ tập hợp, nói cho thế nhân bọn hắn trong bóng tối nuôi ma. Phát giác được đám người ánh mắt, Trần Vũ tiêu lắc đầu, Vạn Bảo Lâu cùng Linh Bảo các đám người thì là ánh mắt lấp loé không yên, không có bất kỳ cái gì biểu thị trong lúc nhất thời, tập hợp quảng trường trở nên tĩnh mịch một mảnh, bầu không khí trở nên dị thường khẩn trương. tất cả mọi người không lên tiếng, cũng không dám rời đi, chỉ là giả bộ như cái gì cũng không biết, tiếp tục xem hồn thiên kính. trong bí cảnh, nóc nhà bị vén, từ cần luôn bản năng đưa tay muốn ngăn trở mặt mình, không muốn chính mình là ảnh ma thân phận bại lộ. bất quá, nghe tới u minh sinh vật cùng các đại thiên kiêu lời nói sau, hắn lại sắc mặt tái xanh gúng xuống tay. hắn ngẩng đầu nhìn về phía người xuất thủ, khi thấy là lục thần lúc, không khỏi hét lớn, lục soái, ngươi không chỉ có hỏng chuyện tốt của ta, còn bại lộ thân phận của ta, thật là đáng chết. Lục Thần ánh mắt lạnh như băng nói, ta đáng chết. Đáng chết chính là ngươi cái này ma. Siêu, lời còn chưa dứt, Lục Thần rút kiếm thẳng hướng Từ Cần Nôn. Từ Cần Nôn cười gần nói, Lục Xoái, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng này cũng là tại ta không động dùng thần lực tình hung dưới, hiện tại ta đã vận dụng thần lực, ngươi muốn giết ta đơn giản chính là người Si nói nhậu. Ông, nói, Từ Cần Nôn vận dụng ẩn ma trùng tộc thần thông, chia ra làm bốn, biến thành bốn cái Từ Cần Nôn cũng đồng thời hướng Lục Thần đánh tới. Có đúng không? Lục Thần miệt thị cười một tiếng, hạ chi kiếm ý Dương Chủ. Đưa tay ở giữa, Lục Thần tế ra một thức dung hợp khoái kiếm ý dương chú kiếm ý. Thoáng chốc, một đoàn gần trăm mét dáng dấp đáng sợ hỏa diễm vắt ngang mà ra, tức tốc chém về phía trùng sát đi lên từ cẩn luôn chủ thân. Ánh ma bộ tộc chỗ cường đại ngay tại ở phân thân chi thuật cùng thân pháp quỷ dị, chính diện chiến đấu đơn thể cũng không mạnh. Nhìn thấy Lục Thần đáng sợ dương chú kiếm ý hướng chủ thân đánh tới, từ cẩn luôn sắp nứt cả tim gan, thét chói tai vang lên ngăn cản, không. Roeng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn xuất hiện, dương chú xuyên qua từ cẩn luôn thân thể, từ cẩn luôn trực tiếp biến thành tro tàn. A. Phốc phốc phốc. Mà theo chủ thân bị giết, Từ Cẩn Luân ba cái thứ thân mặt lộ vẻ thống khổ, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm không ngừng phá diệt. Chết chết, tại Thiên Kiêu bên trên xếp hạng 38 tên Từ Cẩn Luân thế mà bị 39 tên lục xoáy một kiếm liều sát, hải cốt không còn. Trung quanh Thiên Kiêu thấy cảnh này hãi nhiên thất sắc, không thể tin được lục thần lại có đáng sợ như vậy thực lực. Tất cả ưu minh sinh vật cũng giật mình nhìn xem lục thần, đồng thời trong lòng có chút nghi hoặc, không rõ lục thần tại sao phải giúp bọn chúng. Chẳng lẽ lại là vì đạt được bá vương thương cùng Du Long Kích, cố ý ở đây xung xoe, muốn chiếm được bọn chúng hảo cảm. Ngoài giới Khi U Minh Sinh vật nghi hoặc Lục Thần tại sao muốn làm như vậy lúc ảnh Lâu Đông đảo cường giả tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lục Xoái, lại là Lục Xoái. Một ngày nào đó ta muốn ngươi chết không nơi táng thân lâu trụ sở Thiên Dương Âm Thầm gào thét. Một chút trong lòng có mang chính nghĩa thế lực cường giả thì là hận không thể vỗ tay gọi tốt. Đối với Lục Thần hảo cảm cũng là tăng gấp bội. Dúng. Cũng liền lúc này, hậu phương truyền đến yêu thú tiếng gầm gừ. Đỗ sư lăng ba người cưới tam đại yêu thú đổi tới chiến trường. Siu siu siu. Xem xét trận thế này, Thiên Thần Điện cùng ảnh Lâu những người còn lại nhao nhao thi triển thân pháp võ kỹ muốn thừa cơ phát đi nơi đây. Còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy một tiếng quát nhẹ, Lục Thần linh lực hóa dục, hướng phía Thiên Thần Điện Khương Minh đuổi theo. Cùng một thời gian, tất cả ưu minh sinh vật tại thành chủ bệnh lệnh rũi chia ra săn giết thiên võ đại lục các đại thiên tiêu. Mà nhìn thấy Lục Thần đuổi chính mình, Khương Minh một bên trốn, một bên phẫn nộ giống to, "Lục Soái, ta và ngươi không oán không kỷ, ngươi vì sao để mắt tới ta?" "Siêu." Theo một đạo lưu quang rơi xuống, đối với linh lực cảm nộ hơn xa Khương Minh, Lục Thần đứng lơ lửng trên không, ngăn cản Khương Minh đừng đi. Lục Thần quát lạnh nói, "Ngươi lại không biết ta vì cái gì để mắt tới ngươi?" Nghe chút lời này, Khương Minh liền biết chính mình bại lộ. Lục Thần không biết từ chỗ nào biết hắn thành ma tinh tức. Nghĩ đến Lục Thần trước đó một kiếm liều sát từ cẩn ngôn, muốn sống sót Khương Minh cũng không lo được bên ngoài có người nhìn chằm chằm. Dẫu chỉ gặp hắn ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức thân thể tại mọi người mí mắt danh giới cuối cùng biến thành một cái cao hơn 4 mét màu đen đại hùng. Giờ khắc này Khương Minh toàn thân ma khí lượn lờ, hai mắt tản ra khiếp người yêu dị qua mang, trở nên vô cùng nguy hiểm. Lục Xoái, đây là ngươi mất ta, đã ngươi khăng khăng muốn giết ta, vậy ta hôm nay trước hết giết ngươi. Ma hóa Cương Minh giống to, tiếp theo từ trong nhẫn trữ vật lấy ra binh khí của hắn, đó là một cây dài hơn năm thước. Đao cỡ miệng chén màu đen cự côn, nó vừa xuất hiện, ngoại giới lập tức một mảnh xôn xao. Dài như vậy, đồng thời to lớn như thế binh khí, bọn hắn sống nhiều năm như vậy cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Thông qua Khương Minh kiện binh khí này, đám người ý thức được thiên Thần Điện cao tầng khẳng định đã sớm biết Khương Minh tu luyện ma tộc lực lượng. Nếu không có như vậy, lấy Khương Minh một cái hậu bối cũng không có năng lực cùng tài lực đi chế tạo một kiện dạng này cự hình binh khí. Đang sau, tại mọi người nhìn soi mói, Khương Minh vung lên màu đen cự côn một côn đánh tới hướng giờ phút này, nhìn qua phi thường nhỏ bé lục thân. Quỷ kiếu ý. Đúng. Lục thân thấy thế không có chút nào bối rối. Tay phải thi triển quỷ kiếm uy tiến công, tay trái nắm chặt thành quyền thi triển ra chân long chi lực. Vô Sau một khắc, trong trời cao bỗng phát ra một tiếng quanh mình, cường đại dư âm chiến đấu hướng phía bốn phương tám hướng tàn phá bờ bãi. Ngay sau đó, mọi người thấy lục thần quyền trái nâng quá đỉnh đầu đứng vững, cương minh nện xuống màu đen cự côn, cương minh dừng ở nguyên địa. Lúc này Khương minh nhìn về phía lục thần, hai mắt tròn vo, mặt mũi tràn đầy không thể tin, đồng thời lộ ra một tia thống khổ. Đây là lực lượng ngăn nhau, ngoại giới một cường giả thấy cảnh này cao mày nói. Hừ, Trần Vũ tiêu cười lạnh một tiếng. Lực lượng ngăn nhau liên khương minh cũng xứng cùng lục thần thiếu niên này trí tôn lực lượng ngang nhau vậy cũng quá coi thường trí tôn hai chữ này trí tôn đó là tuyệt đối yêu nghiệt cùng thế hệ những thiên kiêu khác ở trước mặt hắn căn bản không có năng lực hoàn thủ thiên thần điện đám người giờ phút này sắc mặt tái xanh không hẹn mà cùng nhìn về hướng khương minh cổ bởi vì nơi đó có máu chảy ra lục xoáy người tốt hung ác độc rầm rầm trong bí cảnh khương minh không cam lòng giống to sau đó máu tươi đen ngòm không ngừng từ trên cổ phun ra ngoài trong chớp mắt khương minh triệt để chết đi thi thể biến trở về bản thể từ trên cao phía trên cực tốc hướng xuống đất rơi xuống Chương 706, chúng ta tham kiến thiếu chủ, hoang nên thiếu chủ về nhà, chương 706, chúng ta tham kiến thiếu chủ, hoang nên thiếu chủ về nhà. Lục Soái thật là đáng chết. Ngoại giới, nhìn thấy Thiên Thần Điện kế tưởng chiêu nghĩa lại một cái Thiên Kiêu chết tại Lục Thần trong tay, Thiên Thần Điện đám người giận không kềm được. Bọn hắn hai mắt nhảy lên sắc ý, linh lực gần ẩn hiện, hiện, an Lục Thần tâm đều có. Lục Thần thật sự là quá ghê tởm, khắp nơi cùng bọn hắn Thiên Thần Điện đối nghịch, hoàn toàn không có đem bọn hắn Thiên Thần Điện để vào mắt. Nghĩ đến lúc trước bọn hắn vốn có cơ hội chém giết Lục Thần, cuối cùng lại thả Lục Thần, bọn hắn liền hối hận không thôi. Nếu là lúc kia giết Lục Thần, Tưởng chừng nghĩa bọn hắn sẽ không chết, Thiên thần điện đầu ngọn gió cũng sẽ không bị Lục thần cướp đi. Tốt ta, giết đến tốt, đối với tu luyện ma tộc công pháp người chính là muốn hạ tử thủ. Cùng một thời gian, tập hợp quảng trường bên trên không ít cường giả lại tại trong lòng âm thầm rêu họ, ra trong lòng kìm nén một hơi. Phanh. Trong bí cảnh, cương minh thi thể ứng thanh rơi xuống đất, nện ở phía dưới trên phê tích. Đằng sau, Lục thần lại cùng U Minh sinh vật cùng một chỗ săn giết ảnh lâu những người còn lại, xuất thủ không mang theo một chút do dự. Không đến một khắc đồng hồ, Lục thần chém giết tất cả hành lâu thiên kiêu, cần một thanh nhẫn chứa vật về tới đại điện trung tâm. Biết ngươi muốn, cho ngươi Gặp Lục Thần trở về, Hàn Dịch Khả cầm thương minh nhẫn chữ vật đi tới. Lục Thần tiếp nhận nhẫn chữ vật, đem tất cả nhẫn chữ vật thu vào, cũng nhìn về phía chiến trường khác. Bởi vì Lục Thần chém giết thiên thần điện khương minh cùng ảnh lâu tất cả mọi người, Thiên Võ Đại Lục Thiên Kiêu chiến lược đại giảm. Vốn cũng không phải là quả nguyên thành U Minh sinh vật đối thủ Đại Lục Thiên Kiêu tuyệt đại bộ phận bị giết, chỉ có hơn 20 người trốn về tập hợp quảng trường. San giết xong các đại thiên kiêu, thành chủ cùng quả nguyên thành cao tầng mang theo thiên kiêu nhẫn chữ vật trở lại đại điện trung tâm. Vừa về đến, một đám U Minh sinh vật liền thấy Lục Thần chính nhiều hứng thú nhìn xem đại điện mặt phía bắc bá vương thương. Tiểu tử nhân loại Ngươi cũng đối Bá Vương Thương có ý tưởng, thành chủ đi tới, thanh âm băng lãnh nói, "Là." Lục Thần gật đầu. Bá Vương Thương xem xét chính là một kiện không sai hoàng khí, hiện tại nó ngay tại trước mặt, chỉ có đồ đần mới sẽ không có ý tưởng. Thành chủ quát lệnh nói, "Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý ngươi lấy đi Bá Vương Thương." Lục Thần quay đầu, Miệt thị nhìn thành chủ một chút, hỏi ngược lại, "Ngươi cảm thấy ta lấy đi nó phải đi qua đồng ý của ngươi?" "Tiểu tử, ngươi làm càn." Thành chủ bên cạnh một cái dê dai võ hoàng u minh sinh vật nghe xong đối với Lục Thần tức giận quát lên. "Ồ nào?" Lục Thần cũng không quen lấy hắn xuất thủ bạo lực, giơ chân lên đối với đê giai võ hoàng u minh sinh vật chính là một cước. ầm ầm, không có chút nào ngoài ý muốn, đê giai võ hoàng u minh sinh vật bị lục thần một cước đạp xuống dưới, vùi vào trong phi tích. siêu siêu siêu, nhìn thấy lục thần đối với đê giai võ hoàng u minh sinh vật độc thủ, đồng thời một cước chấn áp đó, trung quanh cao tầng trong nháy mắt bao vây lục thần. Thanh chủ trong mắt ứa quang lấp lóe không yên, kinh hãi vật vần. nó vốn cho rằng lục thần có thể miêu sát từ cận luôn cùng khương minh là phượng huyết kiếm chi công, không nghĩ tới cho dù không sử dụng kiếm, lục thần vẫn như cũ có được chấn áp đê dài võ hoàng sức chiến đấu đáng sợ. lão thiên. Lục Thần võ đạo mới cựu trọng võ vương cảnh đỉnh phong a võ vương một cước chấn áp võ hoàng ngấm lại đều do người đừng nói cái này linh khí mỏng manh thời đại cho dù là tiên võ thời đại cũng không có mấy người có thể làm được giống lục thần dạng này hắn biết lục thần là một cái siêu cấp yêu nghiệt lại nghĩ tới lục thần trước đó chém giết ma tộc thành chủ nói thôi xem ở ngươi săn giết ma tộc phân thượng ngươi nếu có thể mang đi bá vương thương ta liền đem bá vương thương tặng cho ngươi đại nhân đại nhân đại nhân không thể đem bá vương thương cho tiểu tử quần vọng này nghe chút lời này cái khác u minh sinh vật gấp vội vàng lên tiếng ngăn cản không cần nhiều lời. Thành chủ đưa tay ngăn lại một đám cấp dưới, sau đó lui lại một bước, cho Lục Thần tránh ra vị trí. Lục Thần thấy thế nhất miệng, nhìn xem phía trên đồng bệnh Bá Vương Thương gọi hàng nói đừng tại đây đợi, đi theo ta đi, ta mang ngươi rời đi nơi này. Ông. Lục Thần lời này vừa nói ra, bình tĩnh Bá Vương Thương rung động, hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại Lục Thần trước mặt. Này mới đúng mà. Lục Thần cười nắm chặt Bá Vương Thương, tùy ý vận ra mấy cái thương hoa, cuối cùng một thương đâm về xa xa một tòa thạch lâu. Ngoan. Một giây sau, một đạo màu vàng thương mang hướng phía thạch lâu lao đi. Ngay sau đó thạch lâu tại bên trong một tiếng anh minh hóa thành bỗng miệng. Thật mạnh thấy cảnh này, ngoại giới đám người mở to hai mắt nhìn, kinh hô lên. Thiên võ đại lục thương đạo cường giả cực ít, nhưng hoàng giả vẫn phải có, không ít người thậm chí gặp qua thương hoàng xuất thủ. giờ phút này, đám người biết lục thần một thương này không có thương ý, có chỉ là bá vương thương cùng lục thần tự thân lực lượng. bọn hắn sợ hãi thán phục bá vương thương cường đại, cũng ý thức được đạt được bá vương thương lục thần sẽ trở nên càng đáng sợ. Cùng ngoại giới cường giả khác biệt, quảng nguyên thành u minh sinh vật cao tầng giờ phút này trong lòng rất khó chịu, không cam tâm bá vương thương bị lấy đi. bọn chúng muốn đổi ý, để thành chủ hạ lệnh bắt lục thần, cầm lại bá vương thương. bất quá, không đợi bọn chúng mở miệng. Lục Thần lại để mắt tới Du Long Kích, còn nói bất động, chẳng lẽ ngươi không theo ta đi? "Dũng." Theo Lục Thần dứt lời, bình tĩnh Du Long Kích cũng là hóa thành một đạo kim long hư ảnh gầm thét xuất hiện tại Lục Thần trước mặt. Lục Thần nắm chặt Du Long Kích, sau đó tại tất cả mọi người cùng u minh sinh vật dưới ánh mắt khiếp sợ đem bá vương thương cùng Du Long Kích thu vào. Ở trong quá trình này, thanh chủ ánh mắt lấp loé nhìn chằm chằm Lục Thần, không nói một lời, cũng không biết đang suy nghĩ gì. "Lục Soái, ngươi thật lợi hại." Nhìn thấy Lục Thần thu bá vương thương cùng Du Long Kích, Hàn Dịch khả sùng bái đi tới. Lục Thần nhìn về phía nơi xa chính mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn xem kiếm của mình chín, "Ta phải đi, ngươi có đi hay không?" Kiếm Tử hỏi, "Ngươi muốn đi nơi nào?" "Tùy tiện đi dạo, về sau lại đi căn khu." Lục Thần đạo. Kiếm Vũ lắc đầu, "Không được, ta trước tiêu hóa một chút vào được, các loại tiêu hóa xong lại căn cứ tình huống thực tế cân nhắc phải chăng đi căn khu." "Tốt." Lục Thần biết kiếm cựu trên người bí mật muốn mang lên hắn, trên đường chỉ điểm một chút kiếm cựu kiếm đạo. Bất quá, kiếm Vũ nếu không muốn cùng hắn đồng hành, hắn cũng không bắt buộc, nói đơn giản một chữ được liền chuẩn bị rời đi." "Ngươi họ Lục, không phải họ Cổ?" Hoặc là họ Thạch, mắt thấy Lục Thần muốn đi, Thành chủ đột nhiên hỏi, "Không phải, Lục Thần lập đầu." Bá Vương Thương cùng Du Long Kích không phải bình thường hoan khí, hy vọng ngươi tốt sinh đối bọn chúng Thành chủ nghe xong nói ra. Lục Thần cười không nói, đối với Hàn Dịch Khả ba người nói chuyện chỗ này, "Chúng ta đi thôi, tiếp tục đi đường." Ân, ba người mỉm cười, thả người nhảy lên cưỡi lên yêu thú. "Lục thiếu hiệp, chúng ta cũng cùng các ngươi cùng đi trọng thương Thạch Tử Tuấn năm người đi tới." Thạch Tử Tuấn một mặt lấy lòng nói, "Ngươi cảm thấy các ngươi phối đi theo ta." Lục Thần sắc mặt lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy đều là đối với Thạch Tử Tuấn ba người chán ghét. Ba người trong nháy mắt minh bạch lục thần là ghi hận ba người bọn họ lâm trận bỏ chạy, trong lúc nhất thời Thạch Tử Tuấn không biết trả lời như thế nào. "Đi." Lục thần thu hồi ánh mắt, đối với Lôi Văn Hổ ra lệnh. "Giống." Trong nháy mắt, Lôi Văn Hổ giống to, bốn người nên ngang rời đi. "Đại nhân, chúng ta thật sự để tiểu tử kia mang theo bá vương thương cùng Du Long kích như thế đi, một cái cao tầng chưa từ bỏ ý định nói." Thanh chủ cảm khái nói, "Người này thiên phú yêu nghiệt, cũng không phải là vật trong ao, tùy hắn đi đi, coi như là kết một chuyện duyên." "Ai?" Nghe vậy, một đám u minh sinh vật âm thầm thở dài, trợn mắt nhìn lục thần bốn người biến mất tại trong tầm mắt. Đợi đến bốn người rời đi, bọn chúng lại đem lực chú ý đặt ở Thạch Tử Tuấn năm người trên thân. Năm người dùng mình một cái, lúc này đem linh lực đưa vào minh bài, chuẩn bị sớm kết thúc giới này, bách giới lịch luyện. Bất quá, bọn hắn mặc dù phản ứng cấp tốc, nhưng quách hoài cùng Thạch Tử Tuấn vẫn không thể nào rời đi, chết tại Quảng Nguyên thành. Chém giết hai người, thành chủ cầm tất cả thiên võ đại lục thiên kiêu nhẫn chữa vật đi vào kiếm cũ trước mặt, cung kính tam viếng, thuộc hạ Châu Bách Hải tham gặp thiếu chủ, cung nên thiếu chủ về nhà. Chúng ta tham kiến thiếu chủ, cung nên thiếu chủ về nhà nhìn thấy thành chủ quỳ xuống, cái khác vũ minh sinh vật cũng là cúng quyến hành lễ. Thiếu chủ, kiếm tiểu nộc hắn một cái nhân loại chưa bao giờ thấy qua những này u minh sinh vật thế nào lại là bọn này u minh sinh vật thiếu chủ châu bách hải cao hứng nói thiếu chủ ngài không nghe lầm ngài chính là chúng ta thiếu chủ ta cảm thấy các ngươi là nhận lầm người ta không phải là của các ngươi thiếu chủ kiếm vũ lắc đầu vẫn như cũ không tin đây là sự thực châu bách hải đứng dậy đứng lên cung kính nói thiếu chủ nơi đây không phải nói chuyện địa phương ngài theo thuộc hạ nhập điện để thuộc hạ cùng ngài giải thích trong đó duyên cớ tốt kiếm vũ nhìn chăm chú châu bách hải gặp châu bách hải không giống muốn hại hắn thế là đáp ứng xuống đi theo châu bách hải hướng đại điện đi đến Chương 707, nhất niệm chém giết mấy trăm ảnh ma, chương 707, nhất niệm chém giết mấy trăm ảnh ma. Lại một tòa U Minh thành bị thu phục. Ngoài bí cảnh, nhìn thấy tất cả U Minh sinh vật hướng kiếm cựu tham viếng, các đại thế lực cường giả chép miệng tắt lưới, rất là chường kinh. Trước kia bách giới lịch luyện, U Minh sinh vật một cái so một cái tàn bạo, 12 siêu cấp thành trì cơ hồ chính là nhân tộc cấm địa. Lần này ngược lại tốt, U Minh sinh vật liên tiếp bởi vì các loại nguyên nhân thần phục, hoặc là đối với Thiên Kiêu hữu hảo, đều không giống bọn chúng. Bây giờ kiếm cừu lại cầm xuống một tòa gần với 12 siêu cấp thành trì U Minh thành, càng là đổi mới đám người nhận biết. Lâm Hủ, ngươi có biết Quảng Nguyên Thành U Minh Sinh Vật vì cái gì như vậy ưu đãi kiếm cửu? Không tiếc đối với kiếm cửu bị xuống. Khi các đại thế lực cường giả khiếp sợ không thôi lúc, thiên thần điện các lân vật sinh sống hoặc làm việc. Bên trên thầm thừa hạo nhìn trầm trầm chưa tỉnh hồn Lâm Hủ hỏi. Hồi bẩm điện chủ là bởi vì thanh kia nước lân kiếm, U Minh Thành Thành chủ nói có thể được đến nước lân kiếm nhận chủ người chính là U Minh Thành Thành chủ. Sợ hãi Lâm Hủ lấy lại bình tĩnh, thở hồn hển trả lời. Như vậy phải không? Thầm thừa hạo nghe to mày, những cường giả khác thì là hâm mộ kiếm cửu, mang kiếm cửu tới lao giả càng là hai mắt đấm lệ doanh trọng hắn biết thời gian qua đi vài vạn và năm bọn hắn bộ tộc này rốt cục muốn lần nữa đứng lên cầm lại thuộc về bọn hắn vinh quang chúc mừng kiếm hành tiền bối kiếm cửu đạt được như thế một cái đại cơ duyên tương lai chắc chắn tiền đồ vô lượng trung quanh lục đại thiên tiêu trưởng đối cùng chân bảo các vô số cường giả nho nhau, nhau hướng lao giả chúc mừng thấy tứ đại thế lực đỉnh tiêm đỏ mắt kiếm hành mỉm cười nói tôn nhi ta kiếm cửu đã có cơ duyên chắc hẳn các vị đạo hữu các con cũng sắp kiếm hành biết kiếm cửu bí mật cũng cùng mọi người cùng nhau nhìn luyện luyện tự nhiên có thể nhìn ra thạch phá thiên sáu người cũng cực kỳ bất phàm bọn hắn những người này chỉ cần không nửa đường chết yểu tương lai nhất định trở thành một phương cường giả tại thiên võ đại lục lưu lại thanh danh, hy vọng như thế đi, đám người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục xem hướng hồn thiên kính, nhìn xem nhà mình hậu bối lịch lợi bún, trong bí cảnh từ quảng nguyên thành đi ra, lục thần tại khoảng cách quảng nguyên thành không đủ trăm dặm địa phương phát hiện một cái không gian khá lớn sơn cốc, nghĩ đến đám người còn nói bụng đi thiên viêm thành cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, lục thần quyết định ở chỗ này ở một đêm, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi bên ngoài tìm một chút ăn xác định chung quanh không có nguy hiểm, lục thần đối với ba người lão đi sớm về sớm, đỗ sư lăng đạo tốt, lục thần gật đầu, thi triển lăng tiêu bộ rời đi sơn cốc. Một khắc đồng hồ trôi qua, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, Lục Thần khiêng một cái Hắc Phong Hồ cùng Tùy Khô về tới sân cốc. Đang sau, Lục Thần hóa thân Tiêu Nướng đại sư, là ba người thị nướng. Đợi đến nhét đẩy cái bao tử, Lục Thần lại lấy thuận tiện lý do rời đi sân cốc, lặng lẽ meo meo tiến vào Hắc Phong Hồ hang ổ. Hắc Phong Hồ hang ổ là một cái nham động, bên trong không gian rất lớn, cũng rất sạch sẽ, là cái đặt chân nơi đến tốt đẹp. Bất quá, Lục Thần vòng trở lại không phải là vì ở cái này, mà là muốn tránh đi ngoại giới mọi người và Đỗ sư Lăng ba người ánh mắt tiến Hỗn Độn Châu thế giới. Một cái ý niệm bên dưới, Lục Thần về tới Hỗn Độn Châu thế giới. Cà ca ca, ngươi cũng rất lâu chưa có trở về nhìn thấy Lục Thần tiên đến, Băng Tuyết Nhi trực tiếp nhào tới Lục Thần trên thân. Lục Thần lúng túng nói, bên ngoài một đống người nhìn chằm chằm hồn thiên cứ nhìn, không tiện lắm tiên đến. Là bên ngoài có ba cái đại mỹ nhân, để cho ngươi không nỡ vào đi. Băng Tuyết Nhi chua chua nói. Băng Tuyết Nhi, ngươi cái này có chút gây chuyện, ta giống như là loại người này sao? Nghe chút lời này, Lục Thần lập tức không vui. Băng Tuyết Nhi đầu trôn ở Lục Thần trong ngực, một bên ngửi ngửi Lục Thần khí tức, một bên nhỏ giọng thầm thì, ai biết được. Đã ngươi đều nhìn như vậy ta, cái kia tranh thủ thời gian buông tay, miễn cho đem các nàng ngồi trên người dính trên người ngươi. Lục Thần giả bộ sinh khí, tấm lấy một cái mặt nói ra. Ách ca ca không tức giận, Tuyết Nhi đùa giỡn. Bang Tuyết Nhi nghe vậy vội vàng đổi giọng, ôm chặt Lục Thần. Chính là không tức giận, ngươi cũng muốn buông tay, bởi vì ta tiến đến còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm. Lục Thần đạo, là chuyện gì? Xem xét Lục Thần có chính sự. Bang Tuyết Nhi buông tay ra, hiếu kỳ nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần không có trả lời, mà là đem lâm húc dương cho tất cả nhẫn chữ vật cùng trong khoảng thời gian này giết người lấy được nhẫn chứa vật đều đem ra. Sau đó, Lục Thần một cái ý niệm mở ra tất cả nhẫn chứa vật, đem tất cả trong nhẫn chứa đồ đồ vật duy nhất một lần đem ra. Ông trong máy mắt, các loại tu hành tài nguyên chất thành mấy chục tòa núi nhỏ. Lục Thần phát hiện Lâm Húc Dương cho tài nguyên đủ loại công pháp, võ kỹ, binh khí, linh tinh, còn có các loại khoáng thạch, Lão Thiên, tại sao có thể có nhiều như vậy tài nguyên? Nhìn trước mắt tài nguyên, Lục Thần hô hấp đều trở nên rồn rập. Bên người những người khác càng là nhịn không được kinh hô. Giờ khắc này, đám người phát hiện cho dù bài trừ công pháp, võ kỹ cùng binh khí, vẹn vẹn khoáng thạch cùng linh tinh liền đã vượt qua 10.000 tỷ. Nếu là lại tăng thêm đến hàng vạn mà tính công pháp, võ kỹ cùng binh khí, Lục Thần lần này bách giới lịch luyện có thể nói là kiếm được đầy buồn đầy bát. Lục Kiếu, thiên quan thành luân minh sinh vật khác tài nguyên rất nhiều ta có thể hiểu được, bọn hắn tại sao có thể có nhiều như vậy linh tinh? Kinh hô qua đi, chúc thiên hữu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Lục Thần cười giải thích nói, thiên võ đại lục mười năm cử hành một giới bách giới lịch luyện, vài vạn năm chính là mấy ngàn lần. Từ đây lần lịch luyện đến xem, mỗi một cái tham gia lịch luyện thiên kiêu ít nhất đều mang theo mấy trăm triệu linh tinh làm dự bị. Người suy nghĩ một chút, một giới bọn chúng chính là giết mười cái thiên kiêu, cái này 5 tháng dài đằng đẵng xuống tới bọn chúng nên tích lũy bao nhiêu linh tinh? Tốt a, nguyên lai like những này linh tinh đều là thời gian sản phẩm trúc thiên hữu sợ hai thà nói, những người khác cũng là trợ trợ tân thưởng. Lục thân nhẹ gật đầu, tiếp lấy một cái ý niệm đem tất cả tiểu mã nghị tiêu lên, để bọn chúng đem tất cả tài nguyên phân loại. Đằng sau, lục thân lại đối một bên tu hành thử gia nói thử ra, những này linh tinh hiện tại cũng là của ngươi. Có thể. Thử gia cười, bởi vì nó hiện tại thiếu nhất chính là linh tinh. Đối với người khác tới nói những tài nguyên này giá trị liên hành, nhưng băng tuyết nhi không cho là như vậy, bởi vì nàng tuyệt đại bộ phận không dùng được. Nhìn xem vui vẻ một người một chỗ, băng tuyết nhi mất hết cả hứng nói kaka ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì đại sự đâu, không nghĩ tới chỉnh lý trong khoảng thời gian này thu thập được tài nguyên. Lục Thần cười nói, chỉnh lý tài nguyên cũng không phải là ta nói đại sự. vậy ngươi nói đại sự là cái gì? Bang Tuyết Nhi hỏi. Lục Thần cùng thử ra liếc nhau một cái, sau đó Lục Thần sắc mặt lạnh xuống, tự nhiên là thu thập những cái kia nhận không ra người ảnh ma. ca ca, không có khả năng đi, nơi này nào có cái gì ảnh ma. Bang Tuyết Nhi sợ hãi nói. Lục Thần không có giải thích, mà là đối xử lạnh nhạt nhìn về hướng những binh khí kia cùng khoáng thạch, thế nào? ta nói đều nói tới đây, chẳng lẽ các ngươi còn không có ý định đi ra? ông. Lục Thần dứt lời, không gian rung động, đại lượng hắc vụ từ các loại khoáng thạch cùng trong binh khí bay ra ngoài, cực tốc tuôn hướng chúc thiên hữu bọn hắn. Đây đều là ảnh ma, khoảng chừng hơn 200. Thân phận bạo lên lộ, bọn chúng liền muốn bắt băng tuyết nhi bọn hắn làm con tin. Đáng chết, nhìn thấy ảnh ma muốn đối bọn hắn động thủ, chúc thiên hữu đám người sắc mặt đại biến, cuốn quyết xuất thủ phản kích. Bất quá, không đợi ảnh ma cao hứng, tất cả ảnh ma liền phát hiện thân thể của mình không động được, như ngừng lại nguyên niệm. Ảnh ma bộ tộc há nhiên, âm thanh kêu lên, vì sao lại sẽ thành ra này, các ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Làm cái gì? Lục Thần cười lạnh nói. Nơi này là thế giới của ta, ta làm danh giới chủ. Muốn giết các ngươi bọn gia hỏa này đơn giản dễ như trở bàn tay. Đáng chết, nguyên lai ngươi đã sớm biết chúng ta giấu ở khoáng thạch cùng trong binh khí, cố ý thả chúng ta thì đến, vì chính là đem chúng ta một mẹ hút gọn. Một cái đê dai võ hoàng cảnh ảnh ma khàn dọn gào thét, bởi vì nó nghe nói qua thần khí, cũng biết có được thần khí người có bao nhiêu đáng sợ. Trong ngay mắt, nó cái gì đều hiểu, hám sâu trong tuyệt vọng. Hát hắt, lục thần nét miệng cười một tiếng, nói ngươi nói đúng, có thưởng. Đúng, sau một khắc, lục thần búng tay một cái, ngay sau đó tất cả ảnh ma ứng thanh phá diện, bị giới lực xé rách thành hư vô. Tại quá trình này, bọn chúng thậm chí ngay cả gạo thảm cơ hội đều không có, hết thảy chỉ ở trong một chớp mắt kết thúc. Chương 708, hỗn độn châu thế giới biến hóa, chương 708, hỗn độn châu thế giới biến hóa. Thật mạnh. Nhìn thấy Lục Thần một cái búng tay liền để hơn 200 ảnh ma hôi phiến diệt, mọi người ở đây chấn kinh và phẫn. Băng Tuyết Nhi sợ hãi thán nói, ca ca, thực lực ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng mạnh, mạnh đến mức để cho người ta sợ sệt." Tạm được. Lục Thần cười phất phất tay, nhìn về phương xa. Từ khi hắn đem chính mình cảm nội thế, linh vực cùng thiên địa pháp tắc giao phó hỗn độn châu thế giới, Hôn độn châu thế giới mỗi thời mỗi khắc đều đang diễn hóa. Cho đến ngày nay, lúc trước bằng thẳng lại nhìn không thấy bờ hoang mạc thế giới sớm đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Giờ phút này, làm hôn độn châu thế giới trung tâm trung ương sơn mạch đã trưởng thành thành dãy núi khổng lồ, đỉnh núi cao tới hơn 4000m. Trung ương sơn mạch bên ngoài, phương viên 10 cái giới có sông núi, dòng sông cùng rừng rậm, cùng phía ngoài thần võ giới nhất trí. Cho dù là mấy năm gần đây khuyết trương đi ra cứ vực, bây giờ cũng có dãy núi hình thức ban đầu, cũng sinh trưởng ra thực vật xanh. Cùng lúc đó, thế giới linh khí cũng phát sinh biến hóa cực lớn, càng đến gần thế giới trung tâm, linh khí càng nồng đậm lúc đó, trung ương sơn mạch trong không khí linh khí mức độ đậm đặc đã đạt đến ngoại giới thế giới một phần ba, mà nương theo lấy thế giới trưởng thành, hỗn độn châu thế giới giới lực cũng càng ngày càng cường đại, để lục thần có được nửa bước đế cảnh lực lượng. cũng bởi vì như vậy, thân là chúa tể thế giới lục thần chém giết những này võ tôn phía dưới thực lực ảnh ma chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, một bên thử ra đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, thần kinh một mực căng thẳng cũng tại lúc này đạt được thoáng buông lòng. nó biết lục thần tại cường giả trên con đường đã càng chạy càng xa, sớm đã không còn là thiên nguyên thành cái kia yếu đuối thiếu niên. tại sau này chỉ cần lục thần lại thức tỉnh dương thần thể, nó người hộ đạo này sứ mệnh cũng liền hoàn thành. cái gì gọi là vẫn được, rõ ràng liền phi thường đi. băng tuyết nhi vui vẻ nói. có lẽ vậy. lục thần không có cùng băng tuyết nhi tranh luận, hắn cùng băng tuyết nhi khác biệt, hắn đã từng là võ đế, có được qua võ đế lực lượng, cho nên cũng không cảm thấy nửa đế lực lượng mạnh bao nhiêu. giờ khắc này, hắn chỉ muốn sớm một chút đi đến thiên viêm thành, tìm tới phạm thiên liên diễm, cũng thành công luyện hóa phần thiên liên diễm. chỉ cần luyện hóa phần thiên diễm, hắn cảnh giới võ đạo nhất định nên đón đại đột phá, chiến lược cũng sẽ phát sinh chất thay biến. Lục Thần, nếu như không có việc gì, lời nói ngươi có thể rời đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng ta ăn linh tinh. Nghĩ đến cấm địa chỗ Xoma, Thử Gia thu hồi tâm thần, cảm giác thời gian cấp bách nó thúc giục Lục Thần rời đi. Lục Thần hỏi, Thử Gia, cái bên này có thực lực mạnh yêu thú biết bay sao? Không có. Thử Gia lắc đầu. Lục Thần nói dọc theo con đường này ngươi giúp ta lưu ý một chút, ta muốn tìm một yêu thú biết bay, để cao đi đường hiệu suất. Tốt. Thử Gia đáp ứng xuống, tiếp lấy cũng không tị hiểm chút Thiên hữu bọn hắn, mở ra thôn phệ miệng lớn ăn một miếng bên dưới mấy trăm triệu linh tinh. Đang ăn bên dưới mấy trăm triệu linh tinh sau, Thử Gia bụng trở nên tròn gò rống bóng ra một dạng nằm tại trên đá lớn tiêu hóa linh tinh. Nhìn thấy thử ra cái này kinh người sức ăn, Lục Thần hơi kinh hãi, tiếp lấy cho băng tuyết nhi mấy người thả vài bát máu đi ra. Đang sau, hắn lại ăn một thanh huyết linh đan, vận chuyển âm dương điện khôi phục huyết khí, tại huyết khí khôi phục lại trạng thái đỉnh phong sau về tới ngoại giới. Ngày thứ hai, thiên nhất thật sớm, nhét đầy cái bao tử Lục Thần bốn người cùng nhỏ xương cơi tam đại yêu thú tiếp tục hướng phía thiên viêm thành đi đường. Sau một ngày, Lục Thần tại thử ra nhắc nhở bên dưới tìm được một cái yêu thú biết bay. Đây là một cái hai mắt như là ngọc lưu bảo. Toàn thân sinh trưởng màu xanh biếc lông vũ, thực lực đạt tới lục giai sơ kỳ mắt xanh kim ưng. Vừa nhìn thấy mắt xanh kim ưng, Lục Thần liền lợi dụng ngự thú ấn không chế mắt xanh kim ưng, để mắt xanh kim ưng để cho hắn sử dụng. Mắt xanh kim ưng muốn phản kháng, cuối cùng nhưng vẫn là khuất phục, trở thành lục thần ở Thiên Võ Bí cảnh nội cái thứ nhất tọa kỵ phi hành. Có tọa kỵ phi hành, tam đại yêu thú đã mất đi tác dụng. Nhớ tới bọn chúng một đường vất vả, Lục Thần cho tam đại yêu thú hóa hình đan, sau đó bảy người cưỡi mắt xanh kim ưng phi tốc chạy tới Thiên Viên thành. Trong lúc này, Lục Thần một bên tu hành, một bên chỉ đạo Hàn Dịch khả đàn đạo, Đỗ sư Lăng thì là một bên âm thầm học tập. Tại Lục Thần chỉ đạo bên dưới, hai người đang đạo tiến triển cực nhanh. Một bên khác, khi Lục Thần bảy người vội vàng chạy tới Thiên Viêm Thành lúc, bí cảnh nội Thiên Tiêu khắc cũng bởi vì cơ duyên cố gắng phấn đấu. Theo thời gian trôi qua, một chút đỉnh cấp Thiên Tiêu lần lượt đánh hạ U Minh Thành cùng đạt được U Minh Thành bên trong U Minh sinh vật tán thành. Lục Thần rời đi Quảng Nguyên Thành ngày đầu tiên, cổ man đạt được 12 siêu cấp thành trì một trong Lê Dương thành U Minh sinh vật tán thành. Ngày thứ ba, xuất từ Sâm La điện La Tố Nguyệt đạt được 12 siêu cấp thành trì một trong Thanh Mục thành U Minh sinh vật tán thành. Tối ngày thứ 4, Ảnh lâu thiên kiêu số 1 sở hạ xuất lĩnh một đám ảnh lâu thiên kiêu công phá 12 siêu cấp thành trì một trong hốc phong thành. Đến tận đây, 12 siêu cấp thành trì chỉ, chỉ kém tiên viêm thành còn hoàn toàn do hung minh sinh vật không chế, thành trì khác đều là lấy luôn hãm. Đến ngày thứ 10, vạn bảo lâu thiên kiêu số 1 Lâm Thiên dẫn người đánh hạ gần với 12 siêu cấp thành trì Thiên Tương thành. Ngày thứ 13, linh bảo các thiên kiêu số 1 Tiêu Kiếm mang theo số lớn thiên kiêu đánh hạ gần với 12 siêu cấp thành trì Mạc Vũ thành. Ngày thứ 17, chân bảo các thiên kiêu số 1 Trần Hàn mang theo chân bảo các rất nhiều thiên kiêu đánh hạ gần với 12 siêu cấp thành trì Kim Dương thành. Sau đó Thạch phá thiên sáu người cũng là lần lượt đạt được kém một bậc thành trì u minh sinh vật tán thành, đạt được đại lượng tài nguyên bốn. Thời gian thấm thoát, đạo mắt lần này lịch luyện tiến hành tám tháng, lúc đó bí cảnh nội đã tuyết lớn gần một tháng. Thiên lý băng phong, vạn dặm tuyết bay, toàn bộ thế giới đều trở nên một mảnh trắng xóa, bốn chỗ cũng là yên tĩnh y mắng. Tại trải qua một tháng chạy thật nhanh một đoạn đường dài qua đi, lục thần bảy người rốt cục tiến vào thiên viên vực địa giới. Vừa tiến vào thiên viên vực, bảy người cảnh tượng trước mắt triệt để phát sinh biến hóa. Trước một khắc, bọn hắn còn tại băng thiên tuyết địa tiến lên, có thể khẽ đảo qua một toàn núi lớn, đập vào mi mắt chính là sa mạc. Nơi này chưa có tuyết rơi, nhiệt độ so núi một bên khác cao rất nhiều, bọn hắn lập tức từ mùa đông tiến nhập mùa hè. Lục xoái, xem ra chúng ta đã tiến vào Tiên Viêm vực địa giới, nhìn phía dưới cảnh sắc biến hóa, Tô Mạt Cao hưng nói. Lục thần Nội Tâm cũng có chút kích động, nhìn không được đầu đen giương muống, cuối cùng là sắp đến, không, có truyền tống trận, xuất hành là thật phiệp phước. Hàn Dịch Khả Vô ngữ nói, Lục xoái, truyền tống trận cũng không phải vật bình thường, không chỉ có tài liệu chế tạo khan hiếm, càng là phải cường đại trận đạo sư mới có thể khắc dấu đi ra nghe tổ phụ nói, bây giờ toàn bộ thiên võ đại lục đều không có một cái có thể khắc dấu ra vượt ngang số giới cỡ lớn truyền tống trận trận đạo sư. Đỗ sư lăng hỏi, vậy các ngươi chân bảo các kinh doanh những truyền tống trận kia đều là từ bên ngoài mời tới trận đạo sư? Không sai. Tô mạt nhẹ gật đầu, nói là từ sát vách nhất đẳng trung cấp đại lục trời chạy đại lục chân bảo các tổng các mời tới trận đạo sư. Trung cấp đại lục cả Đỗ sư lăng thấp giọng nhìn non, lên rời đi thiên võ đại lục, đi bên ngoài nhìn xem suy nghĩ. Một bên lục thần cười cười không nói lời nào. Thiên võ đại lục không thể khắc dấu ra vượt ngang số giới truyền thống trận trận đạo sư, thật sự là cho cười. Không nói người khác chỉ cần có vật liệu, hỗn độn châu thế giới bên trong thử ra liền có thể khắc giấu đi ra. Bất quá, Lục Thần không có cùng Hàn Dịch khả tranh luận, bĩu môi nói, đừng nói những thứ này, nắm chặt thời gian đi đừng đi. Lệ. Nghe chút lời này, mắt xanh kim ứng phát ra một tiếng to rõ hất vang, lập tức hóa thành một đạo xanh biết hư ảnh biến mất tại thiên tế. Chương 709, đến Thiên Viêm thành, chương 709, đến Thiên Viêm thành. Toàn bộ Thiên Viêm vực không có chút nào sinh cơ, giống một cái lò lửa lớn, càng đến gần Thiên Viêm vực ở trung tâm, nhiệt độ càng cao. Vừa tiến vào Thiên Viêm vực, Lục Thần mấy người cảm giác từ trời đông giá rét tiến nhập mùa hè, toàn thân đều trở nên nóng lên. Chưa tới một canh giờ, mà áo trùn tiến vào thiên viêm vực tô mặt liền nóng đến đầu đầy mồ hôi, quả quyết thoát áo trùn. Bất quá, cái này cũng không có thể làm cho nàng cảm thấy dễ chịu. Không lâu lắm, nàng vừa nóng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, há mồm thở dốc. Mà khi tô mặt cảm giác khô nóng không thôi lúc, huyết sư cùng lôi văn hổ cũng là như thế, lục thần ba người cùng hỏa sư lại không không chút nào vừa. Cẩn thận một cảm giác, tô mặt phát hiện lục thần ba người cùng hỏa sư đều tại vận chuyển công pháp hấp thu trong không khí hỏa thuộc tính linh khí. Nhọ xương nguyên lai ngồi tại lục thần trên bờ vai, giờ phút này đã giống một cái bạch thuộc một dạng đứng vào lục thần trên cổ, mang theo một tia yếu kỳ. Tô Mặc đưa tay đi đụng vào lục thần cổ, ngay sau đó đầu ngón tay chuyển đến cảm giác mát rượi. Tô Mặc trong lòng giật mình, nói lục xoái, nóng như vậy địa phương, thân thể của ngươi lại làm mát, hâm mộ. Lục Thần cười hỏi, có một chút. Tô Mặc cũng không phủ nhận. Lục Thần nhíu môi nói, ngươi không có lửa thuộc tính võ mạnh, hâm mộ cũng vô dụng, chính mình chịu được đi. Tìm một cái động vật dừng lại, ta muốn đổi quần áo. Tự thân không có lửa thuộc tính võ mạnh, Tô Mặc liền nghĩ thay quần áo, nàng muốn đem trang phục mùa đông toàn bộ cởi xuống, thay đổi khinh bạc trang phục hè. Lục Thần chỉ vào phía dưới nói: "Ngươi xem một chút phía dưới, đều là nhìn không thấy bờ sa mạc, nào có cái gì động vật. Vậy làm sao bây giờ?" Tô Mạc nhíu mày, rất là khó chịu. Lục Thần cười xấu xa nói: "Hoặc là tùy tiện tìm một chỗ thoát, hoặc là liền chịu đựng, dù gì liền rời khỏi Thiên Vi bực. Tô Mạc không vui nói: "Lục Soái, bên ngoài bây giờ nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, ngươi tốt ý tứ để cho ta trước mặt mọi người cởi quần áo. Lục Thần bất đắc dĩ nhún vai: "Đã ngươi không nguyện ý thoát, vậy liền không có biện pháp, hoặc là chịu, hoặc là liền rời khỏi Thiên Vi vực." "Ta sẽ không rời khỏi Thiên Vi vực, đồng thời cảm thấy còn có loại thứ ba lựa chọn tốt hơn." Tô Mạt lạnh nhạt nói: "Có đúng không?" Lục Thần trong mắt lóe lên một tia hồng nghi. "Đương nhiên." Tô Mạt khẽ miệng hơi khè lên, lộ ra một mặt cười xấu xa. Sau một khắc, nàng ngào về phía Lục Thần, hai tay ôm thật chặt Lục Thần thân thể. Cái này nhìn thấy bất thình lình một màn, Lục Thần sửng sốt một chút, Hàn Dịch Khả thì mở to hai mắt nhìn. Tại Hàn Dịch Khả trong ấn tượng, Tô Mạt căm ghét nhất nam nhân, từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ cùng người nam nhân nào ra thịt tiếp xúc qua. Bây giờ chưa bao giờ cùng nam nhân tiếp xúc qua nàng thế mà chủ động ôm Lục Thần, nên nói không nói, cái này quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Mà lại, bây giờ toàn bộ Thiên Võ Đại Lục cường giả đều ở bên ngoài nhìn xem, Tô Mạc còn dám làm như vậy, cũng quá dũng cảm một chút. Ân, không sai, thật không hổ là ta chân bảo các xà nữ, làm việc chính là gọn gàng. Ngoài bí cảnh, nhìn thấy Tô Mạc đối với Lục Thần bảo tay, thân là thần tướng phương hồi chậc chậc tán thưởng đứng lên, rất là hài lòng. Đúng vậy a, trừ Tô tiểu thư, sợ là chỉ có Phong tiểu thư dám làm như thế. Chân bảo các những cường giả khác cười phụ họa. Lục Thần Võ Đạo Thiên Phú và siêu phàm tâm trí đám người rõ như ban ngày, bản thân lại là xuất từ tiêu giao võ đế nhất mạch. Nếu như Tô Mạc nha đầu có thể cùng Lục Thần phát sinh chút gì đôi này chân bảo các tới nói không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự. Cùng một thời gian, thiên thần điện, ảnh lâu, vạn bảo lâu cùng linh bảo các mọi người sắc mặt đều âm trầm đến có thể chảy ra nước. Tại tất cả khả năng xuất hiện tình hình ở trong, lục thần trở thành chân bảo các cô ra là bọn hắn không hy vọng thấy nhất. Một khi lục thần thành chân bảo các cô ra, trừ phi bọn hắn có thể vụng trộm giết lục thần, nếu không chân bảo các tại thiên võ đại lục phát triển an toàn chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trong bí cảnh, tô mạt không biết cử động của nàng sẽ để cho đám người suy nghĩ nhiều. gặp Hàn Dị khả nháy mắt to nhìn xem chính mình, tô mạt tiếu mặt ửng đỏ, nói không sai, ngươi thân thể này thật mát. Lục Thần quá khẽ, lập tức buông tay. Nếu không ta đem ngươi từ cái này ném xuống, trừ phi ngươi tìm cho ta một cái thay quần áo địa phương, nếu không ta liền ỉ lại vào ngươi, ôm thân thể của ngươi hạ nhiệt độ. Tô Mạt chơi xấu, hai tay lại ôm chặt mấy phần, đồng thời không chút khách khí đem đầu của mình dán chặt lấy Lục Thần lồng ngực. Ha ha ha, nhỏ xương thấy cảnh này cười ha ha. Lục Thần thì là mặt đều đen, trầm giọng nói, buông tay, ta đi cấp ngươi tìm một cái có thể thay quần áo địa phương. Ta không tin, trừ phi ngươi tìm được trước địa phương. Tô Mạt mừng thầm trong lòng, vẫn không có ý buông tay. Mắt xanh kỳ bưng, lập tức xuống dưới. Lục Thần ra lệnh lệ thu đến lục thần mệnh lệnh mắt xanh kim ứng đắp xuống trong chốc lát đám người từ hơn 3.000 mét không chung trở về mặt đất với anh khẽ rửa gần đất mặt lục thần một quyền đánh phía một cái sườn đất ngay sau đó một cái bụi đất tung bay động quả tướng thanh xuất hiện xem đi biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều nhìn xem động quật tô mạt đắc ý cười to chê chọc lục thần đồng thời trở về mặt đất một lát sau tô mạt từ động quật đi ra nàng một màn này đến lôi văn hổ huyết sư cùng hỏa sư đều không rời mắt nổi lục thần thì là có chút xấu hổ nhìn giờ phút này tô mạt mặc một bộ rất ngang áo trắng trên người nàng vải vóc ít đến thương cảm trắng bóng cái cổ trắng ngọc, cánh tay cùng đuổi toàn bộ đều trần trụi ở bên ngoài. Kết hợp với nàng cái kia mặc áo chồn đều không thể che chắn ngạo nhân dáng người, là cái nam nhân nhìn đều sẽ không rời mắt nổi. Cũng liền hiện tại là lục thần thú nô, nếu là tự do thân, tam đại yêu thú đâu còn sẽ đứng đấy, đã sớm hướng phía Tô Mạc nào tới. Vưu vật như thế, không hưởng thụ một phen sao được? Tô tỷ tỷ, ngươi y phục này có chút cái kia Hàn Dịch khả hồng nghiêm mặt đạo, đỗ sư Lăng thì là những mày. Tại đỗ sư Lăng xem ra, Tô Mạc mặc thành dạng này chính là đang câu dẫn lục thần, là một cái không biết xấu hổ tiểu hồ ly. Tô Mạc đỏ mặt đến bên hai bên trên, nhưng khi nhìn thấy Lục Thần quay đầu đi lúc, nàng lại kiêu ngạo ngẩng đầu lên. "Siêu." Chỉ gặp nàng bước ra một bước, trở lại mắt xanh kim trên lưng trì mừng, cười xấu xa lấy nhìn về phía Lục Thần, "Lục Soái, ngươi vì sao không dám mắt nhìn thẳng ta? Tiếp tục đi đường đi." Lục Thần không có trả lời, lãnh đạm hướng mắt xanh kim ưng hạ lệnh, sau đó ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại tu hành đứng lên. Thế thế, Tô Mạc thầm cảm giác không thú vị, ôn không có như vậy mát hàn dịch khả, dùng hàn dịch khả cho mình hạ nhiệt độ. Nhưng mà, cái này từ đầu đến cuối không phải lâu dài kế sách. Theo thời gian trôi qua, Bảy người càng ngày càng tới gần Thiên Viêm vực trung tâm, trong sa mạc nhiệt độ cũng đang không ngừng kéo lên. Tiến vào Thiên Viêm vực ngày thứ ba, không khí nhiệt độ viễn siêu nhiệt độ cơ thể, làm cho Tô Mạt bốn người chỉ có thể vận chuyển công pháp ngăn cản. Ngày thứ tư, trên sa mạc đã không cách nào đặt chân, giày vừa chạm vào đụng phải mặt đất liền sẽ bị nóng rực đất cắt phá hư. Cũng là một ngày này, bảy người ven đường thấy được một chút thiên kiêu. Những thiên kiêu này đều là hỏa thuộc tính võ giả, bọn hắn giống lao tăng nhập định bình thường ngồi tại trên sa mạc, vận chuyển công pháp tu hành. Đối bọn hắn tới nói, nơi này là một cái bảo địa, tu hành hiệu quả tốt quá dùng linh tinh tu hành mấy chục lần. Bất quá Bởi vì càng đi chỗ sâu nhiệt độ càng cao, bọn hắn cũng không dám thâm nhập hơn nữa, sợ sẽ đi liền không ra được. Ngày thứ 5, bảy người thịt nướng đã không cần nhóm lửa, thịt tươi chỉ cần phóng tới trên sa mạc, không bao lâu liền quen. Ngày thứ 6, trong không khí nhiệt độ cao tới đáng sợ, tước đấm quần áo chỉ cần mấy hơi thở liền sẽ khô ráo. Đến nơi này, trừ có được hỏa thuộc tính thần mạch Đỗ Sư Lăng còn có thể ngăn cản, những người khác nhẫn nhịn không được bực này nhiệt độ cao. Mà lại, chung quanh đã không có thiên điều, có chỉ là để cho người ta tuyệt vọng nóng rực sa mạc cùng quay cuồng tư vong. Vì bảo hộ mấy người, Lục Thần tạo dựng một cái vòng phòng hộ, đem năm người Nọ xương cùng mắt xanh kim lồng ứng che đậy trong đó. Có cái lồng bảo hộ này, Tô Mạt bọn người trở nên trước nay chưa có thoải mái, da cảm giác cùng ngoại giới cơ hồ không khác. Tới gần trạng và tối, phương xa thiên tế xuất hiện một điểm đen, đợi đến tới gần, Tô Mạt mấy người đều vui vẻ đến hét dầm lên. Thiên Viêm Thành, đây là Thiên Viêm Thành, đuổi đến nhiều ngày như vậy đường, chúng ta rốt cục tới mục đích. Là, bọn hắn rốt cục đi tới tòa này, nhiệt độ cao đến có thể đem không phải hóa thuộc tính võ giả nướng chín Thiên Viêm Thành. Chương 710, sự tình ra vô thượng tất có yêu, chương 710, sự tình ra vô thượng tất có yêu. Thiên Viêm Thành quy mô cùng cái khác mười một tòa siêu cấp thành trì một dạng, chiếm diện tích cực lớn, tường thành cao không thể chạm. Có lẽ là bởi vì nhiệt độ quá cao nguyên nhân, Thiên Viêm Thành so trung bộ cái khác mười một tòa siêu cấp thành trì bảo tồn được càng hoàn chỉnh. Khi lục thần bảy người cươi mắt xanh kim mưng đi vào Thiên Viêm Thành trước cửa thành lúc, đập vào mi mắt là nguy ngạc kiến trúc. Vẹn vẹn từ phía dưới kiến trúc, bảy người liền có thể tưởng tượng ra được mấy vạn năm trước vô số cường giả chống cự ma tộc chẳng cảnh. Siêu. Đột nhiên, ngoài thành một cái vứt bỏ sườn đất bên dưới truyền đến một trận âm thanh sè rõ. Ngay sau đó một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp hướng bảy người chạy như bay đến. Tuyết tỉ tỉ. nhìn ngươi tới, ngóc manh hàn dịch khả kích động đến quát to lên, lục thần mấy người cũng quay đầu nhìn sang. Người vừa tới không phải là người khác, chính là chân bảo các tứ mỹ một trong phong tuyết. thời gian qua đi mấy tháng, phong tuyết vẫn là như cũ, một bộ hồng y yẹ, tóc đỏ như thắt nước, trong lúc vô hình tản ra mê người khí tức. bách giới lịch lự trước, nàng võ đạo là cựu trọng võ tông cảnh, giờ phút này lại đột phá đến nhất trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong. mà đây vẫn chỉ là mắt ngoài, lục thần bén nhạy phát hiện nàng đối với linh cùng thế cảng nộ cũng đã phát sinh thay biến. hắn biết, hiện tại phong tuyết sớm đã xưa đâu bằng này thiên võ đại lục thế hệ tuổi trẻ đã không có nhiều người là đối thủ của nàng tiểu dịch có thể ngươi có thể tính tới tỷ tỷ nhớ ngươi muốn chết đi vào bảy người trước mặt phong tuyết hai tay nắm vuốt hàn dịch khả khuôn mặt nhỏ vui vẻ nói tuyết tỷ tỷ điểm nhẹ đau khuôn mặt nhỏ bị bóp thay đổi hình hàn dịch khả sốt ruột hô đau mặt lộ vẻ thống khổ ha ha dùng sức hơi bị lớn nghe vậy phong tuyết cười buông lòng tay sau đó hào phóng đối với lục thần nói lục xoái, đã lâu không gặp rất là tưởng niệm lục thần mang theo rễ cừ nói hàn dịch khả cùng tô mặt nói ngươi ở trên trời viêm thành ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là ở trên trời viêm thành đâu Thiên viêm thành nội không chỉ có số lớn cường đại u minh sinh vật, nhiệt độ càng là cao tới đáng sợ, ta là không dám tiến vào. Phong tuyết lúng túng nuốt nuốt trên chán mái tóc, thật không có ý tốt. Tô Mặc nghi ngờ nói, nơi này nóng như vậy còn có u minh sinh vật. Dưới cái nhìn của nàng, u minh sinh vật đều là một chút âm u sinh linh, không nên tồn tại ở chí dương chi địa mới đối. Có, mà lại thực lực phi thường đáng sợ. So với cái khác bất luận cái gì một tòa u minh thành u minh sinh vật đều cường đại hơn phong tuyết kiên kỵ đạo. Hanjikha hỏi, Tuyết tỷ tỷ, ngươi nói cái khác u minh thành cũng không bao quát mười đại siêu cấp thành trì đi? Mười một đại siêu cấp trong thành trì U Minh sinh vật cũng rất mạnh, Phong Tuyết nghe ra Hàn Dịch Khả nói bên ngoài ý tứ, hỏi ngược lại: "Rất mạnh, trừ Lục xoái, các thiên tiêu đi vào trên cơ bản đều là một con đường chết." Hàn Dịch Khả nghĩ mà sợ đạo. Đằng sau, nàng đem thiên quan thành tình huống một năm một mười nói ra, nghe được Phong Tuyết biểu lộ rất là nghiêm trọng. Đợi đến Hàn Dịch Khả nói xong, Phong Tuyết nhìn xem tường thành nói ra, thiên viêm thành U Minh sinh vật số lượng so thiên quan thành ít rất nhiều, mà lại chỉ có hồn thể U Minh sinh vật, nhưng cường giả tối đỉnh thực lực hẳn là so thiên quan thành mạnh. Nghe chút lời này, Hàn Dịch Khả nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh Lục Thần, Lục Soái Vì sao lại sẽ thành dạng này? Cốt loại u minh sinh vật tu luyện là âm lãnh lực lượng, thiên viêm thành cũng không thích hợp bọn chúng, cho nên thiên viêm thành không có cốt loại u minh sinh vật. Lục Thần giải thích nói. Vậy tại sao hồn loại u minh sinh vật lại có thể? Tô mặt cũng có nghi hoặc, bởi vì linh hồn thể cùng lửa không có tuyệt đối khắc chế quan hệ, tương phản, chỉ cần nắm giữ phân cấp, hỏa năng làm hồn thể phát sinh thay biến. Thật sự là dạng này, thiên viêm thành nội hồn thể u minh sinh vật không chỉ có hồn lực mạnh, còn có thể hồn hỏa tương dung. Lục Thần lời này vừa nói ra, Phong Tuyết vội vàng phụ họa, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chủ nhân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? đi vào hay là lùi lại từ đây đi, đi bên ngoài tìm những người khác. mắt xanh kim ưng miệng nói tiếng người hỏi thăm, nếu như có thể, nó không muốn đợi ở chỗ này, nơi này là thật quá nguy hiểm. cũng không đi vào, cũng không rút đi, trước thu thập một chút gia hỏa chán ghét. lục thần quát lạnh nói, gia hỏa chán ghét, tô mạt không hiểu, nơi này nhiệt độ cao tới đáng sợ, hỏa thuộc tính thiên tiêu tới nơi này cũng chỉ có thể biến thì nướng. giờ phút này trừ mấy người bọn họ, nơi đây không có bất kỳ người nào, nàng không biết nơi nào còn có để lục thần chán ghét người. đừng lẩn trốn nữa, ra đi. lục thần không có tô mạt giải thích, nhìn xem phương hướng tây bắc lạnh giọng quát lên đạo. Còn có người sao nghe chút lời này, mấy người hướng Lục Thần nhìn phương hướng nhìn sang. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, âm thanh xé gió lên, 13 đạo thân ảnh từ hướng Tây Bắc xuất hiện, đi vào Lục Thần bảy người trước mặt. Tường Thanh, Tống Dật, Giang Lộ Trạch, Nghiêm Tử Tùng, không nghĩ tới các ngươi bốn người cũng ở trên trời viêm thành phụ cận. Nhìn người tới, Chân Bảo Cáp Tam Nghị sắc mặt đại biến, phong tuyết càng là lạnh nhạt mở miệng, tâm đều treo đến trong cổ họng. "Là, giờ phút này tới 13 người xuất từ đại lục tứ đại thế lực đỉnh tiêm, cầm đầu bốn người không có chỗ nào mà không phải là người người đều biết thiên kiêu." Ngay trong bọn họ thực lực mạnh nhất một người khuôn mặt cương nghị, thân mang một bộ áo trắng, võ đạo đã là đạt tới tam trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong. Hắn gọi Tưởng Thanh, xuất từ Thiên Thần Điện một trong tứ đại gia tộc từng gia, là tưởng gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, tại Thiên tiêu bảng bên trên xếp hạng thứ ba. Người này có được phong hỏa linh thể, võ đạo thiên phú cực cao, hắn chỉ là hướng cái kia vừa đứng, trung quanh mười mấy mét không gian hỏa thuộc tính linh khí liền hướng hắn dũng mãnh lao tới. Đối với Phong Tuyết ba người mà nói, trước mắt Tưởng Thanh là một cái cực kỳ đáng sợ đối thủ, so tham gia lịch luyện trước không biết mạnh bao nhiêu. Ảnh lâu có hai người, lấy tống giật cầm đầu, Tống giật là một cái nhất trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong thực lực thanh niên, võ đạo thiên phú rất cao, tại thiên tiêu bảng bên trên xếp hạng 104. Giang lộ Trạch cùng Nghiêm Tử Tùng phân biệt đến từ linh bảo các cùng vạn bảo lâu, tại thiên tiêu bảng bên trên xếp hạng 107 cùng 131. Trừ giật mình tưởng Thanh bọn hắn ở trên trời viêm thành phụ cận, càng làm cho Phong Tuyết không hiểu là bình thường không có gì tiếp xúc bốn người thế mà cùng đi tới, trong lúc mơ hồ còn lấy tưởng Thanh cầm đầu. Nhất trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong Nghiêm Tử Tùng cười lạnh nói, Phong Tuyết, chỉ cho phép ngươi đến, chúng ta liền không thể đến. Phong Tuyết kiêu quát, tưởng Thanh có thể, ba người các ngươi không xứng lấy các người võ mạch căn bản chịu không được nơi đây nhiệt độ. Ngươi nói chúng ta không xứng, nhưng chúng ta chính là tới." Giang lộ trách rêu rêu nói. "Không sai, không chỉ có ba người chúng ta tới, phía sau chúng ta chín người cũng tới, mà lại đều sống được thật tốt." Nghiêm Tử Tùng cũng nói. "Các người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, vì cái gì không có lửa thuộc tính thần mạch đều có thể ngăn cản nơi đây nhiệt độ cao?" Phong Tuyết chất vấn. Sự tình ra vô thường tất cội yêu, 12 người biểu hiện dị thường để nàng cảm thấy vô cùng bất an, luôn cảm giác hôm nay có đại sự muốn phát sinh. Tống Dật không có hảo ý đánh giá Phong Tuyết một chút, tiếp lấy tà tiểu nói, "Phong Tuyết, ngươi như theo giúp ta một đêm." Ta sẽ nói cho ngươi biết chúng ta vì sao có thể đủ tốt tốt đứng ở chỗ này. Lao Tống, chỉ cùng ngươi không được, nhất định phải cùng chúng ta mỗi người, để mọi người cùng nhau cảm thụ một chút chân bạo các lựa nữ nhu tình như nước. Tống giật lời này vừa nói ra, Nghiêm Tử Tùng hai mắt tỏa sáng, ta bị ánh mắt tại Phong Tuyết bộ ngực du tẩu, phi thường làm cản, cùng trước kia tưởng như hai người. Chương 711, chân chính lửa cùng kiếm, chương 711, chân chính lửa cùng kiếm. Nghiêm Tử Tùng tuy nói xuất từ thiên Võ Đại Lục Ngũ Đại thế lực đỉnh tiêm một trong vạn bảo lâu, nhưng sau lưng cũng không có chỗ dựa. Phong Tuyết khác biệt, nàng không chỉ có có được Hỏa Linh Thể, Võ đạo Thiên Phú yêu nghiệt, tổ phụ phong nhàn càng lá chân bạo các cao tầng. Bởi vì đều ở thiên võ giới, Nghiêm Tử Tùng 23 tuổi thời điểm liền cơ duyên xào hợp gặp một lần Phong Tuyết. Khi đó Phong Tuyết vừa tròn 16 tuổi, tính cách hoạt bác, dung nhan tuyệt mỹ, dáng người như là nụ hoa chớm nở đóa hoa. Vẹn vẹn một chút, hắn liền thất thần, khi Phong Tuyết phát giác được có ánh mắt nhìn lúc đến, hắn khẩn trương đến túi đầu. Hắn không dám nhìn thẳng Phong Tuyết con mắt, bởi vì hắn biết Phong Tuyết thân phận cao quý, chính mình không xứng với Phong Tuyết. Nhưng mà, giờ phút này lần nữa đối mặt Phong Tuyết lúc, hắn miệng đầy âu ngôn nữ trong mắt càng là không che giấu chút nào chính mình dâm tá chi ý biến hóa của hắn để phong tuyết rất là ngoài ý muốn, đồng thời dị thường phẫn nộ, quát lên nói tuấn giận, nghiêm tử tùng, các ngươi tốt nhất miệng đặt sạch sẽ một chút, nếu không ta muốn ngươi để mặt, muốn ta để mắt. nghiêm tử tùng cười lạnh nói, phong tuyết, lúc này không giống ngày xưa, hiện tại ai muốn ai đẹp mắt còn nói không chừng đâu. một bên giang lộ trạch cũng lạnh nhạt nói ra, đừng nhìn không rõ thực tế, hôm nay các ngươi hoặc là khuất phục chúng ta, hoặc là chết. các ngươi làm càn, phong tuyết giống to, tâm lạnh một nửa. nàng không nghĩ tới giang lộ trạch bọn hắn thế mà to gan như vậy, dám ở bên ngoài tất cả mọi người không coi vào đâu giết bọn hắn do hiếm dịu tuyết khác biệt, hàn dịch khả cùng tô mạt giờ phút này đều tại âm thầm cười lạnh. nếu như hôm nay chỉ là các nàng tỷ mỗi ba người, có tưởng thanh cái này thiền tiêu bảng xếp hạng thứ ba siêu cấp yêu nghiệt tại, các nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. nhưng mà tình huống cũng không phải là như vậy, giờ phút này cùng các nàng cùng đi còn có lục thần, nhỏ xương cùng đỗ sư lăng. tưởng thanh yêu nghiệt, lục thần càng yêu nghiệt, cái gọi là võ hoàng ở trước mặt hắn chính là một khối có thể bị tùy ý làm thịt. Nhỏ xương cùng đỗ sư lăng đồng dạng chiến lược mạnh đến mức đáng sợ, một cái trung dài võ hoàng vô địch, một cái đê dài võ hoàng vô địch. có ba người tại, tưởng thanh muốn giết bọn hắn đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Tống Dật cười gần nói: "Phong Tuyết, chúng ta hôm nay vẫn thật là làm cản, không chỉ có muốn giết các ngươi, còn muốn nữ làm các ngươi bốn người." Tô Mạc ánh mắt chớp lên, lạnh giọng hỏi: "Các ngươi ngay cả Đỗ đại sư cũng không buông tha." Tô Mạc không đề cập tới hai người, nhấc lên hai người, Tống Dật trên thân hiện lên sát ý, nhìn chằm chằm Đỗ sư Lăng cùng Lục Thần nói bọn hắn sư đồ để cho ta ảnh lâu gãy nhiều người như vậy, nhất là đáng chết. "Nếu nghĩ như vậy giết chúng ta, vậy liền động thủ đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian." Lục Thần miệt thị đạo: "Đã ngư như vậy vội vã đi chết, vậy liền để ta đến tiễn ngươi vào đường." Tống Dật giận dữ, một kiếm thẳng hướng Lục Thần muốn chết, thấy cảnh này, tô mặt trong miệng phun ra hai chữ. ngoại giới những người kia cũng là thẳng lắc đầu. lục thần là ai? đó là chí tôn, mà lại là yêu nghiệt nhất chí tôn. tống giật ở trước mặt hắn căn bản cũng không đủ nhìn. phóng nhãn toàn bộ thiên võ bí cảnh, trừ cái kia số lượng không nhiều mấy người, những người khác không phải lục thần hợp lại chi địch. mà tại trong những người kia, đoan quyết, trừ hoàng, hắc hoàng cùng lục thần là một đường, không có khả năng đối phó lục thần. trừ bọn hắn, cũng chỉ có thiên thần điện thập thiên, hoan hỉ thiền tông không lớn, linh bảo các tiêu kiếm cùng vạn bảo lâu lâm tông uy. theo bọn hắn nghĩ. Từ Tống giật đối với Lục Thần nổi sát tâm một khắc kia trở đi, hắn liền đã nhất định là một bộ thi thể. Mà đối mặt đánh tới Tống giật, Lục Thần đưa tay chính là một bàn tay. Trong chốc lát, một cái do chân long chi lực dẫn động, hàm ẩn trọng thế bàn tay lớn màu vàng lóng cách không trụ về phía đánh tới Tống giật. Lực lượng này, nói tới nói lui, khi thấy bàn tay lớn màu vàng lóng lúc, 12 người trở nên kiêng kỵ, Tưởng Thanh cũng là con mắt có chút nheo lại. Hắn có thể cảm giác được Lục Thần một trưởng này uy lực, hắn phát hiện Lục Thần thực lực so nghe nói tựa hồ muốn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như Tống giật chỉ có mặt ngoài chút thực lực ấy, hắn căn bản đánh không được Lục Thần một trưởng này, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ đằng sau, tại mọi người nhìn soi mói, tống giật bào hao nói lục xoáy, liền ngươi dạng này là giết ta không được. với anh, lời còn chưa dứt, tống giật hai mắt phun lửa, tiếp lấy một cô không thuộc về tống giật lực lượng từ tống giật thể nội bộc phát mà ra. sau một khắc, tống giật trên thân ma khí cùng hỏa diễm không ngừng quay cuồng, võ đạo khí tức đột phá đến tam trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong. hoa, lại là một cái ma, hơn nữa còn không phải trước đó ma tộc. ngoài bí cảnh, nhìn thấy tống giật biến hóa, tập hợp quảng trường bên trên một mảnh xôn xao, chân bảo cắt trần vũ tiêu tâm tình rất là ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được tống giật cường đại. Nếu như không phải Tam Mỹ đi theo Lục Thần tên yêu nghiệt này, giờ phút này hắn đã ngồi không yên. Trong bí cảnh, tô mặt mấy người cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tống giật bọn hắn rõ ràng không có thần mạch, lại có thể đến chỗ này. Nguyên lai bọn hắn đều thành ma, tu luyện ma tộc hỏa hệ công pháp, có thể đem nơi đây lực lượng hỏa diễm hấp thu cho mình dùng. Phần Tiên Chi Nộ. Vận dụng ma tộc lực lượng Tống giật ngửa mặt lên trời thiết giải, đối với Lục Thần tế ra hắn mạnh nhất kiếm ý, Phần Tiên Chi Nộ. Hắn một kiếm này uy lực hơn xa tại trước đó một kiếm kia, cho dù là trung giai võ hoàng, hắn cũng có thể một trận chiến. Đã ngươi ưa thích đùa lửa cùng kiếm vậy ta liền để mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là hỏa diễm cùng kiếm ý hạ chi kiếm ý dương chú một tiếng quát nhẹ lục thần cầm trong tay phượng huyết kiếm thi triển ra dương chú thượng sư minh cứu ta theo lục thần dương chú thi triển phần thiên chi nội trở nên ảm đạm bùa quang doạ đến tống giật âm thanh hướng tượng thành cầu cứu một bên tượng thanh giờ phút này cũng bị lục thần dương chú chấn nhất đến đánh trong đáy lòng không muốn mạo hiểm cứu tống giật bất quá không muốn về không muốn cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn cứu tống giật hắn biết rõ tống giật là tùy tùng của hắn nếu như lúc này không cứu hắn nghiêm tử tùng thập nhất người cũng sẽ rời hắn mà đi còn nữa Hiện tại bọn hắn đã đối với Lục Thần bọn hắn biểu hiện ra sát tâm, Song Vương đã trở thành địch nhân. Làm đối thủ, hắn cùng phía sau hắn Thiên Thần Điện cũng sẽ không cho phép giống Lục Thần địch nhân như vậy tiếp tục còn sống. Cùng một chỗ động thủ, không cần cho hắn mảy may cơ hội thở dốc, một tiếng quát nhẹ, Tưởng Thanh hướng Nghiêm Tử Tùng cùng Giang Lộ chạch ra lệnh. "La, trong chớp mắt, Tưởng Thanh, Nghiêm Tử Tùng cùng Giang Lộ chạch ba người đồng thời xuất kiếm chém về phía Lục Thần." Ầm ầm. Sau một khắc, năm đạo đủ để chém giết cùng trọng thương đệ giai võ hoàng công kích đụng vào nhau, bộc phát ra nổ vang rung trời. Phụp phụp. Đang sau, Tống giật, Nghiêm Tử Tùng cùng Giang Lộ chạch miệng phun máu tươi, ngã sấp xuống tại trên sa mạc, Tưởng Thành cũng bị bực lui. Thật mạnh, Phong Tuyết thấy cảnh này sợ hai lần nói. Tại trong ấn tượng của nàng, tại quá khứ trong vài năm, trừ Thẩm Thiên cùng Sở hạ, còn chưa bao giờ có người có thể bực lui Tưởng Thành. Lục thần hôm nay một kiếm trọng thương Tống giật ba người, nhân tiện còn bực lui Tưởng Thành, thực lực đơn giản mạnh đến mức đáng sợ. Giờ khắc này, nàng triệt để tin tưởng các chủ bọn hắn đối với Lục Thần đánh giá, Lục Thần thật sự là một vị trí tôn thiếu niên. Nàng nguyên bản còn đang vì chuyện hôm nay lo lắng, hiện tại xem ra là quá lo lắng, có Lục thần tại Tưởng Thanh bọn hắn không bay ra khỏi sóng đến. Tuyết tỷ tỷ, lục xoáy cường đại vượt qua tưởng tượng của ngươi." Hàn Dịch Khả nghe vậy mỉm cười nói, "Phong Tuyết biết miệng, không có phủ nhận, tiếp tục xem mấy người." Một kiếm qua đi, Lục Thần cầm trong tay Phượng Huyết kiếm đi hướng 13 người, trầm trọng nói, "Hóa Ma đi, bằng không các ngươi đợi này như vậy tuyên bố kết thúc. Chúng ta đến từ tứ đại đại lục thế lực đỉnh tiêm, ngươi như giết chúng ta, lịch luyện kết thúc ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Nghiêm Tử Tùng không muốn ở trước mặt người đời bại lộ ma thân phận, thế là ngoài mạnh trong yếu cầm thế lực phía sau uy hiếp Lục Thần. "Không sai, tứ đại thế lực cũng không phải ngươi chọc được nổi." Hy vọng ngươi tốt tự lo thân, không cần là người nhà dứt lấy mầm tai vạ. Nghe chút lời này, Giang Lộ Trạch cũng lên tiếng uy hiếp. Nói xong, Lục Thần hỏi: "Có ý tứ gì?" Hai người sử sợ, nhìn về phía Lục Thần. Nói xong liền đi chết. Lục Thần không sợ chút nào hai người uy hiếp, lần nữa một kiếm chém về phía hai người. "Đáng chết, muốn giết ta, ta và ngươi liều mạng." Nhìn thấy Lục Thần như vậy bất chấp hậu quả, muốn sống nghiêm tử tùng giống giận vận dụng thể nội ma tộc lực lượng. Thế thế, Giang Lộ Trạch cũng là như thế. Trong nháy mắt, hai người khí tức trở nên cùng tống giật giống nhau như lúc, bị thương nặng ba người lần nữa liên thủ thẳng hướng Lục Thần. Cùng một thời gian, bị Lục Thần một kiếm mức lui, sắc mặt âm tình bất định tưởng thanh đối với một bên xem trò vui Đỗ sư Lăng nổi lên. Chương 712, tàn bạo Lục Thần, chương 712, tàn bạo Lục Thần. Tưởng Thanh, Đỗ đại sư chính là thanh dương đan đế chi đồ, ngươi nếu là tổn thương nàng, toàn bộ Thiên Thần Điện đều muốn vì thế trả giá đắt. Luyện đan sư trong mắt thế nhân đều là chỉ có thể luyện đan, chiến lược phụ phiếm, căn bản so ra kém cùng cảnh giới võ giả. Nhìn thấy Tưởng Thanh đối với Đỗ sư Lăng ra tay, phong tuyết giống to, chiến lực toàn bộ triển khai, cực lực thi triển thân pháp chạy về phía Đỗ sư Lăng. Tưởng Thanh rêu rêu nói, ngươi yên tâm, ta không giết Đỗ đại sư sẽ chỉ đại biểu thiên thần điện thật tốt chiêu đáy đãi Đỗ Sư Nói chuyện thời khắc, Tưởng Thanh tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt xuất hiện ở Đỗ Sư Lăng trước mặt. Ngươi dám? Phong Tuyết hai nhiên, được chứng kiến Đỗ Sư Lăng chiến lực tô mạt cùng Hàn Dịch Khả cũng là lo lắng, dù sao đối thủ của nàng là Tưởng Thanh. Tưởng Thanh có được phong hỏa linh thể, tốc độ cùng chiến lực đều có thể nghiền ép cùng thế hệ, các nàng không cho rằng Đỗ Sư Lăng là Tưởng Thanh đối thủ. Nhưng mà, ngay tại Tưởng Thanh tự tin cho là hắn có thể bắt lấy Đỗ Sư Lăng làm con tí lúc, một bóng người trống rông xuất hiện tại Đỗ Sư Lăng trước người. Nhỏ xương. Hàn Dịch Khả kinh hô, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Là Xuất hiện đỗ sư lăng trước mặt chính là nhỏ xương. So tốc độ, trừ lục thần, nó ai cũng không sợ. Tưởng Thanh tốc độ nhanh, tốc độ của nó càng nhanh, đủ để nghiền ép Tưởng Thanh. Muốn khi dễ tra sư tôn, ta đánh chết ngươi nhỏ xương giận dữ, mại thanh mại khí một quyền đánh phía Tưởng Thanh. Thật mạnh. Tưởng Thanh sắc mặt đại biến, bản năng ngăn cản. Nhỏ xương, đánh nát trên người hắn minh bài, cũng liền lúc này, lục thần thanh âm tại nhỏ xương bên thay vang lên. Nhỏ xương ánh mắt chớp lên, con mắt lập tức để mắt tới Tưởng Thanh bên hông minh bài, cũng một quyền đối với minh bài đập tới. Đáng chết, lại muốn để cho ta đoạn tử tuyệt tôn bởi vì nhỏ xương công kích địa phương tới gần núi, tưởng thanh coi là nhỏ xương muốn phế đi hắn huynh đệ, dọa đến chửi gầm lên. Hắn tự biết không phải nhỏ xương đối thủ, vì bảo trụ tiểu đệ, bản năng vận dụng vốn không thuộc về lực lượng của hắn, đó là ma lực lượng, mà lại cùng nghiêm tử tùng ba người giống nhau như lúc. Ông, rầm rầm rầm. Tưởng thanh cương vận dụng ma lực lượng, xa xa lục thần đã cùng ma hóa nghiêm tử tùng ba người dết tới cùng một chỗ, nương theo lấy từng tiếng oanh minh ở trên chiến trường vang lên, ma hóa ba người lần nữa bị lục thần một kiếm chấn áp thu bạo. A. Tại mọi người nhìn soi mói, Nghiêm Tử Tùng phát ra thê thảm tiêu diệt, thân thể bị Lục Thần Dương chú kiếm ý từ bên hông chặt đứt. Tống giật cùng Giang Lộ chậc so Nghiêm Tử Tùng tốt một chút, chỉ là đã mất đi dùng kiếm tay phải. Một kiếm qua đi, ba người từ không trung rơi xuống, ngã sấp xuống tại trên sa mạc. Lúc này, ba người vẩy xuống máu tươi trong nháy mắt bốc hơi, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, nhìn về phía Lục Thần trong mắt càng là tràn đầy sợ hãi. Lục Thần thật là đáng sợ, theo bọn hắn nghĩ so đại Lục Thiên Kiêu số 1 Thẩm Thiên đều muốn đáng sợ, đơn giản chính là một cái sát thần. Wen, một bên khác, không đợi đám người kịp phản ứng, nhỏ xương một quyền đánh nát tượng Thanh Minh bảy đem Tưởng Thanh bước lui, Minh Bài phả thoái, Tưởng Thanh xong. Ngoài bí cảnh, nhìn thấy nhỏ xương đánh nát Tưởng Thanh Minh Bài, tập hợp quảng trường cái trước cường giả không khỏi cảm khái. Đúng vậy à, có lục xoáy tên biến thái kia cùng Khô Lâu ưu Minh sinh vật tại, Tưởng Thanh hôm nay sợ là trốn không thoát. Ta cũng cho rằng như vậy. Cường giả nói lập tức đạt được thiên võ đại lục những cường giả khác tán động. Lục xoáy, lục xoáy. Thiên thần điện các lên nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bên trên, Tưởng Thanh cha Tưởng Tông nhân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng đem nơi hết thẻ quy kết tại lục thần trên thân. Tưởng Khương gia những cường giả khác mặc dù không giống tưởng tông nhân như vậy phẫn nộ, trong mắt cũng là nhảy lên sắc ý. bọn hắn nhìn chòng chọc vào hồn thiên tính, đều đang cầu khẩn tưởng thanh có thể giết ra ngoài. dù sao ma hóa tưởng thanh chiến lực phát sinh thay biến. trong bí cảnh, tại các đại thế lực cường giả nhìn soi mói, ma hóa tưởng thanh võ đạo liên tiếp phá tam cảnh, đột phá đến lục trọng võ hoàng cảnh. cùng lúc đó, tưởng thanh hai mắt phun lửa, trung binh trăm mét trong không gian hỏa thuộc tính linh khí điên cuồng hướng hắn rũ mảnh lao tới. giờ khắc này, hắn phảng phất thành trong lửa hoàng giả. mà tại minh bài sau khi vỡ vụn, tưởng thanh cũng minh bạch nhỏ xương ý đồ, giữ vững thân thể. Tưởng Thanh quan sát phía dưới nhỏ xương quát lạnh nói: Ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta nếu là còn muốn chạy, ngươi cũng không lưu lại ta, thủy ta minh bại không dùng. Dứt lời, tự biết nơi đây không thể ở lâu, Tưởng Thanh lúc này điều động phong thần thể lực lượng hướng lên trời viêm thành phía tây bỏ chạy. Nhỏ xương, đi giết hắn! Lục thần đối với nhỏ cốt đạo, cha yên tâm, hắn trốn không thoát, hắn dám làm tổn thương ngài sư tôn, nhỏ xương nhất định nện chết hắn nhỏ cốt khí hô hô nói ra. Nói xong, nhỏ xương biến mất tại chỗ, giống như một đạo thiểm điện hướng phía Tưởng Thanh rời đi phương hướng đuổi tới. Rời đi bí cảnh, thấy cảnh này, hoàng sợ tông giận hét lớn. Đằng sau, sợ mất mặt 12 người tất cả đều xuất ra Minh Bài, thân thể run rẩy hướng Minh Bài bên trong đưa vào linh lực. Nhưng mà, ở kiếp trước chết tại ma tộc trong tay Lục Thần lại thế nào khả năng bỏ mặc những này mà dễ dàng như thế rời đi thiên võ bí cảnh. Nhìn thấy 12 người muốn chạy trốn, Lục Thần điều động thể nội toàn bộ lực lượng đối với còn lại 9 người thi triển ra Dương Chú kiếm ý. Cơ hồ cùng một thời gian, Phong Tuyết, Đỗ Sư Lăng cùng Tô Mạt cũng xuất thủ. Ba người tiến ra công kích mạnh nhất, phân biệt chém về phía Tống Dận, Giang Lộ Trạch cũng đã bị chặt đi tới nửa người nghiêm tử tùng. A! Choáng chốc, ngoài thành tiêu thảm không ngừng, thân thể mất rồi một chỗ. Lục thân một kiếm qua đi, chín người ở trong năm người tại chỗ bị giết, còn lại bốn người cùng nghiêm tử tung ba người cùng một chỗ chạy trốn. Theo bảy đạo quang mang xuất hiện, bảy người từ tập hợp quảng trường trên không rơi xuống. Khi thấy xuất hiện bảy người lúc, sừng sốt gặp nhiều sóng to đại phong, tập hợp quảng trường bên trên đám người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Bảy người quá thảm rồi, đơn giản có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Tống giật cùng Giang lộ chạy vốn là bị lục thần chém đứt dùng kiếm tay phải, phía sau lại ăn phong tuyết cùng Đỗ sư lăng một kích. Hiện tại bọn hắn mặc dù từ bí cảnh thoát, bảo vệ một cái mạng, nhưng một cái hai chân không có, một cái chân trái không có. Năm người khác đều là nửa người dưới bị lục thần một kiếm chặt, nóng hổi máu tươi không ngừng từ trên vết thương phun ra ngoài. Máu tươi của bọn hắn nhuộm đỏ tập hợp quảng trường bên trên tuyết trắng. Một trận gió lạnh rổi qua, mang đến gây mũi mùi máu tươi. Tại mọi người xem ra, bảy người mặc dù bảo vệ một cái mạng, nhưng cũng đã trở thành một cái vô dụng phế nhân. Bất quá, bao quát thiên thần điện cầm đầu tứ đại thế lực cường giả ở bên trong tập hợp quảng trường bên trên tất cả mọi người không có đồng tình bảy người. Đối với tứ đại thế lực đỉnh tiêm mà nói, bảy người là con rơi, còn sống chỉ làm cho tứ đại thế lực đưa tới ngôi mà chỉ trích. Mà đối với thiên võ đại lục thế lực khác mà nói, bọn hắn bảy người đều là ma, bị phế đơn thuần chết chưa hết tội, không đáng đồng tình. các ngươi những người này thật sự là gan to bằng trời, thế mà không biết từ chỗ nào học lén ma tộc công pháp, thật là đáng chết. không đợi thiên võ đại lục các đại thế lực cường giả cầm bảy người nói sự tình, thẩm thừa hạo đứng lên, lệ hát lên tiếng. sau một khắc, hắn đứng lên, không chút do dự đối với bảy người hạ tử thủ, một kiếm vung ra, phạm vi công kích trực tiếp khóa chặt tất cả mọi người. điện chủ, với bảy người muốn cầu xin tha thứ, nhưng bọn hắn vừa hô lên điện chủ hai chữ, sinh mệnh liền bị thẩm thừa hạo kết thúc thật ác độc, trên quảng trường nhìn thấy thẩm thừa hạo không chút do dự giết chết bảy người, các đại thế lực cường giả trong lòng hãi nhiên. thẩm thừa hạo quá độc ác, những người này một chút không có giá trị lợi dụng, hắn liền lấy đại lục chấp pháp giả thân phận gạt bỏ bọn hắn. mà từ thẩm thừa hạo như vậy vội vã giết chết bảy người, không để cho bảy người có cơ hội mở miệng, bọn hắn liền biết thẩm thừa hạo nghiệp chướng nặng nề, làm thiên võ đại lục chấp pháp thế lực, thiên thần điện tại dẫn đầu nuôi ma, mà lại nuôi ma không phải một hai cái. loại chuyện này một khi truyền tới, để phía trên chấp pháp thế lực biết, thiên thần điện tất cả mọi người sợ là cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Cũng chính là minh bạch điểm này, các đại thế lực trong lòng càng phát ra lo lắng, bọn hắn đều sợ lần này mang theo đệ tử đến đây tham gia lịch luyện mất mạng còn sống rời đi nơi đây. Chương 713, chém giết tường Thanh, chương 713, chém giết tường Thanh. Mà khi Thiên Võ Đại Lục các đại thế lực cường giả lo sợ bất an lúc, Thiên Thần Điện Tam đại gia tộc người lại là thở dài một hơi. Bảy người chết, cho dù các đại thế lực có ý tưởng, vậy cũng chỉ có thể kìm nén, không có khả năng hướng bảy người hỏi ra cái gì. Ảnh lâu một số người cũng là vụng trộm xả hơi, hành lâu lâu chủ sở Thiên Dương thì là nhìn xem vạn bảo lâu cùng linh bảo các các nhân vật sinh sống hoặc làm việc, rời lạnh không thôi. Cùng một thời gian, Vạn Bảo lâu cùng Linh Bảo các một đám cao tầng mặt đều đen, ở trong lòng mắng to Thẩm Thừa Hạo Vương bát đạn. Người khác không biết, bọn hắn những cao tầng này là rõ ràng, Vạn Bảo lâu cùng Linh Bảo các căn bản cũng không có nuôi ma. Bây giờ hai đại thương lâu ra mấy cái ma, bọn hắn chỉ cần trước mặt mọi người thẩm vấn một phen, liền có thể hướng thế nhân chứng minh trong sạch. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Thẩm Thừa Hạo một kiếm chém giết nghiêm tử tùng cùng Giang Lộ Trạch, bọn hắn chính là toàn thân mộc đầy miệng đều giải thích không rõ ràng. Giờ khắc này, bọn hắn đều ý thức được, tại cái này trong chốc lát, Vạn Bảo lâu cùng Linh Bảo các đều bị Thẩm Thừa Hạo tinh kế. Thẩm Thừa Hạo làm như vậy, Rõ ràng chính là muốn kéo Vạn Bảo lâu cùng Linh Bảo Các xuống nước, để hai thế lực lớn vạn kiếp bất phục. Bất quá, cho dù biết bị gài bấy, hai đại thương lâu đám người cũng chỉ có thể cắn răng nhận, an ngậm bồ hồn này. Trần Sư Minh. Hà Vân Thiến không nghĩ tới Thẩm Thừa Hạo ra tay nhanh như vậy, trong lòng rất là lo lắng, bởi vì Vạn Bảo lâu cùng Linh Bảo Các cũng có ma. Vạn Bảo lâu cùng Linh Bảo Các không nuôi ma, tam đại thế lực liên thủ cũng không có nắm chắc có thể đối phó được Thiên Thần Điện cùng ảnh lâu. Một khi tứ đại thế lực đỉnh tiêm liên thủ, đồng thời đối với Thiên Võ Đại Lục các thế lực hạ sát thủ, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Nàng nhìn về phía Trần Vũ Tiêu, kêu một tiếng muốn cho Trần Vũ Tiêu cầm một ý kiến, ai là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, trước xem đi. Trần Vũ Tiêu thở dài một hơi, ánh mắt từ bảy người thi thể thu hồi, sau đó tiếp tục nhìn về phía chiếu Thiên Viêm thành Hồn Thiên kính. Thế thế, Hà Vân tiến chỉ có thể đem lời nuốt trở về. đáng tiếc, thế mà còn là để bọn hắn chạy trốn. trong bí cảnh, nhìn thấy cho dù dùng hết toàn lực, hay là có bảy người trốn, Tô Mạt cảm thấy phi thường đáng tiếc. Lục Thần không nói gì, tự mình thu nhặt chiến lợi phẩm, rất nhanh bảy cái nhẫn chứa vật liền rơi xuống trong tay hắn. Ân, bất quá không đợi lục thần đem bảy cái nhẫn chữa vật bỏ vào chính mình nhận chữa vật, hắn hồn lực đột nhiên đã nhận ra dị thường. siêu một giây sau, lục thần linh lực hóa rưỡi, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nhỏ xương cùng thẩm thiên rời đi phương hướng đuổi tới. tình huống như thế nào? với đỗ sư lăng bốn người đối với lục thần hành vi cảm thấy nghi hoặc, kết quả tô mặt mới mở miệng phía tây liền truyền ra một đạo nổ vang rung trời. bốn người tìm theo tiếng nhìn lại, lập tức nhìn thấy nhỏ xương từ trên cao tốc độ ánh sáng rơi xuống. cùng một thời gian. Một cái trung giai võ hoàng cảnh đỉnh phong thực lực linh hồn thể u minh sinh vật tiếp được bị nhỏ xương trọng thương tường thành, một cái khác cao giai võ hoàng cảnh linh hồn thể u minh sinh vật lần nữa thẳng hướng nhỏ xương. Đáng chết. Bốn người thấy cảnh này sắc mặt đại biến, cùng Lôi Văn Hổ ba người cùng nhau cười mắt xanh kim ứng chạy tới phía tây chiến trường. Thiên viêm trong thành linh hồn thể u minh sinh vật thế mà xuất thủ giúp đỡ tường thành, đồng thời muốn đối với khô lâu u minh sinh vật hạ tử thủ. Ngoài bí cảnh, nhìn thấy biến cố bất thình lình này, trên quảng trường một mảnh xôn xao, các đại thế lực cường giả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Thư Hạo cầm đầu thiên thần điện cường giả không nhẫn nại được vui vẻ tất cả mọi người có một chút tử trên châu ngồi đứng lên lục xoáy muốn giết con ta hôm nay lão phu ngược lại muốn xem xem các ngươi chết như thế nào tưởng thanh tra tưởng tông nhân cười gần nói nghe được tưởng tông nhân lời nói thiên thần điện mắt khác nhi tử chết tại lục thần trong tay người cũng là kiều hận nhìn chăm chăm lục thần bọn hắn hy vọng đạt được u minh sinh vật trợ giúp tưởng thanh có thể giết lục thần giúp bọn hắn báo cái này mối thù giết con một nhà vui vẻ một nhà sầu làm thiên thần điện đám người vui vẻ lúc chân bảo các lòng của mọi người lại đều treo lên một đối một lục thần không sợ bất luận cái gì thiên tiêu nhưng nếu như thiên viêm trong thành u minh sinh vật đúng tay bọn hắn liền nguy hiểm Muốn giết con ta, lá gan của ngươi thật không nhỏ. Trong bí cảnh, ngay tại cao giai linh hồn thể U Minh Võ Hoàng cười gần muốn chém giết nhỏ xuống lúc, Lục Thần gào thét mà tới. Sau một khắc, Dương Trú kiếm ý phóng lên tận trời, trực tiếp chém về phía đánh tới cao giai Võ Hoàng cảnh linh hồn thể U Minh sinh vật. "Tiểu tử, ngươi bằng trường ấy tuổi liền đối với kiếm ý có như thế cảm nộ, quả nhiên là tộc ta đại địch, không thể để ngươi sống nữa." Nhìn xem đủ để chém giết bất kỳ một cái nào trung giai Võ Hoàng Dương Trú kiếm ý, cao giai Võ Hoàng cảnh linh hồn thể sát tâm nổi lên. "Ông, nương theo lấy không gian ba đạo." Cao giai Võ Hoàng cảnh linh hồn thể ưu minh sinh vật đối với Lục Thần thi triển ra mạnh nhất hồn lực công kích. Hừ. Lục Thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hờ hững. So hồn lực. Tại ngay sau đó, linh thể hồn ba đạo, hắn không sợ nhất chính là so hồn lực. Hắn có được vô cấu lôi hồn, hồn lực lại đột phá đến lục phẩm hậu kỳ đỉnh phong, có thể so với cự trọng Võ Hoàng cảnh đỉnh phong võ giả. Mà lại, hắn còn đem cự hữu hồn điện tu luyện đến đệ tam trọng, tiên trước mắt này dùng hồn lực đối phó hắn đơn giản chính là mua chết. Cảm giác cao giai Võ Hoàng cảnh linh hồn thể ưu minh sinh vật công kích, Lục Thần một cái ý niệm thi triển ra chưởng thần. A trong chốc lát, cao giai võ hoàng cảnh linh hồn thể u minh sinh vật thống khổ kêu thảm, sau đó hồn thể ứng thanh phá diệt thành hư vô. tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại là một cái cường đại hồn sư, hơn nữa còn là lôi tu. tại cao giai võ hoàng cảnh linh hồn thể u minh sinh vật bị giết trong ánh mắt, một đạo băng lánh gầm thét chống rông xuất hiện. đang sau, một cái ma khí quấn quanh người hỏa diễm từ cao giai võ hoàng cảnh linh hồn thể u minh sinh vật phá diệt trong thân thể đi ra. nó võ đạo cũng là cựu trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong, ngọn lửa trên người cùng tượng thanh cực kỳ tương tự, lại so tượng thanh hỏa diễm càng mạnh ngay tại vừa rồi, nó rõ ràng cảm giác được lục thần hồn lực cường đại cùng dung hợp tại hồn lực bên trong lôi thuộc tính lực lượng. Lục thần bước ra một bước, tiếp được hạ xuống nhỏ xương, cười lạnh nói: đồ vật ngươi không biết còn nhiều nữa. Tiểu tử, ngươi đến tuột cùng là ai? Người hỏa diễm chất vấn. Người giết ngươi. Lục thần quát lạnh nói. Ha ha, tại địa phương khác ngươi có lẽ có thể giết ta, nhưng ở cái này không được. Chỉ cần ta tiến vào thiên viêm thành, ngươi đem không còn cơ hội giết ta. Người hỏa diễm cười to, tiếp lấy hóa thành một đám lửa hướng phía thiên viêm trong thành bò chạy. Phía trên một cái khác trung giai võ hoàng cảnh định phong linh hồn thể u minh sinh vật thấy cảnh này cũng là mang theo tưởng thanh muốn chạy trốn. đừng nói ngươi vào không được thiên viêm thành, cho dù tiến bảo ta nếu muốn giết ngươi, ngươi cũng chỉ có thể đi chết. lục thần lạnh nhạt nôn âm thanh, dùng phong thuộc tính linh lực gió êm dịu linh thi triển linh lực hóa dược đổi hơ lửa diễm người rất nhanh ngăn cản đường đi của nó. đừng có giết ta, vào không được thiên viêm thành, tự biết không địch nổi người hỏa diễm sợ, bắt đầu hướng lục thần cầu xin tha thứ. chết đi. lục thần đối với ma tử trước tới giờ không hạ thủ lưu tình, một tiếng quát nhẹ, hắn lại một lần nữa đối với hỏa diễm người thi triển chạm thần hồn kỹ không đối mặt lục thần cái kia bá đạo lại không cách nào chống cự chém giết hồn kỹ, người hỏa diễm tuyệt vọng gầm thét. Đằng sau, người hỏa diễm biến thành hỏa diễm bạo tạc, hóa thành một đoàn chói lọi khói lửa, hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Trung giai võ hoàng cảnh đỉnh phong linh hồn thể u minh sinh vật cùng tưởng thanh nhìn thấy người hỏa diễm bị rét dọa đến sắp nứt cả tim gan, điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà, chỉ là trong chớp mắt, cùng người hỏa diễm một hư dạng, có hai cái mạng bọn chúng cũng đều chết tại lục thần trong tay. Chương 714, tiến vào tiên viên thành, chương 714, tiến vào tiên viên thành. Kết. Lúc xoái, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, lịch luyện vừa kết thúc, ta tất sát ngươi. Nhìn thấy xuất sắc nhất nhi tử chết tại lục thần trong tay, Tưởng Tông nhân một chút bóp nát lan can, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tưởng Tông chiếu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía một bên mặt mà ủ mày chau Kỳ Kiêu, "Kỳ Kiêu, ta thiên thần điện rất nhiều thiên kiêu cái chết cùng người có thoát không ra trách nhiệm." Tưởng Tông chiếu lời này vừa nói ra, Thiên Thần Điện Tam đại gia tộc cường giả tất cả đều gằn hận nhìn chằm chằm Kỳ Kiêu, đối với Kỳ Kiêu rất là bất mãn. Theo bọn hắn nghĩ, nếu không phải lúc trước Kỳ Kiêu nói muốn lưu lại lục thần, bọn hắn đã mượn phía Đông Đại Lục chi loạn giết lục thần. Mà chỉ cần lục thần chết, chết tại lục thần trong tay Thiên Kiêu cũng sẽ không chết, tương lai đều sẽ trở thành tiên thần cột cung điện thạch. Kỳ Kiêu thở dài nói: "Các ngươi nếu là cho là Lục xoáy giết tưởng Thanh bọn hắn là tội của ta, ta nguyện tiếp nhận trừng phạt." "Chẳng lẽ không phải?" Thượng Tông Nhân vẫn nộ quát. "Tự nhiên không phải." Dĩ vãng kỳ Kiêu đều là một bộ hi hi ha ha bộ dáng, tại đối mặt Tam đại gia tộc người lúc càng là hèn mọn đến đuổi bám. Nhưng mà, lần này kỳ Kiêu không có nhượng bộ, thái độ trở nên dị thường cương ngạnh. Hắn nhìn thẳng Thượng Tông Nhân, trực tiếp phủ nhận Thượng Tông Nhân chất vấn, nói: "Tự nhiên không phải, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện Lục Soái không nhúc nhích tiên thần điện bình thường tiên kiêu?" "Kỷ Kiêu, ngươi muốn nói cái gì?" Gia chủ Khương gia Khương Thái lạnh lẹ nói hắn lúc này trong lòng chính kìm nén nổi giận trong bụng lịch luyện tiến hành đến lúc này không chỉ có từ ra, bọn hắn cương gia cũng có thiên kiêu chết tại lục thần trong tay kỳ kiêu nói ta muốn nói chính là lục xoáy cũng không phải là tại nhắm vào chúng ta thiên thần điện mà là tại nhắm vào tất cả ma tộc ta cũng cho rằng như vậy từ đã phát sinh sự tình đến xem lục xoáy đối với ma linh dễ dàng tha thứ chỉ cần cùng ma dính vào quan hệ vạn bảo lâu linh bảo cát cùng ảnh lâu đều không thể đảo thoát hắn săn giết nhìn thấy kỳ kiêu bị ép buộc chủ nhà họ kỵ kỳ hướng cũng đứng ra nói chuyện là kỳ kiêu chia sẻ cái này có lẽ có áp lực tường tông nhân cười lạnh nói kỳ hướng nếu như chân bảo cát xuất hiện cùng ma dính vào quan hệ người lục xoáy lại buông tha hắn các ngươi lại giải thích thế nào nếu là như thế không chỉ có là kỳ tiêu ta kỳ ra tất cả mọi người nguyện vì tất cả thiên kiêu cái chết gánh chịu trách nhiệm tiếp nhận tam đại gia tộc bất kỳ trừng phạt nào kỳ hướng nghiêm mà nói tốt kỳ hướng lời này là ngươi nói đến lúc đó đừng nói chúng ta khi dễ các ngươi kỳ gia thượng tông nhân lạnh nhạt nói nói xong, hắn không nhìn nữa kỳ tiêu cùng kỳ hướng đem ánh mắt lại một lần nữa đặt ở hồn thiên kính bên trong những người khác cũng là như thế lục xoáy mau tới hỗ trợ ta cùng đỗ đại sư muốn không chịu nổi bĩ cảnh nội tại tất cả mọi người nhìn soi mói, đau khổ treo chống phong tuyết đối với chém giết tường thanh lục thần hô to giờ phút này nàng cùng đỗ sư lăng đang dùng dốc hết toàn lực hấp thu giữa thiên địa hỏa thuộc tính linh khí vì những thứ khác người giảm bất áp lực nhưng mà cho dù là dạng này tô mặt mấy người vẫn như cũ phi thường thống khổ thân thể tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất nước tại đáng sợ dưới nhiệt độ cao mấy người làn da khô ráo đến nứt da bờ môi càng là bởi vì nứt da chảy ra từng kia từng kia máu tươi nghe vậy lục thần đưa tay nắm qua tường thanh nhẫn chữ vật sau đó bước ra một bước đi vào trước mặt mọi người nương theo lấy lục thần vòng bảo hộ phong thích đám người lập tức trở nên thoải mái, tê liệt ngã xuống tại mắt xanh kim trên lưng chim ưng. bọn hắn có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, nếu là không có lục thần, ngay trong bọn họ trừ lỗ sư lăng gió em dịu tuyết, những người khác sẽ chết. thở qua một hơi, tất cả mọi người lại miệng lớn uống nước, bổ sung vừa rồi một hồi thời gian thân thể mất đi trình độ. lục xoáy, hiện tại tưởng thanh bọn hắn đã chết, chúng ta cũng nhìn thấy tuyết tỉ tỉ, sau đó ngươi có tính toán gì? một lát sau uống xong nước hàn dịch có thể hỏi thăm đạo. vào thành đi. lục thần biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía thiên viêm thành chỗ sâu, bởi vì hắn phát hiện trong thành cất giấu không ít ma tộc. Tô Mạt sợ hai nói, Lục Xoái, ngoài thành nhiệt độ đã cao tới đáng sợ, ngươi xác định còn muốn vào thành? Ngươi có nghĩ tới không? Một khi ngươi duy trì không được vòng bảo hộ, chúng ta những người này không cần một khắc đồng hồ liền tất cả đều chết. Đúng vậy a, chủ nhân, ngươi chứa đựng nước cũng sắp uống xong đi. Không có nước, chúng ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Nghe được Tô Mạt khuyên can Lục Thần, sợ chết Lôi Văn Hổ cũng là lên tiếng khuyên Lục Thần, hy vọng Lục Thần có thể rời đi nơi này. Mà bị Lôi Văn Hổ kiểu nói này, sáu người trong mắt đều là hiện lên vẻ khác lạ, đồng loạt nhìn về phía Lục Thần. Từ khi tiến vào thiên việt vực, bọn hắn nước uống tất cả đều là Lục Thần cung cấp lúc trước bọn hắn hỏi lục thần tại sao phải có nhiều như vậy nước, lục thần cho ra đáp án là tại cùng các nàng cách ra thời điểm trang. hiện tại suy nghĩ lại một chút, cho dù lục thần đã sớm ngờ tới thiên viêm vực không có nước, hắn cũng không có khả năng duy nhất một lần chuẩn bị nhiều như vậy nước. giờ khắc này, bọn hắn đều ý thức được lục thần tại có nước trong chuyện này che giấu bọn hắn, lục thần có một bí mật lớn. lục soái, tần, các ngươi suy tính được chu toàn, nếu không các ngươi thối lui đến nhiệt độ tương đối có thể tiếp nhận địa phương, ở nơi đó một bên tu hành, một bên chờ ta, ta một người đi vòng vòng. tô mạt muốn hỏi lục thần nước đến chỗ. Bất quá Lục Thần căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện, nói thẳng ra tính toán của mình. Nói, Lục Thần xuất ra hơn 100 cái nhẫn chứa vật. Trong những nhẫn chứa vật này mặt chỉ có một vật, đó chính là từ Hỗn Độn Châu thế giới trắng nước, đều dùng bạc lớn chứa. Lục Thần đem tất cả nhẫn chứa vật đưa cho gần nhất Phong Tuyết, nói cầm, bên trong đựng đều là nước, tiết kiệm lấy uống, các ngươi mấy người này trèo chống 2 3 tháng hẳn không phải là vấn đề. Ngươi thật xác định muốn đi luyện hóa phần thiên diễm? Ngay vậy, Đỗ Sư Lăng thần sắc ngưng trọng hỏi. "Ân." Lục Thần gật đầu, sau đó đối với mắt xanh kim ứng nói, "Lui ra ngoài đi, đi một cái nhiệt độ tương đối có thể tiếp nhận địa phương." Lệ theo lục thần ra lệnh một tiếng, mắt xanh kim ưng thẳng lên mây xanh, tiếp lấy bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía đường cũ rời đi. ba ngày sau, mắt xanh kim ưng đem tô mạt bọn người đưa đến bọn hắn ngày thứ năm đến địa phương, lại đem lục thần cùng nhỏ xương đưa về đến thiên viêm thành bên ngoài. lục xoáy đây là muốn làm gì? chẳng lẽ là dự định tiến thiên viêm thành? không có khả năng đi, thiên viêm thành không chỉ có nhiệt độ viễn siêu bên ngoài, càng là có rất nhiều u minh sinh vật, hắn đi vào sợ là cựu tử nhất sinh. không có gì không thể, hắn một lần nữa một người về tới đây, ta đã cảm thấy hắn là muốn tiến thiên viêm thành. ngoài bí cảnh, nhìn thấy lục thần trở lại thiên viêm thành các đại thế lực cường giả nghị luận, cái gì cũng nói. Đi vào. Bí cảnh nội, khi ngoài bí cảnh đám người nghị luận lúc, Lục Thần lệnh giọng đối với Mắt xanh kim ứng hạ đạt vào thành mệnh lệnh. "Lệ." Mắt xanh kim ứng trong lòng hoảng đến một nhóm, nhưng nó đã thành Lục Thần thú nô, lại thế nào sợ sệt cũng chỉ có thể kiên trì đi vào. Đang phát ra một tiếng hót vang tăng thêm lòng rung cảm sau, Mắt xanh kim ứng vỗ cánh, mang theo Lục Thần cùng nhỏ xương tiến vào Thiên Viêm thành. So sánh ngoài thành, Thiên Viêm thành thành nội nhiệt độ cao hơn, mà lại một bước một cái nhiệt độ, nhiệt độ tăng được rất nhanh. Cũng chính là Lục Thần, đổi thành người khác Đoán chừng vừa tiến vào Thiên Viêm Thành liền bị trong thành đáng sợ nhiệt độ nướng thành người khô. Vào thành sau, Lục Thần bị trong thành U Minh Sinh Vật chặn đường. Đối diện với mấy cái này U Minh Sinh Vật, Lục Thần mang tính lựa chọn đối đãi, bị ma xâm nhiễm hết thể gạt bỏ. Không có bị ma xâm nhiễm thì là đánh ngã. Một lát sau, Lục Thần chém giết mấy chục cái U Minh Sinh Vật, xâm nhập hơn 10 dặm, đi vào một tòa Đại Điện Đại Điện cổ lao trước. Toà Đại Điện này do hỏa diễm thạch chế tạo thành, ngoại quan đỏ bừng, tường đá đang không ngừng hấp thu trong không khí chúng quanh hỏa thuộc tính linh khí. Siu siu siu. Lục Thần khẽ rửa gần nơi đây, một trận âm thanh xé gió lên, cái này đến cái khác linh hồn thể u minh sinh vật từ trong đại điện đi ra. Đằng sau, bốn phía cũng có linh hồn thể u minh sinh vật đang nhanh chóng chạy đến. Thời gian một cái nháy mắt, Lục Thần trước mặt liền xuất hiện mấy trăm cái u minh sinh vật, mà lại thực lực một cái so một cái mạnh. Tại cái này mấy trăm cái u minh sinh vật bên trong, võ đạo thấp nhất đều đã đạt tới cao dài võ tông cảnh, mạnh nhất càng là đột phá võ tôn. Đó là một cái tam trọng võ tôn cảnh u minh sinh vật, bên cạnh hắn còn đứng lấy bốn cái nhất trọng võ tôn cảnh u minh sinh vật. Những này u minh sinh vật vừa xuất hiện, mắt xanh kim ứng toàn thân lông tơ đều dựng lên, ánh mắt cũng biến thành lơ lửng không cố định. Thời khắc này nó cảm giác mình muốn hít thở không thông, căn bản cũng không dám đi nhìn Thiên Viêm thành mạnh nhất những này u minh sinh vật. Cùng mắt xanh kim ứng khác biệt, vừa xuất hiện, võ hoàng cảnh trở lên thực lực u minh sinh vật tuyệt đại bộ phận đều nhìn về nhỏ xương, chỉ có một số nhỏ lực chú ý tại Lục Thần trên thân. Bọn chúng cùng Lâm Húc Dương mấy người một dạng, hoặc là nhìn ra nhỏ xương thân phận, hoặc là đã cảm thấy nhỏ trên cốt thân khí tức giống vị kia. Chương 715, ngươi cảm thấy ngươi xứng để cho ta tìm lý do, chương 715, ngươi cảm thấy ngươi xứng để cho ta tìm lý do một đám thiên viêm thành cao tầng liếc nhau một cái, đằng sau xuất linh tất cả ưu minh sinh vật cùng têu lên thăm viếng. chúng ta tham kiến đại nhân, không có từ xa tiếp đón, xin mời đại nhân thứ tội. lục thần ngoại ý muốn nhìn thoáng qua trước mắt thiên viêm thành cao tầng, đằng sau không nói gì, hướng nhỏ xương nhẹ gật đầu. Thế thế, nhỏ xương mãi thanh mại khí nói ra, đều đứng lên đi. là, đám người cùng têu lên hết lại, đứng lên. thanh chủ cung kính nói, đại nhân, bên ngoài đại phòng không bằng chúng ta tiến đại địa đi, để cho chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị. tốt, nhỏ xương đáp ứng xuống. sau đó, lục thần. Nhỏ xương cùng mắt xanh kim ưng ở trên trời viêm thành tất cả cao tầng dẫn đầu xuống tiến vào tượng trưng cho thiên viêm thành cao nhất quyền lực đại điện. Tiến vào đại điện sau, lục thần cùng nhỏ xương ngồi lên chủ vị, thiên viêm thành tất cả cao tầng ở phía dưới chia hai nhóm đứng đấy. Vừa đứng tốt, một cái cao giai võ hoàng cảnh linh hồn thể liền nhìn về phía lục thần hỏi: Thiếu hiệp, không biết ngươi xương hô như thế nào? Người này tên là chu kỳ sơn, khi còn sống võ đạo là cao giai võ tôn. Có việc. Lục thần hỏi lại. Chu kỳ sơn hỏi: Ba ngày trước chúng ta nghe đến ngoài thành có đánh nhau thế là hai người tiến đến xem xét, phía sau liền rốt cuộc chưa có trở về, không biết thiếu hiệp có biết bọn chúng đi nơi nào, bọn chúng đều bị ta giết. lục thần đạo, bá. lục thần lời này vừa nói ra, những cái kia nguyên bản lực chú ý tại nhỏ trên cốt thân linh hồn thể bá một tiếng đều nhìn về lục thần. bình thường tới nói, lâm dương thành cùng lý lộ thực lực đối phó thiên võ đại lục tới những nhân loại kia thiên tiêu đã dư xài, nhưng mà ba ngày trước hai người sau khi rời đi liền mất tích, bọn hắn tìm khắp trung quanh mấy trăm dặm đều không có tìm tới hai người. Khi nhìn đến nhỏ xương một khắc này, bọn chúng đều tưởng rằng nhỏ xương giết hai người, thật không nghĩ đến lục thần lại còn nói người chính là hắn giết. Lâm Dương Thành cùng Lý lộ một cái là cao giai võ hoàng cảnh, một cái trung giai võ hoàng cảnh đỉnh phong, thực lực không thể khinh thường. Lại nhìn lục thần, một cái nho nhỏ cửu trọng võ vương cảnh đỉnh phong thực lực võ vương, như là sâu kiến một dạng tồn tại. Nói thật, bọn chúng ở trong tuyệt đại bộ phận người đều cho là lục thần không có giết hai người năng lực, là đang nói đùa. Mà nghe được lục thần trả lời, Chu Kỷ Sơn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tiếp lấy lệnh dò hỏi, thiếu hiệp, bọn chúng cùng ngươi không oán không cừu, không biết ngươi tại sao muốn giết bọn nó. Ngươi không biết ta tại sao muốn giết bọn nó?" Lục Thần hỏi lại. Chu Kỷ Sơn ánh mắt chớp lên, "Ta làm sao có thể biết? Bởi vì bọn chúng đều bị ma khống chế." Lục Thần lạnh nhạt nói, "Hoa." Nghe chút lời này, trong điện một mảnh xôn xao, không ít người một mặt không tin. Ma tộc năm đó liền bị đuổi, nơi này làm sao có thể còn có ma tộc tồn tại mà lại khống chế Lâm Dương Thành cùng Lý Lộ? Chu Kỷ Sơn nhìn xem phản ứng của mọi người cười lạnh nói, "Thiếu hiệp, Tiên Võ Giới sớm đã không còn ma, ngươi chính là muốn tìm lý do, vậy cũng tìm một cái ra dáng lý do, đường tìm loại này xem xét chính là giả lý do. Ngươi cảm thấy ngươi xứng để cho ta tìm lý do?" Lục Thần trầm trọng nói: "Tiểu tử, ngươi làm càn." Chu Kỳ Sơn giận dữ: "Ngươi làm càn, cha cũng là ngươi có thể nói." Nhìn thấy Chu Kỳ Sơn nổi giận, Nhỏ sương vụt một chút đứng lên. Sau một khắc, một cố khí tức từ nhỏ trên cốt thân bạo phát đi ra. Nhỏ sương nổi giận, muốn giết người. Nó cố khí tức này lực lượng đối với ở đây Thiên Viêm thành cao tầng tới nói cũng không mạnh, nhưng lại để bọn chúng tâm thần run rẩy. Không làm cái khác, chỉ vì tại Nhỏ sương triệt để phóng thích khí tức sau, bọn chúng càng thêm rõ ràng cảm nhận được vị kia khí tức. Bọn chúng biết, Nhỏ Xương chính là vị kia, là bọn chúng người tôn kính nhất. Thành chủ nhìn mọi người một cái, Sau đó đối với Chu Kỳ Sơn trách cứ, "Chu Kỳ Sơn, ngươi mạo phạm đại nhân bằng hữu, còn không xin lỗi." "Đại nhân?" Chu Kỳ Sơn không phục hô. không có nói xin lỗi. "Nếu là không xin lỗi, ngươi lập tức cút cho ta ra Thiên Viêm Thành, không cần ở trên trời Viêm Thành chờ đợi." Thành chủ tức giận, trên thân phóng xuất ra khí tức đáng sợ. "Ta ta xin lỗi." Nhìn thấy thành chủ tức giận, Chu Kỳ Sơn trong mắt lóe lên một tia kiến kỵ, chỉ có thể đáp ứng nói xin lỗi. Đang sau, nó nhìn về phía Lục Thần, bất đắc dĩ nói ra, "Thiếu hiệp, mới vừa rồi là ta mạo phạm, còn xin ngươi tha thứ. Chỉ lần này một lần, nếu có lần sau nữa" Ngươi coi như đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Lục Thần lạnh lùng nói. Nghe vậy, Thành chủ cười bồi nói, "Thiếu hiệp Tiên Tâm, nó về sau chắc chắn sẽ không lại chọc ngươi tức giận." Lục Thần cười cười không nói lời nào. Ngoài cùng bên trái nhất một cái nhất trọng võ tôn Cảnh Linh Hồn thể hiếu kỳ nói, "Thiếu hiệp, không biết ngươi cùng đại nhân lần này tới nơi này cần làm chuyện gì?" Nó gọi Ngụy Lan, là Thiên Viêm thành chiến lược xếp hạng thứ 3 cường giả. "Tìm Phần Thiên Diễm." Lục Thần trả lời. "Thiếu hiệp, Phần Thiên Diễm vẫn luôn ở chỗ này, ngươi tìm nó làm cái gì?" Ngụy Lan bên cạnh cùng là nhất trọng võ tôn Cảnh Vi Hi cũng nghi ngờ nói, "Ta muốn luyện hóa nó." cái này nghe chút lục thần muốn luyện hóa phần thiên diễm không ít linh hồn thể sắc mặt đại biến có một ít thì là ánh mắt lấp lóe không yên qua nửa ngày, ngụy lan biểu lộ ngưng trọng nói thiếu hiệp nếu như ngươi không phải đại nhân bằng hữu ngươi muốn đi luyện hóa phần thiên diễm ta không ngăn chết cũng liền chết nhưng ngươi là đại nhân bằng hữu chúng ta biết rõ phần thiên diễm đang sợ sẽ không để cho ngươi đi tìm nó bởi vì chúng ta không có khả năng trơ mắt nhìn người chết tại phạm thiên diễm trong tay đúng vậy à đúng vậy à thiếu hiệp ngươi hay là chết cái ý niệm này đừng đi đánh phạm thiên diễm chủ ý cái khác không ít cao tầng cũng là hảo nôn khuyên can nhưng mà Lúc này thành chủ cũng rất là tán thành Lục Thần tiến đến, nói thiếu hiệp, ta cùng ý nghĩ của bọn nó khác biệt, ta cảm thấy phần tiên diễm mặc dù nguy hiểm, nhưng đáng giá đi một lần, nếu là luyện hóa, tương lai thành tựu của ngươi sẽ bất khả hạn lượng. Thành chủ, ngươi không thể để cho vị thiếu hiệp kia tiến đến, phần tiên diễm thật là đáng sợ, nếu là hắn đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vi Hi cùng gặp thành chủ tán thành Lục Thần tiến đến vội vàng ngăn cản, trong mắt đều là lo lắng. Thành chủ nói thiếu hiệp đã là vì nó mà đến, sợ là không đạt mục đích không bỏ qua, ngươi cảm thấy chúng ta có thể ngăn cản được hắn. Ta có thể, chỉ cần ta tại, ta tuyệt đối sẽ không để hắn tới gần phần tiên diễm. Vi Hy cùng đạo. Nhưng thiếu hiệp đi luyện hóa Phạm Thiên Diễm là đại nhân đồng ý thành chủ lãnh ngật nói. Đại nhân đồng ý. Nghe được đại nhân đồng ý, Vi Hy cùng ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Đại nhân không biết vì nguyên nhân gì biến thành bộ dáng này, đồng ý của nó cũng không biết còn có thể hay không giữ lời. Qua nửa ngày, Vi Hy cùng hỏi do, "Đại nhân, ngài coi là thật đồng ý bằng hữu của ngài đi luyện hóa Phạm Thiên Diễm?" "Để hắn đi thôi nhỏ cốt đạo." "Ai?" Nghe vậy, không ít cao tầng thở dài không thôi, phảng phất thấy được lục thần bị Phạm Thiên Diễm thiêu đốt thành hư vô hình ảnh. Năm đó nhiều như vậy võ đế cùng đan đế đều chết tại Phạm Thiên Diễm trong tay. Lục Thần một cái võ vương đi còn không chết, tại bọn chúng xem ra Lục Thần đều không cần đi luyện hóa phần thiên diễm, còn không có chân chính tới gần phạm thiên diễm người liền đã không có. Bất quá nếu nhỏ xương đều đáp ứng, bọn chúng cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lục Thần đi chết. Thanh chủ thấy trạng còn nói thêm, đã là dạng này, vậy thì do thuộc hạ mang thiếu hiệp đi phần thiên diễm vị trí đi. Vậy làm phiền. Lục Thần ôm quyền nói tạ ơn. Không khách khí, đây là thuộc hạ phải làm thành chủ quát tay, cho Lục Thần tránh ra thông đạo. Đằng sau Lục Thần đứng lên, nhỏ xương thả người nhảy lên, nhảy tới Lục Thần trên bay cùng Lục Thần cùng một chỗ từ chủ vị xuống tới. Đại nhân, ngài cũng muốn đi?" Ngụy Lan cau mày hỏi. Cha ở nơi nào, ta ngay tại chỗ nào nhỏ cốt đạo." "Đại nhân, ngài không thể đi, Phạm Thiên diễm quá mức đáng sợ, ngài đi liền rốt cuộc không về được." Ngụy Lan quỳ xuống, cực lực khuyên can. "Đại nhân, lưu lại đi, ngài không thể đi mạo hiểm như vậy." Cao Tầng khác cũng là quỳ xuống tới khuyên nhỏ xương, nhưng nhỏ xương bất vi sở động, tại Lục Thần dẫn đầu xuống hướng đi ra ngoài điện. Khi nhỏ xương ba người bước ra đại điện lúc, tất cả cao tầng mặt mũi tràn đầy bi thương giật đầu, "Chúng ta cùng tiễn đại nhân." Đợi đến đám người ngẩng đầu, Lục Thần ba người đã cưới mắt xanh kim ưng rời đi. Chương 716, đào cực phẩm linh tinh cùng chân quý khoáng thạch, chương 716, đào cực phẩm linh tinh cùng chân quý khoáng thạch. Tượng trưng cho Thiên Viêm thành quyền lực đỉnh phong đại điện cũng không ở trên trời Viêm thành chính trung tâm, mà là tại Thiên Viêm thành bên ngoài. Từ đại điện đi ra, mắt xanh kim ưng tại thành chủ chỉ dẫn bên dưới hướng phía Thiên Viêm thành giải đất trung tâm chậm chạp bay đi. Tại hướng chỗ sâu bay hơn 10 dặm sau, trung quanh không chỉ có nhiệt độ cao tới đáng sợ, mặt đất càng là thoát ra từng sợi màu lam ngọn lửa. Thiếu hiệp, không biết ngươi xưng hô như thế nào? Mắt xanh kim trên lưng chỉ mừng, thành chủ chỉ song phương hướng sau tùy ý hỏi. Lục Soái Lục Thần một bên cảm giác mặt đất hỏa diễm, một bên trả lời, thuận miệng nói ra danh tự. Tần, tên rất hay, người cũng như tên, dáng dấp thật sự là Tuấn tú lịch sự Thành chủ hơi sững sờ, tiếp lấy cực lực tán thưởng. Phạm Thành chủ, ta thật sự là Tuấn tú lịch sự Thành chủ lời này vừa nói ra, Lục Sắc lập tức tụ sủng nhựa kinh nói. Lúc trước giao lưu bên trong, Lục Thần biết được trước mắt Thiên Viêm Thành Thành chủ gọi Phạm Tư Khiêm, khi còn sống cũng là hưởng đương đương nhân vật. Phạm Tư Khiêm nói đương nhiên, thiếu hiệp dung mạo phi thường xuất chúng, hẳn là các đại tiên tri kia nương nương mộ đối tượng, còn giống như thật sự là. Lục Thần cười đồng ý nhìn qua đối với phạm tư khiêm cung duy phi thường hưởng thụ nhưng mà lục thần trong lòng lại là đang cười lạnh lục xoáy gương mặt này thế nào chính hắn rõ ràng nhất quá bình thường phổ thông đến đứng ở trong đám người đều không có người sẽ thêm nhìn một chút thế nhưng chính là bởi vì gương mặt này phổ thông cho nên lúc ban đầu hắn một chút liền nhớ kỹ gương mặt này cũng đổi lại gương mặt này làm một cái muốn người khiêm tốn hắn cũng không muốn quá để người chú ý phạm tư khiêm cung duy hắn cái gì không tốt nhất định phải cung duy danh tự cùng tướng ngạo đơn giản chính là vớt mông người chụp tới trên mũi gặp lục thần rất hài lòng phạm tư khiêm cũng là cười theo Sau đó ba người không nói một lời tiếp tục tiến vào thiên Viêm thành chỗ càng sâu. Đại nhân, Lục thiếu hiệp, thuộc hạ liền đưa đến nơi này đi, liền không vào đi một lát sau, Phạm Tư Khiêm đạo, "Tốt, thật sự là phiền phức thành chủ." Lục Thần lễ phép nói tạ ơn. "Không phiền phức, không phiền phức." Phạm Tư Khiêm quát tay, sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời đi, bằng tốc độ nhanh nhất thoát đi cái này địa phương đáng sợ. "Lục Thần, giá hỏa này có vấn đề." Phạm Tư Khiêm vừa đi, thử ra thanh âm liền truyền đến Lục Thần trong tai. "Không phải liền là bị ma ô nhiễm sao, cái này tại gặp mặt trước đó ta liền đã biết." Lục Thần cười lạnh nói, Nếu biết hắn bị ma ô nhiễm, vậy ngươi còn ở lại chỗ này cùng hắn nói mò nhiều như vậy." Thử gia cười xấu xa nói, "Trừng trị hắn cũng khó, khó khăn là thu thập tiên viêm thành tất cả ma tộc." Lục thân nhìn thoáng qua mặt đất, tâm tình nặng nề nói hiện tại ta võ đạo quá thấp, tạm thời thả chúng nó một ngựa, đợi đến luyện hóa phạm thiên diễm lại đến trừng trị nó bọn họ. "Nghĩ đến hơi nhiều, ngươi bây giờ hay là trước vứt bỏ cái này ở khắp mọi nơi giám thị rồi nói sau?" Thử gia bĩu môi nói. Nghe vậy, Lục Thần ánh mắt chớp lên, tiếp tục thâm nhập sâu. Một khắc đồng hồ qua đi, hai người một thú lại thâm nhập hơn mười dặm, mặt đất ngọn lửa cũng thay đổi thành đầy trời hỏa diễm. Đến nơi này, Lục Thần về tới mặt đất, mắt xanh kim ưng cũng biến thành hình người, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Lục Thần bên người. Thử gia, hiện tại hẳn là không người lại nhìn chằm chằm nơi này đi. Lục Thần một bên tiếp tục thâm nhập sâu, vừa nói, "Không có." Thử gia đạo, "Đã là dạng này, vậy ta tìm một cái có thể tránh né ngoại giới tầm mắt địa phương đến bên trong đến." Lục Thần đạo, "Ngươi tiến đến làm cái gì?" Thử gia không hiểu. Luyện chế thất phẩm băng tâm đan cùng Lục phẩm đỉnh phong sinh tức đan nha, luyện hóa thiên hỏa, nếu là không có hai loại đan dược hẳn phải chết không nghi ngờ. Lam đã từng luyện hóa thiên hỏa người, Lục Thần quá rõ ràng tiên hỏa đáng sợ cũng biết luyện hóa trước muốn làm gì chuẩn bị nếu như không có đan dược phụ trợ dù là lại thế nào luyện thể cũng chịu đựng không được thiên hỏa hỏa diễm đáng sợ chi lực thử gia nói không vội mà luyện đan ngươi tìm được trước phần thiên diễm sau đó đem nó ném vào hỗn độn châu thế giới là được lời còn chưa dứt thử gia lại bổ sung lại nói ngươi có được hỗn độn thần thể tối đa cũng liền luyện chế một viên băng tâm đan căn bản không cần lại luyện chế sinh tức đan thật đúng là trải qua thử gia tiểu nói này lục sắc lập tức nhớ tới lúc trước độ lôi kiếp lúc năng lực khôi phục so sinh tức đan mạnh hơn nhiều có hôn độn thần thể cường đại sức khôi phục hắn xác thực có thể tiết kiệm bên dưới sinh tức đan luyện chế băng tâm đan như vậy đủ rồi mặt khác đem phạm thiên diễm thu vào hôn độn châu thế giới không chỉ có thể rút ngắn luyện hóa thời gian hắn cũng có thể có được lực lượng mạnh hơn tại hôn độn châu thế giới hắn có thể vận dụng giới lực liền không còn là một cái võ vương mà là một tôn nửa đế kể từ đó là hắn có thể đủ thoải mái hơn luyện hóa phần thiên diễm không giống ở kiếp trước kém chút chết tại trên lửa đừng suy nghĩ tìm một chỗ đào hang đi gặp lục thần nửa ngày bất động thử ra thuốc dùng nói ngươi không phải nói ta không cần đi vào sao vậy còn đánh cái gì động lục thần nghi ngờ nói. Ngươi không cần tiến đến, bọn chúng phải vào đến, bọn chúng nếu là không tiến đến, không cẩn thận liền thành bụi. Mà lại, Phạm Thiên Diễm là ở trên trời viêm thành vạn mét phía dưới sâu trong lòng đất, ngươi không đào hang làm sao xuống dưới? Thử ra đem ánh mắt đặt ở nhỏ xương cùng dọa đến toàn thân nổi ra gà mắt xanh kim mừng, đã là nghĩ đến tất cả mọi chuyện. Hắc hắc, Thử ra, nếu động đều đánh, vậy chúng ta là không phải cũng có thể muốn một chút thứ gì khác. Lục Thần cười xấu xa nói, ngươi nói chính là hỏa thuộc tính linh tinh. Thử gia hỏi, còn có các loại chân quý hỏa thuộc tính quấn thạch. Lục Thần đạo, tại đến tiên viêm thành một ngày trước, Lục Thần liền thông qua cường đại hồn lực dò xét đến cách xa mặt đất hơn 30 dặm sâu trong lòng đất có dấu đại lượng hỏa thuộc tính khoáng thạch cùng linh tinh. Nơi này hỏa thuộc tính khoáng thạch cùng linh tinh cùng ngoài bí cảnh khác biệt, bên ngoài là khoáng mạch, nơi này thì là khắp nơi trên đất khoáng thạch cùng linh tinh. Mà lại, càng đến gần Thiên Viêm Thành, hỏa thuộc tính khoáng thạch cùng linh tinh càng tiếp cận mặt đất, phẩm chất cũng là càng cao. Mọi người đều biết, linh tinh cũng có phẩm cấp phân chia, phẩm cấp càng cao linh tinh, bên trong tổn chữ linh khí càng nhiều. Tại thần võ giới, linh tinh căn cứ phẩm chất khác biệt chia ngũ đẳng, từ thấp đến điểm cao chớ vì hạ phẩm linh tinh, trung phẩm linh tinh, thượng phẩm linh tinh. Siêu phẩm linh tinh cùng cực phẩm linh tinh, trong đó hạ phẩm linh tinh chính là bây giờ thiên võ đại lục trên thị trường lưu hành linh tinh, cũng gọi phổ thông linh tinh. Mà tại cái này ngũ đẳng linh tinh bên trong, lân cận hai cái phẩm chất linh tinh đê phẩm cấp cùng cao phẩm cấp tỷ suất hối đoái đều là 10 đổi 1. Đến nơi đây, dưới chân bọn hắn mười mấy thước địa phương liền đã có hỏa linh tinh cùng khoáng thạch, đồng thời đều là cực phẩm linh tinh cùng chân quý khoáng thạch. Dù sao đều muốn đào hang, lục thần tự nhiên không muốn bỏ qua. Thử gia nghĩ ngợi nói ra, cũng được. Thử gia, vậy ta đánh trước một cái lỗ nhỏ đi ra, còn lại còn phải ngài đến. Dù sao ngài mới là đào hang hảo thủ gặp thử gia đáp ứng, lục sạc lập khắc lại một mặt lấy lòng lừa dối thử gia đào hang, hành động đi. thử gia không có đáp ứng, chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng, nhưng lục thần biết thử gia đáp ứng. được rồi, lục thần đại hỉ lên tiếng, sau đó tìm một cái sườn đất nhỏ, đối với sườn đất mặt bên chính là một quyền. ầm ầm, Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tràn đầy hỏa diễm trên sườn đất xuất hiện một vài mét sâu hang đất, đồng thời nhấc lên đại lượng bụi đất. thấy thế, lục thần không chút do dự mang theo nhỏ xương cùng mắt xanh kim ứng tiến vào hang đất, cũng đem hai người đưa vào hỗn độn châu thế giới. ngay sau đó. Tại Nhỏ xương cùng mắt xanh kim ưng hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh bốn phía lúc, Lục Thần lại đem Thử Gia mang ra ngoài. Thử Gia cũng nghiêm túc, vừa ra tới liền hướng phía ngoài mấy chục dạng phạm Thiên Diễm Đào hàng, trong chớp mắt, một người một chuột đi vào cách xa mặt đất mười mấy thước địa phương. Chương 717, Long Mãng, Phần Thiên Diễm Thủ Hộ Yêu Đế, chương 717, Long Mãng, Phần Thiên Diễm Thủ Hộ Yêu Đế. Hô! Một đạo thông khoáng mạch, một cỗ thực chất hóa hỏa thuộc tính linh khí sen lẫn ngọn lửa màu xanh lam phun ra ngoài, bọc lại Lục Thần. Lục Thần toàn lực vận chuyển âm dương điện, tham lam hấp thu linh khí, kinh thán không thôi, Thiên Hỏa bồi dưỡng ra tới linh tính chính là không dừng với. Phẩm chất đơn giản không nên quá tốt, thật sự là không kiến thức, mấy khối cực phẩm linh tinh liền để ngươi không bình tĩnh, về sau cũng đừng nói nhận biết ta. Thử ra ghét bỏ đạo. Lục Thần nói thử ra, đây cũng không phải là ta không kiến thức, mà là phóng nhãn toàn bộ thần võ giới đều không có mấy nơi có thể sinh loại phẩm chất này linh tinh. Lừa nhắc cùng ngươi lãng phí thời gian, cho ta theo sát, mất dấu ta cũng mặc kệ. Dứt lời, Thử ra rũi ra nhục đô đô móng vuốt nhỏ đối với trước mặt cực phẩm linh tinh cùng kẹp ở linh tinh bên trong chân quỷ quáng thạch huy động. Oen. Một giây sau, mười đạo lưu quang màu đen sẽ qua trước mặt mấy trăm mét khối trong không gian cực phẩm linh tinh cùng chân quý khoáng thạch tẩm vang đổ sụp lục giai ô kim thạch thất giai đá sỏi viêm thạch thất giai cuồng diêm tiêu bốn phát hôm nay thật sự là phát nhìn trước mắt cực phẩm hỏa linh tinh cùng lóe ra các loại quang mang chân quý khoáng thạch lục thần vui vẻ đến hai mắt tỏa ánh sáng đừng nói nhảm tranh thủ thời gian giả bộ a thử ra ở phía trước thúc giục được rồi lục thần đại hỉ một cái ý niệm đem trước mắt những nhiệt độ này cao đến có thể buốt hơi rơi hết thảy nục thể phạm thai tài nguyên thu và hỗn độn châu thế giới cùng trước kia khác biệt trước kia lục thần vừa có tài nguyên gì liền đặt ở thế giới trung tâm trung ương sơn mạch đỉnh núi lần này cân nhắc đến cực phẩm linh tinh cùng chân quý khoáng thạch còn có đáng sợ nhiệt độ đặt ở đỉnh núi sẽ phá hư vốn có hết thảy hơi suy tư lục thần đem những này cực phẩm linh tinh cùng chân quý khoáng thạch đặt ở hỗn độn châu thế giới khu vực biên giới nơi đó cương vực là vừa mở rộng đi ra tất cả đều là sa mạc dùng để chất đống những này cực phẩm linh tinh cùng chân quý khoáng thạch phù hợp đợi đến tất kĩ thứ nhất trồng cực phẩm linh tinh cùng chân quý khoáng thạch lục thần lại một lần lần đi theo thử ra sau lưng sau đó mấy canh giờ Thử ra không ngừng lặp lại lấy đảo cực phẩm linh tinh cùng chân quý khoáng thạch làm việc, rất mò đưa phần thiên diễm xung quanh ngoài 50 dặm, 50 dặm bên trong cực phẩm linh tinh cùng chân quý khoáng thạch nó dẫũ. Lục thân bắt đầu chỉ là đem cực phẩm linh tinh cùng chân quý khoáng thạch thu vào Hỗn Độn Châu thế giới, thu mấy lần đằng sau lại không được. Hắn không chỉ có phụ trách đem sâu đến vạn mét phía dưới cực phẩm linh tinh cùng chân quý khoáng thạch đào đi, còn không ngừng đào đất. Là, chính là đào đất, mà lại là từ Hỗn Độn Châu thế giới đào đất. Tại thu mấy lần cực phẩm linh tinh cùng chân quý khoáng thạch sau, Lục Thần phát hiện chóng rống quá lớn, lòng đất sẽ sụp đổ vì không để cho ngoài bí cảnh người phát hiện nơi đây cực phẩm linh tinh cùng chân quý khoáng thạch mỗi chứa một ít linh tinh cùng khoáng thạch lục thần liền từ hỗn độn châu thế giới đem đất vận đi ra lấp đang ngóc xuống địa phương cũng bởi vì như vậy phần thiên diễm xung quanh hơn 10 dặm diện tích sâu đến vạn mét phía dưới linh tinh cùng khoáng thạch bị đào rỗng bên ngoài nhìn qua vẫn như cũ cùng trước đó giống nhau như lúc lục thần không sai biệt lắm đi làm chính sự đi mặt đất vạn mét phía dưới tại khoảng cách phần thiên diễm ngoài năm dặm địa phương bận rộn nửa ngày thử ra ngừng lại cái kia đi thôi tới kiến thức một chút phần thiên diễm lục thần cũng cảm thấy không sai biệt lắm điền cuối cùng một khối đất chống phun ra một ngụm tro khí vỗ tới bụi đất trên người. đằng sau thử ra hướng phía phần tiên diễm vị trí xuyên thẳng theo sau lưng lục thần biểu lộ trở nên ngưng trọng lên thông qua hồ lực hắn phát hiện một cái quái vật khổng lồ đây là một đầu thân thể so vạc nước còn tráng kiện hơn đầu chăn, đuôi rồng thân dài dài vài trăm mét màu đỏ kỳ dị yêu thú lân phiến của nó như trưởng thành bàn tay bình thường lớn tản ra màu đỏ ánh kim loại phía trên còn nhảy lên ngọn lửa màu xanh lam nó vỗ đảo khí tức càng là đáng sợ đã đạt tới cựu gia trung kỳ đỉnh phong là một cái thật sự trung gia yêu đế long mãng lục thần nhận ra nó nó rõ ràng là tại yêu tu huyền bảng xếp hạng thứ 5, có được hỏa long cùng cửu u Thôn tiên mãng song huyết mạch long mãng mà lại là một đầu đã phản tổ long mãng nếu như không có phản tổ lấy huyết mạch của nó sát suất lớn kẹt tại bát giai hậu kỳ đỉnh phong không đột phá nổi cửu giai giờ phút này thân thể của nó cuộn thành một đoàn ngâm mình ở một cái trong hồ cái hồ này hình tròn rất lớn chiếm diện tích mấy trăm mẫu bên trong chất lỏng đều là quay cuộn nổi lên hỏa thuộc tính linh dịch nó tựa hồ không e ngại linh dịch hồ nhiệt độ kinh khủng mà lại rất hưởng thụ đang nhắm mắt cho mắt thỉnh thoảng phun ra lưới nói thật lục thần đối với long mãng có chút kiên kỵ bất quá so sánh long mãng, lục thần càng kiên kỵ nó bảo vệ đồ vật. Nó bảo vệ đồ vật tại toàn bộ hồ nước ở trung tâm, đó là một cái tương tự long mãng hỏa diễm màu xanh thảm hỏa diễm. Phần thiên diễm, lục thần biết đây chính là phần thiên diễm, mà lại phần thiên diễm tại vô ý thức sinh ra thuộc về chính nó linh trí. Nếu không có như vậy, thân là thiên hỏa nó hẳn là vô hình vô tướng, mà không phải tiến hóa ra long mãng hình thái. Giờ khắc này, nhìn xem nó, lục thần đã kinh hỉ, lại sợ hãi, vui chính là hắn rốt cuộc tìm được phần thiên diễm. Về phần sợ hãi, đó là bởi vì phần thiên diễm là một cái trưởng thành thiên hỏa, năng lượng ẩn chứa đủ để hủy diệt hết thảy. Hắn thấy. Phần thiên diễm gạt bỏ võ đế đều là chuyện dễ như trở bàn tay, trước đó Lâm Húc Dương bọn chúng khuyên can không phải không có lý. Về phần Long Mãng vì cái gì có thể khoảng cách gần như vậy tới gần nó, đó, đó là nó đã chấp nhận Long Mãng là nó thủ hộ thú. Dầm dầm. Nương theo lấy một trận linh dịch lắc lư, Long Mãng đầu lâu khẽ ngẩng, mở ra nó hải nhi tiên nắm đấm bình thường lớn mắt rắn. Nó hướng Lục Thần cùng thử Gia nhìn lại, trong mắt đều là mê thị. Sớm tại Lục Thần một quyền đánh vào trên sơn đất lúc, thân ở nơi đây Long Mãng liền đã phát hiện Lục Thần cùng Tử Gia. Bởi vì Tử Gia ẩn giấu đi huyết mạch cùng võ đạo khí tức, cho nên Long Mãng hoàn toàn không có đem Tử Gia cùng Lục Thần để vào mắt. Về phần cực phẩm linh tinh cùng chân quý khoáng thạch, bọn chúng đối với lục thần tới nói là cái thứ tốt, đối với nó no tới nói lại là rất rưởi. Khoáng thạch nó không dùng được, tu hành nó có tốt hơn linh dịch. Muốn tu luyện trực tiếp túi đầu hút mạnh một ngụm là được. Nó một mực chờ đợi, các loại lục thần cùng thử ra chính mình đưa đến bên miệng đến, sau đó ăn một miếng rơi hai cái này người không biết tự lượng sức mình. Lục thần, nó mở mắt xem chúng ta đi đến khoảng cách hồ nước ba dặm địa phương, thử ra vừa cười vừa nói. Thử ra, ngươi đi chừng trị nó, ta đến thu lửa, bàn vào ta thực lực bây giờ thật sự là không có cách nào chống lại nó. Lục thần thu hồi ánh mắt, ánh mắt kiên kỵ đạo chẳng phải một đầu con lươn nhỏ sao? Trường trị nó cũng liền vài phút xử tỉnh. Thử gia không chút do dự đáp ứng xuống. Sau một khắc, thử gia gia tốc, một người một thú đi vào bên bờ hồ. Dầm dầm. Lục thần cùng thử gia khẽ dựa gần, long mãng ngẩng đầu, cả viên đầu lâu đứng lên mấy mét. Sau đó quan sát lục thần cùng thử gia. Nhân loại nhỏ bé cùng chuột, các ngươi dám đến nơi này, lá gan thật đúng là không nhỏ. Long mãng lạnh lùng nói. Siêu. Thử gia nhảy lên lục thần trên vai, cách không gọi hàng long mãng, xem ở ngươi là yêu tộc phân thượng, đem phần tiên diễm giao ra, sau đó cút qua một bên, ta có thể thả ngươi một con đường sống, nếu không. Thử gia ta hôm nay muốn ngươi để mặt. Chuột, ngươi là nhân loại tiểu tử này người hộ đạo, đối mặt thử gia uy hiếp, long mãng vẫn lộ quát. Là, thử gia đạo. Một cái nho nhỏ chuột cũng có thể khi người hộ đạo, thật sự là buồn cười, hôm nay ta trước hết giết ngươi, lại ăn tiểu tử nhân loại kia, để cho các ngươi biết đánh phần thiên diễm chủ ý hạ chẳng. Nghe được thử gia là lục thần người hộ đạo, long mãng giống to, lập tức cái đuôi lớn hóa thành một đạo hào quang màu đỏ đánh tới hướng lục thần cùng thử gia. Chương 718, nhặt lên, đem ngươi máu nhặt lên, chương 718, nhặt lên, đem ngươi máu nhặt lên. Khả thiếu có đúng không? Hy vọng ngươi có thể một mực cười xuống dưới. Thử gia bình sinh ghét nhất người khác gọi nó chuẩn, Long Mãng nói lời này đã là chạm tới danh giới cuối cùng của hắn. Lúc trước Lục Thần chạm tới danh giới cuối cùng đều bị đánh một trận, Long Mãng sẽ chỉ thảm hại hơn. Chỉ gặp Thử gia ánh mắt băng lãnh nhìn xem Long Mãng, sau đó giơ lên nó cái kia nhục đô đô móng vuốt nhỏ. Sau một khắc, Thử gia trong móng vuốt hiện hiện hắc sắc quan đoàn. Chúng sáng này rất nhỏ, nhưng lại để nguyên bản phách lối Long Mãng con người đột nhiên co lên đến, bởi vì nó cảm nhận được gần chứa trong đó chí mạng lực lượng. Ngay sau đó Không đợi Long Mãng suy nghĩ nhiều, Thử Gia lại không tiếp tục cẩn dấu huyết mạch chi lực, đưa nó cái kia hoang cổ đại yêu huyết mạch khí tức phóng xuất ra. Người, Long Mãng hai nhiên, tại Thử Gia khủng bố huyết mạch chi lực uy áp bên dưới, trái tim của nó đau nhức kịch liệt, một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi dọa đến nó bản năng muốn quỷ xuống. Thử Gia không nhìn Long Mãng sợ hãi, một móng vuốt đem hắc sắc quang đoàn ném cho Long Mãng. Không, nhìn xem mang theo lực lượng hủy diệt hắc sắc quang đoàn hướng chính mình cực tốc đập tới, Long Mãng sắp nứt cả tim gan, liều mạng muốn né tránh. Nhưng mà, nó điểm ấy tốc độ tại trong mắt người khác rất nhanh, nhưng ở Thử Gia trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý trong chốc lát, hắc sắc quang đoàn rơi xuống long mãng trên thân, hắc sắc quang đoàn điểm rơi liên tiếp long mãng trái tim, vừa chạm vào đụng phải long mãng thân thể, long mãng thể phách thân thể mạnh mẽ liền bị xuyên thủng. rầm rầm rầm, một giây sau, long mãng liên tiếp trái tim bộ vị xuất hiện một cái lớn chừng miệng chén vết thương, nhảy lên hỏa diễm máu tươi phun ra ngoài. đằng sau, xuyên đấu long mãng đục thân hắc sắc quang đoàn như là như đạn pháo thế không thể đỡ xuyên thủng long mãng sau lưng cực phẩm linh tinh cùng chân quý quan thạch. trong chốc lát, hắc sắc quang đoàn đánh ra một cái dài tới mấy chục dặm hình tròn lỗ thủng, những nơi đi qua, hết thảy hóa thành hư vô. phanh, lớn đại nhân. Trải qua này một kích, long mang thương thế rất nặng, mà lại, nó rất rõ ràng, nếu như không phải thử ra hạ thủ lưu tình, tận lực tránh đi vị trí trái tim, nó đã chết. Nhìn xem hắc sắc quang đoàn làm người tuyệt vọng lực phá hoại cùng thử ra giờ phút này hiện lộ ra huyết mạch chi lực, long mang quỷ. Nó nằm sốc trên mặt đất, ánh mắt sợ hãi nhìn xem lục thần trên bờ vai thử ra. Hô cái gì, nhặt lên, nhặt lên, nhanh lên đem ngươi sói mỏn máu nhặt lên. Thử ra giống to. Tốt tốt. Long mang sững sốt một chút, vẫy đuôi một cái, thoăn tốc, một cỗ linh lực đem dâng chào đi ra máu tươi một giọt không dư thừa nhặt lên. Đằng sau Long Mãng đem thu thập lại máu tươi nâng qua đỉnh đầu, dâng lên một dạng đem máu đưa cho thử ra, rủ giọng nói, "Đại nhân, nhặt lên, đi chứa vào." Thử ra hướng Lục Thần cơ cơ móng vuốt nhỏ. "Được rồi." Lục Thần cũng nghiêm túc, lập tức đem long mãng máu chứa vào. Long Mãng là một tôn yêu đế, mà lại huyết mạch đã phản tổ, máu của nó đối với cần luyện thể hắn tới nói thế nhưng là một tốt bà bối. Kiến thức thử ra thực lực mạnh mẽ, Lục Thần là không có chút nào sợ long mãng sẽ bắt hắn làm con tin, uy hiếp thử ra. Đợi đến gắn xong long mãng thu thập lại máu tươi, Lục Thần lại đi tới long mãng vết thương bên cạnh, cầm thạch cưỡng chính mình đưa vào. Nếu là đổi bình thường Long Mãng đã nổi giận, giờ phút này lại là Jun lầy bẩy, liền nhìn lục thần dũng khí đều không có. Thử gia thấy thế đối với Long Mãng chất vấn, thế nào? Hiện tại hoàn hảo cười sao? Còn có thể cười được sao? Đại nhân, tiểu yêu có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm ngài, còn xin ngài đại nhân đại lượng thả tiểu yêu một con đường sống. Ý thức được Thử gia tại mang thủ, Long Mãng vội vàng cầu xin tha thứ. Lúc này nó hối hận phát điên, sớm biết Thử gia thực lực cường đại như vậy, nó liền thức thời nghe Thử gia cút qua một bên. Có thể nói đi thì nói lại, nó làm sao biết Thử gia là một cái yêu tộc đại năng, đặt cái này cho nó giả heo ăn thịt hổ nó đường đường một tôn cựu giai trung kỳ đỉnh phong thực lực yêu đế đồ sắt cường giả nhân tộc như lấy đồ trong túi một dạng đơn giản thử ra một cái con trộn nhỏ lục thân lại chỉ là một cái nho nhỏ võ vương bọn hắn muốn cướp phần thiên diễm nó rất khó không xuất thủ nó biết lần này nó xem như bại liền ngươi con lươn nhỏ này còn muốn giết ta gan rất lớn thử ra lại nói trong mắt nhảy lên sắc ý thử ra lời nói này đi ra long mãng tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong gian nan nói ra đại nhân tiểu yêu biết sai rồi nhìn xem long mãng dọa rơi nửa cái mạng dáng vẻ thử ra cảm thấy chấn nhiếp không sai biệt lắm sau đó liền nên làm chính sự Chỉ gặp thử ra bước ra một bước, đi tới Long Mãng trước mặt. "Con lươn nhỏ, ngươi tại cái này chờ đợi bao lâu?" Thử Gia hỏi. "Đại nhân, có hơn 4 phần 5." Long Mãng đạo. "Nói cách khác, ở chế tạo thiên võ bí cảnh trước đó ngươi liền đã ở chỗ này?" Thử Gia lại hỏi. "Không phải, là ở thiên võ bí cảnh chế tạo ra đến đằng sau." Long Mãng đạo. "Ngươi là bị linh đế bắt vào tới." Nghe chút lời này, Thử Gia căn cứ nó biết đến sự tỉnh nghi đến loại khả năng này. "Đúng vậy." Long Mãng gật đầu. "Nếu như ta không có đoán sai, linh đế bắt ngươi tiến đến hẳn là muốn cho ngươi ở đây trấn thủ phần thiên diễm đi." Thử gia lại nói, đồng thời nhìn về phía Long Mãng, trong mắt lóe ra ki mang. Bị thử gia nhìn xem, Long Mãng có loại bị nhìn xuyên suy nghĩ, nó không dám có bất kỳ dấu diếm, cẩn thận hồi đáp, "Hồi bẩm đại nhân, linh đế quả thật làm cho tiểu yêu ở đây chấn thủ phần thiên diễm." "Ta hiểu được." "Thử gia đạo." Lục thân Hiếu kỳ nói, "Thử gia, ngươi minh bạch cái gì?" "Linh đế năm đó lo lắng phần thiên diễm sẽ bị ma tộc cướp, cho nên bắt con lươn nhỏ này để ở chỗ này nhìn xem. Có lẽ là lo lắng con lươn nhỏ thực lực không đủ, không cách nào giữ vững phần thiên diễm, lại có lẽ là muốn bồi thường con lươn nhỏ, linh đế tách ra một sợi phần thiên diễm ban nguyên cho con lươn nhỏ." trợ giúp con lươn nhỏ đột phá đến cử dai. Cái này, nghe được Thử Gia lời nói, Long Mãng trong lòng kinh hãi, bởi vì Thử Gia nói hoàn toàn chính xác. Tại bị Linh Đế với tay trước, nó liền đã sống mấy ngàn năm, thực lực đột phá đến bắt dai hậu kỳ đỉnh phong. Nếu không phải Linh Đế cho nó một sợi phần tiên diễm bản nguyên, cho dù nó là yêu tộc, nó cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Thử Gia chỉ dựa vào mấy câu cùng nhìn nó vài lần liền có thể nghĩ rõ ràng tất cả mọi chuyện, để Long Mãng cảm thấy vô cùng đáng sợ. Lục Thần xem xét Long Mãng phản ứng liền biết Thử Gia nói đều là đúng, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói, "Thử Gia, thiên hỏa còn có thể tách ra bản nguyên đến?" hắn ở kiếp trước cũng coi là có chút thành tựu, đan võ song tu, mà lại đều đột phá đến đế cảnh, kiến thức có chút bất phàm. nhưng mà sống hơn 60 năm, hắn còn chưa từng nghe nói qua, cùng nhìn qua bất luận cái gì liên quan tới thiên hỏa có thể tách ra bản nguyên ghi chép. có thể, nhưng đến có bản sư kia, bằng không bản nguyên không có tách ra, người trước đốt không có. thử ra đạo dạng này nha. nghe vậy, lục thần nhìn về phía xa xa phần thiên diễm, đầu óc hoạt lạc, trong mắt lóe ra vẻ hư vấn. thử ra cùng lục thần chờ đợi lâu như vậy, liếc mắt một cái thấy ngay lục thần tiểu tâm tư, nhưng không nói thêm gì. đang sau. Nó đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Long Mãng hỏi: "Con lươn nhỏ, ngươi sau đó có tính toán gì?" "Đại nhân, không biết ngài có gì chỉ thị." Long Mãng coi chừng hỏi lại. "Thử gia nói ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một, phục lục thần làm chủ, đi theo hắn rời đi nơi này, hai, ta ăn ngươi." "Đại nhân, tiểu yêu đáp ứng ban đầu linh đế không rời đi nơi này, phải bảo vệ tốt nơi đầy phần thiên diễm." Long Mãng khổ sở nói. Nó đối với những người khác tộc còn có thành kiến, nhưng đối với linh đế rất tôn trọng, cho dù thử gia uy hiếp nó, nó trước tiên nghĩ tới hay là linh đế năm đó bằng dao. Thử gia cười lạnh nói: Linh Đế để cho ngươi nhìn xem phần Thiên Diễm, phần Thiên Diễm đều bị Lục Thần thu, ngươi còn lưu tại nơi này làm cái gì? Lại nói, lựa tại Lục Thần trên thân, ngươi phụng hắn làm chủ, đi theo hắn cũng coi là tại thực hiện cùng Linh Đế hứa hẹn. Đại nhân, cái này nhỏ không, là thiếu hiệp, hắn muốn luyện hóa phần Thiên Diễm, mà không phải ngài luyện hóa phần Thiên Diễm. Long Mãng hai nhiên, nó không nghĩ tới đánh phần Thiên Diễm chủ ý lại là Lục Thần, một cái tựa như sâu kiến nhân loại tiểu tử. Dưới cái nhìn của nó, phần Thiên Diễm cũng không phải Lục Thần có thể nhúng chạm, Lục Thần đánh phần Thiên Diễm chủ ý chính là có mười cái mạng cũng không đủ chết. Chương 719, Long Mãng Phục Lục Thần Làm Chủ. Chương 719, Long Mãng Phục Lục Thần Làm Chủ. Có vấn đề. Thử Gia đối xử lạnh nhạt hỏi. Long Mãng thân thể du lên, nói đại nhân, Phần Thiên diễm chính là Thiên Địa Linh Vật, ẩn chứa vô hạn hỏa năng, không phải hắn có thể luyện hóa. Thử Gia lạnh lùng nói, đây cũng không phải là ngươi nên suy tính. Ngươi bây giờ muốn cân nhắc chính là muốn chết vẫn là phải sống. Đang khi nói chuyện, Thử Gia lại hướng Long Mãng tạo áp lực, cố ý điều động huyết mạch chi lực, gây nên Long Mãng huyết mạch cộng hưởng. Bành bành bành. Tại Thử Gia huyết mạch chi lực áp bất dối, Long Mãng nhịp tim trở nên dị thường tần mãnh tiếng tim đập càng lại như là tiếng trống, miệng vết thương của nó tựa như một cái máy bơm nước một dạng điên cuồng rút ra thể nội máu tươi, trái tim cũng ở vào phá toái biên giới. đối mặt thử ra uy hiếp, long Mãng lui một bước, nói đại nhân, hắn nếu là có thể luyện hóa phần thiên diễm, tiểu yêu nguyện phụng hắn làm chủ. nếu là không, có khả năng, tiểu yêu không muốn rời đi nơi đây. nói đùa, phần thiên diễm không chỉ có thể trợ giúp nó tu hành, tăng lên võ đạo, càng có thể trợ giúp nó đạt vào phản tổ chi lộ. bởi vì đã luyện hóa một sợi phần thiên diễm bản nguyên, nó thậm chí có cơ hội biến thủ luyện hóa phần thiên diễm một khi nó thành công luyện hóa phần thiên diễm, nó sẽ thành tung hoành thiên địa yêu thần, không còn kiêng kỵ bất luận kẻ nào. không phải vạn bất đắc dĩ, nó không muốn bỏ qua cơ duyên to lớn này. về phần lục thần, nó từ trước tới giờ không cảm thấy hắn có thể luyện hóa phần thiên diễm. nó hiện tại đưa ra yêu cầu này, nghĩ chính là phần thiên diễm đốt đi lục thần, như thế nó cũng không cần trở thành lục thần thú nô. có chút ý tứ, ngươi thế mà chọn theo ta chọn đi lên. thử gia cười lạnh nói, tùy theo trên thân buộc phát ra sức mạnh càng đáng sợ hơn. rất hiển nhiên, nó đối với long mãng trả lời rất không hài lòng. đây là yêu, yêu thần khí tức, cảm thụ được thử gia khí tức. Long mãng song đồng trùng trùng, nhìn chòng chọc vào Thử Gia, sau đó âm thanh tiêu lên. Giờ khắc này, Thử Gia ở trong mắt nó trở nên dị thường vĩ ngạ, giống nhau trong truyền thuyết yêu thần, để cho người ta cao không thể chạm. Một bên Lục Thần cũng bị Thử Gia trên người võ đạo khí tức kinh đến, minh bạch Thử Gia khí tức đã vượt ra khỏi đế phạm chủ. Thử Gia đây là khôi phục thực lực tới đỉnh phong trạng thái sao? Lục Thần đổi một cái vặn, trong lòng âm thầm suy đoán. Thử Gia quát lạnh nói, "Con lương nhỏ, ngươi muốn theo ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan, hôm nay ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta." "Không đại nhân, không làm phiền ngài động thủ." Tiểu yêu nguyện ý phụng vị này, Lục Thần thiếu hiệp làm chủ. Long mãng hô to. Nó rất rõ ràng, vừa rồi thử ra đều có thể nhẹ nhõm muốn mạng của nó, nếu là một lần nữa, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, nó sợ hãi tới cực điểm, bóp tắt trong lòng tất cả ý nghĩ, chỉ muốn tại thử ra công việc trong tay xuống tới. Nghe vậy, thử ra nhìn về phía Lục Thần, "Lưu không lưu, nếu như ngươi không muốn để lại, ta liền ăn nó đi, lại đi địa phương khác cho ngươi tìm một cái có thể sử dụng yêu thú." Lục thiếu hiệp, "Không, chủ nhân, tiểu ưu sai, tiểu ưu nguyện trung thân đi theo chủ nhân, cầu chủ nhân nhận lấy tiểu ưu." Long mãng ý thức được tử vong đang ở trước mắt, lập tức hạ thấp tư thái khẩn cầu lục thần, hy vọng lục thần có thể nhận lấy nó. Ngươi không phải không nguyện ý đi sao? Lục thần trân trọng nói, nguyện ý. Tiểu yêu mười không không không nguyện ý. Về sau chủ nhân đi nơi nào, tiểu yêu liền đi nơi đó. Long mãng nội nói, không hối hận. Không hối hận. Đã là như vậy, vậy ngươi không nên chống cự. Giao ra thú hồn, ta tại ngươi thú hồn bên trên gieo xuống ngự thú ấn. Lục thần ra lệnh. Chủ chủ nhân, ngài không phải muốn trước luyện hóa phần thiên diễm sao? Ngự thú ấn liền không vội mà chống đi. Còn chưa kịp buông lỏng một hơi, Long mãng lại bị lục thần lời nói dọa đến run rẩy ngay cả lời đều nói không lưu loát. Lục thần một cái nho nhỏ võ vương nưu toan luyện hóa phần thiên diễm, đó chính là muốn chết, không có một tia còn sống khả năng. Ngự thu ấn là nhân chủ thú nô hiệp ước không bình đẳng, một khi chủ nhân đã chết, thú nô mặc kệ ở đâu đều sẽ chết. Bây giờ biết rõ Lục thần sẽ chết, nó là mười. Không không không cái không nguyện ý bị Lục thần gieo xuống ngự thu ấn, sau đó gian nan chờ chết. Lục thần cười xấu xa nói, làm sao? Ngươi sợ ta sẽ chết? Ách không có. Long Mãng lắc đầu. Lục thần sắc mặt lạnh lẽo, quát lên nói Long Mãng, ngươi ý tưởng gì, ta rất rõ ràng. Hôm nay ngươi hoặc là bị ta gieo xuống ngự thú ấn, cực ta có thể luyện hóa phần tiên diễm, hoặc là trở thành tử gia an thị, tự chọn đi. Ai? Nhìn xem bất thiện một người một chuột, long mãng biết hôm nay nó căn bản không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh. Thâm tở dài một hơi, nó giống như là bị rút đi toàn bộ lực lượng, mềm mật nằm trên mặt đất, giao ra thú hồn, chủ nhân, ngươi chủ ấn đi. Hừ. Lục thân hừ lạnh một tiếng, sau đó đem một viên ngự thú tử ấn đánh vào long mãng đầu lâu. Rỗng. Sau một khắc, ngự thú tử ấn đâm vào long mãng đã đạt tới ngũ phẩm thú hồn bên trên, đau đến long mãng phát ra thê thảm kêu dên đợi đến đau đớn đi qua, Long Mãng có một loại bị theo dõi cảm giác, một chút tư tâm của mình tạm niệm cũng không dám lại có, lấy lại bình tĩnh, Long Mãng cẩn thận hỏi chủ nhân, sau đó ngài là muốn nếm thử luyện hóa phần Thiên Diễm sao? Thử gia, Lục Thần nhìn về phía thử gia, thử gia nói tính toán, vì tiết kiệm thời gian cùng không có gì bất ngờ xảy ra, lần này liền ta tới giúp ngươi thu nó đi. Ân, Lục Thần gật đầu, đằng sau, tại Long Mãng cùng Lục Thần khẩn trương nhìn soi mói thử gia chân đạp hư không, từng bước một đi hướng phần Thiên Diễm. Ông, ngay tại thử gia đi đến phần Thiên Diễm trăm mét địa phương lúc. Phần Thiên Diễm giống như là cảm nhận được đến từ thử gia nguy cơ. Thoáng chốc, không gian rung động, Phần Thiên Diễm phóng xuất ra công kích, một đạo đáng sợ ngọn lửa xanh thâm thẳm đánh phía thử gia. Thử gia con mắt có chút nheo lại, trở nên kiêng kỵ. "Là, chính là kiêng kỵ. Nếu như là tại thời kỳ toàn thịnh, Phần Thiên Diễm loại cấp bậc này thiên hỏa nó có thể cầm ở trong tay chơi, cũng có thể ăn một miếng rơi. Nhưng bây giờ không được, nó còn quá yếu. Lấy nó bây giờ có được lực lượng, thu thập một chút nhân loại cùng yêu tộc vẫn được." Đối phó Phần Thiên Diễm thiếu chút nữa ý tứ. "Lục Thần, mang ta đi vào." Thử gia giống to. Một giây sau, thử gia bước ra một bước sẽ rách không gian rời đi. Rầm rầm rầm, cơ hồ cùng một thời gian, phần thiên diễm công kích đánh phía cơ phẩm linh tinh cùng chân quý khoáng thạch bên trên, hết thể bị đốt cháy thành tro. Cũng liền lúc này, không gian như là nổi lên gợn sóng mặt hồ, biến mất thử gia xuất hiện lần nữa, xuất hiện tại phần thiên diễm bên cạnh. Đằng sau, không đợi phần thiên diễm phóng xuất ra đạo công kích thứ hai, thử gia hầu tử lao nguyệt bình thường đem phần thiên diễm ngõ đứng lên. Cách đó không xa, lục thần hồn lực một mực xuất phát từ phóng thích trạng thái, cho nên không gian một đợt động đến hắn liền biết thử gia muốn đi ra. Thử gia một trảo đến phần thiên diễm. Lục Thần liền một cái ý niệm cầm đến đến phần Thiên Diễm thử ra mang vào hỗn độn Châu thế giới, mà lại hắn đem thử ra bỏ vào hỗn độn Châu thế giới khu vực biên giới. Tới ngươi, vừa tiến vào hỗn độn Châu thế giới, toàn thân lông trắng thiêu đốt hầu như không còn thử ra cũng quyết đem muốn liều mạng phần Thiên Diễm ném đi xuống dưới. Ngay sau đó, phần Thiên Diễm như là một viên rơi xuống vỡ thạch, vạch phá bầu trời đêm, từ trên hướng cao đánh tới hướng phía dưới sa mạc. ầm ầm, đằng sau, tại một đạo vang tận mây xanh trong tiếng ngây ngô, phần Thiên Diễm chui vào sa mạc, sa mạc cũng theo đó phát sinh biến hóa kinh người. Nó tựa như thiên viêm vực một dạng, lấy phần thiên diễm làm trung tâm bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, trong chớp mắt thành biển lửa. Biển lửa này phạm vi so thiên viêm thành xuất hiện hỏa diễm địa phương còn muộn lớn, mà lại hỏa thế muốn tấn mạnh rất nhiều. Cái này phần thiên diễm đã ra đời một chút linh trí, ngay tại phát tiết đối với chúng ta cùng nơi đây bất mãn. Nhìn xem phần thiên diễm nào ra độ tĩnh, thử ra kiên kỳ đạo. Lục thần cười nói, nó muốn phát tiết liền để nó phát tiết, dù sao nơi này cũng là thế giới bên biên không có gì có thể bị nó phá hư. Về sau ngươi không có việc gì liền kích thích nó nghe chút lời này, thử ra một mặt âm hiểm đạo. Thử ra, ngươi không có lầm chứ? ta muốn nó an phận cũng không kịp, vì cái gì còn muốn đi kích thích nó. Lục thân khó hiểu nói, thử ra cười giải thích, nó phát tiết muốn tiêu hao đại lượng hỏa năng, khu vực biên giới linh khí mỏng manh, nó tiêu hao liền bộ không trở lại. ta hiểu được. Lục thân đại hỉ, thầm nghĩ thử ra thông minh, phần thiên diễm bản thân rất cường đại, bằng không cũng sẽ không chỉ vì nó tồn tại, toàn bộ thiên viêm vực đều không có một mảng cỏ. hiện tại nó lại ra đời một chút linh trí, không muốn bị người không chế, luyện hóa độ khó tăng lên gấp bội. nhưng nếu như hắn có thể trước tiêu hao phần thiên diễm năng lượng, để nó trở nên suy yếu, cơ hội thành công liền muốn lớn hơn nhiều. minh bạch thế là được. Tiểu tử ngươi đem ta đưa về Trung ương Sơn Mạch đi, nhiệm vụ của ta hoàn thành, phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Thử gia lại nói ngươi cái này bị thiêu hủy lông còn có thể mọc trở lại sao? Thu phần thiên diễm, lục thần khẩn trương thần kinh mới lỏng, chú ý tới thử gia lông đã đốt không có. Bị phần thiên diễm như thế một đốt, thử gia lại biến thành hai người bắt đầu thấy bộ dáng thành một cái múp mũi hổng thủng chuột. Ngươi nghĩ gì thế? Làm sao có thể giải không trở lại? Thử gia cho lục thần một cái lưỡi mắt, sau đó mắt trần có thể thấy lông dài. Trong chốc lát, thử gia lại xảy ra mọc ra một thân hoàn toàn mới lông tóc màu trắng, nhìn qua so trước đó xinh đẹp hơn. Không sai. Lục Thần chật chật tán thưởng, đừng nói nhảm, đi thôi. Thử ra thúc giục nói. Tốt. Dứt lời, Lục Thần một cái ý niệm đem thử ra đưa về đến Trung ương Sân mạch, chính mình thì là về tới ngoại giới. Chương 720, lấy máu cho an hỏa chủng, Chương 720, lấy máu cho an hỏa chủng. Đó là vừa về tới ngoại giới, Lục Thần liền đã nhận ra dị thường. Lúc này, tại phần thiên diễm trước đó đồng bể chỗ, một túng chỉ có ba ngón lớn hỏa diễm màu xanh thẳm xuất hiện ở nơi đó. Nó nhẹ nhàng đung đưa, hỏa diễm lúc sáng lúc tối, chỗ phóng thích ra lực lượng hỏa diễm không kiềm phần thiên diễm một phần bạ. Hỏa trùng. Lục Thần biết đây là phần tiên diễm hỏa trùng. Ngoài ra, Lục Thần còn biết tại Tam Đại hỏa trùng bên trong chỉ có số rất ít trưởng thành thiên hỏa mới có thể lưu lại hỏa trùng. Phần tiên diễm mặc dù đã trưởng thành, ra đời một chút linh trí, nhưng nó có thể lưu lại một khỏa hỏa trùng hay là để Lục Thần cảm thấy rất giật mình. Cách đó không xa, Long Mãng càng là chấn kinh. Nó không biết Lục Thần cùng thử ra làm sao biến mất, càng không biết Lục Thần lại là từ chỗ nào xuất hiện. Nó kéo lấy thương thế đi vào Lục Thần bên cạnh, khiếp sợ hỏi: Chủ nhân, đại nhân đâu? Các ngươi vừa rồi đi nơi nào? Không có đi đâu. Lục Thần tạm thời không muốn để cho Long Mãng biết huấn độn Châu Thế giới tồn tại, cũng không trả lời. Cái kia Phần Thiên Diễm đâu? Long Mãng lại nói bị Thử Gia ăn vì không để cho Long Mãng suy nghĩ nhiều. Lục Thần lựa chọn nói dối. Dạng này a? Long Mãng khẽ gật đầu, cũng không hoài nghi. Dưới cái nhìn của nó, cũng chỉ có Thử Gia loại này yêu tộc đại năng mới có thể luyện hóa Phần Thiên Diễm. Thử Gia hiện tại khẳng định muốn đi luyện hóa Phần Thiên Diễm. Chính là như vậy. Lục Thần thản nhiên nói. Sau đó đi hướng trung tâm hồ nước Phần Thiên Diễm hỏa trùng. Long Mãng ánh mắt chắp lên, đi theo. Một người một thú đi vào khoảng cách Phần Thiên Diễm hỏa trùng không đến ba mét địa phương chủ nhân, ngươi muốn luyện hóa nó sao? Long Mãng coi chứng hỏi. Lục Thần rêu rêu nói, Long Mãng, ngươi cảm thấy thế nào? Long Mãng nói phần Thiên Diễm lưu lại viên này lửa còn rất yếu, ẩn chứa hỏa năng cũng liền giống như là nhân loại đê dại võ tôn. Lão Đô cảm thấy ngài có thể thử nghiệm đi luyện hóa nó. Nghe vậy, Lục Thần nhìn về phía Long Mãng, thấy Long Mãng có chút chổ dạ. Qua nửa ngày, Lục Thần thu hồi ánh mắt, nhìn xem phần Thiên Diễm hỏa trùng lắc đầu nói, thôi, không luyện hóa, lưu tại nơi này đi. Chủ nhân, đây chính là luyện hóa nó tốt nhất thời kỳ. Phong Hiểm nhỏ nhất, ngài hay là luyện hóa nó đi. Long Mãng gối ngủ. Lục Thần nói Long Mãng. Ngươi có nghĩ tới không, một khi ta luyện hóa viên này hỏa chủng, trừ phi ta vẫn lạc một lần nữa phong thích phần thiên diễm, nếu không vùng thiên địa này liền không có phần thiên diễm. Chủ nhân, ngài lời ấy sai rồi, viên này phần thiên diễm hỏa chủng quá yếu ớt, cho dù ngài không luyện hóa, đợi đến chúng ta rời đi, nó đồng dạng sẽ bị người khác lấy đi. Nói thật, nếu như ngài thật không muốn luyện hóa, lão nô muốn luyện hóa nó, tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi lão nô. Nghe được Lục thần lời nói, Long Mãng nói ra cái nhìn của mình, cũng thăm dò tính nói ra chính mình đối với phần thiên diễm ý nghĩ. Tân, ngươi nói có đạo lý. Xem ra ta còn muốn cho nó tìm mấy cái giống như ngươi thủ hộ giả." Lục Thần Xoa cằm suy nghĩ đạo. Nhìn thấy lục thần bộ dáng này, Long Mãng ý thức được Lục Thần là thật muốn lưu lại phần thiên diễm hỏa chủng, không phải nói đùa. Đồng thời, nó cũng biết Lục Thần sẽ không đem hỏa chủng cho mình, chỉ có thể trông mong nhìn chằm chằm hỏa chủng lòng ngưỡng ấy. Đang sau, Lục Thần ngay trước Long Mãng mặt đem thả ra một bát máu. "Cái này máu?" Long Mãng nguyên bản còn tại buồn bực Lục Thần không có việc gì làm sao tự mình hại mình, nhưng rất nhanh liền lại bị Lục Thần mùi máu tươi hấp dẫn. Nó si mê nhìn chằm chằm Lục Thần trong chén máu tươi, nhịn không được nuốt nước miếng, thể nội hỏa long cùng cựu u thôn thiên mãng huyết mạch cũng là dần dần trở nên sao động. Lục Thần không nhìn Long Mãng, khống chế linh lực đem trong chén máu tươi dẫn hướng phần thiên diễm hỏa trùng, chấm rãi nhỏ hơ lửa trùng. Lục Thần không có quên thử ra trước đó nói lời, máu tươi của hắn có được thần năng, có thể sáng tạo thiên địa và vật. Cho nên, hắn cũng nghĩ dùng máu thử một chút hỏa trùng phản ứng. "Chủ nhân, a cái này." Long Mãng vừa định nói Lục Thần là đang lãng phí máu, máu rất nhanh sẽ bị hỏa trùng tiêu hủy, còn không bằng đưa cho nó uống. Sau một khắc, Long Mãng liền thấy thần kỳ một màn chỉ gặp lục thần máu tươi không chỉ có không có bị phần tiên diễm hỏa trùng thiêu đốt mất, còn dung nhập vào hỏa trùng này ở trong. dung hợp lục thần máu tươi hỏa trùng màu xanh thảng hỏa diễm trở nên có chút đỏ tươi, hỏa diễm cũng biến thành cường thịnh một chút. tiểu tử nhân loại này rốt cuộc là ai? vì cái gì máu tươi không chỉ có thể gây nên huyết mạch của ta dị động, còn có thể cùng phần tiên diễm hỏa trùng dung hợp. long mãng giờ phút này trong lòng rất là nghi hoặc, bởi vì đã tại long mãng trên thân gieo ngự thú tử ấn, cho nên lục thần có thể biết long mãng đăm chiêu suy nghĩ. nghe được long mãng ý nghĩ, lục thần nhếch miệng mỉm cười, sau đó tiếp tục đem giọt giọt máu tươi nhỏ giọt hỏa trùng bên trên, trên mặt đất. Theo phần thiên diễm bị lục thần cùng tử gia thu vào hỗn độn châu thế giới, toàn bộ thiên viêm vực đều đang phát sinh lấy biến hóa. Trong đó, biến hóa rõ ràng nhất chính là thiên viêm thành chỗ sâu, thiêu đốt hơn mấy vạn năm hỏa diễm trong nháy mắt đều dập tắt. Mà tại chỗ sâu hỏa diễm dập tắt đồng thời, thiên viêm thành cùng thiên viêm thành bên ngoài rộng lớn cương vực cũng đang nhanh chóng hạ nhiệt độ. Chỉ chốc lát sau, thiên viêm vực nội tất cả mọi người cùng u minh sinh vật đều đã nhận ra thiên viêm vực phát sinh biến hóa. Bọn chúng hoặc là từ từng cái địa phương đi ra, hỏa tốc chạy tới thiên viêm thành chỗ sâu, hoặc là kết thúc tu hành, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đây là xảy ra chuyện gì? vì cái gì thiên viêm thành chỗ sâu hỏa diễm không có, không chỉ có hỏa diễm không có, nhiệt độ hẳn là cũng hàng. bằng không thiên viêm vực địa phương khác người sẽ không nhất trí kết thúc tu hành. đúng vậy a đúng vậy a. ngoài bí cảnh, các đại cường giả nhìn xem biến mất hỏa diễm cùng thiên viêm thành u minh sinh vật cùng thiên kiêu phản ứng lớn tiếng nghị luận. mà trước mặt mọi người người nghị luận lúc thiên võ đại lục ngũ đại thế lực đỉnh tiêm cường giả lại đều đoán được một loại khả năng. ngũ đại thế lực có thể tìm đọc hồ sơ rất nhiều, tham gia bách giới lịch luyện cũng nhiều, cho nên đều đoán được thiên viêm vực có hỏa trùng. bất quá, bởi vì có rất ít người có thể đi vào thiên viêm thành, cho dù thế bảo cũng vô pháp tới gần phần thiên liên diễm. bởi vậy, thiên võ đại lục đến nay không người biết được thiên viêm vực hỏa chủng đến cùng là cái gì hỏa chủng, lại là cái gì bộ dáng. bây giờ thiêu đốt hơn mấy vạn năm hỏa diễm biến mất, lục thần lại đang cái kia, bọn hắn liền suy đoán lục thần đạt được hỏa chủng. nghĩ đến lục thần luyện hóa một cái hỏa chủng, võ đạo cùng chiến lược phong đại, thiên thần điện cầm đầu tứ đại thế lực cường giả tức bệ phổi. cùng một thời gian, chân bảo các bên trên đám người lại là sợ hai thắng phục liên tục. lục xoáy thật không hổ là trí tôn, thế mà ngay cả hỏa trùng bực này đáng sợ đồ vật đều có thể luyện hóa. chân vũ tiêu cảm khái nói, hà vân tiến có chút không dám tin tưởng nói. Trần Sư Minh, người còn chưa có đi ra đâu, bây giờ nói cái này còn vì lúc còn sớm đi. Vậy ngươi chờ lấy xem đi. Trần Vũ Tiêu cười nói. Dứt lời, hắn tiếp tục xem hướng Hồn Thiên kính bên trong thổ động, đang mong đợi Lục Thần luyện hóa hỏa trùng từ thổ động bên trong đi tới. Bí cảnh nội, siêu siêu siêu. Theo một trận âm thanh xé gió xuất hiện, một đám thiên viêm thành cao tầng đi vào cái này trước kia bọn chúng không dám đặt chân chỗ sâu. Long Mãng, bên ngoài có người đến, ngươi đi đem bọn nó ngăn đón, đừng cho bọn chúng tới gần nơi đây trong vòng mười giãm. Sâu trong lòng đất, Lục Thần phát giác được có người tại ở gần, thế là một bên cho hỏa trùng cho ăn máu. Một bên bản giao long mãng, "Chủ nhân, quá rồi giết sao?" Long mãng hỏi. "Ngươi đi ra ngoài trước đi, là giết là lưu, ta đến lúc đó sẽ thông qua ngươi thú hồn bên trên tử ấn nói cho ngươi." Lục thân đạo. "Là, chủ nhân." Long mãng lĩnh mệnh, sau đó lắc mình biến hóa, biến thành một cái lao giả áo đỏ rời đi lòng đất. Chương 721, Long mãng lực lượng cường đại, chương 721, Long mãng lực lượng cường đại. Trong mắt thế nhân, Thiên Viêm thành chủ yếu chia ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất là ưu Minh sinh vật hoạt động khu vực, nơi đây nhiệt độ cao, nhưng yêu nghiệt thiên kiêu còn có thể tiếp nhận. Bộ phận thứ hai là thiên viêm thành trung bộ, nhiệt độ so u minh sinh vật hoạt động khu vực cao rất nhiều, rất ít người bước chân. Bộ phận thứ ba thì là thiên viêm thành chỗ sâu, hỏa diễm bao trùm khu vực, nơi đó chính là một cái sinh mệnh cấm khu. Lục thần cùng thử gia vừa thu lại đi phần thiên diễm, thiên viêm thành trung bộ sâu trong lòng đất lần lượt từng bóng người xuất hiện trên mặt đất. Những người này tướng mạo cùng nhân loại không khác, toàn thân liệt hỏa cùng ma khí cuộn cuộn, cùng tưởng thanh ma hóa thời điểm giống nhau như lúc. Ngoài ra, bọn chúng số lượng cũng ít, khoảng chừng hơn năm người, thực lực càng là đủ để cho thiên võ đại lục cường giả kiến kỵ. Bọn chúng ở trong yếu nhất đều là võ tông, võ hoàng chiếm một nửa. Người mạnh nhất võ đạo thì là ngũ trọng võ tôn Cảnh Định Phong. Bọn chúng đều là ma. Tại quá khứ Tuế Nguyệt bên trong, bọn chúng một mực trốn ở sâu trong lòng đất tu hành, mượn nhờ phần thiên diễm khôi phục thực lực bản thân. Bởi vì nhất tới gần phần thiên diễm, bọn chúng cũng là lần này phát hiện trước nhất dị thường, xông lên phía trước nhất một nhóm người. Rầm rầm rầm. Rất nhiều ma tộc chân chức vừa bước vào dị vang tiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa khu vực không lâu, mặt đất liền chuyển đến một trận hên minh. Đại nhân, đây là thanh nhóm gì? Một cái ma tộc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mọi người coi chừng. Ngũ trọng võ tôn cảnh đỉnh phong thực lực ma tộc hướng lòng đất dò xét ma đi, lập tức sắc mặt đại biến, hướng phía cái khác ma tộc giống to. Nó gọi hỏa minh, xuất từ hỏa ma tộc, từng là tiên ma đại chiến một vị tướng lĩnh, phụ trách xuất lĩnh hỏa ma bộ tộc tiến đánh thiên viêm thành. Còi trường, hữu dụng. Hỏa minh lời còn chưa dứt, lòng đất truyền đến lòng mãng thanh âm băng lãnh. Đằng sau, mặt đất chấn động, lòng mãng từ một đám ma tộc dưới chân giết ra, tiện tay đánh nát ba cái cao dài võ hoàng. Hoa, đế, cái này lão giả áo đỏ lại là một cái đế cảnh tôn giả. Nương theo lấy lòng mãng xuất hiện, ngoài bí cảnh một mệnh xôn xao. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm hồn tiên kính bên trong lăng mãng. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới một cái ngay cả võ thánh đều không có thiên võ đại lục thế mà vẫn tồn tại một tôn trong truyền thuyết đế giả. Mà lại, cái này đế cảnh cường giả còn tại thiên võ bí cảnh nội. Quá rung động, có ít người thậm chí hoài nghi mình con mắt, không ngừng lau mắt, một lần hoài nghi nhìn hoa mắt. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện trước mắt đây hết thể đều là thật, lão giả áo đỏ hình thái xuất hiện long mãng chân thực tồn tại. Ngay tại vừa rồi, hắn trong lúc nhấc tay gạt bỏ ba cái ma tộc võ hoàng, cùng một thời gian, ma tộc sắp nứt cả tim gan. Hóa thành từng đoạn từng đoạn ta hỏa hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, có chút càng là trực tiếp đột địa. Đợi đến chạy ra mấy ngàn thước, Hỏa Minh ngừng lại, giận dữ hét: "Ngươi là ai? Tại sao phải ở chỗ này?" Long Mãng Miệt Thị nói làm sao? Ngươi muốn cho cái khác ma tộc tranh thủ chạy trối chết thời gian? Không hiểu ngươi đang nói cái gì? Hỏa Minh sắc mặt biến hóa, quát lên đạo: "Không hiểu không quan hệ, đi chết là có thể." Long Mãng quát lạnh nói: chủ ta có mệnh, ma tộc một tên cũng không để lại, cho nên các ngươi hôm nay đừng mong thoát đi được hay." Oeng. Một giây sau, Long mãng một cước gặp đất, đáng sợ đế cảnh lực lượng lấy long mãng làm trung tâm hướng lòng đất cực tốc bức sạn. Không hỏa minh thống khổ giống to. A, trong chốc lát, trốn vào lòng đất, muốn chạy trốn mấy chục cái hỏa ma phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ bị long mãng chấn đi ra. Vừa xuất hiện, thân thể của bọn chúng liền không chịu nổi gánh nặng, tại ánh mắt mọi người bên dưới bạo tạc, từ giữa thiên địa biến mất. Biểu sát, đúng vậy a, cái này chẳng lẽ trong truyền thuyết đế cảnh cường giả thực lực sao? Quá khoa trương, giết người chỉ ở một ý niệm. Ngoài bi cảnh, các đại thế lực cường giả nhìn xem một màn này trường lớn hai mắt, khiếp sợ đồng thời đối với long mãng tràn đầy kiến nghị. Long mãng quá mạnh, thu thập ma tộc thật sự là hàng duy đặc kích. Cũng liền nó ở thiên võ bí cảnh, nếu là từ bí cảnh đi ra, diệt đi thiên thần điện cũng chính là vài phút sự tình. Mà khi thế lực khắc cường giả chấn kinh lúc, ngũ đại thế lực đỉnh tiêm mắt người thần lấp lóe không yên, khó được đang muốn cùng một sự kiện. Giờ khắc này, bọn hắn đều đang suy đoán long mãng thân phận. Bách giới lịch luyện cử hành đến nay đã là cử hành mấy ngàn lần, bọn hắn đều đang nghĩ long mãng có khả năng hay không là đã từng đi vào lịch luyện thiên tiêu, bởi vì nguyên nhân nào đó chưa hề đi ra. Nếu thật là đã từng thiên tiêu, hắn lại là thế lực nào thiên tiêu, có khả năng hay không xuất từ thế lực của bọn hắn? Nếu như xuất từ thế lực của bọn hắn, một khi Long Mãng đi ra, lấy Long Mãng thực lực, Thiên Võ Đại Lục cách cục sẽ triệt để cải biến. Đi thăm dò một chút qua lại lịch luyện danh sách, nhìn có người hay không không chết, cuối cùng lại không có đi ra. Trong đáy mắt, ngũ đại thế lực đối với người phía dưới hạ đạt giống nhau mệnh lệnh, đều muốn biết rõ ràng Long Mãng thân phận. Lại nói trong bí cảnh, một cước chém giết mấy chục cái hỏa ma, Long Mãng lần nữa đưa tay, nương theo lấy năm ngón tay nắm chặt, tất cả đang lẩn trốn hỏa ma tuyệt vọng. Trong đáy mắt, bọn chúng phát hiện thân thể của mình không động được, trong không khí có một cỗ lực lượng vô hình tại đè ép bọn chúng. Phát tắc, đây là phát tắc Hòa Minh hoảng sợ giống to. Nó từng là một tôn đế giai ma thánh, bởi vì đại nhân chỉ thị, nó tự chém tu vi giả chết, ở chỗ này lưu lại. Cho nên, nó biết đế cường đại cũng được chứng kiến ma đế lĩnh ngộ pháp tắc, đó là một loại siêu nhiên lực lượng. Tại đế trước mặt, đừng nói ma hoàng cùng ma tôn, cho dù là ma thánh, vậy cũng chỉ là sâu kiến, không có chút nào sức chống cự. Cảm thụ được long mang ở khắp mọi nơi lực lượng pháp tắc, Hòa Minh biết bọn chúng vài vạn năm chờ đợi cùng cố gắng phí công rồi. Lần này, bọn chúng một cái đều chạy không được. Phốc phốc phốc. Sau một khắc, long mang năm chặt nằm đống đang lẩn trốn ma tộc đều phá diệt biến thành từng sợi ma khí tiêu tán ở trong thiên địa trong trước mắt mấy trăm cái hỏa ma chỉ còn lại có hỏa minh một người chém giết cái khác muốn chạy trốn hỏa ma long mãng quay đầu nhìn về phía mặt sám như cho hỏa minh trân trọng nói không sai ngươi thế mà còn biết phát tác hỏa minh lần nữa chất vấn ngươi đến cùng là ai cho dù là chết nó cũng muốn biết đến cùng là chết tại trong tay ai là ai phá hủy bọn chúng hỏa ma tộc kế hoạch long mãng nói ta là long mãng phần thiên diễm thủ hộ giả long mãng phần thiên diễm thủ hộ giả nghe được long mãng trả lời hỏa minh chấn động trong lòng lập tức minh bạch long mãng tồn tại ý nghĩa nó tồn tại vì chính là phòng ngừa bọn chúng ma tộc ô nhiễm cùng luyện hóa nơi đây phần thiên diễm. bất quá để hỏa minh kỳ quái là long mãng hẳn là đã sớm biết bọn chúng tồn tại nhưng vì sao hiện tại mới động thủ mang theo nghi hoặc hỏa minh vẫn nộ quát long mãng ngươi hẳn không phải là hiện tại mới phát hiện chúng ta đi không phải hơn 3,100 năm trước coi ngươi cái thứ nhất tỉnh lại lúc ta liền phát hiện long mãng đạo vậy tại sao lúc kia ngươi không giết ta cho tới bây giờ mới đối với chúng ta hỏa ma bộ tộc thống hạ sát thủ bởi vì các ngươi không có cách nào tới gần phần thiên diễm đối với phần thiên diễm không có nguy hiểm cho nên ta lừa nhát thu thập ngươi Nhưng bây giờ khác biệt, chủ nhân không muốn các ngươi còn sống, với tư cách chủ nhân thú nô, ta tự nhiên muốn giết các ngươi." Long Mãng lạnh giọng trả lời. Thiên Viêm thành bên trong không có chuyện gì có thể có thể trốn qua con mắt của nó, Hỏa Ma bộ tộc những năm này tiểu động tác nó cũng một mực nhìn ở trong mắt. Làm một tôn cường đại yêu đế, nó chưa bao giờ cây đuốc ma bộ tộc để vào mắt, cũng không có đi động bọn chúng. "Chủ nhân." Long Mãng lần thứ hai nâng lên chủ nhân, để Hỏa Minh Nghị đến trước đó tiến vào nơi đây lục thần. Đằng sau, nó khó có thể tin nhìn chằm chằm Long Mãng hỏi, "Long Mãng, trong miệng ngươi chủ nhân chính là tiểu tử nhân loại kia?" "Muốn chết?" chủ ta như thế nào ngươi có thể gọi thẳng tiểu tử Long Mãng giận dữ cách không một trường võ hơi lửa Minh Long Mãng một trường này chỉ dùng một thành lực lượng có thể cho dù là dạng này cũng đầy đủ miểu sát bất kỳ một cái nào võ thánh Hoa Minh bất quá là một cái ngũ trọng võ tôn cảnh đỉnh phong ma tôn tại Long Mãng trong tay không có chút nào năng lực phản kháng Long Mãng hôm nay ta dù chết nhưng sẽ có một ngày ta ma tộc đại nhân sẽ giết các ngươi cho chúng ta báo thù Hoa Minh tuyệt vọng giống to phát tiết trong lòng không cam lòng nó mang theo một đám hỏa ma tộc thiên tiêu tự chém Tu Vi ra chết hơn ba năm trước mới tử trong ngủ mê tỉnh lại Nó vốn cho rằng bọn chúng có thể ở Thiên Võ Bí cảnh mạnh lên, chờ cơ hội đi theo đại nhân lại một lần nữa chinh chiến thần võ giới. Có thể để nó không có nghĩ tới là không chỉ có bọn chúng ma tộc có lưu chuẩn bị ở sau, thần võ giới đồng dạng có, mà lại càng mạnh. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. anh. Một tiếng quát lạnh, long mãng trở rơi, nhẹ nhõm đem Hỏa Minh chủ chết. Chương 722, trong lòng run sợ tứ đại thế lực, chương 722, trong lòng run sợ tứ đại thế lực. Ma tộc, chỗ sâu lại có ma tộc. Thiên Viêm thành trung bộ, nghe được Hỏa Minh không cam lòng gạt ghét, Hỏa tốc chạy tới chỗ sâu nguy lan lập tức sắc mặt đại biến thăng thêm tốc độ đi qua nhìn một chút là tình huống như thế nào Vi Hi cùng đạo nguyên bản mừng rỡ biến thành lo lắng nó vốn cho rằng thiên viêm thành nhiệt độ giảm xuống là lục thần thành công luyện hóa phần thiên diễm đánh trong lòng là lục thần cao hứng nhưng mà giờ phút này xem ra tình huống tựa hồ không hề giống hắn nghĩ như vậy chỗ sâu không chỉ có ma còn có long mãng ưn Ngụy Lan cảm thấy có đạo lý thăng nhanh tốc độ siêu siêu siêu nương theo lấy từng đạo lưu quang hiện lên một đám thiên viêm thành cao tầng cấp tốc từ trên trời viêm thành trung bộ trên không bay qua ở trong quá trình này, một bộ phận u minh sinh vật thả chậm tốc độ, lặng lẽ thoát ly đội ngũ, hướng phía ngoài thành mà đi. Mà tại những này u minh sinh vật bên trong, thành chủ phạm tư khiêm, thiên viêm thành đệ ngũ cường giả từ trang minh cùng chu kỳ sơn thình lính xuất hiện. xem ra những này u minh sinh vật có vấn đề nha. khẳng định có vấn đề, nếu không có vấn đề, bọn chúng cần gì phải ở thời điểm này vụng trộm rời đi. không sai. ngoài bí cảnh, nhìn thấy phạm tư khiêm bọn chúng lén lút rời đi, thiên võ đại lục một chút cường giả tâm tình có chút nặng nề. trước kia bọn hắn đối với ma tộc không có gì khái niệm, thông qua lần lịch lắm này, bọn hắn cũng coi là kiến thức ma tộc đáng sợ. Bọn chúng hành tung quỷ bí, vô cùng bất nhập, không chỉ có nhân loại có thể thẩm thấu, liền ngay cả ưu minh sinh vật đều có thể thẩm thấu. Một khi ma tộc toàn bộ tiến vào thiên võ đại lục, đôi kia thiên võ đại lục thế lực tới nói tuyệt đối là một cái uy hiếp chí mạng. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ hy vọng những ma tộc này có thể toàn bộ chết ở thiên võ trong bí cảnh, đừng lại đi ra. Nghĩ đến chém giết ma tộc, đám người rất nhanh lại nghĩ tới lục thần, bởi vì hắn là lần này lịch luyện đổ ma người thứ nhất. Tất cả mọi người nhìn về phía lục thần cuối cùng xuất hiện hắn đất, ngay sau đó liền thấy chém giết hỏa minh long mãng rời đi. Trong nháy mắt tất cả mọi người mừng thầm trong lòng, bởi vì Long Mãng rời đi phương hướng chính là Phạm Tư Khiêm bọn chúng đào tàu phương hướng. Thiên Bối, giết nó, là Thiên Võ Đại Lục trừ những này tai họa. Giết nó, giết nó. Đằng sau, cũng không biết là ai mang đầu, tập hợp quảng trường bên trên cường giả đều nắm chặt nắm đấm, hô to cho Long Mãng ủng hộ. Mà xem như một cái trung gia yêu Đế, Long Mãng tốc độ kinh người nhanh, chỉ gặp hắn bước ra một bước, người đã đến bên ngoài mấy chục dặm. Dầm dầm dầm. Sau một khắc, trung bộ vang lên trận trận anh minh. Tình huống như thế nào? Đánh như thế nào đấu âm thanh lại xuất hiện ở hậu phương. Nghe được trung bộ tiếng đánh nhau. Ngụy Lan bọn người mộng, quay đầu nhìn về phía Phạm Tư Khiêm bọn người đào tẩu phương hướng. Cái này thanh âm đánh nhau một chút ở phía trước, một chút ở phía sau, làm cho bọn chúng cũng không biết muốn đi đâu. Bất quá, tiếng đánh nhau rất nhanh lại biến mất. Ngụy Lan suy tư một lát sau nói ra, hay là đi trước chỗ sâu đi. Dứt lời, Ngụy Lan cùng Vi Hi cùng lần nữa mang theo đám người chạy tới chỗ sâu, cũng không có chú ý tới Phạm Tư Khiêm bọn chúng không tại. Một lát đi qua, Ngụy Lan đám người đi tới khoảng cách phần thiên diễm 10 dặm địa phương, thấy được một bộ hồng y long mãng cùng Phạm Tư Khiêm cầm đầu rất nhiều linh hồn thể u minh sinh vật giờ phút này phạm tư khiêm bọn chúng bị long mãng đánh cho gần chết chính hư nhược nằm trên mặt đất ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm long mãng chỉ là nhìn thoáng qua ngụy lan bọn người liền biết phạm tư khiêm bọn chúng trên người có thuộc về hỏa ma khí tức không biết từ lúc nào bắt đầu bọn chúng những người này bị ma thẩm thấu xa đoạn đứng ở ma trong trận doanh ngụy lan bọn người rất là phẫn nộ cảm thấy phạm tư khiêm bọn chúng quên đi sở tâm đồng thời nội tâm tràn đầy đối với long mãng sợ hãi đế long mãng lại là một cái đế cảnh cường giả long mãng đã thu thập phạm tư khiêm khẳng định cũng sẽ không bỏ qua bọn chúng hôm nay chờ đợi bọn chúng chỉ có một con đường chết Nhìn ra Ngụy Lan đám người sợ hãi, Long Mãng quát lạnh nói: "Tất cả mọi người dừng bước, nếu không đừng trách lão phu hạ thủ không lưu tình." Ân. Hoảng sợ đám người sững sờ, nghe Long Mãng lời này có ý tứ là không giết bọn chúng. Đa tạ tiền bối đại nhân đại lượng thả chúng ta một con đường sống, chúng ta lập tức rời đi nơi đây, không quấy rầy tiền bối tu hành. Phạm Tư Khiêm trước hết nhất lấy lại tinh thần, không để ý đau đớn nói ra, trong giọng nói tràn ngập đối với Long Mãng lĩnh mọn. Long Mãng cười khẩy nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta những lời này là cùng bọn hắn nói, cùng các ngươi những này mà cũng có bất cứ quan hệ nào? Không tiền bối, ta không phải ma, chỉ là tu luyện ma công pháp." Phạm Tư Khiêm sắc mặt đại biến, cuống quyết giải thích: "Tiền bối, ta cũng là, còn xin tiền bối thả ta một con đường sống, ta sau này trở về nhất định vứt bỏ ma tộc công pháp lại một người nói." Người này võ đạo là một nặng võ tôn cảnh, tên là Trác Thanh Liêu, ở trên trời viêm thành, sức chiến đấu của nó chỉ thua ở Phạm Tư Khiêm. Không cần sửa lại, chỉ cần cùng ma dính vào quan hệ đều đáng chết. Long Mãng lạnh lùng nói. Nghe vậy, Phạm Tư Khiêm bọn người mặt sám như cho. Ngụy Lan những này không có bị ma không chế cùng người sa đoạ thì là âm thầm tự giải một hơi, may mắn nhặt về một cái mạng. Nghĩ đến Lục Thần cùng nhỏ xương, Ngụy Lan lại cung tính hỏi: "Tiền bối, Không biết ngài ở phụ cận đây có hay không nhìn thấy một cái mang theo một cái tiểu khô lâu cùng một cái mắt xanh kim ứng thiếu niên. Long Mãng lông mày nhíu lại, hiếu kỳ nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngụy Lan nói, không làm cái gì, chỉ là muốn biết bọn hắn phải trang an toàn, hiện tại lại đang địa phương nào. Bọn hắn hiện tại rất an toàn. Long Mãng ngữ khí bình thản đạo, đã là như vậy, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy tiền bối thanh tu biết được ba người an toàn, Ngụy Lan chắp tay chào từ biệt. Nó mặc dù nhìn trời viêm thành biến hóa cảm thấy hiếu kỳ, nhưng không dám hỏi nhiều, bởi vì Long Mãng nó không thể chơi vào Hôm nay bọn chúng có thể nhặt về một cái mạng đã là vận hạnh, nếu là bởi vì lắm miệng chọc giận Long Mãng, vậy liền khổ cực. Siêu. Bất quá, đúng lúc này, Lục Thần mang theo nhỏ xương cùng mắt xanh kim ứng xuất hiện. Ngụy Tiên Bối, trước chờ một chút. Lục Thần gọi lại Ngụy Lan. Lục thiếu hiệp, ngươi thế mà không chết, nhìn thấy Lục Thần, Ngụy Lan đại hỉ. Lục Thần im lặng nói, Tiên Bối, nhìn lời này của ngươi nói, ta có kém cỏi như vậy sao, gặp mặt liền nói không chết, không có cách nào, ai bảo ngươi cảnh giới võ đạo thấp như vậy? Ngụy Lan đạo, điều này cũng đúng, để Tiên Bối lo lắng. Lục Thần cười nói. Sau đó đi thẳng tới Long Mãng bên cạnh dừng lại. Cái này thấy cảnh này, tất cả ưu minh sinh vật rất là kinh ngạc, ngoại giới đám người thì là rất là chấn kinh. Nhìn Lục Thần cử động này, hắn cùng Long Mãng tựa như là một đường a. Lúc này mới qua mấy cái giờ, Lục Thần lại đạt được một cái đế cảnh cường giả tán thành, thật sự là ngụy tiên. Thiên thần điện, ảnh lâu, Vạn bảo lâu cùng Linh bảo các sắc mặt người trở nên dị thường khó coi, đồng thời bất an. Bọn hắn nguyên bản còn muốn lấy các loại lục thần đi ra về sau âm thầm diệt trừ Lục Thần, miễn cho Lục Thần giúp đỡ chân bảo các đối phó bọn hắn. Hiện tại ngược lại tốt, bên cạnh hắn không hiểu thấu nhiều hơn một cái đế cảnh cường giả có long mang cái này đế cảnh cường giả tại bọn hắn hiện tại đừng nói giết lục thần tự thân đều muốn khó bảo toàn lục thần muốn là cùng bọn hắn có thủ lại kêu hận ma tộc bọn hắn thật sự là lo lắng lục thần đi ra coi bọn họ là ma tộc đồng đảng xử lý sạch thật muốn đến lúc kia lấy long mang thực lực tứ đại thế lực chắc chắn từ thiên võ đại lục biến mất cùng tứ đại thế lực khác biệt chân bảo các người vui vẻ đến rất bọn hắn đã giao hảo lục thần lục thần càng yêu nghiệt có lực lượng càng lớn bọn hắn liền càng vui vẻ bất quá để trần vũ tiêu có chút kỳ quái là hỏa trùng rõ ràng đã không có lục thần thực lực nhưng không có biến hóa nếu như không giống hắn suy đoán như thế. Hỏa chủng không có bị Lục Thần luyện hóa, ngày đó viêm thành hỏa chủng lại đi đâu? Chương 723, Ngụy Lan cùng Vi Hi cùng trở thành hỏa chủng thủ hộ giả. Chương 723, Ngụy Lan cùng Vi Hi cùng trở thành hỏa chủng thủ hộ giả. Phạm Thanh Chủ, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Trong bí cảnh, khi Trần Vũ Tiêu còn đang suy nghĩ hỏa chủng biến mất sự tình lúc, Lục Thần cười tủm tỉm nhìn về hướng Phạm Tư Khiêm. Nghe chút lời này, Phạm Tư Khiêm lập tức minh bạch chính mình đã sớm bại lộ, oan hận nói tan lên tại ngươi giết Lâm Dương Thành cùng Lý Lộ thời điểm giết ngươi cái thai hỏa này. Một người không thể tin hỏi, đại nhân, ngươi đã sớm biết là Lục thiếu hiệp giết Lâm Dương Thành cùng Lý Lộ? Hừ, Phạm Tư Kiêm hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Vi Hi cùng nói Phạm đại ca, ngươi tại sao muốn cùng ma tộc sen lẫn trong cùng một chỗ, chẳng lẽ ngươi quên ma tộc năm đó ở tiên võ giới ủ thành thảm họa sao? Ta không có quên ma tộc năm đó ở tiên võ giới ủ thành thảm họa, ta càng không có quên linh đế ủ thành thảm họa. Nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện năm đó chết tại ma tộc trong tay, cũng đừng chết tại linh đế trong tay. Ta hận, hận linh đế vô tình vô nghĩa, dâm lên tiên võ giới toàn bộ sinh linh cùng ma tộc thi cốt thành kỷ hữu hắn tôn vị trí. Hòa ma bộ tộc đáp ứng ta, chỉ cần ta bảo vệ tốt bọn chúng, ngày nào đó ma tộc quy mô xâm lấn tiên võ giới Ta chính là đại công thần, công thành này, bọn chúng đưa ta mở giới." Vi Hi cùng lời nói đau nhói phạm tư khiêm nội tâm, khiến cho phạm tư khiêm trở nên điên cuồng, đối với Vi Hi cùng giống to. Mà nghe được phạm tư khiêm lời nói, Ngụy Lan cầm đầu một chút linh hồn thể u minh sinh vật chỉ cảm thấy một trận sợ hãi. Thiên viêm thành trung bộ mặc dù nhiệt độ rất cao, để bọn chúng tuyệt đại bộ phận không dám tiến vào, nhưng vẫn là phải định kỳ tuần sát. Lúc mới bắt đầu nhất, toàn bộ trung bộ do bọn chúng năm người người thực lực mạnh nhất tuần sát, mỗi lần năm người đều là đồng tiến đồng xuất. Hơn 2.7005 trước một ngày, tuần sát Ngụy Lan ở trung bộ chỗ sâu đã nhận ra một tia hỏa ma khí tức. Đạo khí tức này chỉ tồn tại trong ngay mắt, khi Ngụy Lan lần nữa cảm giác lúc, nó đã triệt để biến mất. Cẩn thận Ngụy Lan đề nghị tường tra, kết quả lại không phát hiện chút gì, cuối cùng Ngụy Lan cảm thấy là chính mình cảm giác sai. Tại sau đó không lâu, Phạm Tư Khiêm lấy thuận tiện quản lý làm lý do đem toàn bộ Thiên Viêm thành chia làm năm bộ phận, do bọn hắn năm người riêng phần mình dẫn người quản lý. Đáng nhắc tới chính là, lúc trước Ngụy Lan phát giác được có hỏa ma khí tức khu vực liền thành Phạm Tư Khiêm quản hạt phạm chủ. Bây giờ suy nghĩ một chút, năm đó Ngụy Lan không có cảm giác sai, cái chỗ kia thật sự có hỏa ma, là hỏa ma cứ điểm mà xem như thiên viêm thành cao nhất thống soái phạm tư khiêm bị hỏa ma xét phản thành hỏa ma bộ tộc ô dù nhìn những người khác bộ dáng phía sau phạm tư khiêm khẳng định lại súi dục những người khác bọn chúng cùng một chỗ xung làm hỏa ma ô dù nghĩ rõ ràng tất cả mọi chuyện ngụy lan đau lòng nói phạm đại ca ma tộc gian trá lấy trí tuệ của ngươi như thế nào lại nhìn không ra bọn chúng là đang lừa ngươi lợi dụng ngươi đem ngươi trở thành công cụ cho dù là xem như công cụ ta cũng nguyện ý phạm tư khiêm gầm lên ai nhìn xem phạm tư khiêm điên cuồng bộ dáng mọi người đều là thở dài minh bạch hiện tại phạm tư khiêm đã triệt để mất phương hướng bản tâm Lục Thần cười lạnh nói: "Phạm Thành Chủ, trước đó ngươi không có nắm lấy cơ hội giết ta, hiện tại các ngươi muốn chết như thế nào?" Phạm Tư Khiêm giận dữ hét: "Muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời." "Lục thiếu hiệp, ta sai rồi, cầu ngươi tha ta, ta nhất định thống cải thiện phi, thề sống chết cùng ma tộc làm đấu tranh. Ta cũng là, ta cũng là." Cùng Phạm Tư Khiêm khác biệt, những cái kia không rất cứng khí nhào nhào cầu xin tha thứ, không muốn như vậy bị mất chính mình đời thứ hai. "Giết, đối mặt không ít người cầu xin tha thứ," Lục Thần trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ. Đối với ma, hắn gặp một cái giết một cái, tuyệt không nương tay. "Là, chủ nhân." Long mãng linh mệnh, đưa tay ở giữa đem Phạm Tư Khiêm cầm đầu tất cả linh hồn thể cùng dấu ở bọn chúng trên người hỏa ma chém giết. Trong chốc lát, Thiên Viêm Thành cao tầng thiếu đi một phần ba, Ngụy Lan trở thành Thiên Viêm Thành đệ nhất cường giả. Thiên Viêm Thành bên trong nhân sinh trước đều là chiến hữu cùng hảo hữu. Nhìn thấy Phạm Tư Khiêm bọn chúng bị giết, Ngụy Lan bọn người rất là đau lòng. Bất quá, bọn hắn cũng biết ma lực có độc, một khi dính vào, còn muốn thoát khỏi liền khó khăn, cho nên không có vì bọn chúng cầu tình. Đợi đến Phạm Tư Khiêm bọn người bị giết, Ngụy Lan lấy lại tinh thần, nghĩ đến Long mãng đối với Lục Thần xương hô, khiếp sợ không thôi. Chủ nhân, Lục Thần cư nhiên trở thành một cái đế cảnh cường giả chủ nhân, nếu không có chính thai ngay được, thật sự là không dám tưởng tượng. Lục Thiếu hiệp, Ngụy tiên bối, vì tiên bối, các ngươi cùng vãn bối đến một chút, vãn bối có một ít sự tình muốn cùng các ngươi thương lượng. Lục Thần nhìn ra Ngụy Lan bọn hắn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng không đợi Ngụy Lan nói hết lời, hắn liền đánh gãy Ngụy Lan lời nói. Trung quanh nhiều như vậy ưu minh sinh vật, bên ngoài lại có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, hắn cũng không muốn nói đến quá nhiều. Tốt, hai người sững sở, sau đó đi theo Lục Thần tòng long mãng đi ra thông đạo đi tới phần thiên diễm hỏa chủ vị trí đây là phần thiên diễm nhìn thấy cách đó không xa nhỏ bé phần thiên diễm hỏa chủng, ngụy lan cùng vi hi cùng rất là nghi hoặc bọn chúng mặc dù không có gặp qua phần thiên diễm chân dung nhưng cũng đã được nghe nói phần thiên diễm cường đại cùng biết rất nhiều người chết nó trên tay nhìn nhìn lại trước mắt ngọn lửa này hoàn toàn cùng cường đại không có quan hệ bọn chúng đều có thể thử nghiệm luyện hóa nó nếu không phải hỏa chủng khí tức cùng bọn chúng di vãng nhìn thấy tương tự bọn chúng cũng sẽ không đem nó cùng phần thiên diễm nghĩ đến cùng đi chuẩn xác mà nói là phần thiên diễm hỏa trùng hoặc là nói là nhỏ phần thiên diễm lục thân đạo lục xoáy nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì chỉ để lại một cái nhỏ, lớn phần thiên diễm đâu?" Ngụy Lan Hiếu kỳ nói. "Lớn phần thiên diễm chính mình chạy." Lục Thần Nghiêm trầm nói. Hai người im lặng. "Chạy." Lục Thần thật đúng là đem bọn nó hai người khi ba tuổi tiểu hải, gạt người đều không tìm một cái ra dáng lý do. Bất quá, bọn chúng mặc dù biết Lục Thần đang gạt bọn chúng, nhưng cũng không có truy vấn, dù sao hai cũng có cái bí mật. Đang sau, Vi Hi cùng nói Lục Soái, ngươi không phải mới vừa nói có chuyện muốn cùng chúng ta nói sao, hiện tại có thể nói." Nghe chút lời này, Lục Thần cung kính nói, "Hai vị tiền bối, Văn Bùi muốn mời các ngươi khi phần thiên diễm hỏa chủng thủ hộ giả." Lục Soái, ngươi quá để mắt chúng ta, bằng vào chúng ta thực lực của hai người sợ là không có cách nào thủ hộ hòa chúng này. Vi Hi cùng đội vàng khoát tay, không dám nhận việc này. Ngụy Lan cũng nói, Lục Soái, Phần Thiên Diễm là linh vật, ta cảm thấy chỉ có bên ngoài vị tiền bối kia mới có năng lực thủ hộ nó. Vạn Bối cũng biết nó thích hợp hơn, nhưng Vạn Bối muốn mang nó đi bí cảnh chỗ sâu, lúc rời đi dẫn nó ra ngoài. Lục Thần đạo, vậy liền không có biện pháp, dù sao chúng ta là thủ không được nó. Ngụy Lan nhún vai, một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng. Lục Thần nói hai vị tiền bối, các ngươi liền giúp Vạn Bối trông coi nó, được hay không được? Văn Bối cũng sẽ không trách các người. Lục Xóa, không phải chúng ta không muốn giúp người, thật sự là chúng ta không có loại năng lực kia. Ngụy Lan cười khổ nói, nếu như lại thêm Lâm Húc Dương tiền bối bọn chúng đâu, gặp hai người kiên quyết không đáp ứng, Lục Thần nghĩ đến Lâm Húc Dương bọn chúng, ngươi còn nhận biết Lâm Húc Dương, Vi Hi cùng có chút ngoài ý muốn. Lục Thần cười nói, nào chỉ là nhận biết, phần Thiên Diễm ở trên trời viêm thành tin tức hay là bọn chúng nói cho ta biết đâu? Gia hỏa này Ngụy Lan cùng Vi Hi cùng cảm thấy im lặng. Hai bọn chúng người cùng Lâm Húc Dương đều là quen biết đã lâu, khi còn sống không ít ngồi cùng một chỗ cãi cọ cùng uống rượu. Tại hai người xem ra. Lâm Húc Dương vì định đoạt vị đại nhân kia thật đúng là đủ liều, không chút do dự bán bọn chúng. Hiện tại lớn phần Thiên Diễm không có, bọn chúng không chỉ có không có tốt tu hành chỗ đi, ngay cả sinh mệnh an toàn đều không có bảo đảm. Nghĩ đến Lâm Húc Dương hú bọn chúng một thành, bọn chúng cũng muốn hú trở về. Vi Hi cùng nói chỉ cần bọn chúng nguyện ý cùng đi thủ phần Thiên Diễm hòa chủng, chúng ta không có vấn đề. Đối với ta cũng là nghĩ như vậy. Ngụy Lan lập tức phụ họa. đã là như vậy, vạn vui trước hết đi cảm ơn. Lục Thần cung kính nói, ngươi đừng vội tạ ngã môn, chờ ngươi lúc nào đem Thiên Quan thành những tên kia gọi tới lại tạ ơn không muộn. Ngụy Lan dừng lại đạo. Đây đều là việc nhỏ." Lục Thần đạo, sau đó lấy ra bát cho hai người riêng phần mình thả một bát máu đi ra. Vi Hi cùng Nghi Ngờ nói, "Lục Soái, ngươi vì sao lấy máu cho chúng ta? Chúng ta là hồn thể, không dùng được máu của ngươi." Tiên bối, "Các ngươi không thử một chút làm sao biết không dùng được đâu?" Lục Thần cười thân bí, sau đó hướng phía trung tâm hồ nước đi đến. Đằng sau, Lục Thần tại hai người ánh mắt nghi hoặc bên dưới tiếp tục dùng máu của mình tự cho ăn nhỏ yếu phần thiên diễm hỏa trùng. Cái này cũng có thể, nhìn xem phần thiên diễm hỏa chủng biến hóa, Ngụy Lan cùng Vi Hi cùng phảng phất phát hiện đại lục mới. Sau một khắc, hai người nguyên địa ngồi xuống, mang theo hiếu kỳ vận chuyển công pháp luyện hóa lục thần cho chúng nó máu tươi. chương 724 hỏa trùng thay biến chương 724 hỏa trùng thay biến chỉ trước mắt hai canh giờ đi qua lúc đó sâu trong lòng đất phần thiên diễm hỏa trùng ở lục thần máu tươi đổ vào sau khi khỏe mạnh không ít không còn theo gió chập chờn mà lại nó đã phát sinh thay biến nguyên bản màu xanh thẳm trong hỏa diễm xen lẫn một chút lôi đỉnh màu tím ngụy lan cùng vi hi Hòa cũng luyện hóa lục thần cho máu tươi trên hồn thể tản ra mông lung hảo quang màu đỏ gặp lục thần thu tay lại đem một thanh huyết linh đan nhét vào trong miệng hai người đi tới đi vào lục thần bên cạnh lục xoáy Ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì máu tươi có thể vì chúng ta mang đến thần kỳ như thế biến hóa?" Vi Hi Hòa hiếu kỳ nói. Lục Thần cười khổ nói, "Vãn Bối chỉ là một cái bình thường tu sĩ, về phần máu tươi tại sao lại có thần có thể, đây là Vãn Bối bí mật, tha thứ Vãn Bối tạm thời không pháp tương cáo." Không tiện nói coi như xong. Ngụy Lan kịp thời dừng lại. Vi Hi Hòa cũng không xoán suất, chỉ vào phần tiên diễm hỏa trùng hỏi, "Lục Soái, hỏa trùng bên trên lôi đỉnh màu tím là tử tiêu hay lôi?" Lục Thần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, hơi kinh ngạc. Xem xét Lục Thần loại phản ứng này, hai người liền biết bằng đúng. Phần thiên diễm bên trên lôi đỉnh màu tím thật sự là tử tiêu huyền lôi. Ngụy Lan giải thích nói, ngươi không cần giật mình như vậy. Chúng ta khi còn sống đều từng trải qua lôi kiếp, cũng đã gặp một cường giả trải qua tử tiêu huyền lôi lôi kiếp. Bởi vì cảm thấy hỏa trùng bên trên lôi đỉnh màu tím cùng tử tiêu huyền lôi khí tức rất tương tự, cho nên có câu hỏi này. Tiền bối, trong miệng ngươi người là ai? Lục Thần hiếu kỳ nói. Ngụy Lan kính ý nhìn về phía Lục Thần trên vai nhỏ xương, nói xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, nhọ xương. Lục Thần có chút ngoài ý muốn. Ngụy Lan khẽ gật đầu, đúng vậy, năm đó đại nhân đột phá võ tôn thời điểm liền đưa tới tử tiêu huyền lôi lôi kiếp. Nhỏ xương là ai? Lôi kiếp không phải ai đều có thể dẫn tới, đột phá võ tôn thời điểm dẫn tới lôi kiếp càng là cực ít, chớ nói chi là tử tiêu huyền lôi, phóng nhãn toàn bộ thần võ giới, có thể tại đột phá võ tôn dẫn tới tử tiêu huyền lôi, vậy cũng là phượng mao lân giáp tồn tại. Nhỏ xương năm đó có thể tại đột phá võ tôn thời điểm dẫn tới tử tiêu huyền lôi, cái này đủ để chứng minh hắn võ đạo thiên phú khá cao. Nghe Ngụy Lan Tiểu nói này, Lục Thần đối với nhỏ xương thân phận trở nên trước nay chưa có hiếu kỳ. Ngụy Lan kinh ngạc nói, Lục Xoái, ngươi không biết đại nhân ai? Không biết. Lục Thần gật đầu. Ngụy Lan cùng Vi Hi Hòa liếc nhau một cái lập tức nghĩ đến hai loại khả năng, một, nhỏ xương chính mình không muốn nói, hai, Lâm Húc Dương bọn chúng không muốn bại lộ nhỏ xương thân phận. Cũng mặc kệ là loại nào khả năng, bọn chúng đều là ủng hộ, cho nên cũng sẽ không tùy tiện nói ra nhỏ xương thân phận. Ngụy Lan nói, đã ngươi không biết, vậy cũng không biết đi, về sau thời cơ chín muồi tự nhiên là biết. Không phải liền là một cái thân phận sao, các ngươi có cần phải như thế che che lấp lấp. Lục thân đối với Ngụy Lan bọn hắn thao tác rất im lặng. Vi Hi Hỏa cười nói sang chuyện khác, "Lục Soái, cho nên ngươi đột phá võ vương thời điểm vượt qua Tử Tiêu Huyền lôi lôi kiếp." "Không có." Lục Thần phủ nhận, có chút tức giận. Hai người lại là không tin, bởi vì Lục Thần trước đó biểu hiện đã bán rẻ hắn. Nghĩ đến Lục Thần đột phá Võ Vương cảnh lúc liền độ tử tiêu huyền lôi lôi tiếp, hai người kinh hãi, lại lần nữa xem kỹ lên Lục Thần. Đột phá Võ Vương cảnh độ tử tiêu huyền lôi lôi tiếp, đây chính là có thể truy đuổi linh đế bước chân người a, thiên phú không thể bảo là không yêu. Hiện tại nó lại lấy được long mãng Nhật chủ, đợi một thời gian, nhất định trở thành đứng tại tiên võ giới đỉnh đại nhân vật. Sợ hai tháng phục sau khi, Ngụy Lan chỉ hướng phần tiên diễm hỏa chủng nói ra, "Lục Soái, bây giờ viên này hỏa chủng đạt được ngươi chi huyết phát sinh thay biến, thu được tự tiêu huyền lôi, tương lai nhất định so mẫu thể phần tiên diễm càng tường đại." có lẽ vậy, nó có thể trưởng thành hay không đứng lên, cái này còn phải dựa vào chư vị tiền bối. Lục Thân nghiêm mặt nói, hắn không có khả năng một mực lưu tại nơi này, hắn có thể vì phần thiên diễm hỏa trùng làm cũng chỉ có những thứ này, về sau còn phải dựa vào nó chính mình. Nghe chút lời này, Ngụy Lan cùng Vi Hi Hòa biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Phần thiên diễm chính là thiên địa linh vật, chỉ cần có cơ hội, tất cả cường giả đều sẽ tới tranh đoạt nó, luyện hóa nó. Dạng thật, cho dù Lâm Húc Dương bọn chúng tới, mọi người cùng nhau thủ hộ phần thiên diễm, bọn chúng đều không có lòng tin thủ được. Trâm Mặc đường này, Ngụy Lan do hỏi, Lục Xoáy. Ngươi cùng đại nhân dự định lúc nào tiến vào Cầm khu? Nơi đây ma tộc đã trừ, ta ở chỗ này cũng không làm được cái gì, dự định hôm nay liền rời đi." Lục Thần đạo. Nghe vậy, Ngụy Lan cùng Vi Hi Hòa nhìn thoáng qua nhau, sau đó hai người xuất ra một đống nhẫn chứa vật đưa cho Lục Thần. Ngụy Lan nói, "Những này là Tây bộ cùng Nam bộ đi qua tích lũy tài nguyên, chúng ta không dùng được, ngươi mang đến đi, xem như chúng ta báo đáp ngươi tặng máu cùng thanh trừ hỏa ma bộ tộc đại ân." Đa tạ hai vị tiền bối. Lục Thần nói lời cảm tạ, vui vẻ đem hai người cho tất cả nhẫn chứa vật thu vào. Vi Hi Hòa lại nói đi ra thời điểm thuận tiện đem cái khác ba bộ tài nguyên cũng thu không cần lãng phí. Vậy văn bối liền không khách khí. Lục Thần cười nói, đối với Tài Nguyên, hắn là sẽ không ngại nhiều. Cái kia đi. Vi Hi Hòa hỏi. Đi, nói, ba người cùng rời đi. Đáng nhắc tới chính là, Lục Thần vừa mới quay người, Phần Thiên Diễm Hỏa trùng một sợi hỏa diễm liền hướng Lục Thần lan tràn mà đến. Nó quấn chặt lấy Lục Thần đuổi phải, dường như không muốn Lục Thần rời đi. Đây là khai linh trí. Ngụy Lan cùng Vi Hi Hòa trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Phần Thiên Diễm Hỏa trùng. Là mấy vạn năm trước thiên kiêu cùng cương giả, bọn chúng biết thiên hỏa trưởng thành có chút có thể mở ra linh trí. Nhưng này cũng là trưởng thành giống phần thiên diễm hỏa trùng dạng này còn nhỏ hư hư thực thực khai linh trí nghe đều không có nghe qua rất nhanh hai người nghĩ đến lục thần máu có thể là lục thần máu tươi khiến cho phần thiên diễm hỏa trùng sớm khai linh trí lục thần thấy thế chớn ăn nói ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo tu hành về sau có thời gian ta sẽ trở lại gặp ngươi nghe vậy phần thiên diễm hỏa trùng chậm rãi thu hồi hỏa diễm đằng sau lục thần mang theo ngụy làn cùng vi hi hòa rời đi lòng đất lại một lần nữa về tới mặt đất chủ nhân đây là những cái kia chết đi phản đổ nhẫn trữ vật long mãng một mực chú ý lòng đất cũng biết ba người nói chuyện nội dung nó thật sớm thu phạm tư khiêm bọn chúng lưu lại nhận chữ vật ba người vừa ra tới nó liền đưa lên tất cả nhận chữ vật vẫn rất thương đạo lục thần treo chọc nói đây đều là lao nô phải làm nhất định phải lên đạo long mãng cười nói chỉ là bị treo xuống ngự thú ấn liền lấy để nó coi chừng hầu hạ chớ nói chi là lục thần bên người còn có thử ra loại đại năng này người hộ đạo hiện tại lục thần lại bộc lộ ra đột phá võ vương lúc đã trải qua tử tiêu về lôi máu tươi có được thần năng có thể giúp người khắc thủy biến có thể nói chỉ cần không chết lục thần tương lai nhất định là trí cường giả chỉ cần không phải đồ đần đều sẽ coi chừng lịnh bỡ nó tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, rất tốt. Lục Thần hài lòng thu nhẫn chữ vật, nhận lấy nhẫn chữ vật, Lục Thần vừa nhìn về phía hai người, hai vị tiền bối, kế tiếp còn đến làm phiền các ngươi, phái một người đi Thiên Quan Thành đi một chuyến, đem Thiên Quan Thành chư vị tiền bối mời đến nơi này tới. Ngươi yên tâm đi thôi, chuyện còn lại chúng ta tới an bài. Ngụy Lan Đạo, đã là như vậy, vậy văn bối trước hết đi cáo tử. Lục Thần chắp tay nói, lên đường bình an. Ngụy Lan Đạo, nói nó cùng một đám linh hồn thể ưu minh sinh vật lại cung kính tham viếng nhọ xương. Ngụy Lan Vi Hi Hòa đại biểu Thiên Viêm Thành đám người cung tiễn đại nhân, chúc đại nhân thuận buồm xuôi gió. Lệ, đám người dứt lời, mắt xanh kim ứng biến trở về bản thể, mang theo lục thần mấy người xông thẳng lên trời, rời đi Thiên Viêm Thành. Đại nhân, nơi này xảy ra chuyện gì, vì cái gì hỏa diễm dập tắt? Lục thần mấy người chân trước rời đi, một cái cao dài võ hoàng nhìn xem hoàn cảnh bốn phía hỏi. Ngụy Lan nói, Trang Văn Thông, việc này sau này hãy nói, ngươi trước mang hai người đi một chuyến Thiên Quan Thành, đem Lâm Thành chủ bọn chúng mời đến, liền nói ta cùng Lục xoáy tìm chúng nó có chuyện quan trọng thương lượng. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Trang Văn Thông đầy mình nghi hoặc, nhưng vẫn là dẫn tới mệnh lệnh, mang theo hai người rời đi. Đằng sau, Ngụy Lan mệnh lệnh đám người giữ nghiêm Thiên Viêm Thành. Hắn cùng vi hi hòa thì là trở lại lòng đất, tự mình trông coi phần thiên diễm hóa trùng. Chương 725, giả chết bạc quyết, chương 725, giả chết bạc quyết. Theo phần thiên diễm bị lục thần lấy đi, các nơi nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, nguyên bản không dám xâm nhập thiên tiêu từ khác nhau phương hướng chạy tới thiên viêm thành. Đi trước tìm bọn hắn mấy cái. Thiên viêm thành bên ngoài, từ khi thiên viêm thành đi ra, lục thần liền đối với dưới chân mắt xanh kim Vương ra lệnh, lập tức mắt xanh kim ưỡn thẳng lên mày xanh. Một bên khác, Đoạn quyết cùng Hắc hoàng một đường ăn cướp. Khi lục thần một đoàn người đi vào thiên viêm thành bên ngoài thời điểm, Bọn hắn đi tới gần với 12 siêu cấp thành trì Kim Dương Thành. Kim Dương Thành đã bị tần Hàn cầm đầu chân bảo các tiên kiêu đánh hạ, chân bảo các cùng liên minh tiên kiêu đều ở bên trong. Đợi đến một người một chó đi vào dưới thành lúc, Kim Dương Thành nội đã tụ tập hơn 100 cái thiên võ đại lục thiên tiêu. Có ý tứ. Ngoài bí cảnh, nhìn thấy Hắc Hoàng cùng Đoạn Khuyết đi vào Kim Dương Thành, tập hợp quảng trường bên trên không ít người đều tới hứng thú. Giờ khắc này, bọn hắn ngược lại muốn xem xem Đoạn Khuyết có thể hay không cho lục thần một bộ mặt, dung tha trấn bảo các những người này. Tuyệt đối đừng đánh nhau chân bảo các các lên nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bên trên, đám người có chút khẩn trương, bởi vì bọn hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Tần Hàn mang người tuyệt đại bộ phận là chân bảo các tinh uyệ, nếu là chết đoạn khuyết trên tay, vậy bọn hắn thật sự là không có chỗ để khóc. Giờ phút này, bọn hắn chỉ hy vọng Lục Thần cùng đoạn khuyết hẳn là nhựa đợi lật tiếp hữu nghị, Tần Hàn bọn hắn có thể thức thời một chút. Đang sau, tại mọi người nhìn soi mói, đoạn khuyết cùng Hắc Hoàng nên ngang tiến vào Kim Dương Thành. Có ý tứ chính là, trong thành ngũ minh sinh vật nhìn thấy đoạn khuyết cùng Hắc Hoàng không có động thủ, tất cả đều núp trong bóng tối nhìn xem. Không bao lâu, một người một chó đi tới tượng trưng cho Kim Dương thành cao nhất quyền lực đại điện gặp được các đại thiên tiêu, Đoạn Khuyết, Đại Hắc Cầu, Đoạn Khuyết cùng Hắc Hoàng chân trước đi đến ngoài điện, Tần hàn liền mang theo tất cả thiên kiêu đi ra. Nhìn người tới là Đoạn Khuyết cùng Hắc Hoàng, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên ngưng trọng lên, nội tâm càng là kiêng kỵ. Bọn hắn trong nhóm người này có bảy cái võ hoàng, nếu như là khác thiên kiêu tới, bọn hắn còn có thể chấn áp một phen. Nhưng mà hiện tại tới là Đoạn Khuyết cùng Hắc Hoàng, bởi vì bọn hắn trên thân cơ bản đều đeo truyền đao ngọc, cho nên đã biết Đoạn Khuyết cùng Hắc Hoàng việc gác. Giờ khắc này, bọn hắn đều sợ bị cướp. Ân, không sai, còn nhận ra hai vị ra. Đoạn Khuyết cười to nói, nếu nhận ra, vậy liền đem trên người đồ tốt đều giao ra, miễn cho thủ gia thịt nỗi khổ. Một cái chân bảo các cửu trọng võ tông cảnh thực lực thanh niên cao mày nói, Đoạn Khuyết, chúng ta là đến từ chân bảo các, có đúng không? Đoạn Khuyết ánh mắt chắp lên, một mặt hoài nghi nhìn xem thanh niên. Thanh niên nói, đương nhiên, tất cả mọi người ở đây không phải chân bảo các thiên tiêu, chính là chân bảo các bằng hưu. Một cái chân bảo các nữ thiên tiêu cũng nói, chúng ta chân bảo các chư vị đại nhân cùng lục xoáy là băng hưu, ngươi không thể đánh cướp chúng ta. Lớn mật, các ngươi lại dám giả mạo chân bảo các người? ta hôm nay liền đại biểu chân bảo các giáo huấn một chút các ngươi. Đoạn Khuyết nghe xong giận tí mặt, lúc này thi triển thần hành bộ thẳng hướng đám người. Tiểu tử này, nhìn thấy Đoạn Khuyết xuất du xuất thủ bộ dáng, hắn hoàng âm thầm cười trộm. ở đây đều là thiên tiêu, chí nhớ không phải phàm nhân nhưng so sánh, chỉ cần một chút là có thể đem người trọng yếu nhớ kỹ. lúc trước tiến bí cảnh trước đó, Đoạn Khuyết muốn đi qua chân bảo các các nhân vật sinh sống hoặc làm việc, cho nên không có khả năng không biết tần hàn bọn người. giờ phút này hắn nói đám người là giả mạo, còn vội vã đầu thủ chính là đang giả chết, không bỏ được trên thân mọi người tài nguyên. bất quá. Hắc Hoàng mặc dù xem thấu đoạn Khuyết Tiểu Tâm Tư, nhưng không có bởi vậy sinh khí. Tương phản, nó rất vui vẻ, cảm thấy đoạn Khuyết tác phong làm việc rất đối với nó khẩu vị, là cái thông minh tiểu mập mạp. Đoạn Khuyết, ngươi khinh người quá đáng. Tần Hàn cũng nhìn ra đoạn Khuyết Tâm Tư, giống giận đối với đám người hạ lệnh, tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ, trước bắt hắn lại lại nói là trong nay mắt, tất cả mọi người cùng nhau thẳng hướng Đoạn Khuyết. Hừ, ngay trước bản Hoàng Mặt muốn bắt bản Hoàng Đồ Nhi, các ngươi thật coi bản Hoàng là chết. Hắc Hoàng thấy thế hừ lạnh một tiếng, cũng đã gia nhập chiến trường. Thoáng chốc, Tần Hán cầm đầu mọi người sắc mặt đại biến, vốn nên bắt Đoạn Khuyết bọn hắn lập tức hóa công làm thủ. Nhưng mà, bọn hắn chút thực lực ấy tại Hắc Hoàng trước mặt không chịu nổi một kích. Phanh phanh phanh, chỉ gặp một đạo hắc ảnh ở trong đám người lấp lóe mà qua, ngay sau đó đám người miệng phun máu tươi, từ không trung đánh tới hướng mặt đất. Đợi đến Hắc Hoàng xuất hiện lần nữa, tất cả thiên tiêu toàn bộ nằm ở trên mặt đất, hoảng sợ nhìn xem đạp không mà đi Hắc Hoàng. Tại Hắc Hoàng trước mặt, bọn hắn thật sự là một đám sâu kiến. Thế nào? Hiện tại có thể đem thứ ở trên thân đều giao ra đi. Hắc Hoàng quan sát đám người quắt lên đạo, ta nguyện ý đem tài nguyên giao ra, ta cũng nguyện ý. Tại Hắc Hoàng nắm đấm cùng dưới âm uy, Cái này đến cái khác thiên kiêu lựa chọn thỏa hiệp, giao ra trên người tất cả tài nguyên. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ muốn bảo trụ mệnh của mình, dù sao tài nguyên cho dù tốt, vậy cũng phải có mệnh dùng mới được. Thật sự là một đám tiện cốt đầu, không đánh một trận đều không được nhìn xem các đại thiên kiêu nhao nhau giao ra nhận chữ vật, Hắc Hoàng lệnh đột nói. Tần Hàn Diện lộ xoắn xuýt chi sắc, bởi vì hắn lần này lịch luyện đạt được không ít đồ tốt, nguyên bản tài nguyên cũng không ít. Nếu như đem tài nguyên đều giao, hắn không chỉ có trắng lịch luyện lâu như vậy, càng là trong vòng một đêm biến thành một người nghèo rất bồng bềơi. Làm sao? Người còn không muốn giao Theo cái khác thiên tiêu từng cái giao ra nhận chữ vật, Hắc Hoàng bất thiện nhìn chằm chằm Tân Hàn. Tân Hàn dọa đến thân thể khẽ run rẩy, chỉ cảm thấy tài nguyên phòng tay, hốt Hoàng đem ba cái nhận chữ vật vứt cho Hắc Hoàng, "Cho ngươi." "Vậy còn không sai biệt lắm, ngươi phẩm là còn dám do dự một chút, ta đem ngươi đầu tử trên cổ vạn xuống đến." Hắc Hoàng lạnh lùng nói. Nghe vậy, Tân Hàn một trận hoảng sợ, ngoài bí cảnh chân bảo các đông đảo cường giả cũng vì Tân Hàn bốt một cái mồ hôi lạnh. Đang sau, an cấp xong tất cả tiên tiêu Hắc Hoàng lại đem tất cả tiên tiêu làm lao động tay chân, để bọn chúng đi tìm kim dương thành tài nguyên. Cùng lúc đó, Hắc Hoàng mệnh lệnh Kim Dương Thành tất cả U Minh Sinh Vật giao ra bọn chúng trên tay tài nguyên, nếu không giết chết bất luận tội. Nhìn lén đến Tần hàn bọn người bị đánh, Kim Dương Thành tất cả U Minh Sinh Vật không có chống cự giao ra tất cả tài nguyên. Một canh giờ trôi qua, tại U Minh Sinh Vật cùng các đại thiên kiêu đoán hận dưới ánh mắt, Đoạn Quyết cùng Hắc Hoàng rời đi Kim Dương Thành. Hắc Hoàng, nơi này cách Hắc Siêu cấp thành chỉ rất xa, đi được không bù mất, chúng ta vẫn là đi cấm khu đi. Theo màn đêm dần dần giáng lâm, bầu trời đã nổi lên tuyết lớn. Hắc Hoàng trở đi Đoạn Quyết, một người một chó không nhanh không chậm đi tại trên mặt tuyết, Đoạn Quyết cầm bản vẽ nói ra ý nghĩ của mình. Có thể. Sớm một chút đi vào tránh khỏi đồ tốt bị người khác đoạt. Hắc Hoàng đạo vừa nghe đến đồ vật bị cướp, Đoạn Khuyết trong đầu lập tức hiện lên Lục Thần thân ảnh, bởi vì hắn chỉ ở Lục Thần trong tay thua thiệt qua. Nghĩ đến Lục Thần đã đến cấm địa, Đoạn Khuyết vội la lên, cái kia đi nhanh lên, tốt nhất là ngày mai liền có thể đến tiến vào cấm khu trọng thành. Trời còn chưa có tối đâu, nhanh như vậy liền làm đến lộ. Hắc Hoàng trắng Đoạn Khuyết một chút, nói bằng vào chúng ta tốc độ, nửa tháng có thể đi đến cấm khu trọng thành cũng không tệ rồi. Hắc Hoàng, tranh thủ thời gian tìm yêu thú biết bay, bằng không chờ chúng ta đến cấm khu đoán chừng ngay cả canh đều uống không được. Nghe chút muốn lâu như vậy, Đoạn Khuyết lập tức nghĩ tới yêu thú bên ngoài. Đi trước đi, có thể tìm tới là tốt nhất, tìm không thấy liền một đường ăn cướp đi vào. Ai, tính sai, hẳn là sớm một chút tiến vào, có thể tuyệt đối đừng nhặt được hạt vừng, ném đi dưa hấu nhà, bằng không liền nhức cả trứng. Sau đó, một người một chó câu được câu không trò chuyện, thẳng đến tìm tới một cái qua đêm sơn động mới ngừng lại được. Chương 726, Chư Hoàng cùng nó chiến đấu minh nữ, chương 726, Chư Hoàng cùng nó chiến đấu minh nữ. Ngoài bí cảnh, theo Đoạn Khuyết cùng Hắc Hoàng rời đi, tứ đại thế lực đỉnh tiêm cường giả đều là cảm thấy đang tiếp Bọn hắn muốn nhìn nhất đến là đoạn Khuyết cùng Hắc Hoàng chém giết Kim Dương Thành nội tất cả thiên tiêu, gây đi chân bảo các người. Nhưng mà đoạn Khuyết cùng Hắc Hoàng hai cái này tham tiền lại chỉ là đánh cướp đám người một phen, cũng không có vì thế giết người. Hôm nay thật sự là sợ bóng sợ gió một trận. Chân bảo các các nhân vật sinh sống hoặc làm việc bên trên nhìn thấy Hắc Hoàng cùng đoạn Khuyết rời đi, thần kinh căng thẳng Hà Vân tiến trường thở dài một hơi. Tại Tân Hàn thời điểm do dự, nàng thật lo lắng Hắc Hoàng cái này hung tàn đại yêu một móng đốt chụp chết Tần Hạn. Xem ra lịch luyện kết thúc về sau chúng ta còn phải dành riêng hậu lễ đi cảm tạ một chút tiểu mật mạc này một bên mới trở về đạo. Đúng vậy à? Tiểu tử này nhìn như không cho lục xoáy mặt mũi, trên thực tế đã cho đủ mặt mũi. Hà Vân Thiến nhận đồng nhẹ gật đầu, đối với Đoạn Khuyết không có chút nào ám niệm. Nhìn Đoạn Khuyết lâu như vậy, nàng thế nhưng là biết tiểu tử này cùng lục thần một dạng, không phải cái gì tốt nói chuyện chủ. Nếu không có lục thần thần quan hệ này tại, hôm nay nhất định phải chết người, không chỉ là đoạt chút tài nguyên đơn giản như vậy. Không có khả năng đi, không có khả năng đi, đầu kia lợn chết chẳng lẽ ngay cả nàng đều muốn bắt lại đi? Người khác có khả năng, nàng hẳn là sẽ không. Ta cũng cảm thấy như vậy, dù sao giống nàng như thế Thiên Kiêu cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đắp lên tay cũng liền lúc này trên quảng trường đột nhiên vang lên một trận thét lên ngay sau đó tất cả mọi người nhìn về phía trong đó một mặt hồn thiên kính thông qua hồn thiên kính mọi người thấy chư hoàng lúc này chư hoàng vẫn là dùng mê muội đổ lý ngọc lan gương mặt kia thân mang một bộ áo trắng thỏa thỏa mỹ nam tử bất quá mấy thang xuống tới bên cạnh hắn không còn là chỉ có một cái lý ngọc lan nhiều 13 cái nữ thiên kiêu. cái này 13 cái nữ thiên kiêu có mỹ có dung mạo thường thường nhưng dáng người bốc lửa cũng có vũ mị xinh đẹp bún trừ tướng mạo khác biệt thực lực của các nàng trên lệ cũng có chút lớn trong mười người võ đạo thấp nhất chỉ có ngũ trọng võ tông cảnh mạnh nhất một người đã là nhị trọng võ hoàng cảnh. Tại mọi người nhìn soi mói, 14 người cùng chư hoàng cùng một chỗ ngồi chư hoàng bắt yêu thú, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trong đống tuyết. Cùng một thời gian, tại khoảng cách chư hoàng không đủ 10 dặm địa phương đứng vững vàng một tòa gần với 12 đại siêu cấp thành trì U Minh Thành. Tòa này U Minh Thành tên là Bắc Đấu Thành, bảo tồn được tương đối hoàn hảo, hiện tại đang bị thiên Thần Điện Thẩm Mộng Thần dẫn người nắm trong tay. Giờ khắc này, ngoài bí cảnh các đại cường giả trong miệng nạn chính là Thẩm Mộng Thần. Tại quá khứ hơn 8 tháng bên trong, bọn hắn phát hiện chư hoàng chính là một đầu lượn giống, hào sắc trình độ để cho người ta hoài nghi nó mọc ra 10 khoảng thật gia hỏa này kể từ cùng hát hoàng tách ra mỗi ngày không phải đang chiến đấu chính là đang tìm kiếm chiến đấu mục tiêu trên đường mà mấy tháng này nhìn xem đến mọi người phát hiện so sánh mặt khắc nam thiên tiêu chư hoàng có tứ đại liệt diễm như thế thứ nhất biến thanh niên rất đẹp trai rất có khí chất phóng nhãn tất cả thiên tiêu tướng mạo và khí chất đều có thể vượt qua nó cực ít thứ hai không chỉ có sẽ tiêu nói xảo ngữ lấy nữ nhân nữ thích sẽ còn không từ thủ đoạn tại tất cả cùng nó chiến đấu qua nữ thiên tiêu bên trong rất lớn một bộ phận người là bị nó tính toán cùng nguy không thể không theo nó thứ ba xem tài nguyên như cát bã chư hoàng cung lục thần bọn hắn một dạng một đường ăn cướp, lại có thể tìm tới U Minh Thành đồ tốt lấy được tài nguyên không có mấy người có thể so sánh nhưng vì lấy nữ nhân niềm vui cùng mấy cái này nữ nhân chiến đấu nó đem lấy được tất cả tài nguyên đều đưa ra ngoài thứ tư chiến lược mạnh ngoại hạng Trư Hoàng so với các nàng thấy qua bất kỳ một cái nào Thiên Kiêu chiến lược đều mạnh chỉ cần đi theo nó cơ bản không có nguy hiểm gì có tài nguyên có thực lực có tâm kế sẽ lấy nữ nhân niềm vui giá dốc còn tốt Trư Hoàng không có mấy cái nữ nhân có thể ngăn cản được ngắn ngủi không đến chín tháng bị Trư Hoàng chiến đấu qua nữ Thiên Kiêu cùng Ngô Uyêu thú nói ít có hai ba trăm một mực theo đến hiện tại cũng còn có mười người Thẩm Mộng Thần làm Thiên Thần Điện Tam Đại Mỹ Nhân tuyệt sắc một tròng, lấy chữ Hoàng sắc tâm, sợ là sẽ không bỏ qua. Giờ khắc này, bọn hắn thật hoài nghi là Thẩm Mộng Thần cũng gánh không được chữ Hoàng các loại công kích, cuối cùng bị chữ Hoàng chiến đấu. Muốn thật sự là như thế, Thiên Thần Điện ra xấu nhưng lờ lắm, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài đều sẽ thành sau khi ăn xong để tài nói chuyện. Nghe đám người nghị luận, Tam Đại Thương Lâu cùng Ảnh Lâu người đều trong bóng tối cởi trộm, đang mong đợi chuyện phát sinh. Thiên Thần Điện các lần vật sinh sống hoặc làm việc, bên trên, Thiên Thần Điện các đại cường giả mặt đen lên, trên thân sát khí trở nên cường đại trước này chưa từng có. Bọn hắn rất rõ ràng, bị chiến đấu so với bị giết còn muốn đáng xấu hổ, một khi Trư hoàng đất thủ, thiên thần điện là thế nhân chỗ chế nhạo. Nếu không có bi cảnh không bị khống chế, chỉ có đến thời gian mới có thể mở ra, bọn hắn thật muốn đi vào giết Trư hoàng. Chốc lát sau, cuồng phong gào thét, Trư hoàng mang theo 14 chiến đấu minh nữ đi ra dãy núi, đi vào bắc đấu thành bên ngoài. Trư vị sư tỷ cùng sư muội, xem ra hôm nay ban đêm chúng ta không cần ngủ sơn động, có cái ấm áp địa phương đi ngủ. Đi vào bắc đấu thành bên dưới, chư hoàng nhìn xem bắc đấu thành tưởng thành cao ngất đại hỉ, đối với bên cạnh rất nhiều mỹ nhân đạo. Chu sư huynh, ta phải lớn phỏng. Chu sư huynh Ta muốn mềm giường. Chu sư huynh, ta đã phải lớn phòng, cũng muốn mềm giường. Trư Hoàng lời còn chưa dứt, tám cái nữ thiên kiêu vui vẻ nói, trong khoảng thời gian này các nàng thế nhưng là chịu đủ đơn sơ nơi ở. Hôm nay thật vất vả đi vào một tòa trọng thành, các nàng nhất định phải hào hào hưởng thụ một phen, ngủ một giấc ngon lành. Không có vấn đề, vào thành về sau ta để bọn hắn chuẩn bị tốt nhất gian phòng cùng giường chiếu chiêu đái các vị sư tỷ cùng sư muội. Trư Hoàng vung tay lên, đáp ứng xuống. Đàng sau, Trư Hoàng mang theo 14 người vào thành. Bởi vì bắt đầu thành là thẩm ngộ thần mang theo rất nhiều thiên võ đại lục bên trên thiên kiêu dùng võ lực đánh hạ U Minh sinh vật lòng có không phục, làm heo hoàng dẫn người lúc vào thành, tất cả U Minh sinh vật không có ra mặt ngăn đón, đều chờ đợi nhìn Song Phương đánh nhau. Chỉ cần Song Phương thế lực đánh nhau, lỡ bại câu thương, bọn chúng liền có cơ hội cầm lại bắt đấu thành trưởng khống quyền. Thả chư hoàng một đoàn người vào thành sau, một đám U Minh sinh vật xa xa đi theo, chuẩn bị nút trong bóng tối xem kịch. Chu sư Minh, toàn này U Minh thành thật kỳ quái tiến về chỗ sâu trên đường, một nữ tử nhìn xem bốn phía cao mày. Lâm sư muội, chỗ nào kỳ quái? Chư hoàng cười hỏi. Thiên võ bí cảnh nội ưu minh sinh vật cửu hận nhân loại mọi người đều biết, có thể tòa này ưu minh thành ưu minh sinh vật thế mà không có đối với chúng ta động thủ. Lâm Thanh anh đạo, cái này không có gì thật là kỳ quái, bọn chúng nhìn như không có động thủ, kỳ thực miêu đồ quá lớn bên trái một người lạnh nhạt nói, người này dung mạo tại 14 người chung chung các loại chết lên, thân mang chiến giáp màu bạc, võ đạo làm một nặng võ hoàn cảnh, nàng gọi Liễu Nhược Nam, đệ từ Nam Đại Lục Tuyết Dạng Hoàng Triều. Tuyết Dạng Hoàng Triều là Nam Đại Lục thế lực đỉnh tiên một trong, cương vực vượt ngang Âu Linh giới, bệ hẹn một giới cùng kỳ dương giới. Liễu Nhược Nam, Tuyết Dạng Hoàng Triệu hoàng thất bên ngoài thứ nhất nữ thiên tiêu, tính tình lạnh nhạt trên thân sát phạt chi khí viễn siêu người khác tham gia lịch luyện lúc nàng vừa mới đột phá bắt trọng võ tông cảnh đỉnh phong chiến lực tại thiên võ đại lục tất cả thiên kiêu bên trong chỉ có thể coi là trung thượng tại một tòa tên là thanh nguyệt u minh thành nội liễu nhược nam bị trư hoàng tính toán thành trư hoàng rất nhiều chiến đấu minh nữ bên trong một thành viên đằng sau mấy tháng nàng tại trư hoàng trợ giúp bên dưới võ đạo đột phá võ hoàng nghe được liễu nhược nam lời nói lâm thanh anh nghi ngờ nói liễu nhược nam ngươi cảm thấy bọn chúng tại miu đổ cái gì liễu nhược nam không có trả lời mắt lạnh nhìn trư hoàng xác quỷ cẩn thận một chút chớ bị âm tử bảng không các nàng coi như thành quả phụ Liễu Nhược Nam là một người thông minh, thất thân không bao lâu liền biết mình bị Trư Hoàng tính kế, cũng đối với Trư Hoàng lên sát tâm. Bất quá, nàng ngứa động một lần tay, Trư Hoàng liền chiến đấu nàng một lần, bị chiến đấu nhiều lần, nàng cũng từ bỏ. Nghe được Liễu Nhược Nam lời nói, Trư Hoàng cười xấu xa nói, "Liễu sư muội, lo lắng ta cứ việc nói thẳng, không cần thiết nói đến như vậy mịt mờ. Thiếu tự luyến, quỷ tài lo lắng ngươi." Liễu Nhược Nam kiều quát. "Ha ha, ngươi nói không có lo lắng liền không có lo lắng đi." Trư Hoàng cười to, sau đó đáp lấy tọa kỵ đi tại phía trước. Nhìn thấy Trư Hoàng đi, Liễu Nhược Nam ở bên trong 14 người cũng đi theo. Các nàng mặc dù cảm thấy nơi đây không phải đất lành, không muốn đi vào, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đi theo chư hoàng. Trong lòng các nàng minh bạch, đi tới nơi này, các nàng chỉ có thể đi theo chư hoàng, rời đi chư hoàng sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Chương 727, đem tích lũy tài nguyên đều giao ra đi, chương 727, đem tích lũy tài nguyên đều giao ra đi. Bởi vì không có u minh sinh vật ngăn cản, không bao lâu chư hoàng liền mang theo 14 nữ thiên kiêu đi tới Bắc Đấu Thành trung Tâm. Là ai dám can đảm tự tiện xông vào Bắc Đấu Thành, một đoàn người vừa tới gần một tòa nguy nga đại điện, trong điện liền truyền một tiếng quát lạnh. Siu siu siu. Sau một khắc, bốn phía truyền đến trận trận âm thanh xé gió, rất nhiều thiên kiêu từ đại điện cùng chung quanh các lẫn nhân vật sinh sống hoặc làm việc chạy tới. Đơn giản xem xét, khoảng chừng hơn 100 người. Những người này đến từ 10 cái thế lực, thực lực mạnh nhất võ đạo đã đột phá đến tam trọng võ hoàng cảnh. Vừa xuất hiện, tất cả mọi người liền vây quanh chư hoàng cầm đầu 15 người. Bọn hắn có nhìn chằm chằm chư hoàng, có sinh lòng ghen ghét, có thì là hiếu kỳ chư hoàng bên người làm sao nhiều như vậy nữ nhân, nhưng càng nhiều hay là tham lam nhìn xem yêu thú. Chư hoàng bắt những yêu thú này, kém nhất đều đã đạt đến ngũ giai trùng kỳ đỉnh phong, mạnh nhất thì là lục giai sơ kỳ phóng nhãn toàn bộ thiên võ đại lục yêu thú đều là võ giả tha thiết ước mơ đồ vật, có đôi khi so cường đại công pháp và võ kỹ đều chân quý hơn. Bởi vì chư hoàng hiện lộ ra võ đạo khí tức là nhất trọng võ hoàng cảnh, giờ phút này bọn hắn đều đối với mấy cái này yêu thú động tâm tư. Theo bọn hắn nghĩ, lấy bọn hắn đám người này thực lực, cho dù tăng thêm mười lăm con yêu thú, chư hoàng 15 người cũng không phải bọn hắn đối thủ. Chỉ cần giết chư hoàng, bọn hắn không chỉ có thể đạt được yêu thú toại kỵ, nhận lấy chư hoàng một đám mỹ nữ, còn có thể từ chư hoàng trên thân lục soát cường đại ngự thú công pháp, bởi vì trưởng thành yêu thú chỉ có ngự thú chi pháp có thể khống chế. Giờ khắc này, Trư Hoàng trong mắt bọn hắn không còn là một người, mà là một tảng mỡ dày, để bọn hắn đều muốn cắn một cái. Nhìn xem đám người ánh mắt bất thiện, 14 nữ thiên kiêu cười lạnh không thôi, đồng thời ăn ý tới gần Trư Hoàng. Trư Hoàng nhìn như võ đạo chỉ có nhất trọng võ hoàng cảnh, nhưng lại có được miệu sát trung giai võ hoàng ưu minh sinh vật chiến lực. Những người trước mắt này, đối phó người khác có lẽ có thể, muốn đánh Trư Hoàng chủ ý thì bấy nhiêu có chút không biết tự lượng sức mình. Tại mọi người vòng vây cùng nhìn soi mói, Trư Hoàng tò mò hỏi, "Mới vừa rồi là các ngươi ai đang nói chuyện tới?" "Là ta." một cái nhất trọng võ hoàng cảnh thực lực thanh niên áo trắng từ giữa đám người đi ra, ngạo mạn nhìn xem chư hoàng. Ngươi nói chuyện thanh âm có chút lớn, ta không thích. Chư hoàng đạo: "Sau đó thì sao?" Thanh niên mỉa mai nhìn xem chư hoàng, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đánh ta? "Hắc, ngươi thật đúng là trong bụng ta dù nữa, thế mà ngay cả ta muốn đánh ngươi cũng biết." Chư hoàng hơi kinh hãi, cười xấu xa nói: "Ha ha, thật có ý tứ, ngươi lại muốn đánh ta?" Thanh niên cười to nói: "Tiểu tử, bản thiếu không biết ngươi ở trong bí cảnh đạt được cơ duyên gì, thế mà võ đạo đột phá đến nhất trọng võ hoàng cảnh, nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào." Hôm nay bản thiếu liền để ngươi biết tự thân tu luyện đột phá võ hoàng cùng dựa vào cơ duyên đột phá võ hoàng đến tận cùng có bao nhiêu sai biệt nhớ kỹ người giết ngươi gọi viên thanh sĩ đến từ Tây Đại Lục Đại Đồng Phủ kiếp sau có thể tuyệt đối đừng lại cho hắn sẽ chết dứt lời viên thanh sĩ bước ra một bước lập tức một kiếm chém về phía Trư Hoàng viên thanh sĩ tại lịch luyện bắt đầu trước một tháng đã đến hoa vực góp nhặt lần này lịch luyện Thiên Kiêu bảng bên trên tất cả Thiên Kiêu tin tức khi nhìn đến Trư Hoàng lần đầu tiên là hắn biết Trư Hoàng không phải Thiên Kiêu bảng bên trên bất kỳ một người nào trước kia bừa bãi vô danh. Hắn ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cho là Trư Hoàng là ở trong bí cảnh đạt được đại cơ duyên, từ đó có hiện tại cảnh giới võ đạo. Cũng chính là biết Trư Hoàng không phải thiên kiêu bảng bên trên thiên tiêu, hắn mới dám đứng ra, đồng thời đối với Trư Hoàng xuất thủ. Hắn hy vọng mượn cơ hội này đạt được Thẩm Mộng Thần tán thành, chỉ cần có thể ôm vào Thẩm Mộng Thần đùi, đại đồng phủ chắc chắn tiến thêm một bước, trở thành chiếm cứ tây nam thế lực đỉnh tiêm. Ai, đều hơn 30 tuổi người, làm sao còn ngây thơ như thế đâu? Đúng vậy à, đầu này lợn chết ngay cả lục giai sơ kỳ thực lực kim mục ma hổ đều có thể thu phục, như thế nào hắn có thể dễ được. Không cần nhìn, tiểu tử này đã không có ngoài bí cảnh, một đám cường giả nhìn thấy viên thanh sĩ không biết sống chết đối với chư hoàng động thủ đều là không nhịn được lắc đầu. tốt, ta đã biết. trong bí cảnh, chư hoàng nhàn nhạt đáp lại. 3, 2, 1. một bên, 14 nữ thiên kiêu ở trong lòng yên lặng đếm xem. chết. quanh. tại các nàng đếm tới một, đồng thời hô lên chết trong nấy mắt. chư hoàng xuất thủ, bá một tiếng, vung ra quả xếp. trong chốc lát, một đạo bạch quang từ quả xếp bên trong phun ra ngoài, hóa thành lưỡi dao, hướng phía viên thanh sĩ quét sạch mà đi. đằng sau, tại một tiếng trong tiếng quanh mình, viên thanh sĩ kiếm ý phá diện, đầu lâu bị bạch quang chém xuống máu tươi báo táp không chỉ cái này, trung quanh xem trò vui rất nhiều thiên kiêu còn muốn nhìn bị giết bộ dáng, kết quả trực tiếp mắt trợn tròn lộ ra hoàng sợ biểu lộ đến chết, nhất trọng võ hoàng cảnh viên thanh sĩ thế mà bị cùng là nhất trọng võ hoàng cảnh Trư hoàng một quạt cho phiên chết, mà lại tại trong lúc này Trư hoàng ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có cho viên thanh sĩ, đơn giản không hợp thói thường, phanh ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi, viên thanh sĩ đầu lâu cùng thi thể không đầu rơi trên mặt đất, nhìn qua đã huyết tinh lại thế thảm, các đại thế lực thiên kiêu cũng bị đạo thanh âm này mừng tỉnh, nguyên bản ánh mắt tham lam tại lúc này đều trở nên trong suốt bọn hắn kiên kỵ nhìn xem Trư Hoàng, một chút tới gần càng là bản năng lui về phía sau một chút, không dám lên trước. ở trước mặt ta trang bước, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, nhìn xem chính mình là thứ độ gì. chém giết viên thanh sĩ, Trư Hoàng đưa tay chuột một cái, đem viên thanh sĩ nhẫn chứa vật thu. sau đó dèo cẩn đứng lên. toại kỵ của hắn kim mục ma hổ thấy thế hé miệng, chỉ thấy nó cuồng hít một hơi, trực tiếp đem viên thanh sĩ thi thể hút tới trong miệng. đằng sau kim mục ma hổ nhai nhai, nhai nhấm nuốt đứng lên, ngay sau đó xương cốt thanh âm vỡ vụn tại rất nhiều thiên kiêu bên thay không ngừng quanh quẩn. các đại thiên kiêu chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Một chút nhát gan hai chân càng là có chút run lên, muốn chạy trốn lại không dám trốn. Thẩm Mộ Thần lấy lại bình tĩnh, mỉm cười tiến lên đi vài bước, cung kính hỏi, không biết vị thiếu hiệp kia sưng hô như thế nào. Chư Hoàng Thả người nhảy lên, từ kim mục ma hổ trên lưng xuống tới, một bên huy động quạt xếp, vừa đi về phía Thẩm Mộ Thần. Hắn lúc này mặt lộ mỉm cười, lại không có trước đó giết người lúc bạo lực, tựa như một cái phú quý công tử ca. Cái này tử sắc quỷ, thấy cảnh này, sau lưng 14 nữ thiên kiêu có mấy người tối đầu nhỏ giọng thầm thì. Hình ảnh này các nàng quá quen thuộc, không ít thấy được nhiều, các nàng ở trong rất nhiều cái còn chính là bị Trư Hoàng lừa dối luôn hả? không cần nghĩ, chư hoàng khẳng định lại đang đánh thẩm ngọng thần chú ý, muốn đem thiên thần điện đóa này tiểu diễm đóa hoa cho hái. chư hoàng nghĩ lực dị thường cường hãn, âm thầm ghi lại mắng hắn người, chuẩn bị buổi tối hảo hảo nắm lấy các nàng chiến đấu một phen. mặt ngoài, chư hoàng phảng phất không có nghe được, người tự giới thiệu, bị nhân chu cương liệt gặp qua tiểu thư chu cương liệt, thẩm ngọng thần ở bên trong rất nhiều thiên tiêu nghe xong âm thầm suy nghĩ, nhưng đều đối với chu cương liệt cái tên này không có chút nào ấn tượng. qua đường này, thẩm ngọng thần lại nói cái kia không biết chu sư minh đến từ đại lục nào, xuất từ cái gì thế lực, không có ý tứ, cái này không tiện nói. chư hoàng lắc đầu khá đặc thú vị khu xử nó hố một chút lục thần cùng đoạt quyết nhưng suy nghĩ một chút thôi được rồi hai người này một cái là chuột chết nhìn chúng người một cái là chó ghẻ nhìn chúng người hay là chớ làm loạn tốt không sao nghe nóng thân phận kế hoạch thất bại thẩm mộng thần thầm nghĩ đáng tiếc ngoài miệng lại là vừa cười vừa nói ta gọi thẩm mộng thần đến từ thiên thần điện hôm nay cao hứng phi thường nhận biết chu sư mình có thể tại cái này sắp trời tối thời khắc nhận biết thẩm sư muội ta cũng cảm thấy phi thường vui vẻ chư hoàng nghiêng mắt nhìn lấy thẩm ngậm thần bộ ngực nói ra thẩm ngậm thần phát hiện chư hoàng sắp mị mị ánh mắt trong lòng rất là chán ghét nhưng vẫn là cố nén nhìn xuống Nàng không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, tại xác định có thể thu thập Trư hoàng trước đó, nàng đều không biết đối với Trư hoàng độc thủ. Ánh mắt chớp lên, thẩm mộng thần một bên ưu nhã vướt đi trên trán luật phát, một bên giả bộ như tùy ý hỏi, "Chu sư huynh, không biết ngươi đến Bắc đấu thành cần làm chuyện gì?" "A, đúng rồi, vội vàng cùng thẩm sư mọi nói chuyện hiếm, ta kém chút đều quên làm chính sự." Trư hoàng giả trang ra một bộ đột nhiên kịp phản ứng biểu lộ, chỉ vào Bắc đấu thành tất cả thiên kiêu ra lệnh, "Đều chớ đứng nhìn ta cùng thẩm sư mọi tàn đâu, đem cấp ngươi trên thân trong khoảng thời gian này tích lũy tài nguyên đều giao ra đi." Chương 728: Tuyệt vọng Bắc đấu thành thiên kiêu Chương 728: Tuyệt vọng bắt đầu thành thiên kiêu. Hoa. Chư hoàng lời này vừa nói ra, trong đám người một mảnh xôn xao, bắt đầu thành bên trong tất cả thiên kiêu đều không vui. Bọn hắn tài nguyên hoặc là tông môn cùng gia tộc cung cấp, hoặc là chính là mình bước lên nguy hiểm tính mạng lịch luyện có được. Bọn hắn thừa nhận chư hoàng rất mạnh, cần phải bọn hắn dạng này ngoan ngoãn giao ra tất cả tài nguyên, cái kia không quá hiện thực. Trong ngay mắt, đối với tài nguyên tham luyến để tất cả thiên kiêu cảm xúc từ lúc mới đầu kiên kỵ chuyển biến thành phẫn nộ. Bọn hắn trừng mắt chư hoàng, đối với chư hoàng lên sát tâm. Một cái đứng tại Thẩm Mộng Thần phía bên phải, thanh niên lạnh giọng quát lên nói Chu Cương Liệt, "Ta khuyên ngươi không nên quá phết lối." Người này khuôn mặt cương nghị, võ đạo là nhị trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong, thân mang một bộ cầm bảo, nhìn qua rất có quý khí. Hắn gọi Đường Vũ Tích, đến từ Thiên Khải Hoàng triều, là Thiên Khải Hoàng triều nhị hoàng tử, tại Thiên tiêu bảng bên trên xếp hạng thứ 54. "Không sai, rời nhà đi ra ngoài hay là khiêm tốn một chút tốt, chúng ta những người này cũng không phải ngươi có thể chọc nổi." Thẩm Mộng Thần bên người lại một thanh niên lạnh giọng mở miệng, truyền ra sau lưng bối cảnh uy hiếp trong mắt của hắn không có chút nào bối cảnh trừ hoàng. Nghe thanh niên tiểu nói này, Bắt đầu Thành Đông đảo Thiên Kiêu mắt lạnh nhìn Trư Hoàng, bởi vì bọn hắn ở trong không ít người bối cảnh thật không nhỏ. Thanh niên Võ Đạo là nhị trọng Võ Hoàng cảnh đỉnh phong, là thiên võ giới đỉnh tiêm một trong sáu gia tộc lớn nhất tần gia thiên kiêu số 1, Tần Tuấn. Hắn năm nay 34 tuổi, Võ Đạo Thiên Phú mặc dù không bằng Đường Vũ Tích, nhưng cũng là thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 79 tồn tại. Trư Tần Tuấn cùng Đường Vũ Tích đứng tại thẩm ngộng thần bên trái, Võ Đạo là tam trọng Võ Hoàng cảnh thanh niên cũng là lai lịch phi phàm. Hắn gọi thang Chu Dương, xuất từ thiên võ giới luyện khí sư tổng công hội, lão cha là luyện khí sư tổng công hội hội trưởng Thang Duy. Hắn không chỉ có tự thân Võ Đạo thiên phú cao, Tại Thiên Kiêu bảng bên trên xếp hạng thứ 23, càng là mang theo một thân cường đại trang bị. Trên người hắn mặc Huyền Kim áo giáp, đó là một kiện thượng phẩm vũ khí, do lục giai đỉnh phong huyền kim cự tích công gia chế tạo thành. Nó có được phi thường biến thái lực phong ngự, đệ giai võ hoàng đánh hắn không hề có tác dụng, trung giai võ hoàng công kích cũng có thể tan mất 3 phần sức mạnh. Dây của hắn tên là Ngự Phong giày, cũng là một kiện vũ khí, mặc vào có thể tăng lên gấp đôi tốc độ di chuyển. Về phần trên tay binh khí, đám người thấy qua liền có 3 kiện, mỗi một kiện đều là thượng phẩm vũ khí, tiện sát các đại thiên kiêu. Mà tại cái này một thân trang bị trợ giúp bên dưới, Tam trọng võ hoàng cảnh thang trung dương không sợ trung gia võ hoàng phía dưới bất luận kẻ nào. Cũng chính bởi vì có thang trung dương vị này luyện khí sư tổng công hội công tử tại, bọn hắn mấy người này mới có thể thuận lợi cẩm xuống bắt đấu thành. Thâm mộng thần thì càng không cần nói, lai lịch so thang trung dương còn muôn lớn. Nàng không chỉ có xuất từ thiên võ đại lục đệ nhất thế lực thiên thần điện, hay là điện chủ thẩm thừa hạo chi nữ thiên tiêu bảng người thứ nhất thẩm thiên nhị tỷ. Bốn người bọn họ đứng chung một chỗ, đừng nói phổ thông xuất thân người, chính là tam đại thương lâu thiên tiêu đều không thể chơi vào. Giờ khắc này, có thế lực sau lưng chỗ dựa bọn hắn cũng không tin chư hoàng thật dám ngay ở thế nhân đối mặt bọn hắn động thủ. Nhưng mà, người khác không dám, trừ Hoàng lại dám. Tại Chư Hoàng trong mắt, Thiên Võ Đại Lục những thế lực này không chịu nổi một kích, thật muốn chọc giận nó, diệt đi cũng liền vài phút sự tỉnh. Chư Hoàng nhìn về phía Đường Vũ Tích hỏi, "Ta hôm nay liền khoa trương thì như thế nào?" Đường Vũ Tích lạnh lùng nói, "Hôm nay chết trước ngươi một người, đợi đến Bách Giới Lịch luyện kết thúc về sau chết ngươi cả nhà." Giá hỏa này chết chắc. Nhìn thấy Đường Vũ Tích tại cái này nói khoác mà không biết ngượng uy hiếp Chư Hoàng, 14 nữ thiên kiêu bên trong có 2 người có chút đồng tình Đường Vũ Tích. Làm Chư Hoàng chiến đấu mỹ nữ, các nàng biết Đường Vũ Tích không phải cái thứ nhất uy hiếp Chư Hoàng người trước kia liền có nhân uy hiếp qua chư hoàng nhưng mà những cái này uy hiếp chư hoàng người cũng đã chết mà lại đã chết gọi là một cái vô cùng thê thảm đường vũ tích dỉ vào thân phận của mình uy hiếp chư hoàng lấy chư hoàng tính cách hôm nay hắn sợ là không thể tránh khỏi cái chết nhưng cũng có một chút minh nữ lo lắng không thôi muốn khuyên chư hoàng tính toán không cần thiết vì một chút tài nguyên đắc tội những người trước mắt này đúng vậy đợi các nàng mở miệng chư hoàng đã nói chuyện ân ngươi chủ ý này rất tốt cảm ơn ngươi nói cho ta biết nói chư hoàng còn nhận đồng gật đầu tựa hồ rất đồng ý đường vũ tích thuyết pháp tiểu tử đầu góc ngươi có bệnh đường vũ tích nghe vậy phẫn nộ quát. Trung quanh những người khác cũng là ánh mắt cổ quái nhìn xem chư hoàng, chư hoàng thế mà đồng ý người khác giết chính mình, giết chính mình cả nhà, cũng là một nhân tài. Ta không có bệnh, hiện tại cứ dựa theo ngươi nói làm, trước tiên ở nơi này giết ngươi, ngày sau lại giết ngươi cả nhà." Chư hoàng niết miệng cười một tiếng, ôn hòa nhìn xem Đường Vũ Tích. Nhưng mà, chư hoàng cái này nhìn như người vật vô hại biểu lộ rơi xuống ngoại giới một người nam tử trung niên trong mắt lại thành một đạo đùa đòi mạng. Nam tử thân mang long bảo, võ đạo là một nặng võ tôn cảnh đỉnh phong. Hắn không phải người khác, chính là Đường Vũ Tích cha, thiên khai hoàng triều đường triều võ hoàng, Đường Thiếu Tiên. Hắn đã thấy nhiều chư hoàng giết người tràn diện, nhìn chung tất cả biểu lộ, chư hoàng người vật vô hại thời điểm là nguy hiểm nhất. Loại vẻ mặt này mang ý nghĩa chư hoàng đã đến nổi giận biên giới, hắn biết sau đó chờ đợi Đường Vũ Tích chính là chết thảm. Mà sự tình cũng không ra đường khiếu thiên sở liệu, lời còn chưa dứt, chư hoàng chính là biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Đường sư huynh coi chừng. Thẩm Mộng Thần thấy thế sắc mặt biến hóa, lớn tiếng nhắc nhở Đường Vũ Tích. Muốn giết ta, không cửa. Càn Khôn chúng hiện. Đường Vũ Tích giống to, vận chuyển công pháp thi triển ra thiên khai hoàng triều hoàng gia võ kỹ. Thoáng chốc, một cái che kín phủ văn trung cổ màu vàng tại đường vũ tích quanh thân hiện hiện cũng tản mát ra trận trận kim quang, phòng ngự thật mạnh võ kỹ, cảm thụ được cổ trung lực phòng ngự cường đại, trung quanh một chút thiên kiêu thầm giận mình. giát rưỡi, cũng liền lúc này, chư hoàng nôn âm thanh, thân hình từ trên trời giáng xuống, một cước dâm hướng đường vũ tích dùng hết toàn lực thi triển cản không trung. khi, ngoan, theo chư hoàng một cước đặt xuống, cản không trung phát ra một đạo đinh thai nhức óc tiếng trung, sau đó ầm vang phá hoại. đằng sau, mọi người thấy chư hoàng dâng nát đường vũ tích đầu, chính dâng tại đường vũ tích trên thi thể cầm nhận chữ vật. giát, trong ngay mắt, chư thẩm ngậm thần mấy người mặt khác bắt đầu thành tiền kêu vạn phần hoảng sợ, có loại cảm giác hít thở không thông. Nhất trọng võ hoàng cảnh viên thanh sĩ bị chư hoàng một chiều dây, hiện tại nhị trọng võ hoàng cảnh đường vũ tích lại bị một cước dẫm chết. giờ khắc này, chư hoàng trong mắt bọn hắn thực lực sâu không lường được, là một cái không cách nào chống lại đáng sợ yêu nghiệt. không chút khách khí nói, bọn hắn tại đối mặt một chút võ tôn cường giả thời điểm đều không có giống bây giờ áp lực lớn như vậy. liên loại thực lực này còn muốn giết ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình thu nhận chữ vật, chư hoàng miệt thị đạo. thường cho ngươi. nói, chư hoàng một cước đem đường vũ tích thi thể đá cho kim mục ma hồ, ngay cả thi thể cũng không cho đường vũ tích thừa. Khi kim mục ma hổ nhấm nuốt thanh âm vang lên lần nữa lúc bắt đầu thành các đại thiên kiêu nội tâm rung dậy cả người đều bị sợ hãi vây quanh. Trư Hoàng không nhìn vẻ mặt của mọi người quay đầu nhìn về phía Tần Tuấn nói hắn chết sau đó liền nên đến phiên tiểu tử ngươi ngươi không có khả năng giết ta nếu không cha ta không tha cho ngươi hắn nhưng là một cái cửu trọng võ hoàng cảnh thực lực siêu cấp cường giả đối mặt một sát na Tần Tuấn giống to linh lực hóa rực chạy trốn chết đồng thời cuống quýt xuất ra minh bài ý đồ rời đi xem xét Tần Tuấn cử động này bắt đầu thành thiên tiêu khác cũng là tranh thủ thời gian xuất ra minh bài chuẩn bị sớm kết thúc luyện luyện đồ vật không có lưu lại liền muốn đi. Các ngươi cũng quá ngây thơ. Đúng. Chư hoàng cười lạnh, búng tay một cái, trong chốc lát, bắt đầu thành tất cả thiên kiêu minh bại ứng thanh phá thoái. Cái này, nhìn xem trên tay minh bại ngay dưới mắt phá thoái, để bọn hắn triệt để mất đi khả năng đào tẩu, bắt đầu thành rất nhiều thiên kiêu mặt xám như tro. Chương 729, Chư hoàng đại sát đặc giết, chương 729, Chư hoàng đại sát đặc giết. Nát nát, bọn hắn bại vị thế mà đều nát. Ngoài bí cảnh, nhìn thấy tất cả thiên kiêu minh bại phá thoái các đại thế lực cường giả đều là khó có thể tin nhìn chằm chằm chư hoàng. Minh bại chế tác vật liệu là thù. Bên trong lại có rất nhiều trận pháp gia trì, cường độ ngay cả võ tôn đều không thể đánh nát. Tại quá khứ trong 5 tháng dài đằng đẵng, Minh Bài một mực dùng cho các đại sân thí luyện, cho tới bây giờ không nghe nói Minh Bài phạm sai lầm. Hôm nay ngược lại tốt, cũng không biết Trư Hoàng làm sao làm được, chỉ là một cái búng tay liền đem tất cả Minh Bài hủy. Đầu này lợn giống đến cùng lai lịch gì, vì cái gì có thể phá hư Minh Bài? Chấn kinh sau khi, một người phát ra nghi vấn, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Trước kia thiên Võ Đại Lục bên trên chưa từng nghe nói qua liên quan tới đầu này lợn giống tin tức, đoán chừng không ai biết lai lịch của nó. Đúng vậy, Nó cùng con chó ghẻ kia tựa như là đột nhiên xuất hiện một dị dạng, rất thần bí, rất quỷ dị. Một chút hậu bối Thiên Kiêu thân ở trong đó cường giả hận đến nghiến răng nghiến lợi, tâm tình càng là nặng dị thường. Cùng một thời gian, những hậu bối kia không ở tại bên trong thế lực cùng cường giả thì là đang len lén cao hứng. Gần 9 tháng xuống tới, tham gia người lịch luyện do hơn 14000 người giảm đến hơn 9100 người. Thế lực Hắc Thiên Kiêu bị giết, đối bọn hắn tới nói chính là một chuyện tốt, mang ý nghĩa bọn hắn hậu bối bài danh phía trên. Hậu bối là chư hoàng chiến đấu minh nữ thế lực cường giả càng là mừng thầm, tâm tình cùng trước đó phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy hậu bối bị Trư Hoàng chiến đấu, bọn hắn cảm thấy mông tu, từng cái cúi đầu, không dám lên tiếng. Bây giờ thì khác, bọn hắn vì hậu bối bị Trư Hoàng chiến đấu cảm thấy may mắn, cũng sẽ thành Trư Hoàng chiến đấu minh nữ coi là cơ duyên. Thiên Võ Đại Lục, cường giả vi tôn. Theo bọn hắn nghĩ, Thiên Võ Đại Lục mỗi 10 năm cử hành một lần bách giới lịch luyện không chỉ có là vì tìm kiếm cơ duyên và vì tông môn, gia tộc thắng được thanh danh, càng là một lần kết giao nhân mạch cơ hội. Lần này tham gia lịch luyện Thiên Kiêu đến từ Thiên Võ Đại Lục các nơi, võ đạo thiên phú và bối cảnh đều không phải là người bình thường có thể so. Chỉ cần hậu bối cùng đệ tử có thể tại lịch luyện chung kết giao đại thế lực thiên tiêu, đối bọn hắn chỗ thế lực tới nói chính là một cái công lớn. Chư hoàng tập thần bí cùng cường đại làm một thể, cho dù là một con heo yêu, đó cũng là bọn hắn cần cố gắng định bợ tồn tại. Giờ phút này, bọn hắn hậu bối cùng đệ tử ngủ lấy chư hoàng, cũng để thế nhân biết loại quan hệ này, về sau những cái kia muốn đánh bọn hắn chủ ý thế lực liền nên ước lượng một chút. Nghe đám người nghị luận, Thiên Thần Điện tất cả cường giả mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm hồn thiên kính bên trong chư hoàng không nói gì. Thân là đại lục chúa tệ thế lực chấp pháp giả bọn hắn không thể nào tiếp thu được chư hoàng loại tồn tại này, càng không cách nào tiếp nhận Thiên Thần Điện nữ thiên tiêu bị cưỡi. Chư Hoàng một cái búng tay hủy thiên thần điện cùng thiên thần điện minh hữu duy nhất đường lui, cũng bóp tắt bọn hắn hy vọng cuối cùng. Trong bí cảnh, trong khi nó thiên kiêu mặt sám như cho lúc, Minh Bài phá toé tần tuấn càng thêm liều mạng muốn chạy trốn. Chư Hoàng bước ra một bước, đổi theo. Sau một khắc, một đạo lưu quang rơi xuống, Chư Hoàng ngăn cản tần tuấn đường lui. Chu Cương Liệt, ta liều mạng với ngươi gặp Chư Hoàng thiết tâm yếu giết chính mình, tần tuấn diện mục giữ tận thẳng hướng Chư Hoàng. Không biết tự lượng sức mình. Chư Hoàng miệt thị cười một tiếng, tiếp lấy theo thói quen giơ chân lên, một cước đối với đánh tới tần tuấn đã tới. Siêu. Cơ hội cùng một thời gian, một mực không có lên tiếng thang trung ương xuất thủ. Hắn một bên phóng tới Trư Hoàng 14 chiến đấu minh nữ, vừa hướng thiên kiêu khắc giống to, thất thần làm gì, còn chưa động thủ bắt con tin. Siêu siêu siêu. Thang trung dương tiếng giống như tiếng sấm bình thường oanh kích lấy mảng nhĩ của mọi người, rất nhiều người lấy lại tinh thần đối với 14 người xuất thủ. Giờ phút này bọn hắn đều cảm thấy bắt lấy 14 người, lấy 14 người làm con tin uy hiếp Trư Hoàng là bọn hắn duy nhất sinh lộ. Bất quá, bọn hắn rõ ràng suy nghĩ nhiều. Trư Hoàng, Hắc Hoàng cùng thử ra danh sương Hoang Cổ Tam Đại cấm kỵ, cho dù thức tỉnh không lâu, đó cũng là một tôn đại yêu. Một ý niệm, Trư Hoàng tại phương viên hơn 10 dặm tạo dựng ra thế cùng lĩnh vực. Phanh phanh phanh thoáng chốc những gái kêu ý đồ bắt 14 người thiên kêu cùng tần tuấn đứng thanh nền xuống không có động thủ người thì là bình an vô sự Đằng sau tại mọi người hoảng sợ nhìn soi mói, chư hoàng không nhanh không chậm đi hướng đã đối với mặt đất dán mặt tần tuấn chu cương liệt ngươi không được qua đây tần tuấn hoảng sợ giống to chư hoàng cười nhạo nói ngươi vừa rồi uy hiếp ta thời điểm không phải thật khoa trương sao có bản lĩnh ngươi đừng nắm sấp nhà tần tuấn tiếp tục uy hiếp chu cương liệt hiện tại thiên võ đại lục tất cả cường giả đều ở bên ngoài nhìn xem ngươi đừng làm loạn gặp tần tuấn đến lúc này còn tại uy hiếp chính mình chư hoàng nhấc chân đối với tần tuấn đuổi chính là một bước giang giác sau một khắc, tần tuấn trên đuổi truyền đến xương cốt phá toái thanh âm, xương gãy thống khổ đau đến tần tuấn khuôn mặt vặn vẹo, hắn phát ra rên dị trầm thấp, ý đồ dùng hai tay lấy ra chư hoàng tay, kết quả lại là liên thủ cũng không ngẩng lên được, phế bỏ tần tuấn một cái chân, chư hoàng lanh tiếng nói, ta liền làm loạn, ngươi cùng cha ngươi lại có thể làm gì ta, chư cương liệt, ngươi nhất định sẽ vì ngươi hành vi hôm nay trả giá thật lớn, tần tuấn gầm thét lên, ta chờ, bành, nói, chư hoàng thu bạo giật xuống tần tuấn nhận chữ vật, một cước đem tần tuấn đưa đến kim mục ma hồ bên miệng, giống, kim mục ma hồ hưng phấn hé miệng, cắn một cái vào tần tuấn đầu lâu. Tích tích tích. Tần Tuấn thống khổ thét lên, sau đó xương đầu bị kim mục ma hổ cắn nát, dãy rùa thân thể vô lực rủ xuống đi. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy Tần Tuấn máu tươi từ trên cổ hướng phía dưới chảy, tích tích đắp đắp nhỏ giọt trên mặt tuyết. Một màn này huyết tinh hình ảnh đem không ít tiên tiêu sợ mất mật, có cá biệt trực tiếp đi tiểu, cả người không bị không chế phát run. Tuấn Mã, ngoài bí cảnh, một người cựu trọng võ hoàng cảnh thực lực nam tử trung niên nhìn xem hồn thiên kính thống khổ gào gét, trung quanh tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người nhìn về phía nam tử trung niên, đột nhiên có như vậy một chút đồng tình nam tử trung niên. Nam tử trung niên này không phải người khác, chính là Tần Tuấn cha. Tần Mô, làm phụ thân, ưu tú nhất nhi tử bị tươi sống tan chết, để hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Tần Mô cũng là đủ thảm. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai kêu Tần Tuấn ánh mắt không tốt, trong lần này lịch luyện không thể nhất gây một trong mấy người. Lấy chư hoàng thực lực, Tần Mô báo thủ là đường suy nghĩ, chỉ có thể ăn ngậm bù hào này, bằng không tần ra tất cả mọi người muốn chết. Mà nhìn thấy Tần Tuấn chết thảm, nơi xa các lần vật sinh sống hoặc làm việc, bên trên một người nam tử trung niên cũng là sắc mặt tái nhợt, muốn rách cả mỹ mắt. Tất cả mọi người nhận ra hắn, hắn chính là Thang Trung Dương Tra, Thiên Võ Đại Lục luyện khí sư tổng công hội hội trưởng, Thang Duy. Làm luyện khí sư công chiếu cố giải, hắn nắm giữ lấy một cố cực lớn lực lượng, giờ phút này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Nhi Tử bị giết. Đằng sau, tại mọi người nhìn soi mói, Chém giết tần tuấn chư hoàng lại đi hướng thang trung dương, ánh mắt trở nên đặc biệt lạnh nhạt. "Chu Cương Liệt, đừng giết ta, chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ta không chỉ có đem trên thân tất cả tài nguyên cho ngươi, đợi đến Bách giới lịch luyện kết thúc về sau còn có thể cho ngươi thêm 10 cái vương khí." Tại trước mặt tử vong, thang trung dương nhận sợ hãi, muốn bồi độ vật sự tỉnh. "Không cần, hiện tại ta chỉ muốn ngươi chết." Chư hoàng sắt tâm nổi lên, không chút do dự nhấc chân giẫm chết thang trung dương sau đó hắn lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết cái khác 83 cái cùng thang trung dương cùng một chỗ động thủ các đại thế lực thiên tiêu giết người xong, chư hoàng quay đầu nhìn về phía những cái kia không có động thủ, đã sợ đến thở mạnh cũng không dám một chút cái khác thiên tiêu. đừng giết ta, ta cái gì cũng không làm một cái thiên tiêu. âm thanh run rẩy đạo. chỉ cần các ngươi giao ra trên người tài nguyên, ta có thể thả các ngươi một con đường sống. chư hoàng lênh quát. giao, ta lập tức giao. ta cũng giao. nghe chút lời này, chư tỉnh hồn 46 người vội vàng tỏ thái độ. thấy thế, chư hoàng triệt tiêu thế cùng lĩnh vực. thân thể vừa khôi phục tự do. Trời tuyết lớn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người các đại thiên kiêu liền vội vàng đứng lên nộp lên ra nhận chữ vật. Chốc lát sau, 46 người tài nguyên toàn bộ lạc đến chư hoàng trong tay. Chú thiếu hiệp, hiện tại chúng ta có thể đi rồi sao? Giao xong nhận chữ vật, một người cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đi thôi. Chư hoàng hướng đám người phất phất tay, lập tức tất cả mọi người thi triển thân pháp võ kỹ thoát đi, liền sợ chư hoàng đột nhiên đổi ý.